Choán một phát tiếp toán một phát, chín miếng vũ không toa độ quá nhanh, thực tế đối phó khởi những thiên giai kia sơ cấp cường giả, căn bản sẽ không phí quá lớn khí lực, trên cơ bản mỗi một quả vũ không toa, bay múa một lần, có thể mang đi một gã thiên giai sơ cấp cường giả cánh mạng. Nhanh vây quanh hắn, nhanh vây quanh hắn. Đầu lĩnh đội trưởng chứng kiến Hàn Sơn như là chém dưa thái rau đồng dạng, đem hắn nguyên một đám thủ hạ đều giết chết trên mặt đất, trong nội tâm cũng không khỏi được lo lắng. Chọn vẹn hơn 70 tên, gần 80 tên thiên giai cao thủ a. Vậy mà trong nháy mắt, sẽ chết đi một nửa người. Cái kia Hàn Sơn đến cùng có thủ đoạn gì? Có thể thi triển ra đáng sợ như vậy giết người thực lực. Đầu lĩnh đội trưởng, thực lực cũng là một gã thiên giai cao cấp tương giả, thần thức tra xét rõ ràng phía dưới, cái này mới nhìn đến, trong đám người, luôn luôn lấy chín miếng ám quang mang màu vàng, đang không ngừng bay múa, cao thấp tung bay, mạnh mẽ đâm tới, mỗi lần theo một gã thiên giai thân thể chính giữa đi ra, sẽ mang đi một cái mạng. Con toy loại vũ khí. Đội trưởng này trong nội tâm chầm xuống. Con toy loại vũ khí, là ám sát hệ vũ khí chính giữa mạnh nhất kình, nhất là tại loại này đoạn chiến chính giữa, càng la hội chém ra không gì sánh kịp tác dụng đến nếu như cái này Hàn Sơn là lấy lấy một cây đại đao, trường kiếm các loại vũ khí, vậy cũng là một đao một cái mạng mà thôi. thế nhưng mà cái này vũ không toa, ám sát siêu di vũ khí, hắn ưu thế ngay tại ở lính xảo, có thể nhanh đánh chết người khác, có thể ly thể không chế, giết người càng nhanh chóng. mọi người coi chừng hắn con voi loại vũ khí, toàn lực mở ra phòng hộ, cùng hắn nghịch kháng. đội trưởng lo lắng phía dưới, cũng tận lượng hạ mệnh lệnh, ổn định nhân tâm. chỉ bằng Hàn Sơn dưới giết như vậy đi, bất luận là ai cũng hội sợ rồi. phanh phanh phanh phanh Chém giết là tại trên nóc nhà, thỉnh thoảng sẽ có mấy cỗ thi thể theo trên nóc nhà ngã rơi xuống, rơi xuống đến trên đường phố. Chỉ chốc lát sau, trên đường phố, Tiểu đã có hơn 50 mươi cỗ thi thể. Báo tử, nhanh đi ngăn đón người kia. Hàn Sơn tinh mắt, tại đây có chút hỗn loạn tràng cảnh bên trong, cũng như cũng là có thể dựa vào hắn biến thái thần thức quan sát đến chiến trường là bất luận cái cái gì một chỗ. Tiểu khi bọn hắn tại đây hôn chiến thời điểm, có mấy cái đông lai các cao thủ, nhưng lại âm thầm rời khỏi chiến đoàn, muốn thoát cách nơi này, đi địa phương khác báo tin. Đại ca, yên tâm đi. Đại Kim Báo mở ra mang huyết bám miệng, hô một tiếng, tựu chạy trốn ra ngoài. Không kịp chạy, chạy gần, đã bị Hàn Sơn trực tiếp dùng vũ không toa giết chết, có một cái chạy xa, cũng giao cho Đại Kim Báo đuổi theo giết. Sơ cấp cơ bản đều giết chết, còn lại, thực lực muốn cường chút ít. Hàn Sơn tiếp tục khống chế được 9 miếng vũ không toa thu hoạch nhân mạng, thân hình cũng bất trụ di động, khống chế được toàn bộ chiến trường. Theo bắt đầu giết đến bây giờ, đội ngũ chính giữa những thiên giai kia sơ cấp cường giả đều trên cơ bản giết hết, còn lại, chính là tên đội trưởng, cùng mặt khác hơn 10 cái thiên giai trung cấp cường giả. Những người này muốn khó đối phó một ít, chỉ sợ Vũ Không Toa đi lên, cũng lấy không được tánh mạng của bọn hắn. Hàn Sơn đây là 9 miếng Vũ Không Toa phân thân không chế, không cách nào làm được từng cái đều chiếu cố xử xuất toàn lực, đối phó thượng thiên giai sơ cấp giai đoạn dễ dàng, thế nhưng mà trung cấp giai đoạn, tiểu cần rất tốt linh khí rồi. Hơn 10 tên thiên giai trung cấp cường giả, dần dần đem Hàn Sơn vây khốn tại một người mặt. Cả đám đều thi triển ra chính mình sở trường nhất thân pháp chiến kỹ cùng phòng ngự chiến kỹ. Cho ta đem hắn vây khốn, xuất ra các ngươi mạnh nhất thực lực đến. Tiên tiêu đội trưởng ở xa xa chỉ huy tại đây. Đồng thời cổ tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một thứ gì. Hắn bắt tay lưng hướng về phía Hàn Sơn, không muốn làm cho Hàn Sơn chứng kiến, nhưng lại đang âm thầm làm động tác. Cái kia hơn 10 tên tiên giai trung cấp cường giả, cũng nguyên một đám thần sắc khẩn trương vây quanh Hàn Sơn. Vừa mới Hàn Sơn một người, khi bọn hắn cái này giữa đám người, giết chết hơn 50 tên tiên giai sơ cấp cường giả, chính mình nhưng lại không hề thương. bọn hắn cũng đều thấy được, nguyên một đám trong nội tâm, vốn là cái kia khinh thị Hàn Sơn tâm tình không còn có, đều đem Hàn Sơn đặt ở một cái thực lực rất mạnh vị trí. Hiện tại muốn bằng mượn bọn họ cái này hơn 10 người giết chết cái này Hàn Sơn, rõ ràng không có khả năng. Tối đa chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Đột nhiên tầm đó, cái này hơn 10 cái thiên giai trung cấp cường giả, trong nội tâm cũng đã minh bạch. Cái kia ba vị lão đại, dùng bọn hắn căn bản không phải tới bắt bắt Hàn Sơn, mà là đi tìm cái chết, mục đích, tự là có thể kéo thêm ở Hàn Sơn trong chốc lát, tốt cho ba vị lão đại tới nơi này sáng tạo thời gian. Phục. Xì xì. Tên kia đội trưởng, đứng xa xa nhìn tại đây, chính mình nhưng lại không đến, sau lưng cũng âm thầm thử lấy mờ ám. Hắn cầm trong tay lấy ra cái kia một quả tiểu hỏa mũi tên giữ tại lòng bàn tay chính giữa, tay kia hung hăng kéo một phát kích nổ, hô, cái này hỏa tiễn phía sau cái mông lập tức bắt đầu toát ra đại lượng hỏa hoa. Hừ hừ, cái này, tin tức có thể đi ra ngoài rồi. Ta lập công rồi. Người này đội trưởng kéo một phát mở kích nổ, biết rõ chính mình khoảng cách đạt được công lao cũng không xa. Chỉ cần hắn có thể đem cái này một quả hỏa tiễn bắn đi ra, cái này phần công lao là hắn đấy. Hô. Đột nhiên, đội trưởng chỉ cảm thấy con mắt tựa hồ một đông hoa, bên cạnh xuất hiện một chỉ thân ảnh khổng lồ tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái kia chỉ không biết tên đại báo chữ, không biết lúc nào đã đi tới phía sau mình, miệng rộng mánh liệt hướng chính mình tấn đi qua, xuất sinh, muốn đoạt của ta hỏa tiễn, đội trưởng này cười lạnh một tiếng, thủ đoạn bay xuống, tiểu thoát ly đại kim báo hàm răng, vẹo, vẹo, đại kim báo đầu lâu nhanh đông đưa, một chỉ móng nuốt mánh liệt đập đến nơi này đội trưởng chính là trên đùi. phấp, chỉ thoáng một phát, đại kim báo tiểu đã phá vỡ người này đội trưởng chính là hộ thể áo giáp, máu tươi bất trụ theo đội trưởng này trên đuổi chạy xuống, cái này, điều này sao có thể? Đội trưởng này vốn đối với phòng ngự của mình rất là có lòng tin, lượng cái này báo tử dù thế nào lợi hại, cũng không chịu có thể thoáng cái tiểu bài trừ mất phòng ngự của mình áo giáp. Cho nên tiểu tránh né cắn hướng miệng của mình, mà chưa kịp đi trốn cái kia chuột về phía chính mình móng bớt. Lần này bị đau, trong tay bất chi bất giác cũng cầm nhẹ rất nhiều. 3. Người này đội trưởng trong tay cái kia miếng hỏa tiễn, liền trực tiếp bị đại kim báo chụp được đến, thoáng cái trở thành hai mảnh. Không xong. Đội trưởng này sắc mặt, thoáng cái tiểu hắc ra rồi. Hỏa tiễn đã không có. Ý nghĩa tin tức bố đi ra ngoài. Hắn cái này một đội hơn 80 người tánh mạng, tiểu vì đổi lấy cái này một cái tin tức, hiện tại toàn đội mọi người cơ bản bị tiêu diệt, tin tức nhưng lại không xuất ra đi. Chợt, đội trưởng này con mắt nhanh liệt sâu sắc mở ra, theo trên mặt đất nhanh chóng bắn lên, dưới chân thân pháp chiến kỹ mở ra, đột nhiên quay người bỏ chạy. Toàn đội người đều chết hết tính toán cái gì? Chỉ cần hắn có thể sống sót, thoát đi khai tại đây, cái kia là hắn có thể đủ đem tin tức mang về cho Đông Lai Các, chuyển quay lại cho ba vị đại nhân chỗ đó, đến lúc đó, hữu không bao giờ nữa sợ cái này Hàn Sơn. Phi xa tổ thạch. Bị hơn 10 người vây khốn Hàn Sơn. Trung quanh thủ cắt đột nhiên đều theo gió phiêu bay lên, rầm rầm. Những hòn đá nhỏ kia cũng đều theo Hàn Sơn chiến kỹ hình thành, bắt đầu bốn phía lọt lăn. Vẹo, vẹo. Cục đá theo Hàn Sơn quanh thân bay múa đứng dậy, độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng vậy mà đạt đến vũ không toa như vậy độ. Chỉ là một lát, trung quanh mấy trăm mét trong phạm vi cục đá, tiêu toàn bộ đã đến Hàn Sơn trung quanh, đem Hàn Sơn bao quanh bao vây lại. Hiện tại Hàn Sơn giống như là tại một khối đại trong viên đá đầu dạng, trung quanh vây khốn lấy hắn hơn mười tên thiên gia trung cấp cường giả cũng không biết Hàn Sơn đây là muốn. Hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng là thi triển ra phòng ngự của mình trên kỵ, cẩn thận từng ly từng tí ngấp ở trung quanh. Nhiệm vụ của bọn hắn, tiểu là vây quanh Hàn Sơn, kéo dài thời gian. Lệch cạch, Lệch cạch. Đột nhiên, những hòn đá nhỏ kia như cùng là trời mưa đồng loạt, theo Hàn Sơn trên người, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng bắt đầu loạn xạ. Hàn Sơn bản thân, tựu như cùng là một quả bạo tạc thiên thạch, những hòn đá nhỏ kia, tựu là nổ bại phi mảnh. Mà mỗi một quả bay ra ngoài cục đá, đều có thể giết người. Đều có thể đối với trung quanh nơi này hơn 10 tên thiên giai trung cấp cường giả tạo thành tổn thương. Mọi người kết thành phòng ngự tầng, lượng hắn cái này cục đá cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương. Trung quanh phòng ngự lấy hơn 10 người vốn thì có chuẩn bị. Xem Hàn Sơn thi triển chiến kỹ, lập tức cũng bố trí khởi phòng ngự tầng đến. Tiểu La bình thường linh khí đối với bọn họ đều không tạo được bao nhiêu tổn thương, những hòn đá nhỏ này càng lợi hại, đã đến bọn hắn thiên giai trung cấp cường giả đi, cũng chỉ là một đống bột mịn mà thôi. Cái này hơn 10 cái thiên giai trung cấp cường giả rất tự tin, đã cho rằng những cục đá này, căn bản sẽ không cho bọn hắn mang đến bao nhiêu tổn thương. Bẹo. Bẹo. Cục đá như là điên rồi đồng dạng, nện ở trung quanh màn sáng thực diện. Cái này màn sáng đúng là cái này hơn 10 người kết xuất đến phòng vũ tầng. Mỗi một hạt cục đá đụng vào, bởi vì độ quá nhanh, đều trực tiếp bị đụng nát, trở thành bột phấn. Cục đá số lượng chiếm đa số, những vốn kia không thế nào để ý thiên giai trung cấp tưởng giả, cũng có chút ăn không tiêu. Dưới tiêu hao như vậy đi, bọn hắn hơn 10 người căn bản chống cự không nổi Hàn Sơn một người lực công kích. Cái này là phi xa tẩu thạch, không sai là không tệ, thế nhưng mà còn kém một chút. Những người này rốt cục theo Hàn Sơn trên người tìm về chút ít tự tin theo mở đầu đến bây giờ, Hàn Sơn từng cái chiêu số, không có chỗ nào mà không phải là lại để cho bọn hắn sợ hãi kinh hãi chiêu số. duy chỉ có cái này, Phi Sa Tẩu Thạch tựa hồ là lôi sấm to mưa nhỏ, uy lực cũng không có mạnh mẽ như vậy, những công kích kia tới vô số hòn đá nhỏ, tuy nhiên uy lực cũng xem là tốt, có thể bọn hắn cái này phòng ngự tầng cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ đấy. hừ, Phi Sa Tẩu Thạch hiện tại mới bắt đầu, Hàn Sơn quanh thân hòn đá nhỏ đột nhiên toàn bộ nổ bắn ra đi, Hàn Sơn cả người cũng hóa thành một đạo cuồng phong, lập tức cạo hướng về phía một gã thiên giai trung cấp tử giả. Hàn Sơn phi xa tẩu thạch vốn chính là cận chiến kỹ, những công kích tới kia thiên giai trung cấp cường giả hòn đá nhỏ, vốn chính là hắn trong lúc vô tình tùy ý hấp thụ tới, nương theo hiện tượng mà thôi. Khói hoạt đọc, xin nhớ kỹ duy nhất địa chỉ. Chương 271, báo cáo trở về. Vây ảnh. Hàn Sơn đơn chân nâng cao, mũi chân hung hăng đụng vào một gã thiên giai trung cấp cường giả cái cằm bên trên. Trung trung điệp điệp một thanh âm vang lên qua, chăm chú rựi vào Hàn Sơn cái kia tên thiên giai trung cấp cường giả, trực tiếp bị cao cao quạng. Vèo một tiếng, hướng trên không bay đi. Đã bay một gã địch nhân Hàn Sơn thân pháp căn bản không có dừng lại, thổ hệ chiến kĩ chấn quyền phi xa tẩu thạch phối hợp với thân pháp chiến kĩ độc bộ thiên hạ dùng một cái cực nhanh độ hướng phía kế tiếp người phi chạy tới. Phanh, lại là một chiêu. Chấn quyền lần này uy lực so trước đó lần thứ nhất còn muốn lớn hơn. Chấn Thế tại Hàn Sơn tay chân tầm đó không ngừng bắt đầu tích lũy, người này trực tiếp bị Hàn Sơn một cái phải đấm móc đánh rất dưới ba. Chấn quyền uy thế đang không ngừng điệp ra lấy, theo Hàn Sơn dụng cả tay chân, từng đợt rung rung, tại Hàn Sơn hai đấm, xong trên chân không ngừng tích lũy. Cái này vài tên thiên giai cường giả vừa bắt đầu một người đã bị Hàn Sơn đập nện mà bị thương nhẹ nhất, càng là đến người phía sau, cái kia đã bị thương cũng lại càng nặng. Hàn Sơn toàn lực thi triển ra cái này phi xa tẩu thạch, ra tay cũng càng ngày càng nặng. chỉ là đã qua mười mấy giây đồng hồ, cái này hơn mười người thiên giai cường giả, thình lình đã bị Hàn Sơn một người toàn bộ đều đánh ngã xuống đất. lúc này thời điểm, Hàn Sơn chân quyền chân thế cũng tích luy đã đến một cái cực điểm. muốn chạy, Hàn Sơn chỉ trước mắt, tiêu chứng kiến theo Đại Kim Báo bên cạnh cố gắng đào thoát cái kia tên đội trưởng. đội trưởng kia thực lực là cái này một đội người chính giữa cao nhất đấy. Thiên giai cao cấp thực lực, cùng Hàn Sơn là một cái giai tầng, có thể là chính bản thân hắn cũng là nhận thức đến, hắn vô luận như thế nào cũng không phải Hàn Sơn đối thủ đấy. Đột nhiên thoáng nhìn, chứng kiến Hàn Sơn cặp kia mang quang con mắt vậy mà chú ý tới hắn, cảm thấy không khỏi hoảng hốt. Bên này hơn 10 tên thiên giai trung cấp cường giả, vậy mà cũng không có ngăn trở Hàn Sơn bao nhiêu thời gian, lại để cho người này thiên giai trung cấp cường giả trong nội tâm càng thêm kinh hoàng. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cháy mau. Bèo. Hắn độ nhanh, Hàn Sơn độ, nhanh hơn. Tự hồ chỉ là một đạo bạch sắc hào quang hiện lên. Hàn Sơn liền từ cái kia một đầu thoáng cái vượt qua đến nơi này một đầu. Người này nóng vội thiên giai cường giả căn bản không kịp nhiều làm cái gì nảy tránh, liền trực tiếp bị Hàn Sơn một tay đao chém vào trên cổ. Phụp, nhẹ nhàng thoảng một phát, người này thiên giai cao cấp cường giả, tựu mềm té xuống, cánh mạng dấu hiệu dần dần biến mất. Hàn Sơn sắc mặt bình tĩnh nhìn tại đây liếc, nhìn nhìn trên mặt đất, cái kia đã cắt thành hai đoạn hỏa tiễn, cuối cùng cùng với Đại Kim báo đối mặt thoáng một phát. "Báo tử, chúng ta đi mau." Hàn Sơn hướng phía Đại Kim báo vẫy tay một cái, hai cái vội vàng đã đi ra tại đây. Từ giờ trở đi, Hàn Sơn mỗi lần bị hiện cũng đã là đang cùng thời gian thi chạy rồi. Cái này một đội người, Hàn Sơn tuy nhiên toàn bộ đều diệt khẩu rồi. Thế nhưng mà thời gian lâu rồi, những thứ khác đông lai like các cao thủ đội ngũ cũng là hội phát giác được đã mất đi một đội người tung tích. Đến lúc đó, luôn muốn tra đến nơi đây đấy. Hiện tại Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo, Tiêu La bắt lấy lúc này khoảng cách có xa lắm không? Tiêu chạy khỏi nơi này rất xa. Một lát sau, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đã đi tới cuối cùng này một tòa thành thị thành bên ngoài. Cái này đi ra. Đại Kim Bảo cười hắc hắc. Tại trong thành thị là đông lai các cao thủ địa bàn, có thể một đến nơi này dã ngoại hoang vu, đông lai các cao thủ muốn phải ở chỗ này tụ tập khởi một nhóm người đến, lại đi tìm Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo, đã có thể không dễ dàng như vậy rồi. Ân, chúng ta toàn bộ hướng bắt đi. Một chút thời gian cũng không thể chậm trễ, nhất định phải ở đằng kia địch ra ba cái thánh cảnh cường giả trước khi đến, cách nơi này đầy đủ khoảng cách xa, lại để cho bọn hắn mặc dù là thánh cảnh cường giả, cũng không cách nào tìm đến chúng ta giấu chân. Hiện tại, dù là toàn bộ tiến lên thời điểm. Một chỗ đại sảnh chính giữa. Chính giữa bày đặt một chương sâu sắc tứ phương cái bản, trên mặt bản thì là thực cảnh địa đồ. Nếu có người quen biết, sẽ hiện, cái này chương thực cảnh địa đồ chỉ dùng để năng lượng tầng chế tác mà thành. Thượng diện những có chút kia tán lấy hào quang thực cảnh, đều là dùng trong tiên địa năng lượng hội tụ mà thành, giống như thực giống như huyền. Mà cái bản này bên cạnh, chỉ có một người, màu vàng đuôi tóc phu nhân, lặng lặng đứng ở cái bản này phía trước. Nàng lặng lặng ngưng mắt nhìn một lát, bỗng nhiên cầm lấy một căn que gỗ đến, chỉ hướng tấm bản đồ này. Hàn Sơn chỗ Phavi, hẳn là ở chỗ này. Nàng cầm que gỗ Tại đây trường năng lượng tầng làm trên bản đồ nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức, côn gô đỉnh kích thích một hồi hào quang lập lòe, về sau, cái kia côn gô thỉnh lình tại tấm bản đồ này thượng diện để lại một đầu màu đỏ đứng cong. Theo màu vàng đuôi tóc phu nhân hòa song, một cái màu đỏ vòng tròn luận quẩn, cũng tại trên địa đồ mà xuất hiện. Hàn Sơn có lẽ tiểu là tại nơi này phạm vi, nếu như dựa theo hiện tại độ tìm tòi xung dưới, cũng tối đa chỉ cần 2 ngày thời gian, có thể toàn bộ tìm tòi xong. Màu vàng đuôi tóc phu nhân lại nhìn tấm bản đồ này trong chốc lát, bỗng nhiên quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Hiện tại Cái thành phố này tìm tội công tác hẳn là đã xong. Cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân một mực đều tại kế tính toán thời gian, hiện tại nơi này điểm, đúng là từng cái tiểu đội trở về báo cáo tình huống thời điểm. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một tiếng báo. "Đại nhân, một đội tìm tội hoàn tất, cũng không có hiện Hàn Sơn tung tích." Màu vàng đuôi tóc phu nhân nghe xong, bình tĩnh nhẹ gật đầu, khoát tay áo, tên kia đến đây báo cáo thiên giai cường giả lập tức lui xuống. Không có qua một lát, lại là một người tiến đến. "Đại nhân, nhị đội tìm tội hoàn tất, cũng không có hiện Hàn Sơn tung tích." Ba đội tìm tội hoàn tất. Một lát sau, mấy cái đội ngũ tiểu đều đến báo cáo qua màu vàng đuôi tóc phu nhân rồi, duy chỉ có thứ 6 đội không có người trở lại báo cáo qua. Màu vàng đuôi tóc phu nhân như cũng là bình tĩnh lấy chờ đợi. 10 phút về sau, như cũng là không có người trở lại. Chẳng lẽ là người tới? Màu vàng đuôi tóc phu nhân thần sắc khẽ động, biết rõ cái này thứ 6 chi đội ngũ chậm chạp không trở lại báo cáo tình huống, nhất định là xảy ra vấn đề gì. Tốt nhất tình huống, kiểu là giờ này khắc này, thứ 6 chi đội ngũ đã thành công phát hiện ra Hàn Sơn, cũng kéo dài ở Hàn Sơn một chừng, giờ này khác này bọn hắn đang tại cùng Hàn Sơn dây dưa lấy, còn chưa kịp giá hỏa tiễn tín hiệu. Nghĩ tới đây, màu vàng đuôi tóc phu nhân trong lòng lập tức kích động lên. Người tới, nhanh đi tìm thứ sáu chi đội ngũ, dựa theo bọn hắn trô đi lộ tuyến đi tìm. Màu vàng đuôi tóc phu nhân phân phó hoàn tất, thủ hạ kia đang muốn xác nhận ly khai. Màu vàng đuôi tóc phu nhân đống nhiên nói, được rồi, hay vẫn là ta tự mình đi. Người đi theo ta. Nói xong, màu vàng đuôi tóc dưới chân đống nhiên cũng thi triển ra thân pháp chiến kỹ, nhàn nhạt, nhạt màu xanh biết khí kính, tại nàng hai chân, giữa hai chân lượn lờ, hình thành một tầng nhàn nhạt, nhạt đám xương. Tầng này sương mù bao phủ nàng chân nhỏ, thoắt nhìn, tựu như cùng là nàng đứng ở tiên cảnh chính giữa đồng dạng. Đi. Ra cửa phòng, màu vàng đuôi tóc phu nhân lập tức đứng dậy mà lên, màu xanh biết khí vụ cao thấp tung bay, mang theo cái kia màu vàng đuôi tóc phu nhân một nhảy dựng lên, nhảy tới trên nóc nhà. Bèo, bèo. Cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân thực lực, rõ ràng cũng là tại thiên giai cao cấp. Độ thi triển ra cũng là cực nhanh. Nàng truy tìm lấy thứ 6 chi đội ngũ phụ trách phạt vì, nhanh đến truy tìm đi qua. Đội ngũ muốn sưu tầm Bởi vì muốn hao phí thần thức đến tra xét rõ ràng, vậy được đi độ sẽ rất chậm, mà cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân thì là một mực chạy đi, độ cũng cũng sắp rất nhiều. Buổi sáng cái này thứ 6 chi đội ngũ hao tốn tiếp cận cả buổi mới đi hết lộ trình, cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân chỉ là dùng 10 phút, tiểu chạy tới thứ 6 chi đội ngũ cùng Hàn Sơn đánh nhau địa phương. Mang kích động tâm tình màu vàng đuôi tóc phu nhân đi ở phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, tựa hồ nằm mấy cố thi thể, trong nội tâm không khỏi lộ bộ thoáng một phát. Liên phía sau nàng thủ hạ, cũng là dọa một đầu. Đại Đại nhân cái này thủ hạ kêu một tiếng. Màu vàng đôi tóc phu nhân hô hấp không khỏi nhanh, khả năng cái kia Hàn Sơn đang ở bên trong, ta và ngươi cẩn thận một chút. Nàng lúc này thời điểm cho rằng, Hàn Sơn chính ở bên trong cùng những thứ sáu kia chi đội ngũ chém giết lấy, mà trước mắt đường tắt bên ngoài những thi thể này, là Hàn Sơn trước khi giết chết đấy. Nàng đến bây giờ, cũng cho tới bây giờ tiểu không có nghĩ qua, Hàn Sơn sẽ đem nghiêm chỉnh chi đội ngũ đều giết chết toàn bộ. Một cái người sống đều không lưu. Tại nàng xem ra, Hàn Sơn lợi hại là lợi hại, nhưng mà muốn muốn tại trong thời gian ngắn giết chết lớn như vậy một đội người nhưng lại có thể thành công ngăn trở tên kia đội trưởng phóng thích tín hiệu hỏa tiễn đây tuyệt đối là không có khả năng đấy hai người chú ý cẩn thận hướng phía trong nõi nhỏ đi vào cái này đi vào mới sắc mặt mãnh liệt biến đổi nàng đằng sau đi theo dưới danh thủ kia thì là trực tiếp sắc mặt trở nên trắng bệnh hắn tu luyện lâu như vậy sống lớn như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy chết nhiều như vậy thiên giai cường giả có thể đạt tới thiên giai cường giả không có chỗ nào mà không phải là cơ duyên vận khí ngộ tính đều thập phần cao hơn người người như vậy mỗi chết một người đối với cái này thế giới mà nói đều là cực tổn thất lớn mà thiên giai cường giả bản thân có thực lực cũng để cho người khác rất khó có thể giết chết như vậy một đám người nhưng là bây giờ trước mắt tiệu rõ ràng nằm nhiều ngày như vậy giai cường giả thi thể đều đều chết hết thủ hạ kia thì thảo nói một câu hắn tại những thi thể này chính giữa thấy được ngày xưa đồng liêu còn có tên kia đội trưởng chính là thi thể màu vàng đuôi tóc phu nhân nhất thời cũng nói không ra lời hiện nhiên không thể tin được trước mắt kết quả này băng vào hàn sơn một người dĩ nhiên cũng làm đem nhiều người như vậy đều giết nhanh cùng ta trở về màu vàng đuôi tóc tuy nhiên trong nội tâm khiếp sợ nhưng vẫn là minh bạch hiện tại phải làm nhất cái gì? Hàn Sơn tung tích đã hiện, hiện tại là tối trọng yếu nhất, tiểu là đem tin tức này báo cáo cho thượng diện ba vị đại nhân. Gặp được nhiều như vậy thiên giai cao thủ thi thể về sau, màu vàng đuôi tóc phu nhân trong nội tâm đối với Hàn Sơn thực lực xác định cũng tăng lên không ít, nàng biết Đấy. rõ, nương tựa theo chính mình, cùng trong tay nàng cái này chi lực lượng, là tuyệt đối không cách nào đối phó Hàn Sơn, hiện tại tốt nhất, tiểu là đem tin tức này bằng nhanh đến độ, truyền lại đến ba vị thánh cảnh cường giả đại nhân nơi nào đây. Chỉ là trong đầu nhanh đến suy nghĩ một chút, cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân lập tức làm ra quyết định, ngươi trở về thông chi tất cả chi đội ngũ, dùng tại đây làm trung tâm, nhanh hơn siêu tầm độ, lại để cho bọn hắn tiếp tục siêu tầm Hàn Sơn Hạ Lạc, ta tự mình đi đem tin tức này bẩm báo cho ba vị đại nhân. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại đã đi. phân phó xong việc tình, cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân dưới chân màu xanh biết khí vụ trọng mới xuất hiện, tràn trọt xê dịch vài cái, tự biến mất tại trên nóc nhà. Khói hỏa độc, xin nhớ kỹ duy nhất địa chỉ. chương hai Tuyết sư thú, thiên giai cao cấp cường giả độ so về bình thường thiên giai cường giả đến phải nhanh không biết bao nhiêu lần màu vàng đuôi tóc phu nhân chỉ là hao tốn cả buổi thời gian tiểu chạy tới địch gia tam cự đầu chỗ trên đỉnh núi có hàn sơn tin tức địch nhị hô đứng thẳng lên phía dưới màu vàng đuôi tóc phu nhân liền vội vàng gật đầu đại nhân của ta thứ 6 chi tiểu đội bị trong thời gian ngắn giết chết toàn bộ thực lực kia vi thiên giai cao cấp đội trưởng liền tín hiệu hỏa tiễn cũng không kịp bắn đi ra bởi vậy có thể phán đoán người này nhất định là hàn sơn bị người của ta hiện về sau giết chết toàn đội người diệt khẩu nói xong những này màu vàng đuôi tóc phu nhân trên mặt cũng mang theo một tia yêu thương. Dù sao nàng một đội kia người cũng là tân tân khổ khổ bồi dưỡng lên, một đám hơn 80 tên thiên giai cường giả, trong khoảng khắc toàn bộ chết đi, đối với Đông Lai các cũng là một cái cực tổn thất lớn. Bất quá, những tổn thất này tại thánh cảnh cường giả ba địch trong mắt, tiểu không coi vào đâu rồi. Địch nhị quay đầu, đối với địch đại nói, đại ca, cái kia Hàn Sơn giết nhiều người như vậy, bản thân khả năng cũng bị thương. Hắn chạy không được rất xa. Lúc này mới một ngày đi qua, chúng ta lập tức đuổi theo a." Người đi xuống đi. Địch đại đối với mẫu vàng đuôi tóc phu nhân khoát tay áo Mau vàng đuôi tóc biết rõ ba vị đại nhân muốn thảo luận sự tình, cùng tính lui xuống. Đại ca, địch tam cũng ngẩng đầu nhìn hướng địch đại. Ân, một ngày thời gian, mặc dù là không có bị thương hàn sơn, cũng có thể chạy không được rất xa. Dựa theo hắn đoạn đường này hướng bắc đi phương hướng, các ngươi xem, hắn hiện tại có khả năng nhất là ở nơi nào? Địch đại đơn vung tay lên, giữa không trung đống nhiên xuất hiện một trương hư thảo địa đồ. Bản đồ này cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung. Địch nhị cùng địch tam tại trên loại vấn đề này cũng không am hiểu, bọn hắn biết rõ đại ca khẳng định đã trong lòng hiểu rõ liền đem ánh mắt bỏ vào địch đại trên người, đại ca, chúng ta cái đó đoán được. ngươi nói mau a. địch đại hư không một ngón tay, ngón tay bỏ vào trên bản đồ một nơi, cười nói, các ngươi xem đây là nơi nào. địch đại cái tay này đầu ngón tay, chính chỉ hướng cực bắc chi địa một nơi. địch tam nhìn, con mắt đống nhiên sáng ngời, cười nói, đại ca anh minh a, hàn sơn đây là muốn đi cực bắc chi địa a. ta biết rõ hàn sơn muốn đi làm cái gì rồi. trải qua địch tam một nhắc nhở như vậy, địch nhị cũng hiểu được, cũng phỏng đoán nói, đại ca, cái này cực bắc chi địa tiểu là hỏa giới không gian biên giới rồi. Tại đâu đó có ngũ hợp đại lục thông hướng đại lục khác truyền tống trận. Như vậy xem ra, Hàn Sơn đoạn đường này hướng bắc đi, là cái kia vô dương chủ ý a." Địch Đại gật đầu nói, "Xem ra cái này Hàn Sơn ở đằng kia vô dương trong lòng địa vị, khẳng định không thấp. Cái này vô dương là muốn một lòng giữ được Hàn Sơn an nguy. lại muốn lại để cho Hàn Sơn thông qua cái kia phí tổn đắt đỏ truyền tống trận, đi địa phương khác." "Hừ, hắn cho rằng truyền tống đến mặt khác không gian, chúng ta tiểu cũng không đối với Hàn Sơn ra sao." Địch Nghị cũng giữ tận cười rộ lên, "Chúng ta lại để cho cái kia Hàn Sơn căn bản là đến không được truyền tống môn." lại để cho hắn an tâm chết tại đây ngũ hợp đại lục bên trên. Hô. Giữa không trung hư ảo địa đồ đột nhiên biến mất. Địch đại khoát tay chặt lại, ba người hóa thành một hồi sương ngủ, biến mất tại trong đại sảnh. Cái này ba địch một phen suy đoán lung tung, vậy mà cũng biến khéo thành vụ. Chúng hợp cùng Hàn Sơn sở muốn đi cực bắc chi địa là một cái phương hướng. Phía trước tuyết là hàn băng rừng rậm rồi. Hàn Sơn đưa mắt trông về phía xa. Cái này phiến đại địa, trên bầu trời bất trụ có đông tuyết xuống bay xuống, trên mặt đất quanh năm tích lũy lấy một tầng tuyết thật dày hoa. Nếu là người bình thường lại tới đây, liền đi đường đều khó khăn bởi vì trên mặt đất có 2 em mở sau đít bông tuyết, một cước đạp xuống đi, cái kia cả người đều cũng bị trôn ở trong đống tuyết rồi. bất quá Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo thế nhưng mà thiên giai thực lực, thân pháp chiến kỹ một thi chiến ra, cả người trực tiếp ngay tại tuyết động mặt ngoài hành tẩu, căn bản sẽ không hãm xuống dưới. hiện tại cái kia ba địch muốn tìm được chúng ta cũng khó rồi. chứng kiến đã đến Hàn băng rừng rậm, Hàn Sơn trong nội tâm cũng thoáng thư giãn đi một tí. ngay tại một ngày trước, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo trên cơ bản đều là tại chạy đi, toàn lực chạy đi. ngày hôm nay thời gian đối với Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo mà nói. Quả thực tiểu là đang cùng Tử Thần thi chạy. Chạy càng xa, cái kia tính an toàn lại càng cao, lại càng không dễ dàng bị cái kia ba địch hiện. Bọn hắn có lẽ không biết chúng ta là muốn hướng phương Bắc chạy, mà chúng ta cũng chạy xa như vậy đường, muốn điều tra đến chúng ta cũng không dễ dàng. Hàn Sơn trong nội tâm thoáng vùng. Hàn Sơn nhưng lại không biết, cái kia ba địch biến khéo thành vụng cũng hướng phía phương Bắc đã đến. Đại ca, tiến vào Hàn Băng rừng rậm chúng ta không cần như vậy dốc sức liều mạng chạy a. Chúng ta tranh thủ thời gian tìm một đầu linh thú giết ăn thịt ta đại kim báo nói đến đây chút ít, trong miệng đều nhanh muốn chạy xuống khẩu nước đây. Ha ha. Ngươi thèm ăn, không bỏ xuống được thịt nướng rồi. Hàn Sơn không khỏi cười nói, cái này Đại Kim Bào phía trước chút ít thời điểm, tại xã hội loài người ăn được thịt nướng về sau, vậy mà thích loại này phương pháp ăn. Tuy nhiên nó cũng là một đầu tiên giai cao cấp linh thú, đã sớm không hề cần ăn uống, thế nhưng mà thịt nướng cái chủng loại kia hương vị hay vẫn là hấp dẫn lấy nó. Thỉnh thoảng Tiệu Nghị đến trước đó lần thứ nhất, không biết bọn hắn đã sắp xa vào đến trong nguy hiểm Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, nói, tốt, đi vào Hàn Bang dừng dậm, chúng ta đi cũng đủ xa. Đi vào chỉ cần vừa hiện linh thú, Tiệu cho ngươi nướng ăn. Ha ha. Đại ca thật tốt. Đại Kim Báo lập tức hưng phấn lên. Mãnh liệt nhảy lên, coi như tiên tiến vào đến Hàn Băng trong rừng rậm đi, vội vội vàng vàng đi tìm linh thú đi. Hàn Sơn cũng cười, đi theo Đại Kim Báo đi vào. Hàn Băng rừng rậm là cực bắc chi địa lớn nhất một mảnh rừng rậm. Hắn diện tích so với phía nam Đại Đồng Sơn mạch không chút nào trên lệnh. Khắp trong rừng rậm cũng là có rất nhiều cao cấp linh thú qua lại, những thực lực cường đại kia linh thú cũng bố dị thường. Xã hội loài người ở bên trong còn truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Hàn Băng rừng rậm, tựa là trình phiến đại lục biên giới vòng bảo hộ, ngươi nếu dám lướt qua cái này đầu vòng bảo hộ. Đây cũng là đã có đi hướng thế giới khác khả năng. Cái này Hàn băng trong rừng rậm cây tối đều là châm hình lá cây. Một cơn gió lạnh tạo đến, thượng diện đông tuyết tuôn rơi phiêu rơi xuống, càng lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiến vào đến Hàn băng rừng rậm về sau, Hàn sơn cùng Đại kim báo tiêu hướng phía phương bắc không ngừng đi về phía trước. Sau một lúc lâu, Đại kim báo phàn nàn, Đại ca, cái này Hàn băng trong rừng rậm căn bản cũng không có bình thường linh thú à? Muốn ăn một lần thịt nướng cũng quá khó khăn. Hàn sơn lắc đầu cười nói, cái kia có biện pháp nào? Tại đây cũng không phải phía nam, đây chính là cực bắc chi địa, nhiệt độ cực thấp. Bình thường linh thú làm sao có thể ở chỗ này sinh tồn? Có thể tại đây Hàn băng trong rừng rậm sinh tồn được, đều là thực lực cao linh thú. Từ khi tiến vào đến Hàn băng rừng rậm đến nay, Đại Kim báo một đường tiểu thập phần hương phấn muốn phải tìm đến một đầu bình thường linh thú, giết chết ăn ngon thì nướng. Thế nhưng mà dọc theo con đường này đừng nói linh thú, tiểu là bình thường tiểu đạo vật, côn trùng cũng là rất khó nhìn thấy. Xem Đại Kim báo cái kia cảm thấy không thú vị bộ dạng, Hàn Sơn cười an ủi, yên tâm đi, chúng ta đây chính là hướng phía phương bắc đi, càng là xâm nhập Hàn băng rừng rậm, cái kia xuất hiện đẳng cấp cao linh thú khả năng cũng lại càng lớn đến lúc đó cùng linh thú chém giết, không chỉ có có thể để cao thực chiến năng lực, có có thể được linh thú trên người tài liệu dùng để luyện khí, linh thú thịt còn có thể dùng để đổ nướng. Huống hồ, cao cấp linh thú thịt, nếu so với bình thường linh thú màu mỡ nhiều, càng là cấp bậc cao linh thú, bởi vì hắn quanh năm hấp thu thiên địa linh khí quan hệ, một thân thịt đổ nướng sau càng là màu mỡ ngon miệng, đốt bắt đầu nướng cũng có khác một phen tư vị, dùng ăn về sau, tu luyện giả thân thể còn có thể tự động hấp thu hắn ăn thịt chính giữa ẩn chứa thiên địa năng lượng. Vừa nói như vậy, đại kim báo tinh thần mới lại trở lại, đại ca, chúng ta đây còn chờ cái gì? nhanh tìm kiếm một đầu cao cấp linh thú. Hắc hắc, ta còn cho tới bây giờ không ăn hôm khác dài đã ngoài linh thú ăn thịt đây này. Đại kim báo chính nó cũng là một đầu linh thú, tại nó hay vẫn là ấu thú thời điểm. tiểu thương ăn mặt khác linh thú thi thể qua sinh hoạt. Cái này là linh thú một loại hung ác bản tính, về sau là theo theo vô dương tu luyện. Lúc này mới dần dần không hề ăn ăn thịt. Tốt, chúng ta đây lại lần nữa nhanh hơn độ. Hàn Sơn dưới chân vẽ một cái, khí kinh bắt đầu khởi động, độc bộ thiên hạ thân pháp chiến kỹ mở ra. Bước chân nhẹ nhàng đậm mạnh, tại trên mặt tuyết để lại một cái nhẹ nhàng dấu vết, lập tức tiêu chạy trốn ra ngoài. Thi triển ra thân pháp về sau, người đi đường độ lập tức để cao một màn lớn. Không bao lâu, hai người cũng đã xâm nhập Hàn băng rừng rậm. "Báo tử, con mồi đã đến." Hàn Sơn bỗng nhiên nói ra. Ngay sau đó, Hàn Sơn mở mắt. Vừa rồi hắn là nhắm mắt lại dùng xem nghe huyền ảo điều tra thoáng một phát, hiện tại Tây Bắc mới có một đầu cao cấp linh thú. "Đại ca, là cái gì linh thú?" Đại Kim Báo nghe xong lời này tiểu Hưng phấn lên. Tuyết "Tuyệt thú, thiên giai cao cấp linh thú, lần này chúng ta vận khí không tệ." Hàn Sơn cũng nở nụ cười. "Có thể đụng phải một đầu thiên giai cao cấp linh thú." Vật khí của bọn hắn xem như thật sự không tệ rồi. Nếu như đụng với lại cao cấp linh thú, vậy bọn họ chỉ có chạy trốn phần. Nếu như đụng với so cái này cấp thấp linh thú, con linh thú này trên người da lông tài liệu cũng đều không thế nào có giá trị. ăn thịt đốt bắt đầu nướng, cũng không có thiên giai cao cấp một mỡ. Tuyết sư thú loại này linh thú, Hàn Sơn cũng biết, hắn dùng độ tăng trưởng, hội thi triển Hàn băng quần phong chiến kỹ, độ cao phối hợp thêm loại này chiến kỹ, tại Hàn băng trong rừng rậm xuất quỷ nhập thần, tu luyện giả rất khó có thể bắt đến cái này tuyết sư thú thân ảnh. Bất quá đây đối với Hàn Sơn mà nói, lại đơn giản bất quá rồi dùng thần thức quét qua là có thể hiện nó đến cùng ở địa phương nào thì ở phía trước cách đó không xa Hàn Sơn giảm thấp xuống thanh âm con mắt có chút híp mắt đứng dậy nhìn về phía phương xa chỗ đó một chỗ địa lõm địa phương đang có một đầu tuyết sư thú tại đâu đó không biết tại gặm thức ăn lấy cái gì đại ca chúng ta đoạn đường này một điểm ăn đều không có nó cũng không phải sai ở chỗ này ăn thịt Đại Kim báo tinh mắt thoáng một phát tiêu nhìn rõ ràng đầu kia tuyết sư thú là ở gặm thức ăn một đầu ngũ giác lộc thi thể Hàn Sơn gật đầu cười xác thực lúc trước một đoạn đường Bởi vì là tại Hàn Băng ven rừng rậm, linh thú mật độ cực thấp, độ với sát suất cũng rất thấp, càng là thâm nhập vào đến, linh thú cũng thiểu tùy theo nhiều hơn. Đi, chuẩn bị đi qua. Hàn Sơn hai chân xe dịch, đứng thẳng lên, thân pháp chiến kỹ lập tức vận chuyển tới cực hạ, trên thân nghiêng về phía trước, thoáng cái tiểu chạy chạy tới. Đại kim báo cũng hoan hô một tiếng, nhảy mấy cái, cũng theo sau chạy trốn ra ngoài. Chương 273: Băng địa ốc đảo. Lúc này thời điểm, tuyết sư thú đã đem ngũ giác lộc thi thể ăn không sai biệt lắm. Chính cảm thấy mỹ mãn đánh cho chọn vài nấc. Lại đột nhiên mất mặt trước xuất hiện hai cái thân ảnh. Tuyết sư thú đặc điểm ngay tại ở độ mâu lẻ, linh mẫn vô cùng, vừa hiện có cái gì không đúng, lập tức sau này rút lui vài bước, muốn tránh lui mở. Bèo. Hai quả vũ không toa theo bên cạnh đi vòng qua, ngăn cản đã đến tuyết sư thú sau lưng. Bèo. Bèo. Lại là mấy miếng vũ không toa, đem tuyết sư thú chung quanh bốn phương tám hướng toàn bộ đều phong tỏa. Tuyết sư thú một đôi linh động mắt to hướng bốn phía nhìn xem, cuối cùng cảnh giác nhìn về phía Hàn Sơn cùng đại kỳ bão. Tứ chi cường tráng hữu lực chân dài thỉnh thoảng ma sát chạm đất mặt, chuẩn bị lấy chạy trốn. Báo tử là ngươi bên trên hay vẫn là ta bên trên? Hàn Sơn cười hỏi. Cái này Hàn băng trong rừng rậm đi xa như vậy, thật vất vả mới đụng với một đầu cao phẩm giai linh thú. Hàn Sơn đoán trưởng đại kim báo đã sớm ngửa tay rồi. Quả nhiên, đại kim báo hưng phấn gào thét một tiếng, nói: Đại ca, ngươi coi được a? Đại kim báo hai cái chân sau mạnh liệt đạp một cái, thụy súng lên, hai cái thiên giai cao cấp linh thú chém giết lại với nhau. Hàn Sơn thụy không chế được mấy miếng vũ không toa, phòng ngừa tuyết sư thú chạy trốn, cũng có nhiều thú vị nhìn xem đại kim báo cùng cái này chỉ tuyết sư thú chém giết. Báo tử móng vuốt, quả nhiên là sắc bén vô cùng a Hàn Sơn chứng kiến, Đại Kim báo mỗi một móng vuốt bắt được cái này tuyết sư thú trên người, luôn hội lưu lại một thật sâu huyết sắc dấu vết, mà cái này tuyết sư thú móng vuốt đã đến Đại Kim báo trên người, tựu căn bản sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ai mạnh ai yếu, cao thấp lập phán. Tuyết sư thú cùng Đại Kim báo liều mạng vài cái, cũng biết mình không phải là Đại Kim báo đối thủ, lập tức toàn lực thi triển khởi độ đến, hết sức tránh né Đại Kim báo móng vuốt công kích. Thế nhưng mà tuyết sư thú dù thế nào tránh né, cũng là không dám quá mức tới gần chung quanh cái kia mấy miếng sắc bén ám kim sắc vũ không toà. Tuyết sư thú cái này một thi triển khởi độ đến, Đại Kim Báo ngược lại bắt không được nó. Hừ. Tuyết sư thú nắm lấy cơ hội, mãnh liệt triệt thoái phía sau một bước, đột nhiên hé miệng. Hàn Sơn vội vàng tê lên, báo tử coi chừng, nó muốn thi triển nó chiến kỹ Hàn Băng cuồng phong rồi. Hàn Sơn thần thức có thể cảm giác đến trung quanh khí kình nguyên tố đã có chút rung rung, hưng phấn lên. Đại Kim Báo nghe vậy hướng bên cạnh mãnh liệt lóe lên, ngay sau đó, cuồng phong lập tức cạo. Hô! Hô! Cuồng phong gào thét, giết lạnh cuồng phong lập tức mang tất cả Đại Kim Báo vừa rồi vị trí. Ô! Tuyết sư thú miệng lớn dính máu một trương, nhắm ngay rét lạnh kia cuồng phong nổi giận gầm lên một tiếng vòi rồng. Hàn sơn lông mày nhíu lại, chỉ thấy rét lạnh kia cuồng phong vị trí đã dần dần tạo thành một cỗ cường lực vòi rồng, cái kia vòi rồng vẫn còn bất trụ hướng phía Đại kim báo vị trí quấn qua đi. Cái này Tuyết sư thú chiến kỹ nguyên đến lợi hại như vậy, vậy mà có thể điều khiển thành vòi rồng, không hổ là thiên giai cao cấp cấp bậc linh thú. Hàn sơn cảm thấy bình phán lấy, giống Đại kim bão hết sức hướng bên cạnh nhẹ dưỡng tránh qua tránh né vòi rồng công kích, hém miệng xa xa hướng Tuyết sư thú phương hướng. Đống nhiên. Một cái màu trắng đoàn năng lượng xuất hiện ở đại kim báo trong mồm. Cái này màu trắng đoàn năng lượng càng hợp càng lớn, trong nháy mắt, đoàn năng lượng đã nhảy ra đại kim báo miệng, hơn nữa lớn nhỏ lên, đã hoàn toàn vượt qua đại kim báo cực đại đầu lâu. Hô. Cái kia màu trắng đoàn năng lượng bị đại kim báo bắn đi ra, hô tác đã đến tuyết sư thú trên đỉnh đầu. Feng, Feng, Feng. Liên tiếp động tĩnh, đem tuyết sư thú tạc lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, cái này mới dừng lại đến. Tại đây phiến trên mặt tuyết để lại một mảng lớn lăn xuống dấu vết. Đánh không sai. Hàn Sơn cười khích lệ Đại Kim Báo một câu, đứng dậy đem mấy miếng vu không toa góp nhặt. Đồng thời, thủ đoạn một phen, một bả chủy xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Cái này Tuyết sư thú cốt chất có thể là thượng hạng tài liệu dược khí, ta được trước thu thập mới được. Còn có cái kia ngũ giác lộc sừng hiệu, cũng là thập phần khó được tài liệu dược khí. Lần này chúng ta thu hoạch không tệ. Hàn Sơn mang trên mặt dáng tươi cười, dùng chủy bắt đầu giải phẫu thi thể rồi. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sơn Tửu đã nhận được mình muốn đồ vật. Kế tiếp tiếp, Tửu La lại để cho Đại Kim Báo thèm ăn sắp chạy xuống nước miếng thịt nữa rồi. Dùng chùy tại tuyết sư thú trên thi thể cắt xuống một mảng lớn thịt mỡ đến, Hàn Sơn dựng lên một đống lửa, bắt đầu ở thượng diện đồ nướng. Hàn Sơn đồ nướng kỹ thuật tuy nhiên không phải đặc biệt tốt, bất quá cũng không kém. Có thể tại đây hoang thiên trong đống tuyết ăn vào như vậy đồ nướng, đã là thập phần khó được rồi, Đại Kim Báo ở bên cạnh xem, nước miếng đều nhanh lưu lại. "Đại ca, ngươi nhanh lên a, Đại Kim Báo đã sớm chờ không được, đồ nướng trên kệ, bất trụ có mùi thơm bốn tràn ra tới, phiêu tán khắp nơi đều là." Trêu chọc Đại Kim Báo hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem tại đây. "Đừng nóng đội." Hàn Sơn cười, lật ra thoáng một phát nướng trên kệ thịt. Đã qua một lát, những thịt này đều bị nướng bên ngoài giòn ở bên trong non, thoạt nhìn thập phần ngon miệng. Hàn Sơn theo chữ vật thủ chạc chính giữa lấy ra muối ăn chờ đồ gia vị đến, "Vậy lên đi." Lúc này mới cười đưa cho Đại Kim Báo một chúi, "Tốt rồi." Đại Kim Báo nhận lấy tiểu hướng tận cùng bên trong nhất tiến đường, cũng căn bản mặc kệ bị phòng không bị phòng. Bất quá Đại Kim Báo là thiên giai cao cấp linh thú, mặc dù là bị phòng lợi hại, cũng sẽ không biết làm bị thương Đại Kim Báo mảy may. "Ừ, ăn ngon thật, về sau nếu có thể thiên thiên ăn vào cái này thì tốt rồi." Đại Kim Báo đem ăn thịt gặm vô cùng sạch sẽ hiện nhiên gầm vẫn chưa thỏa mãn. Nó đem bên miệng ăn xong, đồ nướng trên kệ ăn xong, lại nhìn về phía Tuyết sư thú còn sót lại thi thể. Nhìn đại kim báo cái này thèm bộ dáng, Hàn Sơn không khỏi cười lắc đầu, cái kia cho ngươi thêm nướng một ít đã Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, cầm truy đi về hướng Tuyết sư thú thi thể, đúng lúc này, bỗng nhiên Hàn Sơn sắc mặt đại biến. "Báo tử, nhanh đem những này đều dùng tuyết vùi đứng dậy, phải nhanh." Hàn Sơn cái này bỗng nhiên tê đi ra, đem đại kim báo cũng lại càng hoảng sợ. Đại kim báo biết rõ Hàn Sơn thần thức cường, nhất định là phát hiện ra cái gì, cũng cái gì đều chẳng quan tâm rồi. Dùng bốn chân vẽ một cái rồi, những đồ nướng kia hung, đống lửa, còn có tuyết sư thú, ngũ rác lộc thi thể, toàn bộ đều bị giấu chùm lên hai em mở sâu dưới mặt tuyết mặt. Mau lên đây! Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, Thanh Liên Bảo tọa xuất hiện ở hai người trước mặt. Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn nhảy đi lên, cơ hồ không có lãng phí một giây đồng hồ thời gian, đi vào. Hàn Sơn tựu mở ra Thanh Liên Bảo tọa ẩn nấp công năng. Lập tức, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo biến mất. Đại ca, ngươi phát hiện ra cái gì? Sẽ không phải là cái kia ba cái đầu trọc tìm lên đây à? Đại Kim Báo nghi ngờ nói. Vừa rồi Hàn Sơn biểu hiện thập phần lo lắng, nếu là người bình thường đã đến, Hàn Sơn không làm sao có thể hội lo lắng như vậy. Hàn Sơn sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, ta thần thức cảm giác được ba cỗ lực lượng khổng lồ tại phi hướng bên này tới, đại khái cũng chỉ có 5 phút đồng hồ, có thể đến nơi đây rồi. Chúng ta vừa rồi muốn rút lui đã một điểm, nói không chừng cũng sẽ bị thần trí của bọn hắn cho phát hiện. Ba người này, nhất định là địch gia tam cư đầu. Hàn Sơn nói xong, trên mặt cũng lộ ra hồ nghi chi sắc. Cái này địch gia tam huynh đệ, rốt cuộc là như thế nào biết được hắn Hàn Sơn là hướng phía phương Bắc đi về phía trước hay sao? Ba người này vì cái gì sẽ không có ý hướng phương đông, tây phương cùng phía nam đi tìm. Xem ra ba người này là nắm giữ cái gì. Hàn Sơn cảm thấy suy đoán, có thể là cái này Tam Cự Đầu phát hiện ra ý đồ của mình. Biết mình muốn đi cực bắc chi địa, đi thu phục cái kia Toái Kim Lưu. Hàn Sơn còn không biết, cái này Ba Địch chỉ là biến khéo thành vụng, cho rằng Hàn Sơn là muốn đi cực bắc chi địa một phương hướng khác truyền thống trận. Lúc này mới truy hướng cái phương hướng này đấy. Đã đến. Một lát sau, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đều ngẩng đầu lên, xem hướng lên bầu trời tròn. Thanh Liên Bảo tọa chỉ có cái bệ là thành thực, địa phương khác đều là trong suốt, tầng kia phòng ngủ tầng cũng chỉ là hư ảo một tầng màn sáng, Hàn Sơn khẩu quyết vừa đi, màn sáng sẽ biến mất. Là bọn hắn đã đến. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo, nhìn xem cái này ba địch từ xa phương thiên không xuất hiện, sau đó đến nơi này phiến địa phương trên không. Đại ca, nơi này có chém giết qua dấu vết. Địch nhị thanh âm bỗng nhiên chuyện xuống dưới. Bèo, bèo, bèo. Chỉ trước mắt gian, cái này ba địch cũng đã hạ xuống tới, đứng thẳng đến trên mặt tuyết. Xem bộ dạng như vậy, có hai đầu linh thú dấu chân một nhân loại dấu chân, nếu như ta không có đoán sai, đây là Hàn Sơn, còn có hắn mang theo cái kia đầu báo tử cùng mặt khác một chỉ cao cấp linh thú sinh tranh đấu. Địch Đại nhìn trên mặt đất dấu vết, phân tích lấy. Đại ca, nói như vậy, cái kia Hàn Sơn thật đúng là hướng bắc đi. Chúng ta không có tìm nhầm. Cái này, chúng ta khoảng cách Hàn Sơn là càng ngày càng gần rồi. Địch nhị ha ha phá lên cười. Lão nhị lão tam, kế tiếp con đường, chúng ta một đường dùng thần thức dò xét, cái kia Hàn Sơn khẳng định đào thoát bất quá chúng ta ba người siêu tầm. Địch Đại trầm rãi nói. Tại Thanh Liên bảo tọa bên trong đích Hàn Sơn, Con mắt nhìn xem cái này ba địch, trong lòng có chút tâm thần bất định. Bởi vì ở bên ngoài trên mặt tuyết, cái kia ba địch dưới chân, đúng là vừa rồi tuyết sư thú còn sót lại thi thể cũng vừa rồi đống lửa. Nếu là bị cái này ba địch phát hiện ra, vậy bọn họ khẳng định phải biết rõ, Hàn Sơn giờ phút này còn ở nơi này, chỉ mong bọn hắn sẽ không hiện. Hàn Sơn trong nội tâm lặng yên suy nghĩ, đồng thời con mắt chăm chú nhìn xem ba địch. Cái này thanh liên bảo tọa che giấu khí tức công năng sắc thực rất cường, mặc dù là ba địch như vậy thánh cảnh cường giả, cũng thì không cách nào khảm phá một chiêu này. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo Tiểu khi bọn hắn cách đó không xa, hắn Ba Địch lại là căn bản Tiểu nhìn không tới. Đại ca, chúng ta tiếp tục tra được. xa hơn chính phương bắc, thế nhưng mà cái kia băng địa ốc đảo địa bàn. Địch Tam bỗng nhiên lên tiếng nói, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. băng địa ốc đảo. Sau một lúc lâu, Địch Đại cũng mới kịp phản ứng. Ai nha, như thế nào quên cái này cha, Đây không phải ẩn cư cường giả băng vương Đức Lý địa bàn sao? Cái kia lão quái vật, treo chọc phải cũng là một cái phiền phức. Chúng ta hay vẫn là lách qua băng địa ốc đảo, lại hướng phương bắc đi. Về phần Hàn Sơn dùng cái kia băng vương đức lý quái tính tình là chắc chắn sẽ không cho phép hàn sơn trải qua địa bàn của hắn đấy tại thanh liên bảo tọa bên trong đích hàn sơn cùng đại kỳ báo tự nhiên là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đã nghe được cái này ba địch đối thoại băng vương đức lý băng địa ốc đảo hàn sơn suy nghĩ cái này hai cái danh từ mới y e như theo vừa rồi có được tin tức hàn sơn có thể phản báng ra xa hơn chính bắc đi một đoạn đường sẽ xâm nhập đến một cái ẩn cư cường giả trong địa bàn cái kia cường giả là ngay cả ba địch như vậy thánh cảnh cường giả đều không muốn đi treo chọc đấy thực lực khẳng định cũng là tại thánh cảnh phía trên Băng Vương Đức Lý, không biết là dạng gì người. Hàn Sơn yên lặng thì thầm, "Đại ca." Đại Kim Bảo đông nhiên nhìn về phía Hàn Sơn, "Đại ca, cái kia Băng Vương Đức Lý, ta biết ừ. rõ. Khói hoạt độc, xin nhớ kỹ duy nhất địa chỉ." Chương 274, Hạp Cốc thôn xóm. Trước kia sư Tôn dẫn ta đi gặp qua người này. Đại Kim Bảo tiếp tục nói, "Hắn và sư Tôn quan hệ cũng không tệ lắm đây này." Hàn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu. Thánh cảnh cường giả tầm đó tự nhiên có một vòng, lẫn nhau cũng đều giúp nhau nhận thức, vô dương thực lực cao cường, có thể nhận thức hư mâu, Băng Vương Đức Lý người như vậy, cũng chẳng có gì lạ khoảng cách Hàn Sơn cách đó không xa cái kia địch Tam cao mày nói đại ca cái này Hàn Sơn một đường chạy tới có thể chạy rất xa hắn một cái thiên giai cao cấp tốc độ mau nữa cũng nhanh không đến cái đó chúng ta rước thoát ngay tại trên con đường này qua lại tìm tổng có thể tìm được hắn đấy địch đại nghe vậy nhẹ gật đầu chúng ta trước vượt qua cái này băng địa ốc đảo lại hướng bắt tìm nếu như tìm không thấy lại phản hồi đến tự là y theo tốc độ của chúng ta nói không chừng lúc nào là có thể nửa đường còn lại Hàn Sơn đi vèo vèo vèo Nói xong, ba người lập tức biến mất tại phương bắc phía chân trời. Sau một lúc lâu, Hàn Sơn thần thức phát hiện cái kia ba địch đã ly khai tại đây xa xôi rồi. Theo Thanh Liên bảo tọa trong đi ra, Hàn Sơn nhìn qua hướng phương bắc, thần sắc cũng có chút trầm trọng. "Báo tử, xem ra đoạn đường này khó đi nha. Bị cái này ba địch chú ý lên, kế tiếp đường, muốn vạn phần coi chừng mới được là." Hàn Sơn ngữ khí thoáng có chút trầm trọng. Lần này cũng là may mắn Hàn Sơn thần thức thời khắc chú ý đằng sau, lúc này mới có thể kịp thời phát hiện ba địch tiến đến. Nếu không dùng cái này, ba địch thành cảnh cường giả cái kia không gì sánh kịp tốc độ. Hàn Sơn nhất thời không tra lại để cho ba người tới, vậy thì không xong rồi. Đại ca, thật muốn gặp gỡ, chúng ta liều chết một kích là được. Ta chém giết đến bây giờ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua toàn lực, cái kia ba cái đầu chọc nếu dám đến, vừa vận thử xem thực lực chân chính của ta. Đại Kim báo trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc lệ. Hàn Sơn cười vỗ vỗ Đại Kim báo đầu, bây giờ có thể tránh né hay vẫn là trốn tốt, chúng ta khoảng cách thánh cảnh cường giả, thực lực sai biệt hay vẫn là quá lớn. Không cần phải nói chiến đấu, liền sức liệu mạng đều không có. Đối lại ta đã thu phục được toái kim lưu lại đối phó ba người này, tiêu dễ dàng nhiều hơn. Hàn Sơn trong đầu nhớ lại phục thế ngọc trong âm, miêu tả về Toái Kim Lưu uy lực đến, trong thiên địa kỳ dị năng lượng một loại, thu phục về sau có thể đơn giản đánh chết bình thường thánh cảnh cường giả. Toái Kim Lưu vừa ra, không người có thể né tránh ngăn cản. Chỉ mong đoạn đường này có thể thuận lợi tiến vào cực hàn chi địa, lấy được Toái Kim Lưu. Hàn Sơn cảm thấy yên lặng cho phép cái nguyện. Các ngươi là ai? Vì sao tiến vào lãnh địa của ta? Đúng nhiên, một thanh âm tại Hàn Sơn bên cạnh vang lên. Mạnh liệt, Hàn Sơn cảnh giác. Vội vàng hướng bên cạnh thối lui vài bước, con mắt trợn to nhìn sang. Người này lúc nào đứng ở chỗ này hay sao? Hàn Sơn cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt bỏ vào cái này trên thân người. Khoảng cách Hàn Sơn 10 bước xa xa, đột nhiên xuất hiện người này tóc dài râu bạc trắng, cầm một căn pháp trượng, dáng người thẳng tắp đứng ở đất tuyết chính giữa, màu lam nhạt áo choạng, ánh mắt quát thước, nhìn về phía Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo. "Giống?" Đại Kim Báo đột nhiên hướng phía cái này, màu xanh da trời áo choàng lão đầu giống lên một tiếng, đem cái này ánh mắt của người hấp dẫn tới. "A!" Đại Kim Báo Cái này màu xanh da trời áo choàng lão đầu trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra dáng tươi cười đến, cười nhìn xem Đại Kim Báo, lại quay đầu nhìn xem Hàn Sơn, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. "Đại ca, cái này là Băng Vương Đức Lý." Đại Kim Báo cho Hàn Sơn dẫn âm nói. Hàn Sơn cảm thấy khẽ động, liền bước lên phía trước hành lễ. Người nọ là thánh cảnh cương giả, vẫn là cùng vô dương giao hảo, Hàn Sơn cũng lẽ ra làm như vậy. Hàn Sơn bái kiến tiền bối. Hàn Sơn cung kính bái. "Không cần không cần." Băng Vương Đức Lý liên tụ quắt tay, trong ánh mắt chợt bộc phát ra một đoàn thần thái đến, nhìn về phía Hàn Sơn. Ngươi tiểu là Hàn Sơn à? Trong khoảng thời gian này, khắp nơi đều có thể nghe được về chuyện của ngươi nha. Đức Lý cười, nắm cái kia căn pháp trưởng đã đi tới. Hư không nhẹ nhàng vừa đỡ Hàn Sơn. Hàn Sơn chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực đạo nắm tại trên hai tay, hắn không tự chủ được tiểu đứng thẳng thân thể. Cái này băng vương Đức Lý thoạt nhìn rất hợp ái. Hàn Sơn cảm thấy thoáng buông lòng tùng, long cảnh giác cũng buông một ít. Cái này lần đầu tiên, băng vương Đức Lý cho Hàn Sơn ấn tượng không tệ. Đã ngươi thật vất vả đã đến tại đây, tựu đi của ta băng địa ước đảo làm khách, ha, ha ha. Đi theo ta. Băng Vương Đức Lý ha ha cười cười, quay người hướng phía phía trước đi đến. "Đại ca, chúng ta đi không đi?" Đại Kim Báo đi tới, truyền âm hỏi thăm Hàn Sơn. "Rốt cuộc là muốn đi theo Băng Vương Đức Lý đi Băng Địa ốc đảo làm khách, hay vẫn là đi vòng qua tiếp tục hướng phương Bắc? Những điều này do Hàn Sơn làm chủ, Đại Kim Báo hết thảy đều nghe theo Hàn Sơn đấy." Hàn Sơn thoáng trầm tư vài giây đồng hồ, nhân tiện nói, "Đi thôi, cái kia ba địch đi cực bắt chi địa lại phản hồi đến, cũng muốn một thời gian ngắn, thế gian này đầy đủ chúng ta xuyên qua Băng Địa ốc đảo rồi." Hàn Sơn đại kim báo hai cái, đi theo đã đến Băng Vương Đức Lý sau lưng hướng phía trước đi một đoạn đường về sau, Hàn Sơn tình lính phát hiện phía trước không có lộ rồi, mà là xuất hiện một lùm cao lớn cây cối. Những cây cối này rậm rạp trang trí, hoàn toàn đem phía trước phòng, ở giữa khe hở nhỏ nhất người bình thường thân thể căn bản không cách nào từ trung gian đi xuyên qua. Ha ha, các ngươi buông lỏng thân thể, ta mang theo các ngươi đi vào. Bang vương Đức Lý ha ha cười cười, trở lại lắc pháp trượng. Theo lời, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đều buông lỏng thân thể, một giây sau, chỉ cảm thấy cùng vừa rồi đồng dạng một cỗ nhu hòa lực đạo tác dụng tại trên mu bàn chân của bọn hắn, nắm của bọn hắn trỗi nổi. Đại ca. Ta đã bay. Đại kim báo hưng phấn giống lên. Hàn Sơn cùng đại kim báo hai cái tại này cổ lực đạo dưới tác dụng, trực tiếp trôi nổi đứng dậy, hướng phía trên bầu trời bay lên. Thánh cảnh cương giả, không chỉ có chính mình có phi hành năng lực, còn có thể mang theo người khác phi hành. Hàn Sơn nhìn xem phía dưới những dần dần kia nhỏ đi cây cối, trong nội tâm thập phần hâm mộ loại năng lực này. Một khi học xong phi hành, cái kia chiến đấu liền từ trên mặt đất chuyển rời đến không trung. Mặt đất cùng không trung phương thức chiến đấu, là hoàn toàn bất đồng đấy. Đã có được phi hành năng lực, ưu đã có được thật lớn ưu thế. Phi hành thật tốt ta. Lúc này thời điểm tuy nhiên không phải Hàn Sơn chủ động phi hành, nhưng cũng là thập phần hưởng thụ loại này phi hành cảm giác. Trung quanh uy phong vũ vụ theo bên cạnh vật qua, cảm giác giống như là đột nhiên thoát ly thế gian trói buộc, có thể tự do tự tại. Lúc nào, ta cũng có thể chính mình phi hành. Hàn Sơn hâm mộ đồng thời, cũng cho mình cố gắng lên khuyến khích, thực lực tăng lên. Nhanh hơn tu luyện, chỉ cần ta cũng có thể đạt tới thánh cảnh cường giả, tự nhiên cũng có thể phi hành. Băng Vương Đức Lý mang của bọn hắn phi hành đại khái 5 phút đồng hồ, trước mắt liền dần dần rõ ràng. Đã đến. Hoang nên đi vào cửa ta băng địa ốc đảo. Bang Vương Đức Lý cảm xúc cũng cao ngang, mang theo Hàn Sơn cùng Đại Kim báo chậm rãi đáp xuống đến trên mặt đất đi. Hàn Sơn cầm mắt dò xét. Tại đây tựa hồ là một chỗ hạp cốc, xa xa mê mê mang mang tầm đó, trên mặt tuyết, tựa hồ thành lập lấy không ít phong ốc. Tầm đó cũng là người đến người đi, nghiêm nhiên tạo thành một cái thôn nhỏ, một cái tiểu bộ lạc. Tại đây vậy mà có nhiều người như vậy. Hàn Sơn vốn là còn tưởng rằng cái này Bang Vương Đức Lý là một người ẩn cư, tối đa cũng chỉ có mấy cái đệ tử làm bạn. Lại tới đây mới phát hiện, người nơi này mấy vượt xa tưởng tượng của hắn. Tại đây phiến hạp cốc tồn sống, Chỉ là liếc nhìn sang, cũng đã thấy được vài trăm người, không thấy được, dĩ nhiên là thêm nữa bốn. Bang Vương Đức Lý thoáng một phát rơi xuống, lập tức thì có rất nhiều người chạy ra đón chào. "Sư tôn, trở lại rồi." "Đại nhân, ngài trở lại rồi." Đám người nên đón đi lên, các loại xưng hô kêu ra miệng. Ở chỗ này, Bang Vương Đức Lý địa vị tối cao, phía dưới có hắn thu nhận đệ tử, cũng có không xa vạn dặm tìm nơi nương tựa người của hắn. "Ha ha, ta cho các ngươi giới thiệu vị khách nhân này, chúng ta Bang Địa ốc đảo thế, nhưng mà thật lâu đều không có đã tới khách nhân." Bang Vương Đức Lý hảo hứng thần kỳ cao, Đây là Hàn Sơn, bên cạnh cái này lại kí báo, các ngươi có ít người nhận thức. Bang Vương Đức Lý hướng phía mọi người nói ra. Theo thời gian chuyển rời, vây xem tới người cũng càng ngày càng nhiều, mỗi người nhìn về phía Bang Vương Đức Lý ánh mắt đều là tràn đầy sùng bái cùng kính nghệ, Tại đây hảo khí cũng rất hòa hài đoàn kết. Hàn Sơn ngươi tốt. Bang Vương Đức Lý giới thiệu về sau, có không ít tới gần, liền trực tiếp cùng Hàn Sơn chào hỏi. Ở chỗ này, tựa hồ không có bên ngoài quy củ nhiều như vậy, tất cả mọi người là tùy tâm mà động, dựa theo chính mình yêu thích làm việc. Hàn Sơn cũng cười đáp lại mọi người. Đúng lúc này. Đám người bỗng nhiên tản ra, theo đám người bên ngoài tiến đến mấy người. Đi đầu một cái là một người mặc màu tím váy dài, hơi có vẻ cao quý nữ nhân. Nữ nhân này vừa tiến đến, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết, nói: "Nghe nói chúng ta băng địa ốc đạo khách đến thăm rồi, là ai vậy?" "Hàn Sơn, cái này là thê tử của ta, thực lực cũng đạt tới thiên giai cao cấp." Bang Vương Đức Lý cười cho Hàn Sơn giới thiệu. Hàn Sơn cảm thấy chấn động. "Bang Vương Đức Lý thế tử, thực lực thiên giai cao cấp." Hàn Sơn vội vàng hành lễ. Hàn Sơn thần thức chậm rãi lan ra mở đi ra, cảm thấy cũng lạ bất trụ khiếp sợ. Hắn phát hiện, tại đây mỗi người thực lực đều là cao cường vô cùng, tất cả đều là thiên giai. Hàn Sơn thần thức tản ra đi, phát hiện tại đây mỗi người thực lực đều là tại thiên giai đã ngoài, trong đó vậy mà dùng thiên giai cao cấp chiếm đa số, thiên giai sơ cấp ít nhất chỉ có giải rác mấy cái. Tốt thế lực cường đại, cái này một cỗ thế lực nếu như thả ra, không thể so với Đông Lai các phải kém. Mà như vậy ẩn cư lên thế lực, cái này ngũ hợp đại lục bên trên còn không biết có bao nhiêu, ngũ hợp đại lục hình thành mấy vạn năm đến, cường giả vô số, theo thời đại gia tăng, tuyết nguyệt trôi qua cường giả bởi vì hắn tuổi thọ thật dài, số lượng tiêu dần dần tích lũy, nếu có may mắn đủ đột phá đến thánh cảnh, liền có thể có được tiến vào đến chủ giới tư cách, đi truy tầm cao cấp hơn cái khác võ đạo. mà nếu là không có đột phá cơ duyên, đại đa số thiên giai cao cấp cường giả đều chọn một cái thánh cảnh cường giả đi theo. ở trong quá trình này, lại tìm kiếm đột phá cơ hội. dưới tính toán như vậy đến, cái này ngũ hợp đại lục bên trên thiên giai cao cấp cường giả, đương thật không ít. cái này băng vương đức lý thì ra là tại cao thủ đứng đầu lên, so với kêu ba địch phải kém, cùng ba địch thế lực so với cái này băng vương đức lý không chút nào trinh lệnh nhiều ngày như vậy giai cao cấp cường giả đi ra ngoài có thể đơn giản ngăn chặn đông lai cắt một đầu bất quá ba địch có được lấy ba cái thánh cảnh cường giả mà đức lý bên này lại chỉ có một thánh cảnh cường giả đức lý cái này thê tử hàn sơn thần thức chậm rãi tản ra cũng đang âm thầm quan sát đến mọi người thực lực cấp độ tại quét đến trong đức này thê tử thời điểm chợ phát hiện không đúng đây là hắn chưa từng có bái kiến một loại thực lực cấp độ là thiên giai cao cấp không có sai nhưng là thực lực nhưng lại cũng cao so về một loại thiên giai cao cấp đến thực lực cao hơn gấp mấy chục hẳn là đây là khí đạo đỉnh phong đột nhiên Hàn Sơn nghĩ tới tầng thứ này danh tự chương 275, trăm bảy băng xương hàn khí ngươi gọi ta đàm nhã có thể cái này cao quý phụ nhân vừa cười vừa nói trên người nàng mang theo liên tiếp trang trí vật theo động tác của nàng cũng đinh đương rung động đàm nhã phu nhân Hàn Sơn vội vàng thu hồi thần thức hành lễ như vậy sau một lúc lâu băng vương Đức Lý cao giọng nói tốt rồi tất cả mọi người tản ra à Hàn Sơn ngươi tới đi thăm thoáng một phát phòng của chúng ta đại kim báo Ta nơi này chính là có người yêu nhất ăn. Sao khôi băng, nhanh theo kịp. Đại Kim Báo nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng ngời. Đại ca, cái này băng Vương Đức Lý sở trường nhất đúng là siêu khôi băng rồi, vừa vặn rất tốt ăn hết, chúng ta nhanh đi nhóm nháp. Đại Kim Báo vừa nghe đến ăn, thứ đồ vật cũng đã nhịn không được. Một bên theo băng Vương Đức Lý hướng phía một chỗ phòng lớn phòng đi đến, Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn một bên ở phía sau thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Đại ca, trước kia ta cùng sư tôn đều ưa thích ăn cái này Bang Vương Đức Lý siêu khôi băng, ha ha cũng chỉ có hắn loại này thủy thuộc tính tu luyện thánh cảnh cường giả mới có thể làm ra loại đồ vật này đến, cơ hội khó được a." Nói xong, Đại Kim Báo khẽ miệng đều nhanh muốn chạy xuống nước miếng đến. Nghe được Đại Kim Báo như vậy tán thưởng, Hàn Sơn trong nội tâm cũng có chút tò mò rồi. Cái này sao khối băng đến cùng là vật gì? Băng Vương Đức ly phòng cũng không có có cái gì đặc biệt, trở ra, trong phòng này hoàn toàn tựa như là người nhà bình thường như vậy, bình thường bài trí, cái bàn cái ghế. Các ngươi trước ngồi ở chỗ này." Băng Vương Đức Lý đem Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo an bài tốt, đứng dậy cùng vợ của hắn Đàm Nhã đã đến một bên. Hàn Sơn ngồi ở chỗ này, ánh mắt đại khái quét thoáng một phát trong phòng này bài trí. Một cái thánh cảnh cường giả, nguyên lai sinh hoạt cũng rất bình thường. Hàn Sơn hiếu kỳ đánh giá chung quanh lấy, hắn cũng thập phần muốn biết một cái thánh cảnh cường giả ngày bình thường sinh hoạt trạng thái là bộ dáng gì. Tại đây hoàn toàn tựu là một chỗ bình thường cư dân phong ốc, căn bản không có có cái gì đặc biệt địa phương, Hàn Sơn xem chỉ chốc lát, cũng sẽ không có lại nhìn hứng thú. Báo tử. Hàn Sơn con mắt liếc qua xa xa băng vương Đức Lý cùng vợ của hắn liếc, "Báo tử, ngươi biết băng vương Đức Lý thế tử thực lực, rốt cuộc là rất cao sao?" Hàn Sơn vừa rồi dùng thần thức dò xét thời điểm, cảm giác cái kia Đàm Nhã thực lực đẳng cấp có chút quái, là hắn cho tới bây giờ đều không có tiếp xúc đến qua một cấp độ. Thiên giai bắt cấp, thánh cảnh cường giả, Hàn Sơn đều gặp, duy chỉ có chưa từng gặp qua khí đạo đỉnh phong cường giả, cũng kiểu không thể nào phán đoán. Hàn Sơn chỉ là có thể dùng thần thức cảm giác đi ra, cái này Đàm Nhã thực lực rất cường, xa xa nếu so với một người bình thường. Thiên giai cao cấp cường giả muốn lợi hại, có thể cũng căn bản không có đạt tới một gã thánh cảnh cường giả trình độ. Đại kim báo lệch ra quay đầu lại, cho Hàn Sơn truyền âm nói: Ta nghe sư tôn bọn hắn đã từng nói qua, là khí đạo đỉnh phong a, chỉ là trên lệch một bước có thể đạt tới thánh cảnh rồi. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, quả nhiên, nguyên lai thực lực như vậy đẳng cấp tiểu là khí đạo đỉnh phong. Đối với khí đạo đỉnh phong cái này cấp độ, Hàn Sơn cũng có chút tò mò. Vô Dương cùng Hàn Sơn đã từng nói qua, hắn Hàn Sơn là sẽ không kinh nghiệm cái này cấp độ đấy. Bởi vì Hàn Sơn có chút đặc thủ tìm hiểu thần bí thạch. bia đồ án Hàn Sơn, hơn nữa Vô Dương đề điểm, đã hiểu được về thánh cảnh áo nghĩa bí mật. Đến Hàn Sơn trong cơ thể khí kình cấp độ đạt tới khí đạo đỉnh phong cái kia một cái điểm tới hạ, Hàn Sơn sẽ trực tiếp tấn thăng đến thánh cảnh. Khí đạo đỉnh phong là một cái đặc thù cấp độ, chỉ có những khí đạo kia tu luyện tới cực hạn, lại còn không có có lĩnh ngộ thánh cảnh áo nghĩa người, mới sẽ lâu dài ngừng ở lại đây cấp độ. Bởi vì không có có đột phá nguyên nhân, cho nên khí đạo đỉnh phong cường giả thực lực tuy nhiên xa xa so bình thường thiên giai cao cấp cường giả cao hơn, nhưng vẫn là tại thiên giai cấp độ phân chia ở trong. Thánh cảnh bí mật. Xem ra, mỗi người lĩnh ngộ thánh cảnh bí mật, có lẽ cũng bất động. Hàn Sơn nhìn cách đó không xa, trong phòng cái kia một đôi vợ chồng. Bang Vương Đức Lý cùng vợ của hắn Đam Nhã, hai người chính cười cười nói nói, một bên cho Hàn Sơn cùng Đại Kim báo chuẩn bị siêu khối băng. Nếu như thánh cảnh áo nghĩa bí mật chỉ là một loại, cái kia Bang Vương Đức Lý hoàn toàn có thể đem chính mình lĩnh ngộ đến đồ vật trực tiếp nói cho vợ của hắn Đam Nhã. Như vậy cái này Bang Vương Đức Lý một phương tiểu có được hai gã thánh cảnh cờ giả. Hàn Sơn vừa nghĩ như thế, sẽ hiểu rất nhiều. Thánh cảnh áo nghĩa là liên quan đến tại thế giới này bản chất một loại lý giải. Cụ thể lý giải là cái gì, mỗi người đều bất động. Mỗi người đối với cái này thế giới cách nhìn cũng đều vô cùng giống nhau. Chỉ có dựa theo phương thức của mình lý giải thấu triệt rồi, cái kia mới có thể lĩnh ngộ bí mật đật tới thánh cảnh cảnh giới. Xem ra ta mình có thể dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ thánh cảnh bí mật, cũng là vận khí chỗ. Hàn Sơn nếu không phải đã có được cái kia khối thần bí tấm địa đá đồ án, hắn cũng phải và những người khác đồng dạng. Khí kình đạt tới đỉnh phong trạng thái người hiểu biết ít nhập khí đạo đỉnh phong, sau đó tại đây một cấp độ dừng lại nhiều năm, đến chậm rãi ngộ ra thánh cảnh áo nghĩa bí mật. Đại ca, siêu khối băng tốt rồi. Hàn Sơn chính tự hỏi Đại Kim Báo hưng phấn thanh âm truyền tới, Hàn Sơn cười ngẩng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy băng vương Đức Lý bưng lưỡng bản thứ đồ vật đã đi tới. Đại trên mâm xây lấy một tòa nho nhỏ băng sơn, cái này băng sơn là màu lam nhạt, trạng thái tựu là băng tinh hình dáng, trên cửa sổ ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, thượng diện còn lọe lọe phản quang. Đồng thời, một cỗ từ hương khí cũng dần dần xông vào mũi tới. Đây là một loại có chứa nhàn nhạt vị ngọt mùi thơm, lại để cho người vừa nghe cũng rất có muốn ăn đi ăn một miếng. Đàm Nhã cũng cười, tới nói, Hàn Sơn, thử xem à. Cái này siêu khối băng thế nhưng mà duy nhất cái này một nhà, ngươi muốn ra cái này băng địa ốc đảo, đã có thể rốt cuộc ăn không được rồi." Hàn Sơn cười đáp tạ, đem đầu tiến đến trước mắt bảy biển cái này bản siêu khối băng thực diện. "Nghe thấy không tệ." Hàn Sơn nói một câu, sau đó dùng tiệp thử dính vào một ít, tiến tới bên môi. Lập tức, một cô mát lạnh khí tức đập vào mặt. Mát lạnh, lại không giến lạnh, hương khí xông vào mũi, cho người một loại ý nghĩ thanh tỉnh cảm giác. Lần này tràn đầy một địa, Hàn Sơn phóng tới cuối cùng nhất, một lát sau, Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, "An ngon." "An ngon." Lại nhìn bên cạnh đại kim báo, đã sớm đem một cái cực đại đầu lâu hoàn toàn đều vùi tại cái đó trong mâm, như là như thế nào cũng ăn không đủ đồng dạng. Bên cạnh Băng Vương Đức Lý cùng Đàm Nhã vợ chồng nhìn tự nhiên là hiểu ý cười cười. Băng Vương Đức Lý ngồi vào Hàn Sơn đối diện, cười nhìn xem Hàn Sơn, tại đây băng địa ốc đảo bên trong, ngươi cứ việc yên tâm, trong lúc này hảo khí sự hòa thuận, tất cả mọi người rất đoàn kết. Không hướng bên ngoài những người kia, lẫn nhau lục đục với nhau tranh đoạt. Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Hắn đi vào nơi này, sắp thực có cảm giác như vậy. Người nơi này tựa hồ cũng so sánh thân thiết, không có gì tranh đấu. Cái này băng địa ước đảo tiểu như cũng là ngăn cách thế giới. Đông dạng, trong này người, sinh hoạt tiên tĩnh tự mãn. Hàn Sơn. Bang vương Đức Lý đem hắn cái kia một bà pháp trượng phóng tới bên cạnh, nói: "Ta nghe nói, ngươi bị cái kia ba địch đột giết, là vì tranh chấp viêm hỏa sự tình." Hàn Sơn chuyện này, đã tại trong khoảng thời gian này mọi người đều biết rồi, nhất là như Bang vương Đức Lý thánh cảnh cường giả cái này vòng tròn luôn quần, cũng biết đã xảy ra một món đột như vậy sự tình. Ba địch tại đỉnh tiêm cường giả trong hội này, thanh danh cũng không tốt, sở hữu lần này có Hàn Sơn người này cho bọn hắn không khoái. Những người khác tự nhiên là thích nghe nóng. Gặp Hàn Sơn gật đầu, Bang Vương Đức Lý lại hỏi dò, "Ngươi có thể cho ta che giấu ngươi một chút tranh sắc viêm hỏa?" "Ha ha, ta đối với ở thiên địa gian kỳ dị năng lượng cũng có một ít hứng thú a." Hơn nữa, Bang Vương Đức Lý cười thần bí, hơn nữa tự chính mình cũng có được lấy một loại kỳ dị năng lượng, cùng ngươi cái kia tranh sắc viêm hỏa không sai biệt lắm. "A." Hàn Sơn ngẩng đầu lên. "Cái này Bang Vương Đức Lý cũng có được lấy một loại kỳ dị năng lượng. Trong thiên địa kỳ dị năng lượng, thuộc tính đại đô so sánh bá đạo, muốn thu phục cũng rất khó." có phần muốn đại phí một phen chu chết mới được. Hàn Sơn có thể thu phục cái này tranh sắc viêm hỏa, mà không phải bị tranh sắc viêm hỏa. Chỗ lốc xoáy cũng là bởi vì trong cơ thể hắn màu trắng hạt châu quan hệ. Người bình thường đối với kỳ dị năng lượng chỉ có thể tránh né, tránh né không kịp sẽ gặp bị bá đạo này kỳ dị năng lượng cho giết chết. Cho nên trên thế giới này có được lấy kỳ dị năng lượng người cũng là cực kỳ thiếu. Không bằng chúng ta đi bên ngoài thử xem. Bang Vương Đức Lý rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Hàn Sơn cũng muốn nhìn một chút cái này Bang Vương Đức Lý kỳ dị năng lượng rốt cuộc là cái gì mấy người để lại như trước tại mảnh liệt an siêu khối băng đại kinh báo đi ra phòng băng vương đức lý thê tử đằng nhã cũng theo đi ra cái này phòng đằng sau là một khối thật lớn đất trống xung quanh chỗ đất trống bố trí lấy một tầng lực phòng ngự cực kỳ mạnh năng lượng tầng hiện nhiên cái này băng vương đức lý cũng thường xuyên tại đây phiến địa phương thí nghiệm chiến kỹ vi lực sân bãi bên trên tùy ý có thể thấy được bị hắn phá hư dấu vết từ nơi này đi ngươi hướng cái này khối ngàn năm huyền thiết bên trên thử xem băng vương đức lý chỉ vào sân bãi bên trên một khối cao một thước huyền thiết khối cái này huyền thiết khối cũng là tài liệu luyện khí một loại, xem như so sánh trung thượng đẳng phẩm giai tài liệu luyện khí. tại trước kia hàn sơn tu luyện khí thiên công pháp thời điểm, cũng thường xuyên hội dùng đến cái này ngàn năm huyền thiết. tự nhiên biết rõ loại này huyền thiết căn bản kinh bất trụ tranh sắc viêm hỏa đồ đế. hàn sơn ngón tay dựng lên, trên đầu ngón tay mặt lập tức toát ra một đám dài nhỏ màu cang ngọn lửa đến. cái này là tranh sắc viêm hỏa. hàn sơn cho bên cạnh băng vương đức lý cùng đàm nhã giải thích một câu, ngón tay một ngón tay, cái kia sợi ngọn lửa tự bay đến ngàn năm huyền thiết thừa diện. băng vương đức lý mí mắt nhẹ rơi lên cẩn thận nhìn về phía tranh sắc viêm hỏa, xoẹt xoẹt, ồ oh, ồ, oh. cơ hội chỉ là trong ngay mắt, cái này khối ngàn năm huyền thiết căn bản chịu đựng không được tranh sắc viêm hỏa đốt nướng, trực tiếp tiểu biến thành một đống nước thép, cái này nước thép độ ấm cũng thập phần cao, ồ oh, ồ oh, tại mặt đất, thượng lưu động ra, ha ha, Hàn Sơn, của ta kỳ dị năng lượng là băng xương hàn khí, ngươi xem, nói xong, băng vương Đức Lý cũng là ngón tay một ngón tay, một cỗ màu lam nhạt khí thể lập tức theo hắn trong ngón tay tuốt ra, thẳng tắp, phóng tới cái kia ngàn năm huyền thiết nước thép, băng xương hạt khí, Hàn Sơn con mắt mở thật to đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trừ tranh sắc viêm hỏa bên ngoài thiên địa kỳ dị năng lượng, chỉ thấy cái kia băng xương hàn khí như là một đạo khí vụ, chỉ là khí này xương mù có thể được băng vương đức lý khống chế, Những chỉ cần kia vừa tiếp xúc với băng xương hàn khí nước đá, lập tức lại cứng lại đứng dậy, một lần nữa trở thành trạng thái cố định ngàn năm huyền thiết. băng vương đức lý cười cười, một tia khí kình cũng theo hắn ngón tay chính giữa đi ra, sau đó đến đó ngàn năm huyền thiết trung quanh, đem ngàn năm huyền thiết bao vây lại, bao vây lấy ngàn năm huyền thiết khí kình, là có nhất định hình dạng, rất nhanh, huyền thiết nước thép đang giận kình bao khỏa xuống tạo thành một cái nho nhỏ điều khác, sau đó bị băng xương hàn khí một phun là được. vì một cái băng tinh xinh đẹp cây tối điều khác. ha ha không tệ lắm, hai người chúng ta người cộng đồng hoàn thành điều khác. chương 276, làm một cái giao dịch. cái này băng vương đức lý đối với năng lượng khống chế vậy mà tốt như vậy. hàn sơn khó có thể tin nhìn trước mắt cái vị này cây tối điều khắc cái này điều khắc hình dạng lên, hoàn toàn cùng thật sự đồng dạng. nếu không là nhan sắc bên trên cùng thực cây bất động, trên chợt nhìn kia đi, nhất định là khó có thể phân biệt đấy. cái này cây vi trâm diệp thụ mục. Thân cây vừa thô vừa to, trên nhánh cây có rất nhiều chân hình lá cây, mà mỗi một mảnh lá cây cũng đều lớn lên vô cùng giống nhau. Có thể dùng trong cơ thể năng lượng, miêu tả ra như vậy cẩn thận điêu khắc đến. Cái này băng vương đức lý đối với năng lượng lực không chế độ thật sự là rất cao mạnh. Hàn sơn trong nội tâm cũng thập phần bội phụ. Ồ, không đúng. Đột nhiên, Hàn sơn trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, giống như là một đạo theo trên bầu trời đung nhiên đánh xuống đến tia chớp, tại trong đầu của hắn ầm ầm đánh xuống. Vừa rồi cái này băng vương đức lý sử dụng năng lượng, căn bản không phải ta chỗ quen thuộc khí kình năng lượng. Hàn sơn đột nhiên phản ứng đi qua. Vừa rồi vì nhìn kỹ băng vương đức lý băng sơn hàn khí, Hàn sơn toàn bộ quá trình đều dùng thần thức cẩn thận quan sát đến, cho nên đối với băng vương đức lý sử dụng đến miêu tả điêu khắc năng lượng cũng cùng nhau quan sát. Cái loại năng lượng này là một loại hàn sơn hoàn toàn lạ lẫm năng lượng, cũng không phải hàn sơn chỗ quen thuộc khí kình năng lượng. Ta khẳng định không có nhìn lầm. Đối với khí kình năng lượng, ta tu luyện khí thiên công pháp lâu như vậy, hơn nữa năm loại thuộc tính khí kình năng lượng ta đều sử dụng qua, là tuyệt đối không có nhìn lầm. Hàn là đạt tới thánh cảnh về sau sử dụng năng lượng sẽ là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Đột nhiên, Hàn Sơn trong đầu xuất hiện như vậy một cái ý niệm trong đầu. Ở bên trong kình cấp độ giai đoạn, sử dụng nội kình năng lượng, tại thiên giai khí đạo cấp độ sử dụng khí kình năng lượng. Mà nội kình năng lượng hòa khí kình năng lượng là có chỗ khác nhau, là trong thiên địa hai chủng bất đồng năng lượng. Như vậy xem ra, đương tu luyện giả đạt tới thánh cảnh về sau, cũng biết sử dụng một loại càng thêm hoàn toàn mới năng lượng. Hàn Sơn, ngươi đang nhìn cái gì? Bang Vương Đức Lý xem Hàn Sơn ánh mắt chạy xông, không biết nhìn về phía địa phương nào, liền tuội hỏi. Hàn Sơn cái này mới hồi phục tinh thần lại, Nguy Văn nói, Tiền Bối, ngươi vừa rồi dùng năng lượng, không phải khí kinh à? Bang Vương Đức Lý cười nói, Nguyên Lai ngươi là đang tự hỏi cái này. Nguyên Lai Vô Dương Tiền Bối cũng không có nói cho ngươi biết cái này. Đặt tới thánh cảnh về sau, sử dụng năng lượng tiểu không còn là khí đạo giai đoạn khí kình, mà là một loại hoàn toàn mới năng lượng, thánh lực. Đây cũng là thánh cảnh cường giả nếu so với thiên giai cường giả thực lực cao nguyên nhân. Hàn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi tới sử xuất một ít sợi ngọn lửa đến phía trước cái này khối trên đất trống. Bang Vương Đức Lý nói ra, ta đến thử xem, chúng ta kỳ dị năng lượng cái đó một cái so sánh lợi hại. Hàn sơn ngón tay một ngón tay, lập tức một đám tranh sắc viêm hỏa bắn đi ra ngoài. đến đó chỗ trên đất trống, nạo nghệ đứng thẳng thiêu đốt lên. tốt, của ta băng xương hàn khí cũng tới. băng vương đức lý ngón tay cũng là một ngón tay, đồng dạng phân lượng băng xương hàn khí lập tức phun ra đến đó sợi màu cam ngọn lửa bên trên. hô, xoẹt xoẹt, vừa mới bắt đầu, màu cam ngọn lửa còn mưu toan thiêu đốt cái này sợi băng xương hàn khí, lại là rất nhanh, đã bị cái này sợi băng xương hàn khí cho đông lạnh đã diệt. tổng thể mà nói, của ta kỳ dị năng lượng nếu so với ngươi hơi chút lợi hại chút ít, băng vương đức lý cười nói, tranh sắc viêm hỏa là thiên sư viêm thú đốn mạng thú hỏa, mà băng vương đức lý băng xương hàn khí là cực hàn chi địa tự nhiên hình thành một loại xương khí, cả hai tầm đó trực tiếp so sánh với, đương nhiên là trong thiên địa tự nhiên hình thành băng xương hàn khí cao hơn cấp một ít. đây là bản thân phẩm giai quan hệ, đương nhiên tại cực bắc chi địa trời hàn sơn thu phục thái kim lưu phẩm giai bên trên nếu so với băng vương đức lý băng xương hàn khí cao hơn nhiều rồi. đi thôi, chúng ta về trước phòng. vào phòng, đại kim báo còn ở bên trong mảnh liệt tan xào khối băng. Tựa hộ như thế nào cũng ăn không đủ đồng dạng. Mọi người thấy Bèn nhìn nhỏ cười. Đại đều ngồi xuống, Băng Vương Đức Lý cười nói, "Hàn Sơn, trong khoảng thời gian này, chúng ta thế nhưng mà nghe nói ngươi rất nhiều câu chuyện a nghe nói ngươi ngoại trừ cái này tranh sắc viêm hỏa, trên người còn có rất nhiều thần kỳ linh khí. Xem ra cái này Băng Vương Đức Lý còn rất chú ý của ta." Hàn Sơn cảm thấy cười cười. Hắn trong khoảng thời gian này câu chuyện thông qua những đông lai các kia những cao thủ truyền miệng, muốn đi vào những thánh cảnh này cường giả trong hai cũng là phi thường dễ dàng. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, cười nói, "Ta đối với luyện chế linh khí" cũng có một ít nghiên cứu bình thường ngựa thích tự tự luyện chế một ít linh khí ta sử dụng đều là mình luyện chế linh khí Hàn Sơn trực tiếp cổ tay khé đảo trong lòng bàn tay xuất hiện mấy miếng ám kim lập loè vũ không toa tại dọc theo con đường này Hàn Sơn sử dụng tối đa đúng là cái này vũ không toa trước mắt cái này băng vương Đức Lý nhất định là nghe nói cái này con toy loại vũ khí mới nói ra lời nói này đấy a ngươi đối với tại luyện khí còn có nghiên cứu băng vương Đức Lý con mắt sáng ngời cười nhìn xem Hàn Sơn tại tu luyện giả trong thế giới có hai loại người dễ dàng nhất đã bị người khác tôn kính một loại tiểu là luyện dược sư như Hàn Gia Hạ lao cái loại này bản thân Am Hiểu luyện chế dược liệu mặt khác tu luyện giả có cầu ở hắn mặt khác một loại tiểu là đối với luyện chế linh khí có nghiên cứu tu luyện giả loại người này bị những người khác trở thành khí tượng Bang vương Đức Lý ánh mắt nhìn hướng về phía Hàn Sơn cái này mấy miếng vụ không toa hắn là thánh cảnh cường giả thần thức tự nhiên cũng cường hãn thoáng cái Tiểu nhìn ra Hàn Sơn cái này mấy miếng vụ không toa bên trong ẩn chứa lấy phân lượng không tệ không tệ đây đều là chính ngươi luyện chế hay sao băng vương Đức Lý nhìn xem cái này mấy miếng vụ không toa Nhìn nhìn lại Hàn Sơn, tựa hồ không thể tin được đồng dạng, hắn thậm chí còn cầm lấy một quả vũ không toa, đặt ở trước mắt tỉ mỉ nhìn một chút. Vũ không toa chính giữa ánh sáng, có thể trở thành tự nhiên danh máu, kim tiêm cũng là cực kỳ thật nhỏ, khống chế lại sẽ gặp hết sức dễ dàng. Mà muốn luyện chế loại này cái lao loại vũ khí, cần có tạo nghệ cũng muốn phi thường tài cao đi. Hàn Sơn dứt khoát lại từ trữ vật thủ tạc chính giữa xuất ra mặt khác vài món hắn bình thường tu luyện khí thiên công pháp thời điểm luyện chế linh khí đi ra, đặt ở trên mặt bàn, những điều này đều là ta bình thường luyện chế đấy. Hàn Sơn cười nói: nhìn cái này từng thanh linh khí, bang vương đức lý lúc này không hề hoài nghi, cười ha ha nói, không tệ à, chỉ là bằng vào cái này luyện khí thượng diện tạo nghệ, địch ra tam huynh đệ đuổi giết ngươi, tự là phạm vào một cái sai lầm lớn. Ha ha, một cái khí tượng, thành tựu tương lai thế nhưng mà không thấp đấy, khí tượng trên thế giới này, địa vị thậm chí nếu so với luyện dược sư cao hơn quý, đương một cái khí tượng luyện chế ra xuất sắc, thượng phẩm linh khí về sau, thường thường có thể đạt được cực cao danh dự, hơn nữa có thể đạt được mặt khác cường giả nhân tình, đi theo. người niên kỷ còn nhẹ, chờ ngươi về sau nhiều tôi luyện vài năm. Dựa theo ngươi như vậy thiên phú, về sau tại Luyện chế Linh Khí bên trên tạo nghệ, cũng sẽ biết đem cái kia ba địch dọa phá la gan." Bang Vương Đức Lý cười ha hà nói. Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận. Luyện chế Linh Khí bên trên tạo nghệ cao, cũng có thể có lớn như vậy chỗ tốt, còn có thể làm cho ba địch dọa phá la gan." Bang Vương Đức Lý cười ha hà nói, "Ngươi xem, nếu là ngươi có thể trợ giúp một ít cường giả luyện chế ra thiên phẩm, địa phẩm linh khí đến, những cường giả kia nhất định sẽ tại trong lòng nhận đồ ngươi, cái này tương đương với một cái trong lúc vô hình nhân tình. Đương người tích lũy nhân tình càng ngày càng nhiều." Ngươi hiệu triệu lực cũng lại càng lớn, đến lúc đó Ba Địch muốn đuổi giết ngươi, phải bị khắp thiên hạ cường giả cửu thị, ha ha, bị khắp thiên hạ cao thủ cửu thị, loại chuyện này là vô luận ai cũng không muốn đi làm đấy. Hàn Sơn nghe vậy cũng gật đầu, xem ra nếu là có thể đủ tại luyện chế linh khí thượng diện tạo nghệ cao, cuối cùng cũng tương đối dễ dàng leo lên vị. Đông Nhiên, băng vương Đức Lý cười nói, Hàn Sơn, không bằng như vậy, chúng ta tới làm giao dịch. Hàn Sơn nghi hoặc gật đầu, cái này thánh cảnh cường giả băng vương Đức Lý cùng với hắn làm giao dịch, tiền bối mời nói, có chuyện gì phân phó một tiếng là được. Hàn Sơn vội và nói, trong lòng của hắn, đối với cái này, băng vương Đức Lý cũng là có một tia lòng cảm kích đấy. Bây giờ là đặc biệt thời đoạn, ba địch chính ở bên ngoài đuổi giết hắn, ở thời điểm này, băng vương Đức Lý còn dám đem Hàn Sơn thu ở tại chỗ này, cái này tương đương với là gián tiếp giúp Hàn Sơn bệ bụng, lại để cho Hàn Sơn không có ở bên ngoài nguy hiểm như vậy. Băng vương Đức Lý trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, cùng bên cạnh vợ của hắn đàm nhã lướt nhau, cười nói, ngươi biết ta cái này băng địa ốc đảo bên trong, thiên giai cường giả cũng có không thiếu, có chừng mấy trăm gần ngàn người, bất quá. Bọn hắn có thể cũng không phải mỗi người đều có nhất bà sấn thủ vũ khí. Nếu như ngươi có thể trợ giúp mấy người luyện chế ra tốt vũ khí đến, ta cũng sẽ biết tặng cùng ngươi một khỏa băng xương hàn khí hoàn đến với tư cách trao đổi. Băng xương hàn khí hoàn. Bang vương Đức Lý bàn tay mở ra, một bên cười nói, băng xương hàn khí hoàn chính là ta kỳ dị năng lượng băng xương hàn khí ngưng kết thành một loại viên thuốc, sử dụng thời điểm trực tiếp ném ném đi, có thể hình thành cùng băng xương hàn khí đồng dạng hiệu quả, gặp được cương địch có thể đóng băng ở đối phương, làm cho đối phương tại thời gian nhất định nội không cách nào nhúc đích. Hàn Sơng nghe xong lời này con mắt lập tức phát sáng lên, cái này băng xương hàn khí hoàn là đồ tốt ta, có thể hạn chế ở địch nhân di động trong thiên địa kỳ dị năng lượng. Chỉ sợ cái này băng xương hàn khí hoàn liền cái kia ba địch cũng có thể hạn chế vài giây đồng hồ. Hàn Sơn vừa rồi đã biết rõ, cái này băng xương hàn khí phẩm giai nếu so với hắn tranh sắc viêm hỏa đẳng cấp cao hơn, uy lực hiệu quả cũng đại. Nếu như cái này có thể có được cái này một cái băng xương hàn khí hoàn, cái kia thời khắc mấu chốt thậm chí là một khoa cứu mạng đồ vật. Nghe nói lời này, Hàn Sơn trong nội tâm đã sớm vui cười nở hoa rồi. Muốn hắn trợ giúp những thiên giai kia cường giả luyện chế linh khí. Cái này không chính là một cái miễn phí tu luyện khí thiên công pháp cơ hội sao? Hàn Sơn ngày bình thường tu luyện khí thiên công pháp đều muốn tới chỗ vơ vét tốt nhất tài liệu, vì đạt được đặc thù tài liệu, Hàn Sơn còn từng nhiều lần lâm vào tánh mạng tình cảnh nguy hiểm. Lần này cơ hội, nhưng lại đến dễ dàng như vậy. Khí tượng cho người khác luyện chế linh khí, tài liệu đều là do sự tình người chuẩn bị, khí tượng chỉ phụ trách luyện chế. Tốt. Hàn Sơn lúc này một lời đáp ứng xuống. Chuyện tốt như vậy, đã có thể tu luyện khí thiên công pháp còn có thể đạt được cái này thánh cảnh cường giả một hạt, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng bằng xương hàn khí hoàn, chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm đâu này. Bang Vương Đức Lý xem Hàn Sơn như vậy sáng khoái tựu đáp ứng, cũng là cực kỳ cao hứng. Một cái khí tượng, nhất là có thể luyện chế ra cao phẩm giai vũ khí khí tượng, cái này tại trên thế giới là phi thường khan hiếm đấy. Rất nhiều thiên giai cường giả thường thường thực lực đã thập phần cao cường, nhưng lại không biết làm sao sử dụng vũ khí, còn là một thanh phẩm cấp thấp vũ khí, cái này tại thời điểm chiến đấu liền sẽ phải chịu rất nhiều trở ngại, thực lực chân chính không cách nào toàn bộ phát huy ra đến. Khí tượng khan hiếm, Hàn Sơn như vậy có thể luyện chế ra vụ không toa khí tượng, càng là khan hiếm. Chương 277, một tháng sau. Hôm nay, cái này băng vương đức lý vậy mà cho băng địa ốc đảo ở bên trong tranh giành mang tới một cái khí tượng, trong lòng cũng là hết sức cao hứng. Đàm nhã, ngươi đi cho Hàn Sơn chuẩn bị một gian công tác thất, lại để cho hắn chuyên tâm ở chỗ này luyện khí. Hàn Sơn, mấy ngày nay, ngươi chưa hết ở chỗ này, a ngươi yên tâm, cái kia ba địch tiểu là dù thế nào hung hăng càn quái, cũng sẽ không biết đến ta cái này băng địa ốc đảo đấy. Băng vương đức lý tự tin nói cái này băng địa ốc đảo là hắn băng vương đức lý đại bảng doanh ba địch tiểu là dù thế nào hung hăng tần quái, không thế nào đem băng vương đức lý để vào mắt có thể cũng không dám đơn giản tới đây băng địa ốc đảo dương ai băng vương đức lý tại năng lượng tầng bên trên tạo nghệ thập phần cao nhất là có chưa tính công kích chất năng lượng tầng càng là tại năm hợp trên đường lớn không người đưa ra phải cái kia ba địch muốn tới cái này băng địa ốc đảo nhất định phải muốn đối mặt băng vương đức lý công kích năng lượng tầng như vậy cố sức sự tình ba địch là tuyệt đối sẽ không làm đấy một món đồ như vậy chuyện tốt rơi xuống hàn sơn trên người hắn tự nhiên là liên tục gật đầu ở chỗ này luyện chế linh khí không những được tránh né cái kia ba địch mấy ngày nay điên cuồng đuổi giết nhưng lại có thể tu luyện khí thiên công pháp lại để cho thực lực của mình nhanh hơn tăng cường còn có thể đạt được cái này băng vương đức lý hàn băng xương khí hoàn đây quả thực là một công ba việc sự tình đại kim báo người tiểu ở chỗ này của ta ăn nhiều vài ngày xào khối băng không ngại a băng vương đức lý cười hỏi đại kim báo hưng phấn gào thét một tiếng hắn chỉ cần có xào khối băng ăn đã biết đủ nửa giờ hậu băng vương đức lý hướng băng địa ốc đảo ở bên trong các cư dân hồi báo cho tin tức này lúc này đám người liền hoan hô lên lập tức liền có người tới thỉnh Hàn Sơn luyện chế linh khí. Nguyên lai like cái này Hàn Sơn lại còn là cái khí tượng. Giữa đám người nho nhau truyền lại lấy tin tức này. Một cái khí tượng, tại tu luyện giả chính giữa thập phân được hoàn nên, từ nơi này là có thể phản ánh đi ra. Hàn Sơn tiểu ca, phiền toái ngươi giúp ta luyện chế một kiện trường thương linh khí a, những là này tài liệu. Bang vương Đức Lý vừa mới nói xong, đã có người tranh thủ thời gian cùng nhau đi lên. Phiền toái giúp ta đem ta cái thanh này đại búa cải tạo thoáng một phát, tăng thêm những đặc thù này tài liệu. Một cái tròng dâu dài cũng cùng nhau đi lên. Đám người nhiệt tình dị thường đều nhao nhao hướng phía băng vương đức lý cùng hàn sơn tại đây bù lại băng vương đức lý cũng không có ngờ tới mọi người vậy mà hội nhiệt tình như vậy những vốn kia trong tay sẽ không có thích hợp linh khí tự nhiên là cầm ra bản thân ẩn giấu tốt tài liệu đến nhao nhao thỉnh cầu hàn sơn có thể trợ giúp tự tự luyện chế một kiện tốt nhất linh khí mà những có kia linh khí cũng là muốn muốn đem linh khí của mình cải tạo thoáng một phát biến thành rất tốt dù sao có thể gặp một cái đằng trước so sánh tốt khí tượng đây là thập phần khó được tục ngữ nói đã qua cái thôn này sẽ không cái này điểm hàn sơn nếu vừa đi bọn hắn kế tiếp vài thập niên thậm chí trên trăm năm Vũ khí chỉ sợ cũng sẽ không lại đổi mới rồi. Mọi người không muốn gấp gáp như vậy. Hàn Sơn muốn luyện chế linh khí, nhất định là hao phí lấy kinh nghiệm của mình đến trợ giúp mọi người. Mỗi ngày cũng luyện chế không có bao nhiêu. Mọi người muốn nhiều lý giải à? Bang vương Đức Lý xem đám người vậy mà như vậy kinh ngạc, cũng cảm giác có chút xin lỗi Hàn Sơn. Dù sao luyện khí là một kiện cực kỳ hao phí kinh nghiệm sự tỉnh, những nổi danh kia khí tượng đều là có thêm chính mình làm việc và nghỉ ngơi thói quen, trong đó có không ít người đều quy định rồi, chính mình mỗi một ngày tối đa chỉ luyện chế một kiện linh khí. Hàn Sơn chứng kiến người này mấy phân đông nhưng lại cười cười. Hắn luyện chế linh khí, cùng người khác lại bất đồng. Hắn có được lấy khí thiên công pháp, luyện chế linh khí thời điểm, không chỉ có sẽ không rất là hao phí tinh lực, còn sẽ được mà gia tăng chính mình khí thiên công pháp bên trên thực lực. Như vậy đi, mọi người có yêu cầu gì, tiểu đều ghi tại một tờ giấy lên, cùng tài liệu của mình đặt ở một chỗ, cuối cùng các ngươi đem toàn bộ hết gì đó tất cả tập hợp đứng dậy, thống nhất giao cho ta, ta chỉ muốn một có thời gian cựu đi luyện chế, như vậy như thế nào?" Hàn Sơn cười đối với đoàn người nói ra. Mọi người nghe xong, tự nhiên lại là một hồi hoan hô. Cái này Hàn Sơn không chỉ có luyện khí phương diện tạo nghệ cao, hơn nữa tựa hồ cũng không có gì cái giá đỡ a. Cao như vậy cấp khí tượng, thật sự là quá đáng quý rồi. Bang Vương Đức Lý cũng trùng trùng điệp điệp nhìn Hàn Sơn Liệp, trong ánh mắt để lộ ra thưởng thức ý tứ hàm xúc đến. Đại tất cả mọi người mang thứ đó lưu lại, đám người chậm rãi tản đi, Hàn Sơn bắt đầu thời gian dần qua sửa sang lại những đặc thủ kia tài liệu. Những tài liệu này cùng tờ giấy vây quanh toàn bộ phòng thả tràn đầy trên đất, chợt nhìn về phía trên, tuyệt không thua 500 kiện. Nếu thay đổi một người bình thường khí tượng tới, đem những linh khí này đều luyện chế tốt, sợ rằng cũng phải cần mấy trăm thiên. Thậm chí mấy ngàn thiên thời gian mới được. Hàn Sơn là ở chỗ này thời gian dần qua sửa sang lại, từng cái từng cái tách ra, sau đó phóng tới chính mình chữ vật thủ chạc chính giữa. Bang vương Đức Lý đã đi tới, trên mặt lộ ra xấu hổ. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến một cái Hàn Sơn phản ứng vậy mà có thể như vậy đại mọi người vậy mà để lại cái này mấy trăm kiện linh khí. Ha ha, Hàn Sơn, như vậy đi, ngươi số lượng chiếm đa số, ngươi nếu có thời gian, tiêu tận lực hơn luyện chế linh khí. Mặc dù cuối cùng có một nửa không có luyện chế, cũng không có vấn đề gì, chúng ta đều có thể hiểu được cái này băng vương đức lý với tư cách một gã thánh cảnh cường giả du lịch đại lục nhiều năm cũng kiến thức rộng rãi có thể hắn còn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua một cái có thể luyện chế nhiều như vậy linh khí còn không chỉ hoan chính mình tu hành tu luyện giả mọi người đều biết tu luyện giả tinh lực là nhất định được tu luyện giả nhóm vì tiết kiệm tinh lực thậm chí buông tha cho rất nhiều chiến kỹ tu luyện mà chủ yếu chuyên tâm tại chủ tu công pháp tu luyện mà luyện khí kỳ thật đối với chủ tu công pháp cũng là một loại bảng môn tạ đạo lại nói tiếp cũng là sẽ ở trình độ nhất định bên trên chậm chễ tu luyện giả bản thân tu luyện hàn sơn tùy ý cười cười. Yên tâm đi, ta sẽ đem những linh khí này đều luyện chế tốt mới ly khai cái chỗ này. Những từng kiện từng kiện này đều là tu luyện khí thiên công pháp tốt tài liệu a. Hàn Sơn như thế nào sẽ bỏ qua đâu này? Trong lòng của hắn thậm chí đã tại bắt đầu tính toán, nhiều như vậy tài liệu, có thể mang cho hắn bao nhiêu thực lực tiến bộ. Tốt, tốt. Bang Vương Đức Lý ha ha lớn tiếng cười nói, đủ sảng khoái. Như vậy đi, nếu như ngươi thật có thể đủ đem nhiều như vậy linh khí đều luyện chế thành hình, ta cuối cùng cho ngươi ba khóa bằng xương Hàn khí hoàn, như vậy như thế nào? Hàn Sơn lông mày mảnh liệt ngẫy dự. Ba khỏa băng xương hàn khí hoàn, mỗi một khỏa băng xương hàn khí hoàn đều là một lần thời khắc mấu chốt cứu mạng cơ hội. Như vậy xuống, cái kia Hàn Sơn Tiệu có thể có được ba lượt bảo vệ đánh mạng cơ hội. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Sơn đều là tại đàm nhã cho hắn an bài công tác thất chính giữa luyện chế linh khí. Gian phòng chính giữa, Hàn Sơn trong tay tranh sắc viêm hỏa, màu trắng khí kình dao tương bút lên, mà từng kiện từng kiện tài liệu cũng dần dần đã có một cái linh khí bộ dạng. Hô, hô, tranh sắt viêm hỏa cao thấp tung bay, Hàn Sơn hai tay không hoàn toàn di động. Một lát sau, lại tuốt rồi một kiện. Hàn Sơn đem cái này đã thành hình linh khí phóng sẽ tới chữa vật thủ trại chính giữa, càng làm tiếp theo kiện chữa vật linh khí tài liệu cùng cái kia chương viết nhu cầu tờ giấy cũng đem ra. Ha ha, ta luyện chế linh khí là càng ngày càng thuần thục rồi, cũng càng lúc càng nhanh. Theo như chiếu dưới tốc độ như vậy đi, cái này mấy trăm kiện linh khí, cũng chỉ cần tốn hao hơn 10 ngày mà thôi. Mấy 10 ngày đích thời gian, đối với một cái thiên giai tu luyện giả mà nói, thật sự là ngắn ngủi vô cùng. Những thiên giai này tu luyện giả tuổi thọ động ngàn và năm, mấy 10 ngày đích thời gian, đối với bọn hắn mà nói chỉ là chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi như vậy ngắn ngủi thời gian, khả năng tại công pháp trên việc tu luyện căn bản không có mấy may tiến bộ. Thế nhưng mà Hàn Sơn, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy, nguyên vẹn cái này không lộ số lượng nhiệm vụ. Của ta khí kình quả nhiên lại trở nên hùng hậu rất nhiều, tiếp tục như vậy, có thể tấn cấp đến thiên giai tầng thứ 7 cũng nói không chính xác. Hàn Sơn thực lực bây giờ là mới vào thiên giai cao cấp, thì ra là thiên giai tầng thứ 6. Thiên giai cao cấp về sau, mỗi thăng một cấp, cực kỳ khó khăn. Tu luyện giả đều là tốn hao mấy trăm năm thời gian mới có thể tấn thăng một cấp, Hàn Sơn lại là có thể thông qua luyện chế đại lượng linh khí có thể đi đường tắt một loại có thực lực đột phá. Những ngày này, Đại Kim Báo cũng sống được tiêu diêu tự tại, cơ hồ mỗi ngày đều có thể ăn vào băng vương đức lý cho hắn chuyên môn làm xào khối băng. Bởi vì Hàn Sơn cái này khí tượng quan hệ, trước kia nhưng không biết kia Đại Kim Báo thiên giai các cường giả, cũng đúng Đại Kim Báo rất là yêu thích, Đại Kim Báo lúc rỗi rảnh, cũng càng ưa thích cùng những thiên giai này các cường giả luận bàn một phen. Thời gian qua vô cùng nhanh, rất nhanh, tiêu đã qua một tháng. Hô. Hàn Sơn trưởng thở hắt ra, đem mới luyện chế tốt một bả linh khí thu hồi đến trữ vật tủ trạc về sau, khoanh chân làm tốt nhắm mắt lại, chuyên tâm vận hành mấy lần công pháp, lập tức, vốn là cái kia sợi cảm giác mệt nhọc lập tức biến mất vô tung vô ảnh. 30 ngày luyện chế ra hơn 100 thanh linh khí. Hàn Sơn rất hài lòng mình bây giờ tiến độ. Cái này 30 ngày tầm đó, những luyện chế kia cùng cải tạo linh khí, nhiều vô số, cộng lại có gần 200 đem linh khí. Cũng nên đi ra ngoài xuống, trước đem những linh khí này giao cho riêng phần mình chủ nhân. Hàn Sơn bê quan một tháng này, những người khác nhưng vẫn là tại lo lắng trong khi chờ đợi. Rống. Đại kim báo gào thét một tiếng dương nhanh múa vớt ở cùng một gã xanh đen sắt trường bào thiên giai cao cấp cường giả tỷ thí mãnh liệt phất một lúc sau đại kim báo lập tức người lập mà lên làm bộ muốn dùng chân trước chảo người nọ bà vai cái kia xanh đen trường bào liên tục trốn tránh báo tử đung nhiên bên cạnh truyền đến như vậy một thanh âm lại để cho đại kim báo chân trước ngạnh xanh xanh tự ngừng lại đại ca đại ca người rốt cục đi ra đại kim báo cũng dứt khoát không thể so với rồi trực tiếp tụt chạy tới hàn sơn trước mặt thân người đi từ từ hàn sơn bên cạnh thân ha ha hàn sơn vô vô đại kim báo đầu quay đầu nhìn về phía người này đang mặc xanh đen sắc trường bảo thiên giai cao cấp cường giả. "Trương Đức đại ca, đây là của ngươi này linh khí, ta giúp ngươi luyện chế tốt rồi." Hàn Sơn cười, theo chữ vật thủ trạng chính giữa xuất ra một kiện ngoại hình cổ quái linh khí đi ra. Cái này linh khí lớn lên kỳ quái, tựa hồ là cái lang nha đồng, bất quá nhưng lại càng thêm tinh xảo, còn đã có được một ít trường thương đặc điểm. "Đã sửa xong." Trương Đức mở to hai mắt, nhìn về phía Hàn Sơn trong tay cái kia kiện linh khí, vội vàng nhận lấy, lập tức kinh hỉ nói, "Quả nhiên đã sửa xong. Không nghĩ tới cái này linh khí" Còn có gặp lại mặt trời một ngày. Hàn Sơn, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Cái này linh khí ta xin nhờ thiệt nhiều nổi danh khí tượng, đều là nói quá mức cổ quái khó có thể thân thiện hữu hảo, sửa tốt, ngươi lại vẫn có phần này thực lực. Trương Đức cười, bất trụ cảm tạ lấy Hàn Sơn. Chương 278, chất tức nhận hoàn. Cái thanh này linh khí, lúc ấy tại chữa trị thời điểm cũng hao tốn Hàn Sơn không thiếu thời gian cái này, linh khí bởi vì kỳ đặc thù tính, dùng một loại đích phương pháp xử lý chữa trị cũng không thể thành công. Cũng may cái này Trương Đức là tổ hệ tu luyện giả, mà cái thanh này linh khí cũng là kế thừa trường được sử dụng thói quen dùng phụ trợ thổ hệ làm chủ hàn sơn tại thổ hệ bản chất phương diện lĩnh nội thì vẫn còn tốt hơn dùng thánh cảnh áo nghĩa thổ hệ bản chất đến chữa trị cái thanh này linh khí thật sự là lại đơn giản bất quá rồi đây cũng là hàn sơn trong một tháng này thu hoạch lớn nhất những thuộc tính tiêu bản chất bí mật không chỉ có có thể trợ giúp hắn đề cao thực lực tự la tại khí thiên luyện khí lên cũng có thể tương ứng đề cao hắn luyện chế linh khí sát xuất thành công ha ha ngươi cái này linh khí thật đúng là không tệ là ta đã thấy linh khí chính giữa đỉnh tiêm một loại rồi Hàn Sơn cũng thiệt tình khoe lấy cái này Trường Đức vũ khí. Trường Đức luốt luốt trong tay cái thanh này linh khí, miệng đều vui cười nhanh không thể chọn rồi, cái thanh này linh khí chuốt xuống hắn quá nhiều tâm huyết, nhưng lại tại vài thập niên trước hư hao, về sau tiểu không còn có sửa lại thành ưu khuyết điểm, rốt cục vào hôm nay, trải qua Hàn Sơn tay sửa lại thành công rồi. "Đi, Hàn Sơn, ta mời ngươi uống một chén đi." Trường Đức rốt cục yêu thích không buông tay đem cái thanh này linh khí thả lại đến chữ vật thủ chặt chính giữa, lại nhìn hướng Hàn Sơn trong ánh mắt, tiểu có chứa rất nhiều thân thiết. Có thể nói, Hàn Sơn lúc này đây đem Trường Đức cái này tiên giai cao cấp cường giả tâm lôi kéo đã tới. Trường Đức chính thức đem Hàn Sơn trở thành một người bạn mà đối đãi. Hàn Sơn ấy, này nay cười cười, nói, hay vẫn là trước không được, ta nơi này có luyện chế tốt một đám linh khí, cần phải nhanh một chút phân phát cho mọi người. Về sau ta còn muốn lại một lần nữa bế quan, cũng không có thiếu linh khí chờ ta đi chữa trị, luyện chế. Trường Đức nghe xong liên tục gật đầu. Hàn Sơn cao như vậy cấp khí tượng, cơ hồ không có cái giá đỡ, còn một lòng nghĩ đến trợ giúp người khác chữa trị, luyện chế linh khí, cao thượng như vậy phẩm đức thoáng cái lại để cho Hàn Sơn ở đây trong lòng hình tượng cao lớn đi lên như vậy đi ngươi cho ta một đám luyện chế tốt linh khí ta giúp ngươi đi phân phát tiết kiệm một ít thời gian Trương Đức nhiệt tâm nói ra hắn cũng là thật tâm muốn giúp trợ Hàn Sơn tiết kiệm một ít thời gian tại Trương Đức trong nội tâm Hàn Sơn cái này người bằng hữu thật sự là quá đáng giá thâm giao rồi ân Hàn Sơn gật đầu một cái theo chính mình chữ vật thủ chặt chính giữa phân ra một nửa linh khí cho Trương Đức lại để cho hắn đi phân phát cho vốn là linh khí kẻ có được hô đương nhiên Hàn Sơn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên hai người tiểu xuất hiện ở Hàn Sơn trước mắt một cái là Hàn Sơn hết sức quen thuộc băng vương Đức Lý một cái khác vóc dáng còn muốn cao hơn một chút bất quá dáng người nhưng lại thập phần cơ bắp cả người làn da ngăm đen lại thập phần cao gầy cái này hấp người cao vỡ ra há miệng lộ ra hàm răng trắng non đến cười nói Trường Đức vừa rồi ngươi nói ngươi cái kia linh khí đã sửa xong ha ha đúng ha Huyền Quang ta nghe nói ngươi cái thanh kia chất tức nhận hoàn cũng cần chữa trị rồi sao không lại để cho Hàn Sơn tiểu ca cho chữa trị thoáng một phát đã ta cái này có thể ngươi cái kia nói không chừng cũng được đây này. Trương Đức cười ha ha nói: "Hàn Sơn thần thức một mực hai, cái này Huyền Quang cùng Băng Vương Đức Lý xuất hiện tại trước mắt thời điểm, Hàn Sơn thần thức dịu một hồi chấn động. Lại là một cái khí đạo đỉnh phong. Hàn Sơn cảm thấy chấn động, cái này gầy teo cao cao Huyền Quang, đúng là một gã khí đạo đỉnh phong cường giả. Khí đạo đỉnh phong ý vị như thế nào? Không chỉ có ý nghĩa thực lực nếu so với bình thường thiên giai cao cấp cường giả cao hơn hơn 10 lần. Hơi trọng yếu hơn, là nói không chính xác cái này khí đạo đỉnh phong lúc nào sẽ đột phá đến thánh cảnh, thành lâm một cái thánh cảnh cường giả. Có lẽ là một giây sau, Có lẽ là sau một khắc. Tóm lại, có thể giao hảo một cái khí đạo đỉnh phong cường giả, cũng cửu ý nghĩa rất có thể hội giao hảo một gã thánh cảnh cường giả. Huyền Quang quay đầu cùng Băng Vương Đức Lý lên nhau, lại nhìn hướng Hàn Sơn, "Hàn Sơn, ngươi chữa trị hôn khắc phẩm linh khí sao?" Huyền Quang trong ánh mắt mang theo một tia kỳ vọng. Cái này Hàn Sơn tiên tuổi, hắn Huyền Quang từ lâu kinh tiểu nghe nói, cao cấp khí tượng, thiên giai cao cấp cường giả, trên người có được lấy phần đông bí mật. Không chỉ có đã bị Băng Vương Đức Lý như vậy thánh cảnh cường giả yêu thích, càng là đã bị ba địch cái loại này khủng bố thánh cảnh cường giả đuổi giết. Thiên phẩm Hàn Sơn trong lòng tim đập mạnh một cú. Hắn Hàn Sơn tự tự luyện chế linh khí chính giữa, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là địa phẩm mà thôi. Ngũ hợp đại lục thượng diện, thiên phẩm linh khí cực kỳ khan hiếm, muốn luyện chế ra đến, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào. Hàn Sơn tu luyện khí thiên công pháp, có được lấy thật lớn ưu như thế, nhưng lại luyện chế ra vô số linh khí, tích góp từng tí một rất luyện chế nhiều linh khí kinh nghiệm, cứ như vậy, còn không cách nào luyện chế ra thiên phẩm linh khí đến. Bởi vậy có thể thấy được thiên phẩm linh khí đến cỡ nào khó có thể đạt được. Không nghĩ tới, trước mắt người này khí đạo đỉnh phong huyền quang tiệu có được lấy một bả. Hàn Sơn thành thật nói, thiên phẩm linh khí, ta xác thực còn chưa bao giờ chữa trị qua, bất quá không thử thử, thật không biết đến cùng có thể hay không đi. Hàn Sơn nói lời này lúc, nửa khí cùng trong ánh mắt đều lộ ra tự tin. Tự cấp cái này trường đức chữa trị linh khí thời điểm, Hàn Sơn thì có bản chất thuộc tính chỗ tốt phát hiện, đã có cái này bản chất thuộc tính bên trên ưu thế, Hàn Sơn chữa trị linh khí tự tin thì càng đủ. Huyền Quang cũng là một cái người sảng khoái, cười ha ha hai tiếng, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cổ quái ngoại hình linh khí. Toàn thân là một cái đường kính 1m vòng tròn lớn hoạn vòng tròn một bên là tay cầm địa phương, ngoại trừ tay cầm địa phương bên ngoài, vòng tròn bên ngoài toàn bộ đều là lóe hàn quang ngầm nhận. Hàn Sơn, cái thanh này chất tức nhận hoàn, có được lấy một cái đặc thù công năng, tức là có thể sử xuất một trói buộc, tướng địch người vây ở một cái 10mm tả hữu hoàn bên trong. Cái này một hoàn cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại, đem địch nhân bức tiến một hoàn trung tâm. Huyền Quang cho Hàn Sơn giới thiệu cái thanh này chất tức nhận hoàn đặc điểm. Mỗi một bả thiên phẩm linh khí, đều có được lấy bản thân một loại đặc thù công năng. Mà địa phẩm linh khí, tất thì có chút có loại này đặc thù công năng, có chút không có. Về phân huyền phẩm cùng hoàng phẩm linh khí, cựu căn bản không có như vậy đặc thù công năng rồi. Thiên phẩm linh khí sở dĩ như vậy khan hiếm, chân quý như thế, lợi hại như vậy, cũng là bởi vì nó đặc thù công năng nguyên nhân. Hàn Sơn, đây chính là một cái khiêu chiến a. Nếu như ngươi có thể chữa trị tốt cái thanh này thiên phẩm linh khí, vậy ngươi khí tượng thanh danh cựu cao hơn, tối thiểu tại thế nhân trong mắt ngươi cũng là một gã đỉnh cấp khí tượng. Bang vương Đức Lý cũng ở bên cạnh cười nói. Sát thực, tại ngũ hợp đại lục lên, xem xét một gã khí tượng cấp bậc cao thấp mà có thể chữa trị cùng luyện chế linh khí phẩm dai đến tính toán. Đương một gã khí tượng có thể chữa trị một bả thiên phẩm linh khí, cái này tên khí tượng tiểu đương nhiên bị cho rằng là đỉnh cấp khí tượng. Cái này chữa trị đẳng cấp cao linh khí, đối với Hàn Sơn khí thiên công pháp cũng là một cái không nhỏ để cao. Hàn Sơn chữa trị luyện chế linh khí cấp bậc càng cao, tài liệu cấp bậc cũng càng cao, cái kia Hàn Sơn tại khí thiên công pháp thượng diện tiến bộ cũng lại càng nhanh. Tốt, ta tiếp nhận. Hàn Sơn tiếp nhận cái thanh này chất tức nhận hoàn đến, thu được chính mình chữ vật thủ chạc chính giữa. Những này là ta tại trong khoảng thời gian này chữa trị một ít linh khí, phiền toái ngươi phân phát cho các đám bọn chúng muốn là kẻ có được a. Hàn Sơn đem chữ vật thủ chặt chính giữa những luyện chế kia tốt chữa trị tốt linh khí đều một kia ý thức lấy ra giao cho băng vương đức lý bên cạnh một người. Hàn Sơn ngươi một tháng này luyện chế ra nhiều như vậy. Băng vương đức lý cùng Huyền Quang đều là sâu sắc mở to mắt kinh ngạc nhìn Hàn Sơn thoáng cái lấy ra nhiều như vậy linh khí. Hàn Sơn tùy ý cười nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ những vẫn chỉ là này ta một tháng này luyện chế một nửa mà thôi mặt khác một nửa đã giao cho trưởng đức đi phân phát rồi. Ta đây tiếp tục trở về bế quan. Bão Tử ngươi còn sống ở chỗ này không cho phép hồ đồ. Hàn Sơn phân phó một tiếng. Cùng vây tới mọi người lên tiếng chào hỏi, cứ tiếp tục đi trở về. Hàn Sơn nhưng trong lòng thì có chút vội vàng rồi, hắn nóng lòng muốn nếm thử một chút cái thanh này tiên phẩm linh khí chữa trị, một khắc cũng không muốn nhiều hơn nữa làm chuyến mãi. Đại Hàn Sơn đi rồi, Trương Đức bọn người cũng đã đi tới. Đại nhân, những làn này Hàn Sơn giao cho ta, để cho ta phân phát cho mọi người linh khí. Trương Đức toán cái, lại lấy ra đến rất nhiều linh khí. Vương Vương Đức Lý cùng Huyền Quang hai người nhìn, khóe miệng đều có chút run rẩy rồi. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy qua điên cuồng như vậy khí tượng. Một tháng thời gian mà tôi Dĩ nhiên cũng làm luyện chế ra nhiều như vậy linh khí. Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Cái này Hàn Sơn, mặc dù là về sau tại đẳng cấp cấp độ bên trên không cách nào đạt tới thánh cảnh, chỉ bằng cái này luyện khí thượng diện tạo nghệ, ta cũng sẽ biết bảo vệ hắn." Bang Vương Đức Lý như là tại lầm bầm lủ bầu, cũng như là tại đối với bên cạnh Huyền Quang cùng Đức Lý nói chuyện. "Đại nhân, cái này Hàn Sơn xác thực là nhân tài hiếm có, nếu như lần này hắn có thể ngay cả ta chất tức nhận hoàn đều chữa trị tốt, cái này ngũ hợp đại lục lên, chỉ sợ sẽ có vô số thế lực tranh đoạt người này rồi." Huyền Quang cười nói. "Ân Băng Vương Đức Ly ánh mắt nhìn hướng Hàn Sơn xa xa bóng lưng, Tính thất chính giữa. Hàn Sơn hết sức chuyên chú nghiên cứu bắt tay vào làm trong cái thanh này linh khí. Chất tức nhận hoàn, đặc thù công năng là một trói buộc, một thuộc tính linh khí. Hàn Sơn nhẹ nhàng cao mày, đung nhiên con mắt khép lại, thần thức quét đi lên. Lập tức, cái thanh này chất tức nhận hoàn bên trong kết cấu, rõ ràng hiện ra ở Hàn Sơn trước mắt. Xem chỉ chốc lát sau, thiên phẩm tiểu là thiên phẩm. Dùng ta hiện tại kinh nghiệm, căn bản tiểu không khả năng chữa trị cái thanh này chất tức nhận hoàn. Bất quá, Hàn Sơn đối với thực lực của mình nhận thức rất rõ ràng. Hắn tuy nhiên cũng luyện chế qua rất nhiều linh khí, kinh nghiệm phong phú vô cùng, nhưng này thiên phẩm linh khí, còn xác thực là lần đầu tiên. Bất quá, ta có thể dùng thuộc tính bản chất đến lại để cho cái này vấn đề biến thành đơn giản. Hàn Sơn trực tiếp nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm tự tin biểu lộ đến. Hắn tiến vào đã đến thần bí tấm bia đá đồ án chính giữa, đi lĩnh ngộ một thuộc tính bản chất đi. Lĩnh ngộ bản chất về sau, tại luyện chế cùng chữa trị linh khí thượng diện hội trở nên thập phần đơn giản. Đạo lý này cũng rất dễ dàng lý giải. Đã biết buồn nguyên lực lượng, biết hắn nhưng cũng biết hắn nguyên cớ, đối với thuộc tính đã có thuộc về lý giải về sau. Hết thể hỗn loạn thác loạn biểu tượng Tiểu cũng không thể lại giấu kín Hàn Sơn con mắt, trực tiếp tiếp xúc bản chất, Tiểu sẽ khiến vấn đề trở nên đơn giản rất nhiều. Thoáng cái sao vào đến thần bí tấm bia đá đồ án đương về sau, Hàn Sơn liền rốt cuộc phát giác không đến thời gian trôi qua, mà là hết sức chuyên chú đi lĩnh ngộ một thuộc tính bản chất. Lần này Tử Tiểu lại đi qua một tháng. Hôm nay lâu dài không động Hàn Sơn, thân thể rốt cục cược cơ, con mắt trợn mở ra, trong dây lát buộc phát ra một đạo chói mắt tinh quang đến. Ngay sau đó Hàn Sơn đồng tử dần dần tập trung, một thuộc tính. Xem ra cái này chất tức nhận hoàn chữa trị có biện pháp rồi chương 279, ly khai băng địa ốc đảo một thuộc tính có tiếp tục cùng cứng, cứng cỏi chờ đặc điểm xem ra cái này chất tức nhận hoàn một trái buộc chỉ dùng để cứng cỏi cái này đặc điểm Hàn Sơn nhìn xem trong tay cái thanh này hít thở không thông chi nhận trong đầu suy nghĩ nhanh chóng một người tiếp một người dũng manh tiến ra tại một tháng trước Hàn Sơn nhìn xem cái thanh này chất tức nhận hoàn trong đầu hay vẫn là trống rỗng hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào nên làm cái gì nhưng bây giờ Hàn Sơn trong đầu nhưng lại tràn đầy đủ loại nghĩ cách cái thanh này chất tức nhận hoàn Hàn Sơn lợi dụng thuộc tính về sau sẽ có rất nhiều loại chữa trị đích phương pháp xử lý, hiện tại Hàn Sơn chỉ muốn lựa chọn một loại trong đó đến chữa trị là được rồi. Ha ha. Lý giải thuộc tính bản chất về sau, những vấn đề này sẽ trở nên thập phần đơn giản. Hàn Sơn trầm xuống tâm đến, chuyên tâm bắt đầu cái này chất tức nhận hoàn chữa trị trong. Một bả thiên phẩm linh khí, đây là là cho những thứ khác khí tượng đến chữa trị, vậy cũng tuyệt đối cần mấy cái cuối tuần thời gian mới đủ, thế nhưng mà cho Hàn Sơn cái này, lý giải thuộc tính bản chất người, lại nhiều lắm là chỉ cần vài ngày thời gian mà thôi. Một thu tính, làm mệt mỏi, chói buộc. Khiến cho dùng cái này đặt thủ công năng thời điểm, cũng là kích trong linh khí này mặt một cái năng lượng tầng, dùng ra bình thường tích góp từng tí một năng lượng, xuất kỳ bất ý tướng địch người khốn tại trong vòng tròn này mặt. Hàn Sơn rất nhanh cựu lý giải thấu triệt cái thanh này chất tức nhận hoàn tin tức. Mắt nhắm lại, Hàn Sơn thần thức quét đến cái này chất tức nhận hoàn thượng diện, mà một kia màu xanh lá khí kình, cũng theo Hàn Sơn trong hai tay tuân ra, không ngừng tiến vào đến chất tức nhận hoàn bên trong. Hàn Sơn đã bắt đầu chất tức nhận hoàn chữa trị. Vài ngày sau, những không ngừng kia theo Hàn Sơn trong lòng bàn tay tuân ra khí kình dần dần giảm bớt, đến cuối cùng đình chỉ. Hàn Sơn cũng mở mắt. Cái nhìn này, chỉ thấy trong tay cái thanh này chất tức nhận hoàn, sáng rọi hoàn toàn tái hiện, thượng diện lóe ra ánh sáng, cùng lúc ban đầu chứng kiến không có sắc đồng dạng. Thiên phẩm. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Đến bây giờ, hắn Hàn Sơn cũng là đỉnh cấp khí tượng rồi, một cái có thể chữa trị thiên phẩm linh khí khí tượng, cái kia thân phận địa vị, thậm chí nếu so với bình thường thiên giai cao cấp cường giả muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá, Hàn Sơn trong nội tâm cảm thấy đắc ý nhất thu hoạch, hay là đối với thuộc tính bản chất lý giải. Đã có những lý giải này, Hàn Sơn chữa trị các loại linh khí cơ hồ cũng sẽ không gặp lại đến khó khăn rồi. Kế tiếp, nắm chặt thời gian đem hắn linh khí của hắn đều luyện chế chữa trị thoáng một phát. Hàn Sơn nắm chặt thời gian, lại bắt đầu một vòng mới luyện chế. Theo Hàn Sơn luyện chế linh khí số lượng càng ngày càng nhiều, Hàn Sơn đối với luyện khí bên trên lý giải, tại thuộc tính thuộc về lý giải cũng càng ngày càng sâu. đương nhiên, Hàn Sơn luyện chế cùng chữa trị linh khí độ cũng thì càng nhanh. Theo vừa bắt đầu một ngày nhiều lắm là chỉ có thể luyện chế hai kiện cao phẩm giai linh khí, đến bây giờ, Hàn Sơn cơ hồ một ngày có thể luyện chế cùng chữa trị mười mấy món linh khí rồi. Hôm nay thật lâu bê quan Hàn Sơn cuối cùng từ hắn tính thất chính giữa đi ra ngoại giới đã lại là đã qua 2 tháng Hàn Sơn vừa ra tới tự gặp một ít nhận thức thiên giai cường giả lúc này một đường đi tới đem những luyện chế kia tốt linh khí đều phân cho mọi người mọi người tự nhiên lại là một hồi cảm kích cùng nhau đi tới cơ hồ đều là cảm kích thanh âm toàn bộ băng địa ốc đảo hiện ra tại một mảnh tường hòa không khí chính giữa cũng không lâu lắm Hàn Sơn liền đi tới băng vương đức lý phòng ngoài cửa đang muốn mở cửa phòng đống nhiên mở ra đại kim báo từ bên trong mánh liệt chui ra. Ha ha, đại ca, ta biết ngay là ngươi đã tới. Đại Kim báo tới thân mật đi từ từ Hàn Sơn. Đằng sau, Bang Vương Đức Lý cùng Huyền Quang hai người cũng đi theo đi ra. Huyền Quang càng là dùng tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn xem Hàn Sơn. Hàn Sơn, Huyền Quang nhịn không được nói. Hàn Sơn trực tiếp cổ tay khẽ đảo, chất tức nhận hoàn lập tức xuất hiện ở trên tay của hắn. Huyền Quang con mắt thoáng cái sâu sắc mở ra đến, tỉ mỉ nhìn xem chất tức nhận hoàn. Lúc này chất tức nhận hoàn ở đâu hay vẫn là vốn là như vậy, không khí trầm lặng không có một tia sáng rọi bộ dáng. Hiện tại chất tức nhận hoàn tràn đầy sinh đẹp sắt thái, thượng diện vầng sáng lưu chuyển, tựa hồ là bên trong có năng lượng đang không ngừng lưu động. Vội vàng một bả nhận lấy, Huyền Quang tay mãnh liệt nắm chặt, một tia khí kình theo cánh tay của hắn, tiến vào đến chất tức nhận hoàn chính giữa. Vèo, vèo, Liên tục vung về hai cái, chất tức nhận hoàn lập tức ra khủng bố âm bạo âm thanh. Huyền Quang chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Sơn, tốt rồi. Hoàn toàn tốt rồi. Bang Vương Đức Lý trên mặt cũng thoáng cái lộ ra dáng tươi cười đến. Chúc mừng a Huyền Quang, cái này linh khí mỗ tốt. Chiến đấu của ngươi thực lực lại có thể gia tăng rất nhiều lần a." Bang Vương Đức Lý cười ha hả nói, "Nhất Bả Sấn Thủ lại thích hợp linh khí, sẽ trực tiếp cho người sử dụng tăng lên rất nhiều sức chiến đấu. Như Huyền Quang loại này khí đạo đỉnh phong cao thủ, có thể tái sử dụng Nhất Bả Sấn Thủ linh khí, cái kia cuối cùng nhất chém ra đến uy lực hội cực kỳ khủng bố." Bang Vương Đức Lý vừa quay đầu, lại đối với Hàn Sơn cười nói, "Cũng chúc mừng ngươi Hàn Sơn, ngươi sau này nhưng chỉ có trên đường lớn đỉnh tiêm khí tượng rồi, ngươi cái này thân ra một cao, về sau chỉ sợ ta còn muốn tìm ngươi luyện chế linh khí tiểu khó khăn." Bang vương Đức Lý đây cũng là lời khách sáo, hắn một gã thanh cảnh cương giả, sử dụng cũng không phải bình thường linh khí, căn bản không biết dùng đến Hàn Sơn đến luyện chế. Đại Kim Báo tự hào nói, đó là ta đại ca thế nhưng mà đỉnh tiêm khí tượng, về sau ngươi nếu thỉnh ta đại ca đến luyện chế linh khí, nhất định phải dùng xào khối băng đổi mới thành. Ha ha, mọi người tuôn ra một hồi cười to. Bang vương Đức Lý trong phòng, Hàn Sơn, đây là hứa hẹn đưa cho ngươi ba khỏa băng xương hàn khí hoàn. Bang vương Đức Lý tự hổ là sớm tiểu chuẩn bị xong cái này ba khỏa hoàn, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đến cái kia ba khỏa băng xương hàn khí hoàn ngay tại tiểu trong bình ngọc hàn sơn không nứt lời nói lời cảm tạ một bên đem bình ngọc nhỏ nhận lấy bình ngọc nhỏ nắm trong tay lập tức một cỗ mát lạnh thấu xương băng hàn liền từ hàn sơn trong lòng bàn tay truyền lại đến trong thân thể Thinh linh, hàn sơn mãnh liệt đánh cho dùng mình một cái cái này băng xương hàn khí hiệu quả cũng quá lớn ta chỉ là cách bình ngọc nhỏ như vậy nắm thoáng một phát cũng cảm giác chịu không được hàn sơn trong nội tâm càng có đếm cái này băng xương hàn khí hoàn mặc dù là gặp được ba địch cái loại lầy thánh cảnh cường giả đoán chừng cũng có thể đông cứng bọn hắn ngăn cản thoáng một phát, Vi Hàn Sơn tranh thủ một chút như vậy chút thời gian đến chạy trốn. Hàn Sơn, ta Huyền Quang không cho giang báo, sau này ngươi gặp được thập bao nhiêu khó khăn, cho dù tới tìm ta, ta có thể bằng nhất định rút. Huyền Quang trùng trùng điệp điệp một vỗ ngực, cao cao to to vóc dáng đứng ở nơi đó đều có một cỗ uy phong. Bên cạnh ngồi Trường Đức cũng đi theo nói ra, đúng. Hàn Sơn tiểu ca có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng. Cái này Trường Đức cùng Huyền Quang hai người là chân chính đem Hàn Sơn cái này người bằng hữu đã cho rằng, phần này nhất định Hàn Sơn cũng có được cực kỳ dễ dàng lập tức cao hứng một hồi lễ một giờ về sau mọi người cũng đều trò chuyện trong chốc lát các vị ở chỗ này nhiệm vụ của ta cũng coi như hoàn thành tự không lấy giày nữa rồi ta chuẩn bị tiếp tục chạy đi ở bên ngoài tìm ta khắp nơi địch ra tam huynh đệ chỉ sợ cũng sắp điên hàn sơn cười nói hắn ở chỗ này cũng cư ngụ có ba tháng trong khoảng thời gian này còn thật không biết ngoại giới đã sinh cái gì đại ca không có a cái này hàn sơn đến cùng chạy tới nơi nào Địch nhị vội và nói đồng thời hắn đôi mắt nhỏ cũng là bất chủ hướng phía phía dưới bốn phía xem giữa không trung, địch gia tam huynh đệ tiểu phiêu phủ ở chỗ đó điều tra lấy bốn phía hướng đi, hắn một mực hướng phương bắc đi, mà chúng ta cũng là tại trên con đường này qua lại tìm kiếm vô số lần. Hàn là đúng vậy. Địch đại trầm tư xuống. Địch tam đống nhiên nói ra, đại ca, không có lẽ a, chúng ta đoạn đường này tới tới lui lui tìm nhiều như vậy lượng, cái kia Hàn Sơn tiểu là chấp cánh, cũng nên bị chúng ta đã tìm được. Hắn tránh né đúng là lại xảo, cũng không thể nhiều lần đều bị chúng ta bỏ qua a. Ta xem tám chín phần 10, cái kia Hàn Sơn là tiến vào đã đến băng vương đức lý địa bàn, băng địa ốc đảo bên trong. Địch Đại Mạnh liệt ngẩng đầu, cẩn thận nhìn xem Địch Tam, đúng. Chúng ta bây giờ nhất định phải đi băng vương chỗ đó nhìn một chút. Hiện tại Hàn Sơn cũng chỉ có khả năng trốn ở nơi này, mới sẽ không bị huynh đệ chúng ta ba cái hiện. Trong đức này là gan thật đúng là đại, chúng ta không muốn treo chọc hắn, hắn lại vẫn dám công nhiên chứa chấp chúng ta người truy sát rồi. Phi, trong đức kia tính toán cái thứ gì? Địch Nhị hung hăng nổ nước miếng, cũng là chúng ta trước kia tôn trọng hắn, cho hắn một cái băng vương danh hào gọi gọi, hắn thật đúng là đem mình làm người thế nào rồi. Đại ca, chúng ta bây giờ tự đi châu đó băng địa ốc đảo khiêu một cái lấy băng vương đức lý, mặc dù là tìm không thấy Hàn Sơn, coi như là giải quyết một cái tự cho là đúng mối hoạn. Nói vậy, địch đại trợn quát một tiếng, nghiêm khắc nhìn về phía địch nhị, ngươi biết cái gì? Cái kia băng vương đức lý đích nhân duyên cực lớn, cùng những thứ khác thánh cảnh cường giả quan hệ cũng không tệ, ngươi nếu thật dám giết đến tận đi, cái này trên đường lớn những thứ khác thánh cảnh cường giả có thể ngồi nhìn mặc kệ. Chúng ta lần này đi hay vẫn là tận lực ít gây chuyện. Nếu như có thể hiện Hàn Sơn tung tích tốt nhất, hiện không được, cũng tận lượng không nên cùng hắn khởi xung đột. đều nghe rõ chưa? Ân rất tin tưởng không vậy, cuối cùng cái này hai tiếng, hoàn toàn tựa là quát lớn đi ra đấy. Địch nhị cùng Địch tam liên tục gật đầu, đạo rõ ràng, bọn hắn ngày bình thường đều là nghe lão đại Địch đại, phê bình huấn luyện là không thiếu được. đi, Địch đại khoát tay chặt lại, lập tức, giữa không trung nổi lơ lửng ba người lập tức biến mất, hướng phía phía nam đi. ta đây liền cáo từ rồi, đa tạ băng vương tiền bối trong khoảng thời gian này thu lưu. Hàn sơn lễ phép đánh cho một tiếng người đến, quay người cùng đại kim bào tiến vào đã đến đất tuyết trong rừng tây. Hàn sơn sau lưng, một đám người mắt thấy, tống biệt Hàn sơn. Phía trước nhất bốn người, theo thứ tự là Băng Vương Đức Lý, vợ của hắn Đàm Nhã, mặt khác hai cái thì là Huyền Quang cùng Trường Đức. Đại nhân, ngươi cái này lại để cho Hàn Sơn đi rồi, cũng không nhiều giữ lại hắn thoáng một phát." Huyền Quang tiếc nuối nói. Mấy ngày nay ở chung, Huyền Quang cùng Trường Đức đều hiện Hàn Sơn người này rất dễ nói chuyện, rất là nói chuyện đến, có chút anh hùng tương tích hương vị, hơn nữa Hàn Sơn còn có một phen luyện chế linh khí tạo nghệ. Huyền Quang cùng Trường Đức hai người đều hy vọng cái này Băng Vương Đức Lý có thể đem Hàn Sơn ở lại Băng Địa Ước Đạo bên trong. Băng Vương Đức Lý cười cười, "Hàn Sơn hắn không thuộc về tại đây." cường lưu cũng không có dùng băng vương đức lý trong đầu đống nhiên hiện ra vô dương tiền bối thân ảnh đến trong lòng của hắn yên lặng nói có thể được vô dương tiền bối nhìn chúng người như thế nào hội chỉ ở cái này hỏa giới giữ lại đâu này ta sống nhiều năm như vậy bái kiến vô số người cho tới bây giờ còn chưa thấy qua tốt như vậy hả giống hàn sơn tương lai khẳng định thuộc về chủ giới một nhân tài như vậy chủ giới mới thật sự là soạn nhạc hắn truyền kỳ địa phương chương 280, không thể để cho hắn chạy cái này một mảnh không có cái kia ba cái đầu chọc tung tích hàn sơn dùng xem nghe liền ảo dọ xét một phen cùng Đại Kim báo một lần nữa ra đi. Đã đi ra băng địa ốc đảo về sau, Hàn Sơn cùng Đại Kim báo hai cái tụụ một lần nữa lại lâm vào đã đến tình cảnh nguy hiểm chính giữa. Tại trên con đường này, nói không chừng lúc nào, cái kia địch gia Tam huynh đệ sẽ xuất hiện. Báo tử, từ nơi này ngược lại cực bắt chi địa, cũng chỉ cần chừng một tháng thời gian. Hàn Sơn xuất ra khay ngọc địa đồ đến nhìn một chút. Từ giờ trở đi, chúng ta dùng nhanh nhất độ tiến lên, tranh thủ sớm ngày có thể đã thu phục được Toái Kim lưu. Tại hiện tại dưới tình huống, không có có thể hộ thân đích phương pháp xử lý, Hàn Sơn trong nội tâm tổng là có chút tâm thần bất định hắn xem nghe huyền ảo, tuy nhiên có thể dò xét đến rất xa chỗ động tĩnh, có thể Hàn Sơn nếu là muốn sử dụng xem nghe huyền ảo, nhất định phải dừng lại, nhắm mắt lại mới được, cái này sẽ trở ngại thời gian đi đường. Hơn nữa cái kia ba địch phi hành độ lại cực nhanh, nói không chính xác lúc nào sẽ theo bên cạnh song tới. Đại Kim báo mãnh liệt gật đầu một cái, Hàn Sơn làm quyết định gì, nó nhất định sẽ vô điều kiện chấp hành. Lúc này cùng Hàn Sơn hai cái thi triển ra nhanh nhất độ, hướng phía phương bắc đi về phía trước. Cuối cùng này một đoạn đường, cũng là nguy hiểm nhất đấy. Chỉ cần đã qua một đoạn đường này, đã thu phục được Thoại Kim Lưu. Cái kia Hàn Sơn tiểu không hề sợ ba đi rồi. Bên trong có người sống chưa. Đi ra một cái. Bang địa ốc đảo ở bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Cái này quát lớn âm thanh như cùng là trên bầu trời thiên thần nổi giận, thanh âm thoáng cái bao phủ toàn bộ Bang địa ốc đảo, ầm ầm tiếng nổ không ngừng. Ba cái đầu chọc tiểu hư không trôi nổi ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt đối với Bang địa ốc đảo. Nhị đệ, ngươi trước dùng thần thức tỉ mỉ do xét thoáng một phát, nhìn xem cái kia Hàn Sơn có ở đấy không bên trong. Địch đại lạnh giọng phân phó nói. Địch Nghị nghe vậy, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm vùi đầu vào thần thức dò xét chính giữa. người nào, băng địa ốc đảo ở bên trong đã ở trước tiên thì có đáp lại, ngay sau đó, hô thoáng một phát, có một đám người theo băng địa ốc đảo ở bên trong đến ra đến bên ngoài. đám người kia, đầu lĩnh đúng là băng vương đức lý, đằng sau đi theo chính là vợ của hắn đàm nhã, huyền quang, trương đức bọn người. cả đám chờ trợn mắt nhìn lấy cái này địch gia tam huynh đệ. băng vương, đã lâu không gặp, nói nói, ngươi có phải hay không đem chúng ta muốn tìm hàn sơn cho tư ẩn nấp rồi? địch đại cười lạnh, ngữ khí cũng là âm dương quái khí. Băng Vương Đức Lý bỗng nhiên nở nụ cười. Cái này ba địch thật đúng là dám tìm bên trên nhóm đến. Bất quá hiện tại Hàn Sơn đã sớm đã đi ra tại đây, cái này địch ra tam huynh đệ, phản ứng thật đúng là quá chậm. Hàn Sơn? Cái gì Hàn Sơn? Băng Vương Đức Lý trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, hỏi ngược lại. Hừ. Địch Tam hừ lạnh một tiếng, nhẹ mai nói, đừng không thừa nhận. Cái kia Hàn Sơn chỉ có thể trốn đến ngươi tại đây. Nếu tại địa phương khác, sớm đã bị ba huynh đệ chúng ta đã tìm được. Nếu không, chúng ta tự mình siêu vừa tìm. Bên cạnh Huyền Quang Trường Đức bọn người, nghe xong cái này ba địch là tới đuổi giết Hàn Sơn. Lúc này một ngụm lửa giận quay quanh chạy lên não. Hai người bọn họ đã là đem Hàn Sơn trở thành bằng hữu chân chính. Đối với cái này ba địch tự nhiên là trợn mắt nhìn. Ha ha. Ba người các ngươi muốn dám đi vào, ta tự nhiên phục buổi. Bang Vương Đức Lý có thể không sợ ba người bọn họ đi vào băng địa ốc đảo bên trong. Nếu như nói ở bên ngoài, Bang Vương Đức Lý tuyệt đối không phải cái này ba địch đối thủ. Có thể nếu là tiến vào đến băng địa ốc đảo ở bên trong, tại đây hiện đầy Bang Vương Đức Lý chính mình bố trí ở dưới rất nhiều năng lượng tầng, có thể nói là tập kết Bang Vương Đức Lý cả đời tâm huyết chỗ. Tiến đến nơi đây mặt, Băng Vương Đức Lý cũng có lòng tin cùng cái này ba địch đấu bên trên một hồi. Nghe xong lời này, địch đại cùng địch tam lập tức nói không ra lời, xác thực, bọn hắn cũng là sớm nghe nói cái này Băng Vương Đức Lý tới tuổi, không dám mạo hiểm nhưng xông bảo. Hai phe người cứ như vậy đối mặt lấy. Ngoài dự đoán mọi người chính là, Trương Đức Huyền quang những thực lực này chỉ là tại thiên giai cấp độ người, cũng dám đối với ba địch như vậy thánh cảnh cường giả trợn mắt nhìn, căn bản không để cho một chút mặt mũi. Mà cái này còn không phải cá biệt hiện tượng, mà là sở hữu băng địa ốc đảo ở bên trong người, đều là loại vẻ mặt này. Ba địch nhìn trong nội tâm cũng kỳ quái những mọi người này là ăn hết cái gì nguyên một đám giám loại này ánh mắt xem bọn hắn đang lúc lúc này chính giữa địch nhị bỗng nhiên mở mắt tóc mày tiến tới địch đại bên cạnh thấp giọng nói đại ca trong lúc này không có Hàn Sơn khí tức ta tra xét rõ ràng mấy lần đều không có tìm được địch đại cũng nhíu mày Hàn Sơn cũng không ở chỗ này đi chúng ta trước tiên lui địch đại trầm tư thoáng một phát dương giọng đối với băng vương đức lý chờ có người nói hy vọng ngươi hay vẫn là không nên cùng Hàn Sơn có chỗ cấu kết cái kia Hàn Sơn là chúng ta giết chết hết người Nói xong, địch gia tam huynh đệ bay lên trời, nhanh chóng biến mất tại phía chân trời. Đại nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta là không phải đuổi theo mau, trợ giúp thoát một phát Hàn Sơn. Huyền Quang lúc này hỏi, bên cạnh Trường Đức cũng là khẩn trương nhìn xem băng vương Đức lý. Bị ba địch như vậy ba gã thánh cảnh cường giả đuổi giết, Hàn Sơn tình cảnh thật sự là không thể lạc quan. Huyền Quang cùng Trường Đức hai người thập phần lo lắng Hàn Sơn an ủi. Băng vương Đức lý cười cười, nói: các ngươi không cần lo lắng, Hàn Sơn dọc theo con đường này đến, không cũng không có bị ba địch bắt lấy qua. Chắc hẳn hắn có cái gì đặc biệt, đích phương pháp xử lý mới được là nói sau, coi như là thật muốn cùng ba địch đánh nhau, trên thực lực của các ngươi đi, có làm được cái gì? Lời này nói Huyền Quang cùng Trường Đức hai người đều là một hồi xấu hổ, hai người bọn họ thực lực và những người khác so sánh, xác thực là cực cao, cần phải cùng Thánh Cảnh cường giả vừa so sánh với, cái tiêu tiêu là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh. Yên tâm đi, ta cũng sẽ biết một mực chú ý Hàn Sơn hướng đi, nếu như hắn bị ba địch tìm được, ta nhất định sẽ ra tay đấy. Nghe xong Trường Đức lời này. Huyền Quang cùng trường Đức đều là thở dài một hơi. Tối thiểu đã có Băng Vương Đức Lý trợ giúp, cái kia Hàn Sơn tình cảnh hẳn là tốt hơn nhiều. Băng Vương Đức Lý lại để cho mọi người trở về, trong lòng cũng là đang tự hỏi, ba địch như vậy không kiêng nể gì cả Trọc Hàn Sơn, vậy cũng là Trọc Hàn Sơn sau lưng, cái vị kia vô dương tiền bối, hử, ba địch tung hoành ngũ hợp đại lục mấy trăm năm, chỉ sợ hội bởi vì chuyện này bồi bên trên tánh mạng của mình. Cái này thế sự quả nhiên là khó liệu a. Làm sao bây giờ, không nghĩ tới Hàn Sơn vậy mà cũng không tại Băng Vương châu đó. Địch Nghị nổi giận đùng đùng nói, "Tỉnh tao chút ít." Địch Quát to một tiếng, mình cũng bắt đầu trầm tư. Địch Nhị là muốn nóng lòng báo thủ, đem vô dương cho thương thế của hắn tính toán đến Hàn Sơn trên người. Hơn nữa chuyện này cũng là kéo quá lâu, lại để cho Địch Gia Tam Minh đệ trong nội tâm đều có chút nôn nóng. Một gã bình thường Thiên giai trung cấp, tại dưới đuổi giết của bọn hắn, không chỉ có không có đã bị áp bách, lại vẫn tấn cấp đã đến Thiên giai cao cấp, nhưng lại có thể tại như vậy lâu trong thời gian, lại để cho bọn hắn tìm tìm không được. Chuyện như vậy trước kia chưa từng có qua. Kéo được càng lâu, ba địch trong nội tâm cũng lại càng nôn nóng. Có một loại bị Hàn Sơn đùa bỡn tại vỗ tay bên trong cảm giác lại để cho bọn hắn cảm thấy thập phần mất mặt ba gã thánh cảnh cường giả chẳng lẽ mà ngay cả hàn sơn cái này một cái thiên giây cũng bắt không được cái này lại để cho ngũ hợp đại lục bên trên mặt khát thánh cảnh thấy thế nào ba người bọn hắn địch tam bông như nói đại ca nếu không chúng ta ba cái dứt khoát tách đi ra tìm đối phó cái kia một cái hàn sơn cùng đầu kia báo tử cũng chỉ cần chúng ta một cái trong đó người như vậy đủ rồi chúng ta ba cái tách ra tìm tìm được khả năng cũng lớn hơn một chút ừ địch đại nhẹ gật đầu chúng ta tìm lộ tuyến là đúng vậy Hàn Sơn mục tiêu nhất định là cực bắt Chi địa truyền tống môn. Như vậy, chúng ta phân ra một người đến, chuyên môn tại truyền tống môn chỗ đó chờ, hai người khác tùy ở chỗ này đi cực bắt Chi địa lộ tầm đó qua lại tìm kiếm. Hàn Sơn đã không tại bang địa ốc đảo, chỉ khẳng định vẫn còn trên con đường này. Lão nhị, ngươi đi truyền tống môn chỗ đó chờ. Lão tam, ngươi cùng ta giao nhau tạm. 15 ngày rồi, còn thừa 10 ngày tả hữu lộ trình. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút bên trong đích năng gắt, cảm giác hy vọng ngay tại cách đó không xa. Báo tử, chúng ta độ thật đúng là nhanh. Hàn Sơn sờ sờ đại kim báo đỉnh đầu, hai cái hơi chút ngừng ngừng lại, lập tức lại bắt đầu toàn bộ chạy đi. Còn có năm ngày lộ trình. Hô, Hàn Sơn trường thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Những ngày này điên cuồng chạy đi, lại để cho Hàn Sơn khí kình cũng tiêu hao rất nhiều. Tiêu ở chỗ này hơi chút ngừng ngừng lại, khôi phục một trong hạ thể khí kình. Báo Tử, ngươi cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một chút, chúng ta một tiếng đồng hồ sau tiếp tục chạy đi. Hàn Sơn cười cười, không hề lãng phí thời gian, lập tức quanh chân tiến vào đến trạng thái tu luyện. Khí kình bắt đầu ở Hàn Sơn trong cơ thể nhanh lưu chuyển đứng dậy, theo đan điển, trong cơ thể các nơi kinh mạch, đến Hàn Sơn toàn thân các nơi. Lập tức, lúc trước vẻ này tử mệt nhọc cảm giác, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ta hiện tại khí kình đã là đã đến 7 tầng đỉnh phong, chỉ cần bất quá một cơ hội, ta có thể đạt tới thiên giai 8 tầng rồi. Hàn Sơn nội thị trong trạng thái, nhìn mình trong cơ thể tình huống. Trải qua đoạn thời gian trước, tại băng địa ốc đảo ở bên trong đại lượng luyện khí, Hàn Sơn khí thiên công pháp tăng trưởng cực nhanh, mới mấy tháng thời gian, Hàn Sơn tựu vậy mà lại thiếu một ít đã đột phá một tầng như vậy độ tu luyện, tại chỉnh người tu luyện dưới lên, cũng là cực kỳ hiếm thấy đấy. Một giờ, rất nhanh tựu đi qua, Hàn Sơn cũng thuận lợi khôi phục toàn bộ thể lực. Trong khoảng thời gian này chạy đi, Hàn Sơn đều là đem độc bộ thiên hạ thân pháp toàn bộ triển khai, hơn nữa người của mình quyến sách thân thể lực lượng, như vậy toàn bộ đến chạy đi. Cho nên khí kình cùng thân thể lực lượng bên trên đều có chỗ tiêu hao. Hiện tại kinh qua một giờ nghỉ ngơi, toàn thân lại lần nữa tràn đầy khí lực. Báo tử, chúng ta đi. Hàn Sơn cùng đại kim báo khế động, nhanh đã đi ra cái chỗ này. Ngay tại Hàn Sơn khuynh chân ngồi qua cái chỗ kia, trên mặt tuyết để lại một cái dấu vết tại đây tuyết có vài mét sâu hàn sơn cùng đại kim báo bởi vì thi triển thân pháp chiến kỹ nguyên nhân cho nên sẽ không xa vào đến thật sâu trong đống tuyết đi thế nhưng mà nếu là thời gian dài đứng ở một chỗ trên mặt tuyết hay vẫn là hội áp ra một mảnh nhẹ nhàng dấu vết đấy cả buổi về sau tại đây đống nhiên đã đến hai cái nam tử đầu trọc đại ca ta lại tìm một lần còn không có địch tam liền nghi mặt nhìn xem địch đại cảm xúc thật không tốt địch đại cũng là trong lỗ mũi trùng trùng điệp điệp gọi ra một ngụm hơi thở lúc này hắn đống nhiên lướt qua sau đó đột nhiên quay đầu đi Đây là Hàn Sơn ở chỗ này dạo qua. Lao Tam, chúng ta cách Hàn Sơn không xa." Địch Đại cười lên ha ha. Địch Tam cũng bên trên đi xem xem cái này dấu vết, cười phân tích nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đoạn đường này đến cẩn thận Hàn Sơn một điểm dấu vết đều không có lưu lại, nhanh đến nơi này chuyển tống luôn rồi, chính hắn cũng đung lòng. An Triều lấy dấu vết đến xem, hắn nhất định là ở chỗ này dạo qua một giờ, dùng để khôi phục trong cơ thể khí kình. Xem cái này dấu vết cũng không quá đáng một ngày. Đại ca." Địch Đại hai chân bay lên trời, chuyển hướng phương bắc, cái này Hàn Sơn chết chắc rồi. Ha ha, lão tam, nhanh, lần này cũng không thể lại để cho hắn chạy. Chương 281, bị phát hiện. Cực Bắc Chi Địa thì ở phía trước cách đó không xa rồi, đại khái còn cần một ngày rưỡi thời gian đã đến. Hàn Sơn cũng hưng phấn lên, mắt thấy thắng lợi ngay tại trước mắt. Chỉ đã tới rồi Cực Bắc Chi Địa, đã thu phục được Toái Kim Lưu, cái kia Hàn Sơn tựu không sợ hãi rồi. Hô, một cái nhảy lên về sau, Hàn Sơn đứng ở trên một nhánh cây. Thủ đoạn một phen, khay ngọc xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay, lập tức, Hàn Sơn thần thức xâm nhập đi vào. Cực Bắc chi địa, chia làm thứ độ vật lưỡng bộ phận, phía tây là thông hướng mặt khác giới truyền tổng trận, mà phương đông thì là cực hàn chi địa, Toái Kim Lưu là ở phương đông. Một lát sau, Hàn Sơn thần thức theo khay ngọc chính giữa lui đi ra. "Từ giờ trở đi, chúng ta hướng phía phía đông bắc đi." Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hơi chút dừng lại, lập tức lại lên đường. "Thông Chi lão nhị không vậy." Giữa không trung, Địch Đại cùng Địch Tam dùng một cái cực nhanh độ phi hành lấy. Một bên phi hành, Địch Đại vừa nói, Địch Tam cười ha ha nói, "Đại ca yên tâm đi, ta đã thông tri nhị ca hướng trở về rồi." hai chúng ta bên cạnh giác công, Hàn Sơn tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Ân, Địch Đại trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến, đây cũng là Lão Nhị một khối tâm bệnh, chúng ta giúp hắn giải quyết mới tốt. Địch Đại cùng Địch Nhị xác nhận phương hướng, lúc này hóa thành hai khỏa lưu tinh, lập tức xẹt qua phía chân trời. Hư không chính giữa, chính Nạo nghệ đứng vững một thân ảnh, đung nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này đầu chọc đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra tàn khốc thần sắc đến. Ha ha, Hàn Sơn, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Ngươi vậy mà có thể một đường chạy đến nơi đây đến, lần này cho ngươi có đến mà không có về. Hừ. Địch Nhị cuối cùng trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, thân thể lên không, sau đó hướng phía phía nam nhanh chóng phi hành. Sau một lát, Địch Nhị đi tới một chỗ so sánh tươi tốt rừng cây. Tại đây khắp nơi đều phiêu đãng lấy bông tuyết, một mảnh trắng đoan thế giới. Trên những cây cũng tích đầy dày đặc một tầng bông tuyết. Địch Nhị thân ảnh hô từ giữa không trung hạ xuống tới, rầm rầm. Cái này một mảnh trên nhánh cây bông tuyết nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Địch Nhị cái này một mảnh liệt rơi xuống, mang theo phong quả lớn. Chung quanh bay xuống đông tuyết thậm chí còn đều cải biến phương hướng, bay là tả hướng phía bốn phía rồi đi. Chính là chỗ này thư tuyển cái này dừng cây tươi tốt địa phương làm Hàn Sơn phần mộ ngược lại cũng không tệ Địch nhị tìm một chỗ che giấu địa phương đem thân thể tàng ở phía sau Địch nhị rõ ràng cho thấy muốn ôm cây lợi thỏ, chuyên tâm chờ ở chỗ này lúc này Hàn Sơn tuy nhiên đã là thoáng cải biến phương hướng theo chính phương bắc đổi thành phía đông bắc bất quá y theo hắn cái này lộ tuyến đi xuống đi như cũng là sẽ đụng phải địch nhị cái chỗ kia mà lúc này Hàn Sơn đối với này là hoàn toàn không biết đấy đến nơi này cũng không thể quá đại ý đang tại chạy đi bên trong đích Hàn Sơn âm thầm khuyên bảo chính mình cứ như vậy điểm khoảng cách ra lại sai lầm đã có thể không đáng rồi." Hàn Sơn ngừng dừng một cái, sau đó thi triển ra xem nghe huyền nào, đi dò xét sau lưng phương tình huống. Một lát sau, Hàn Sơn một lần nữa mở to mắt. "Khá tốt, phù cận cái này một mảnh không có gì động tĩnh, báo tử, chúng ta tiếp tục chạy đi." Mới vừa đi một đoạn đường, Hàn Sơn bỗng nhiên nhướng mày. "Đại ca, làm sao vậy?" Đại kim báo chứng kiến Hàn Sơn bỗng nhiên ngừng lại, trầm thấp gầm thét một tiếng, nghi vấn nói: "Hắn là không có cái gì hiện?" "Báo tử, tại đây không đúng." Hàn Sơn lông mày thật sâu nhíu lại. "Ngươi nhìn phía rừng cây, thừa diện đông tuyết đều mất rơi xuống, cái này quá khác thường rồi. đang lúc lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, đồng thời, một đạo hắc sắc thân ảnh cũng theo cái kia rừng cây đằng sau kinh thiên mà lên, lập tức bay lên không, thăng lên đến giữa không trung. ha ha, Hàn Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Địch Nhị trên mặt biểu lộ thập phần đặc sắc, cười lớn, dưới cao nhìn xuống nhìn về phía Hàn Sơn, tựa như cùng là đang nhìn một con kiến. Hàn Sơn sắc mặt mãnh liệt biến đổi, vừa rồi hắn dùng xem nghe người nào dọ xét, chỉ là dọ xét sau lưng Vương, vừa vặn không có dọ xét cái này phương Bắc tình huống không nghĩ tới cái này địch nhị vậy mà mai phục tại tại đây không xong rồi Hàn Sơn cảm thấy châm xuống nghiêng tính và tính vậy mà không nghĩ tới hay vẫn là tại đây sắp đến cực bách chi địa thời điểm gặp được cái này địch ra người Hàn Sơn hô hấp mãnh liệt biến thành ngắn ngủi, báo tử đi mau lo lắng hô một tiếng Hàn Sơn lập tức cùng đại kim báu hướng phía phía đông chạy trốn Độc bộ thiên hạ toàn lực thi triển ra độ mãnh liệt biểu nhanh thế nhưng mà Hàn Sơn chiến kỹ mau nữa cũng như trước không nhanh bằng phi hành địch nhị hưu một tiếng kịch liệt tiếng xe gió theo Hàn Sơn lỗ thay hậu chuyển đến Hàn Sơn vội vàng phía dưới, vội vàng hướng bên trái một cái trốn tránh. Độc Bộ Thiên Hạ tại lúc này đống nhiên tuôn ra cường đại tiềm lực đến, kéo lấy Hàn Sơn dùng một cái quỷ dị tư thế, hướng phía bên cạnh lệch thoáng một phát. Xuy. một đạo sáng ngời hào quang, nương tựa lấy Hàn Sơn bả vai cọt tới, sau đó bắn vào đã đến trên mặt đất. Lập tức, một đạo thật sâu khe rãnh xuất hiện ở trên mặt tuyết. Đồng thời, Hàn Sơn thần thức, trong cơ thể khí kính cũng đều là một hồi phi cuộn. Thanh cảnh cường giả ra tay, thật là đáng sợ. Hàn Sơn cường tự áp trong hạ thể cái kia từng đợt không phải mái. Tiểu La vừa rồi địch nhị cái kia vô cùng đơn giản thoáng một phát, lại để cho Hàn Sơn cả người nội khí kình đều chịu nổi lên biến hóa. Địch nhị sử dụng thánh lực, tựa hồ có một loại ma lực, mặc dù không có trực tiếp đánh trúng Hàn Sơn, thực sự tại nhất định được trình độ bên trên ảnh hưởng đến Hàn Sơn, lại để cho trong cơ thể hắn khí kình giống như là không bị khống chế đồng dạng, hoàn toàn huyên loạn lên. Bình tĩnh, muốn bình tĩnh. Hàn Sơn thật sâu hô hấp hai phần, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt đường tình huống. Phía trước cách đó không xa, là một cái gò đất hẹ, đồi núi so sánh hỏi, đồi núi đằng sau thì là một đạo thật dài dốc đứng, cái này một đạo dốc đứng độ dốc khá lớn, một mực kéo dài rất dài, chính là chỗ đó rồi. Hàn Sơn vào lúc đó đầu óc chuyển nhanh chóng, lập tức Tiểu Nghĩ ra một cái biện pháp đến, đồng thời hắn cũng liền bệ bộn thấp giọng nói cho Đại Kim Báo kế hoạch của hắn. Hàn Sơn, ngươi chạy không được rồi. Giữa không trung phi hành địch nhị liên tiếp lại quăng hai đạo thánh lực xuống dưới, cái kia hai đạo thánh lực tự như cùng là Hàn Sơn vũ không toa đồng dạng, vậy mà có đủ truy tung công năng, hơn nữa độ nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn. Một đạo bắn về phía Hàn Sơn, một đạo bắn về phía Đại Kim Báo cái này hai đạo thánh lực lập tức tiểu muốn đuổi kịp Hàn Sơn đã đến báo tử chuẩn bị băng băng Hàn Sơn cùng Đại Kim báo hai cái đều là mãnh liệt đạp một cái mặt đất ngay sau đó hai người cao cao nhảy lên đã đến giữa không trung ha ha đây không phải cho ta đường điếm lắm Địch Nhị bỗng nhiên nở nụ cười hai người này nếu tại mặt đất còn có thể miễn cưỡng mượn lực tránh né thoáng một phát cái này vừa đến không trung như thế nào còn có thể có thể đơn giản cải biến phương hướng Địch Nhị khống chế cái này hai đạo ở phía sau theo đuổi không bỏ thánh lực Đó là khẳng định phải đánh trúng Hàn Sơn rồi. Tiến đến. Giữa Không Trung Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo thân hình đã là nhảy đến đồi núi phía trên, đồng thời thân hình vẫn còn hướng phía đồi núi bên cạnh di động tới. Đồng nhiên, Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, Thanh Liên Bảo tọa chợt xuất hiện ở giữa không trung, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái nhanh chóng chui vào đến Thanh Liên Bảo tọa bên trong. Vừa tiến vào đến bên trong, Hàn Sơn lập tức bắt đầu dùng khẩu quyết, mở ra Thanh Liên Bảo tọa phòng ngự công năng, ẩn nấp công năng. Cái kia hai đạo thánh lực, cái lúc này rốt cục đuổi tới Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo vốn là vị trí. Wen, Wen Hai đạo thánh lực lập tức đánh trúng vào Thanh Liên Bảo tọa, tại Thanh Liên Bảo tọa mặt ngoài ầm ầm nổ vang. Ông ông thanh âm, trấn Thanh Liên Bảo tọa chính giữa Hàn Sơn đầu góc đều là một hồi mê muội. Chặn, cái này hai đạo thánh lực tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, vẫn như trước thì không cách nào bài trừ mất Thanh Liên Bảo tọa phòng ngự. Thanh Liên Bảo tọa tại đã nhận lấy cái này hai đạo thánh lực công kích về sau, ngay tại Hàn Sơn nội cắt chế xuống, lập tức tiến nhập lần nấp trả thái. Giữa không trung định nhị, cứ như vậy chơ mắt nhìn Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa thậm chí liên khí tức đều biến mất không thấy. Thánh khí Địch nhị bỗng nhiên há to miệng ba. Hắn biết rõ, Hàn Sơn lấy ra cái này thanh liên bảo tọa, tất nhiên là một kiện thanh khí. Nếu không thì tuyệt đối không cách nào chống được cái kia hai cái đập nện đấy. Cái này Hàn Sơn một cái thiên giai, lại có thể có được thanh khí. Hẳn là cũng là cái kia vô dương cho hắn hay sao? Lão nhị. Địch Đại cùng Địch Tam thanh âm từ đằng xa truyền đến, trong ngáy mắt, tụi đến nơi này. Ba gã thánh cảnh cường giả, tụi trôi nổi tại trong hư không. Đại ca, cái kia Hàn Sơn bỗng nhiên xuất ra một kiện thánh khí, ẩn nấp thân hình rồi. Tụi tại vị trí này ẩn nấp đấy. Địch nhị chỉ hướng trên đồi núi kia không? Ẩn nấp rồi hả? Địch Đại lông mày thật sâu nhíu lại, sau đó, hắn chăm chú nhắm mắt lại. Không xong. Đây là cái gì thánh khí? Thần chí của ta vậy mà hoàn toàn cảm giác không được. Địch Đại mở mắt ra, lại nhìn hướng Hàn Sơn biến mất cái chỗ kia, cái kia đồi núi. Cái này Hàn Sơn địch đại cắn chặt răng răng. Đại ca làm sao vậy? Địch Tam tiến lên hỏi. Địch Đại thở dài hai phần khí, ngón tay chỉ hướng này đồi núi. Các ngươi xem, cái này đồi núi đằng sau là bất ngờ dốc núi, Hàn Sơn muốn trốn đến thánh khí bên trong về sau. Khẳng định không cách nào nữa di động, hắn thông minh tiểu thông minh ở chỗ này Hắn tại đây đổi núi phía trên tiến vào thánh khí về sau Cái kia thánh khí nhất định sẽ tại đây trên sần núi trợ xuống đi Chúng ta muốn đuôi mù công kích một lần, cũng tìm không được hắn đến cùng ở địa phương nào Cái này hàn sơn rất thông minh à Địch tam cùng địch nhị liếc nhau, cũng là chăm chú những mày. Đại ca, làm sao bây giờ Địch đại nói, cái này dốc núi, cũng không có dài hơn Chúng ta cùng đi theo Chỉ cần là hàn sơn khả năng tồn tại địa phương, chúng ta đều công kích một lần ta cũng không tin cái kia thánh khí có thể ngăn cản được rồi bao nhiêu công kích. địch nhị nghe vậy lập tức con mắt sáng ngời. đúng vậy. chúng ta tối thiểu có thể xác định một cái phạm vi. cái kia Hàn Sơn nhất định là trốn ở là một loại nơi hẻo lánh. chúng ta một mực bênh tạc. cũng không tin tạc không xuất ra hàn đến. hô. hô. hô. địch gia tam huynh đệ dọc theo dốc đứng, nhanh chóng hướng phía phía dưới bay đi. Bang địa ốc đảo. Hàn Sơn bị phát hiện ra. đột nhiên, Bang vương đức lý mở to mắt, hô đứng lên. cực bắc chi địa. vậy mà ở chỗ này nếu không phải thần trí của ta một mực quét lấy cái này khối khu vực, thật đúng là hiện không được. Bang vương đức lý thân thể khé động, trong phòng chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất vô tung. đại ca, như thế nào đây? hàn sơn có lẽ ở này một mảnh a, đây là một mảnh khoáng đạt khu vực, đúng là cái kia dốc đứng ngọn nguồn đầu. nếu như hàn sơn cơi chính là cái kia thánh khí là trượt rơi xuống phía dưới này, cái kia tất nhiên ở này một khu vực bên trong. ân. hàn sơn lúc này thời điểm, nhất định là ở đằng kia một nơi xem chúng ta tiêu phế khu vực này, chúng ta bắt đầu không khác biệt công kích. Địch Đại đối xử lạnh nhạt quét liếc trung quanh, Nguu Toan lại để cho một loại chỗ Hàn Sơn chứng kiến hắn đáng sợ kia ánh mắt. Chương 282, một cước giết chết. ầm ầm, giang giác. Địch Đại quăng một đạo thánh lực đi ra, lập tức một đạo hẹp dài khe rách xuất hiện ở mặt đất. Lão nhị, ngươi đi vào trong đó. Lão Tam, ngươi qua bên kia. Địch Đại An bài Địch Nhị cùng Địch Tam đứng thẳng phương hướng, ba người hiện ra một hình tam giác, đứng ở phiến khu vực này ba cái góc trên. Hừ, Hàn Sơn theo trên dốc đứng kia chạy xuống, nhất định là tại phía khu vực này. Bắt đầu công kích. Địch Đại lạnh quát một tiếng, đơn trưởng bị dựng lên, Mặt khác hai cái phương hướng Địch Nhị cùng Địch Tam cũng là đơn trưởng dựng thẳng lên, cùng Địch Đại động tác giống như lúc, giang giác, như cùng là một đạo thiểm điện vạch phá đen kịt sắc phía chân trời, quang chánh sáng ngời hào quang, theo ba người trong tay bỗng nhiên xuất hiện, tăng vọt, cuối cùng tập trung đến phía khu vực này trung ương nhất, cuối cùng ầm ầm nổ vang, ủ ủ, mặt đất không ngừng run rẩy run lấy, ba gã thanh cảnh cường giả đồng thời ra tay, đại địa cũng căn bản không cách nào thừa nhận mạnh như vậy lực phá hoại, thanh liên bảo toả trong, đại ca, làm sao bây giờ? Đại Kim Báo nhìn xem ba phương hướng địch ra tam huynh đệ, Hàm răng tử lộ. Hàn Sơn nói: "Yên tâm, cái này thanh liên bảo tọa lực phòng ngự, ba người bọn họ còn phá không hết, hơn nữa bọn hắn không biết chúng ta cụ thể là địa phương nào, lực công kích không cách nào tập trung, không thể đối với chúng ta tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng." Hàn Sơn hiện tại cũng thật phần may mắn vừa mới có thể gặp gỡ cái này dốc đứng, lúc này mới có thể đủ lại để cho hắn một đường trở xuống đến, lại để cho cái kia ba địch không biết hắn vị trí cụ thể là ở nơi nào. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoài giới tiếng oanh minh đại tác Ba địch tận hết sức lực đối với phiến khu vực này tiến hình thành lấy không khác biệt công kích. Hàn Sơn ở bên trong lạnh mắt thấy một màn này, cái này ba cái đầu trọc, thật đúng là không giết chết ta không bỏ qua. Nếu không phải Hàn Sơn có được thanh liên bảo tọa, lần này là thật muốn chết tại đây ba địch trong tay. Chờ ta đã thu phục được toái kim lưu, cái thứ nhất muốn thu thập, chính là các ngươi ba cái. Hàn Sơn hô hấp cũng trở nên ổ ổ cùng với ba gã thánh cảnh cường giả đối đầu, đây cũng là cần đảm lượng đấy. Đại ca, chúng ta ra không được làm sao bây giờ. Đại kim báo nóng lòng. Giờ phút này hai người bọn họ chẳng khác gì là bị nhốt tại cái này thanh liên bảo tọa bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên ngoài ba gã thánh cảnh cường giả công kích bọn hắn. Nhưng căn bản không dám ra đi, chỉ cần vừa đi ra ngoài, tử tuyệt đối sống không được đến. Hết cách rồi, chỉ có chờ. Hàn Sơn trường thở hắt ra, rứt khoát nhắm mắt lại. Không nghĩ tới khoảng cách cực Hàn Chi địa chỉ có không đến một ngày đường trình, cuối cùng còn bị cái này ba địch bắt lấy. Hàn Sơn trong lòng cũng là có chút không cam lòng. Dọc theo con đường này, càng là tiếp cận cực Bắc Chi địa, hắn ôm lấy hy vọng lại càng lớn, kết quả đến cuối cùng một khác. Ba địch hãy tìm đại đến hắn, đem hắn vây ở tại đây, tu luyện a. Tại Thanh Liên bảo tọa bên trong, thiên địa năng lượng nồng đậm trình độ là ngoại giới gấp trăm lần. Đã không thể ra đi, đã bắt ở cái này ưu như thế, nhân cơ hội này tu luyện. Hàn Sơn đã đến Thanh Liên bảo tọa một bên, không nhìn thẳng mắt bên ngoài điền quần công kích ba địch, nhắm mắt tu luyện đi. Đại kim báo bất đắc dĩ, chỉ có thể ghé vào Thanh Liên bảo tọa bên kia, nhìn hầm hầm lấy bên ngoài ba địch. Một giờ sau. Địch nhị đối với địch đại nói ra, "Đại ca, cái này Hàn Sơn rốt cuộc là cái gì thánh khí, đã lâu như vậy đều không có lộ ra tính đi ra?" Nếu là địch ra tam huynh đệ đem Hàn Sơn thanh khí đánh vỡ, cái kia Hàn Sơn cùng đại kim báo liền đã mất đi khí tức gần ngấp che chở, sẽ lộ ra tính đi ra. Bất quá công kích một giờ, cái này mặt đất đều bị công kích nát lộn mấy vòng, người nhưng không thấy một cái. Đừng nóng độ. Hắn ngay ở chỗ này, chạy không được. Địch đại cũng như mày. Cái này Hàn Sơn, thật sự là quá khó giải quyết rồi. Nhị ca, chúng ta cứ trụ ở chỗ này. Không tin cái kia Hàn Sơn không đi ra. Địch tam lớn tiếng nói. Cái này ba địch bên trong, địch nhị là nhất muốn giết chết Hàn Sơn người. Đúng. Địch nhị trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lần này không có vô dương trợ giúp, Hàn Sơn có đầu rút cổ vô dương cho trong thánh khí của hắn mặt, cũng đãi không được bao lâu. Chỉ cần hắn vừa ra tới, ta muốn mạng của hắn. Thanh Liên bảo tọa bên trong đích Hàn Sơn, trực tiếp tiến nhập trạng thái tu luyện, củng cố lấy chính mình khí kình thực lực. Thanh Liên bảo tọa bên trong đích năng lượng đầy đủ mang tới tốt lắm chỗ thật sự quá nhiều, Hàn Sơn chỉ cần một vận hành khí kình, sẽ có đại lượng khí kình bổ sung tiến trong thân thể đến, lại để cho hắn toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Đương nhiên, Hàn Sơn mở to mắt, nhìn qua hướng lên bầu trời bên trong đích phía nam, có người đến. Hàn Sơn nhỉ non một câu, vừa dứt lời chỉ thấy trên bầu trời hiện lên một đạo lam sắc bao mang. Ngay sau đó, băng vương Đức Lý thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Băng vương Đức Lý cười nhìn xem phía dưới ba địch, Phu phiếm ở giữa không trung bao quát bọn hắn. Địch nhị giọng căm hận nói, ngươi bất kể, ba huynh đệ chúng ta ở chỗ này luyện tập, ngươi cũng muốn chen vào một tay. Băng vương Đức Lý pháp trưởng vừa thu lại, phiêu lạc đến trên mặt đất đến, ngư khí bỗng nhiên biến đổi, không còn là cái kia hay nói giận ngư khí. Địch đại, Địch nhị, Địch tam, nói cho các ngươi biết ta cái này Hàn Sơn không phải các ngươi có thể đối phó đấy. Các ngươi hay vẫn là sớm chút trở về thì tốt hơn. Bang Vương Đức Lý biểu lộ rất nghiêm túc. Thốt ra lời này, Địch Nhị lập tức phấn giận lên, mắc mớ gì tới ngươi? Bang Vương Đức Lý đang định lại muốn nói chuyện, chợt bên cạnh một cô gió lớn cạo, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía nam phương hướng. lại có người đến. Thanh Liên Bảo Tọa bên trong đích Hàn Sơn ngó đầu, cũng là nhìn về phía phía nam. giây lát, chốc lát về sau, một cái đang mặc màu đỏ như máu trường bảo trắng hán xuất hiện ở mọi người tầm mắt chính giữa. Ồ, người nọ thứ nhất. Trước hết là kêu to một tiếng, Bang Vương Đức Lý: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đến là Hàn Sơn đã gặp mặt Hùng Mâu, lúc ấy còn đưa cho Hàn Sơn hai dạng đồ vật. Huyết Ma Hùng Mâu, ha ha, ngươi cũng đã tới." Bang Vương Đức Lý hạng gì thông minh, thoáng cái, liền nghĩ đến cái này Hùng Mâu là tại sao tới rồi. Địch ra ba tên tiểu tử, "Các ngươi nghe, Hùng Mâu thoáng qua một cái đến, tiểu nghiêm nghị đối với ba địch quát, không muốn muốn động Hàn Sơn một cọng tóc gáy các ngươi sớm làm đã đi ra tại đây, nếu không, như thế này các ngươi tiểu là muốn đi cũng đi không được nữa." Tại Thanh Liên bảo tọa chính giữa, Đại kim báo một cái giật mình, đứng thẳng lên. Đại ca, Hồng Mâu nói như vậy, nhất định là sư tôn muốn đến rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Hàn Sơn trầm mặc, trong nội tâm đối với cái này, băng vương Đức Lý cùng Hồng Mâu đều có chút cảm kích. Tại đây thời khắc mấu chốt, băng vương Đức Lý cùng Hồng Mâu đều chạy đến chợ giúp hắn. Nhân tình này Hàn Sơn thừa rồi, chỉ là hiện tại không thể ra đi, không cách nào lộ diện. Bằng không thì Hàn Sơn khẳng định phải hảo hảo cảm tạ một phen. Hiện tại vẫn không thể đi ra ngoài, chỉ cần một thoát ly thanh liên bảo tọa bảo hộ, cái kia ba địch muốn muốn giết ta, chỉ là thoáng cái sự tình. Hàn Sơn nhận thức rất rõ ràng, tuy nhiên hiện tại đối phương đã có hai gã thánh cảnh cường giả tới, thế nhưng mà đối phương ba địch nếu muốn liều mạng lấy giết hắn, cũng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Địch gia Tam huynh đệ thân hình khẽ động, thoáng cái tụ tập cùng một chỗ, quay mắt về phía Băng Vương Đức Lý cùng Hồng Mâu. "Lão nhị, có điểm gì là lạ?" Địch Đại đông nhiên thấp giọng nói, "Một cái Hàn Sơn, có thể thỉnh động cái này Hồng Mâu cùng Băng Vương đến trợ trận. Việc này có chút cổ quái. Một gã thánh cảnh cường giả, là đơn giản sẽ không xuất thủ. Hiện tại cái này Băng Vương Đức Lý cùng Hồng Mâu đều biểu lộ thái độ muốn tới đứng tại Hàn Sơn một bên." vấn đề này cũng có chút cổ quái đại ca chẳng lẽ lại chúng ta còn sợ hai người kia địch tam là tam huynh đệ ở bên trong lòng dạ cao nhất đấy tại trước kia bọn hắn tam huynh đệ tại đây ngũ hợp đại lục bên trên tung hành cơ bản không sẽ có người tới phản đối với bọn họ ba địch thanh danh cũng rất van rội đương nhiên không sợ một cái băng vương cùng một cái huyết ma ta cũng không nghĩ tới cái này băng vương cùng huyết ma hùng mâu hội công khai đứng ra cho hàn sơn xuất đầu địch đại ngữ khí trầm thấp nói đột nhiên địch đại sát mặt chợt thay đổi không xong nên không phải cái kia vô dương muốn tới đi à nha Tại ba địch nhận thức chính giữa, Vô Dương so với bọn hắn cao một tầng, loại này thời khắc tới giết hắn nhỏ quả thực dễ như trở bàn tay. Địch đại thoáng cái chột dạ rồi. Địch đại đang nghĩ ngợi có phải hay không nên rút lui, đang lúc lúc này, thiên không chính giữa, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, cái này điểm đen giống như là một khối thiên thạch, tại cường đại lực hút xuống, điên cuồng hướng xuống đất giáng xuống. Không xong. Đến rồi. Chỉ liếc mắt nhìn cái kia chấm đen nhỏ, Địch đại sẽ hiểu người tới chính là Vô Dương. Hưu. Cái kia chấm đen nhỏ độ thần kỳ nhanh, không gian đều tựa hồ muốn bị xé nứt một loại. La sư tôn Sư tôn đã đến, ta có thể cảm thấy khí tức của hắn. Đại kim báo cao hứng bừng bừng kêu lên. Hàn sơn cùng đại kim báo hai cái cùng một chỗ hướng phía giữa không trùng cái kia điểm đen nhìn lại. Điểm đen qua trong giây lát biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở mặt đất cao vài thước địa phương. Độ nhanh đến tiệu như cùng là thuận nghĩa một loại. Lão nhị, né tránh. Lập tức cái kia điểm đen dịu muốn nện ở địch nhị trên người, địch nhị mánh liệt đẩy lão đại, hai người lập tức đã đi ra vị trí cũ. ầm ầm, một tiếng trọng tiếng nổ về sau, đông tuyết vẩy ra nương theo lấy bùn đất tuyết nước tứ tán về ra, sau đó theo trên bầu trời một lần nữa rơi vãi rơi xuống. Hàn Sơn xuất hiện đi. Vô Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Vô Dương ánh mắt càng là trực tiếp nhìn về phía Hàn Sơn vị trí, tựa hồ hắn có thể xem thấu thanh liên bảo tọa tàng hình, có thể trực tiếp nhìn trộm đến giống như địa phương. Lão Tam một tiếng thê lương kêu thảm thiết, theo địch trong miệng rộng truyền đến. Vô Dương dưới chân dẫm phải địch Tam thân thể, vừa mới dưới một kia tái phát, địch nhị cùng địch đại là tránh qua, tránh né, có thể địch Tam lại chưa kịp trực tiếp bị vô dương trùng trùng điệp điệp giẫm đạp trên mặt đất, khuôn mặt, thân thể đều hoàn toàn thay đổi rồi. Địch Tam cổ thi thể kia, cả người cũng đã nấu nhừ, huyết nhục mơ hồ, cũng chỉ có tay phải còn hoàn hảo không tổn hao gì, ngón tay còn có chút hỗn lượn thoáng một phát. Cuối cùng nhất, cũng không có động tĩnh. Lần này, Địch Tam trực tiếp bị vô dương cho giết chết rồi. Bên cạnh Hồng Mâu, băng Vương Đức Lý bọn người, cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn xem bị vô dương thoáng cái giết chết Địch Tam, không thể tin được đối mặt thoáng một phát. Cái này là vô dương thực lực chân chính. Vô dương lại là căn bản không có liếc mắt nhìn dưới chân giẫm phải Địch Tam sắc mặt lạnh như băng quay đầu, nhìn nhìn địch đại cùng địch nhị Nhị đệ, đi mau." Địch đại mãnh liệt kéo một cái địch nhị hai người hỏa đã đi ra cái chỗ này, cũng không đi quản địch tam thi thể, quay người bỏ chạy. Đến bây giờ, bọn hắn cũng mới chính thức nhận rõ ràng vô dương thực lực chân chánh. Xem hai người chạy, vô dương cũng không có đuổi theo ý tứ, mà là quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn. Chương 283: Kim sát toái kim lưu. Dương Thúc Hàn Sơn cùng kính nói, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, Hàn Sơn là cái hiểu được cảm ơn người, vô dương nhiều lần đối với hắn có ân. Hàn Sơn trong nội tâm đều trùng trùng điệp điệp như kỹ. Vô Dương ha ha cười nói, "Ta lần này đi thời gian quá lâu, ta cũng không nghĩ tới lúc này thời điểm mới vừa về, là ta chậm trễ." Nói xong những này, Vô Dương ánh mắt nhìn hướng Đại Kim Bảo, "Ngươi trong khoảng thời gian này cũng chơi chán đi à nha. Ngươi giai đoạn thứ hai huấn luyện cũng nên đã bắt đầu, cùng ta trở về đi." Đại Kim Bảo vốn đang rất cao hứng bừng bừng, một gã thánh cảnh cường giả, cứ như vậy tại nó không coi vào đầu chết đi rồi. Hiện tại nghe xong Vô Dương lời này, một trương mặt to lập tức đạm kéo xuống. Vô Dương tiền bước Bang vương Đức Lý cùng huyết ma Hồng Mâu hai người đều tiến lên đây cho vô Dương hành lễ. Vừa rồi bọn hắn đều chứng kiến vô Dương ra tay, trong nội tâm càng thêm đối với vô Dương kính trọng. Vô Dương cười đối với bọn họ một gật đầu một cái, các ngươi có thể tới, không tệ. Bang vương Đức Lý cùng huyết ma Hồng Mâu hai người liên nhau trong ánh mắt đều là mừng rỡ. Có thể được đến vô Dương một câu không tệ, cái này thập phần khó được rồi. Dù sao vô Dương là từ chủ giới đến thánh cảnh cường giả, cùng bình thường thánh cảnh cường giả thân phận bất đồng, có thể được đến như vậy một vị cường giả khoe, cái tiêu quả thực so trên việc tu luyện có chỗ tiến bộ còn muốn gian nan. Tốt rồi, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt ta vô Dương đối với băng vương Đức Lý cùng huyết ma hổng mâu nói. Đại kim báo phải cùng ta trở về. Hàn Sơn ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hàn Sơn lập tức đáp, Dương thúc, ta muốn đi cực Hàn chi địa, cách cách nơi này cũng không xa. Vô Dương nghe xong, cũng không hỏi nguyên nhân, nhẹ gật đầu, cười nói, cái kia một đường cẩn thận một chút. Nói xong, liền mang theo đại kim báo bay lên mà lên, hướng phía phía chân trời bay mất. Đại kim báo lúc gần đi hầu, tự nhiên là hai mắt đấm lệ nhìn xem Hàn Sơn, cực kỳ giống một cái tiểu đồng biểu hiện. Sau một lát nơi này chỉ còn lại có Hàn Sơn. hô, Hàn Sơn trầm tĩnh lại, nhìn nhìn cái này phiến bị tạc nát đầu thổ địa. sau nửa ngày, Hàn Sơn đỗi nhiên cảm khái một câu, cái này là thực lực ga. ngay tại vừa rồi không lâu, hắn còn bị ba gã thánh cảnh cường giả huynh tạc không dám đi ra thanh liên bảo tọa. hắn và đại kim báo hai cái, chỉ có thể có đầu rút cổ tại thanh liên bảo tọa chính giữa, căn bản không dám lộ đầu ra. thế nhưng mà vô dương đến lúc này, trực tiếp tiêu giết chết một gã thánh cảnh cường giả, hoàn sinh sinh đem hai gã khác dọa chạy. có thực lực mới có hết thảy. Hàn Sơn không khỏi cảm thán một câu đông nhiên nở đủ cười, ta cũng không lập tức thì có tự bảo vệ mình chi lực đến sao? Hàn Sơn nhìn về phía đông bắc phương hướng, lập tức bắt đầu đi cuối cùng này một đoạn đường. Cực hàng chi địa là hỏa giới nhất phương bắc một khu vực, đến nơi này xa hơn bắc đi, cái kia đã đến hỏa giới bên dưới, rốt cuộc không cách nào đi về phía trước rồi. Vừa tiến vào đến cực hàng chi địa, nhiệt độ quả nhiên lại giảm xuống rất nhiều, trên đường đi cơ bản không thấy có cái gì sinh vật, chỉ có bên mông đại tuyết sơn, thâm sơn chính giữa, Hàn Sơn thâm nhất cước thiện nhất cước đi về phía trước lấy. khắp nơi đều là khối băng. Tại đây quả thực tiểu là màu trắng thế giới, mênh ngông trong núi tuyết, căn bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Trên bản đồ biểu hiện, cái kia toái kim lưu là bị tàng đến một chỗ Tam Sơn Giáp Công trong sơn động, đại khái tiểu là cái này cái phương vị. Hàn Sơn nhìn nhìn hoàn cảnh xung quanh, đại khái xác định thoáng một phát phương vị của mình. Lại hơi đi chỉ chốc lát, tại chuyển qua một chỗ khe núi về sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba hòn núi lớn. Chính là chỗ này. Hàn Sơn hai mắt tỏa sáng, nơi này và khay ngọc chính giữa trên bản đồ, họa giống như đúc. Cái kia sơn động có lẽ tiểu là tại ba hòn núi lớn ở giữa một chỗ trên sườn núi. Rốt cục đã tới rồi, Hàn Sơn cũng hưng phấn lên, điều động khởi chính mình khí kình đến, thi triển ra độc bộ Thiên Hạ Thân Pháp chiến kỹ, Hàn Sơn tại đây mênh mông trong đại tuyết sơn, hóa thành một cái nho nhỏ điểm đen, nhanh hướng phía ba hòn núi lớn tầm đó chạy vội đi qua. Tại đây có lẽ có một sơn động đấy. Không bao lâu, Hàn Sơn liền đi tới ba hòn núi lớn tầm đó. Giữa sơn núi lên, chỉ có lồi ra đến cực lớn cái đầu, nhưng lại nhìn không tới cái gì sơn động. Thử thăm dò đi ra phía trước, đứng tại đại trên tầng đá, rốt cục, Hàn Sơn thấy được khe ngọc bên trên miêu tả sơn động. Đây là một cái một người cao sơn động cửa động cũng hẹp hòi vô cùng, hơn nữa cửa động giấu ở một tảng đá lớn đằng sau, từ bên ngoài xem, thật đúng là không dễ dàng hiện. Hàn Sơn chỉ là một cái thoáng thân, hãy tiến vào đã đến trong động. bên ngoài phong tuyết bay đầy trời, gió lạnh như đấy, bên trong ngược lại là hơi chút ấm áp một ít. chỉ có điều ở mức dị thường, đỉnh động không ngừng xuống tích thủy, trên mặt đất gồ ghề, cũng có không thiếu giọt nước. cứ như vậy đường, đi một đoạn về sau, trước mắt rốt cục khoáng đạc, cảm giác giống như là theo một cái trong đường hầm đi ra, trước mắt đột nhiên chợt sáng, toàn bộ thiên không đều khoáng đạc. Trước mắt cái này hoàn toàn chính là một cái cực lớn trong núi không gian. Hàn Sơn dưới chân cái này một con đường, không ngừng kéo dài vươn đi ra, nhỏ hẹp một con đường kéo dài đến giữa không trung, hai bên đều là vách núi. Cái này không gian thật lớn, toàn bộ đều không không đáng đãng đấy. Hàn Sơn thoáng ra một điểm thanh âm, đều có loang thoáng hồi âm truyền đến. Đúng vậy, chính là trong chỗ này. Toái Kim Lưu có lẽ ngay tại trong sơn động này. Hàn Sơn đem khay ngọc vừa thu lại, chuyên tâm đại lượng khởi này sơn động đến, theo dưới chân lộ hướng phía trước đi, Hàn Sơn cũng tiến vào đến nơi này cực lớn không huyễn chính giữa hình hình hào quang tầm đó, tựa hồ có cái gì đang lóe lên. ở này đen kịt sắc không gian chính giữa, loang thoáng, Hàn Sơn tựa hồ nhìn thấy gì thứ đồ vật, giống như là tinh tinh máy mắt. Vẻ này thứ đồ vật cứ như vậy du đang lấy, từ đằng xa du đang đi qua, lại lóng lánh đến mặt khác một bên. Toái Kim Lưu, Hàn Sơn tụ con ngươi xem xét, lập tức minh bạch, cái này là phục thế lưu cho hắn Toái Kim Lưu. Ta muốn chính mình đi thu phục, còn phải biết bay, may mắn phục thế lưu cho ta triệu hoàn cầu quyết. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến, phục thế lưu cho hắn. Một cái là triệu hoán khẩu quyết, một cái là thu phục khẩu quyết, còn có một luyện hóa khẩu quyết. Trong miệng mặc niệm, không ngừng đọc lên cái kia đoạn khẩu quyết đến. Giữa không trung mang không mục đích nổi lơ lửng cái kia cổ toái kim lưu đột nhiên ngừng lại, sau đó vòng vo một cái phương hướng, hướng phía phía dưới Hàn Sơn bên này trôi nổi tới. Trong suốt hào quang, điểm điểm tinh tuyết. Cái này toái kim lưu tại màu đen bối cảnh xuống, quả thực đẹp mắt. Chứng kiến toái kim lưu đã bay tới khoảng cách hắn cách đó không xa, Hàn Sơn lập tức chuyển đổi khẩu quyết, biến thành thu phục khẩu quyết. Khẩu quyết một niệm đi ra, toái kim lưu lập tức dừng lại giống như là một chỉ tiểu động vật như vậy, tại cách đó không xa cẩn thận quan sát đến Hàn Sơn. trong giây lát, Toái Kim lưu thoáng cái nào tới Hàn Sơn trên người, sau đó đột nhiên biến mất. đến đan điển của ta bên trong rồi. Hàn Sơn hiện, cái kia Toái Kim chạy đến vào đến trong đan điển của hắn, sau đó tìm chỗ địa phương, yên tĩnh nằm xuống, hết thảy cũng rất thuận lợi. Hàn Sơn đi đến một chỗ chân nhắn rộng rãi địa phương, kế tiếp chỉ cần luyện hóa là được rồi. bất quá, Khay Ngọc đã nói, luyện hóa có thể sẽ lời nói thời gian dài một ít. căn cứ phục thế Ngọc trên bàn miêu tả, luyện hóa cái này chỉnh tự là mấu chốt nhất. Gian nan nhất, cái này Toái Kim Lưu cũng là thiên điệu kỳ dị năng lượng một loại, phẩm giai so với kia băng vương đức lý hàn bằng xương khí cao hơn rất nhiều, muốn chính thức luyện hóa, vì mình sử dụng, tựu cần tốn hao đại lượng thời gian đến luyện hóa mới được. Chỉ sợ dùng hàn sơn thực lực, cần 3 4 năm thời gian mới được. Hàn sơn đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại ra đi ra bên ngoài, cái kia tất nhiên sẽ bị địch đại cùng địch nhị tìm được, một khi rơi xuống địch ra huynh đệ trong tay, hậu quả kia tự nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Hàn sơn hiện tại duy nhất được ra, tựu là ở chỗ này an tâm đem Toái Kim Lưu luyện hóa đến vì mình sử dụng mới dám đi ra ngoài tay vừa lộn thanh liên bảo tọa ra hiện trên mặt đất hàn sơn vừa xài bước đi lên cái này thanh liên bảo tọa bên trong năng lượng đầy đủ hơn nữa lực phòng ngự cường trong này luyện hóa ta cũng yên tâm hàn sơn một năm khổ quyết thanh liên bảo tọa che giấu khí tức công năng đã mở ra ngoại giới thanh liên bảo tọa đã biến mất ngay tại chỗ ba năm nhất định phải đem cái này toái kim lưu đã luyện hóa được hàn sơn tay vừa bấm ngón tay nhắm mắt lại tiến vào đã đến tu luyện tư thái cực hàn chi địa ở bên trong lại lần nữa bình tĩnh lại không còn có một tia thanh âm một chỗ dài khắp cỏ xỉ rêu đen kịt trong sơn động có hai người ồ ồ tiếng hít thở đại ca chúng ta trốn đủ xa a địch nhị thanh âm truyền đến cũng truyền đến vẻ vẻ vẻ địch đại trùng trùng điệp điệp thở dốc hai phần trong đôi mắt ra một đạo tinh quang đến hắn tay vừa nhấc lập tức đem sơn động kẽ hở chính giữa dài ra một căn cỏ dại nổ xuống trùng trùng điệp điệp nói ra đủ xa cái kia vô dương chắc có lẽ không truy đến nơi đây không nghĩ tới lần này lại đem đem lão tam đều bồi lên rồi địch nhị kích động lên đại ca chúng ta được cho tam đệ báo thù a chỉ vì cái kia một cái thiên giai hàn sơn cái kia chủ rơi đến vô dương cứu dám trực tiếp đem chúng ta tam đệ giết chết, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhìn hạ. Yên tâm. Địch Đại giọng căm hận nói, Vô Dương hiện tại chúng ta còn không thể chêu vào, chúng ta ẩn nhẫn. Chờ ngươi ta đã đến thánh cảnh chúng vị, sẽ không hắn hung hăng cản phá phần rồi. Bất quá, cái kia Hàn Sơn lại là có thể trước hết giết mất, cũng coi như tế điện thoáng một phát lao tam. Địch nhị nghe xong, lập tức ngẩng đầu lên, đại ca, ngươi nói làm như thế nào, lần này ta tất cả nghe theo ngươi. Địch Đại chậm rãi nói ra khí, Hàn Sơn hướng phương bắt đi, hắn phương hướng hướng đông bắc phương hướng tiên, hẳn không phải là đi chuyển tổng trận, nói như vậy Hắn vẫn còn ngũ hợp đại lục, chúng ta trong khoảng thời gian này, vùng trộn Quảng Anh hùng thiếp, đừng cho vô giường, Bang Vương đắc lý, huyết ma hồng mâu cái này mấy cái thế lực người biết được. Đối đãi chúng ta gom góp đủ 12 tên khí đạo đỉnh phong cường giả, 72 tên tiên giai cao cấp cường giả, có thể bố trí trận pháp kia rồi, đến lúc đó, hừ hừ. Tiên tĩnh quanh chân ngồi Hàn Sơn, lẳng lặng nhắm mắt lại, ngẫu nhiên, lông mày hội nhẹ nhàng nhăn thoáng một phát, bất quá rất nhanh lại sẽ thả bình. Một cái thần kỳ hiện tượng, tại trên người hắn mọc lên. Có một cỗ sáng nhỏ thật nhỏ con điểm, tại hắn quanh người vẩn quanh lấy như cùng là ông sao vây quanh ông trang một loại vây quanh hắn cái này cổ thật nhỏ con điểm có vô số quang điểm tạo thành số lượng vô số kể đều là tán lây trong suốt hào quang hơn nữa tựa hồ là có linh tính một bên trong chốc lát theo trên cánh tay của hắn nói tới nói lui trong chốc lát lại từ hắn phía sau lưng cuốn đi ra hàn sơn bản thân khoanh chân ngồi hơn nữa cái này cổ quang điểm không ngừng ở hắn quanh người nói tới nói lui lại để cho hàn sơn tự như cùng là một tiên như thần tràn đầy thần thánh hơi thở tức trong giây lát hàn sơn hai mắt trợ lên một đám quang điểm theo hàn sơn mắt trái trong phun ra lại từ hắn mắt phải đi vào mà Hàn Sơn hai mắt đều mang theo kim sắc quan mang. Chương 284, Thiên cốc đại trận. Một gốc cây cao tùng tượng diện, một cái phiêu nhiên như tiên bóng người khoanh chân ngồi, cả người thân thể đặt ở cái tiên nếu như cây kim trên phiến lá mặt, lại ổn như bàn thạch. Giữa không trung, đột nhiên một gã ăn mặc cùng người này đồng dạng một người khác bay tới. "Đại ca, đều bố trí tốt rồi." Cao tùng tượng diện địch đại mở to mắt, con mắt hướng bốn phía quét thoáng một phát. Thần trí của hắn cũng rõ sẽ đến, chung quanh nơi này đã tập kết đã tới rất nhiều thiên giai cấp bậc cao thủ. Khí đạo đỉnh phong cường giả, 12 người Thiên giai cao cấp cường giả, 72 người. Đại ca, Quảng Anh hùng Thiếp, tất cả mọi người tới đông đủ. Chỉ còn chờ tập đại trận. Địch nhị báo Cao nói, "Ân." Địch Đại hướng xuống khoát tay chặn lại, thân thể phiêu nhiên hạ lạc, đứng thẳng đến trên mặt đất đến, lập tức chung quanh phần Phật lập vây quanh một đám người. Địch Đại đối với đám người kia nói, "Nhiệm vụ lần này, chắc hẳn các ngươi cũng biết, ta muốn các ngươi 12 tên khí đạo đỉnh phong cường giả cùng 72 tên thiên giai cao cấp cường giả, cộng đồng tập thiên khốc đại trận. Lại để cho cái kia Hàn Sơn chỉ cần khốn ở bên trong, tựu không cách nào đi ra, chỉ có bị hố phần các ngươi đều thanh rồi chưa? Địch đại một câu nói sau cùng này hóa thành hét lớn một tiếng, ầm ầm truyền lại mở đi ra, xa xa còn có thể ẩn ẩn truyền về hồi âm âm thanh. mọi người tự nhiên là vội vàng xác nhận. lão nhị, ngươi đi tìm cái nơi thích hợp, đem cái này thiên khốc đại trận bày lớn chút, bao trùm toàn bộ cực bắt chi địa. cái kia hàn sơn từ khi tiến nhập cực hàn chi địa, tiêu không còn có đi ra, hừ hừ, chờ đến lúc đó hắn vừa ra tới, tiêu tất nhiên muốn xa vào đến ta trong thiên khốc đại trận này. chúng ta bố trí tốt trận pháp, vẫn ở chỗ này chờ sủ dưới. một năm, mười năm, bất nhiên. Chờ hắn đi ra. Địch đại biểu lộ lãnh khốc. Thiên Khốc đại trận là địch ra tam huynh đệ một cái đòn sát thủ. Lúc ban đầu, là ba người bọn họ đến điều khiển một cái đại trận, dùng để vây khốn thánh cảnh linh thú dùng đấy. Hiện tại hơn nữa cái này 12 tên khí đạo đỉnh phong cường giả, còn có 72 tên thiên giai cao cấp cường giả, cái kia chém ra đến uy lực càng lớn, phạm vi càng rộng. Trong sân động, một chỗ không gian đống nhiên quỷ dị một hồi vặn mèo, Thanh Liên bảo tọa theo chính giữa hiện hình đi ra. Sau nửa ngày, Hàn Sơn mới từ bên trong một mẹ ra rồi sau đó một lần nữa đem thanh liên bảo tọa thu hồi đến chữ vật thủ chặt chính giữa bấm béo véo thời gian Hàn Sơn không khỏi cười cười ta kế hoạch này còn an bài thật đúng ba năm một ngày cũng không kém Hàn Sơn hao tốn ba năm thời gian luyện hóa toái kim lưu hôm nay thời gian cực nhanh vậy mà đã là ba năm về sau rồi không biết địch đại cùng địch nhị có phải hay không còn ở bên ngoài chờ ta bọn hắn phải chết tâm không thay đổi vậy thì phải gặp thai đương lúc này thời điểm Hàn Sơn bên ngoài thoạt nhìn không hề biến hóa khí chất thượng diện đã có một chút diệu cải biến Cả ngươi có một cỗ nhuệ khí, thế không thể lỡ. Đông, Đông. Nhẹ đạp mặt đất, Hàn Sơn bước nhanh đi ra ngoài. Theo hắn đi đi lại lại, Hàn Sơn toàn thân đều tựa hồ nổi lên một ít trong suốt hào quang đến, không ngừng trên không trung múa, tựu như cùng là tiểu tinh linh một loại thần kỳ. Toàn bộ cực bắc chi địa đều lộ ra nghiêm túc và trang trọng, gió lạnh lăng liệt tầm đó, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Uy, ta nói, lão đại giao cho nhiệm vụ của chúng ta, cái này đều đi qua 3 năm rồi, mục tiêu như thế nào còn không hiện ra ạ? Ngươi gấp cái gì? Chuyên tâm vận chuyển tốt trận pháp là được rồi. Cái kia mục tiêu lợi hại lắm. Ta thế nhưng mà nghe nói qua cái này Hàn Sơn biến thái, đến lúc đó, ngươi coi chừng cái mạng nhỏ của mình mới đúng. Gió lạnh gào thét mà qua, thanh âm kia cũng thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa, bị gió thổi tản. Đột nhiên, phía trước có người nhanh di động, rất nhanh đã đến đại trận phía sau. Đại nhân, đại nhân, phía trước có người đến. Ân. Địch đại cùng địch nhị hai người nghe vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Người là từ phương hướng nào đến hay sao? Địch đại trực tiếp từ trên ghế đứng dậy. Báo cáo người vội vàng nói, hồi đại nhân. Người nọ là từ cực Hàn chi địa đi ra, có lẽ Tiểu là mục tiêu. Dựa theo hắn đi bộ độ, hẳn là tại ba h sau đến trong đại trận của chúng ta hương. Đại ca, Địch Nhị nghe xong, hô hấp cũng nhanh hơn một ít. Hô. Thân hình khẽ động, Địch Đại cùng Địch Nhị tiêu bay ra liều chạy. Rất xa hướng hướng phương bắc, Địch Đại khoẹt miệng cũng liền, hừ hừ. Quả nhiên là Hàn Sơn, chờ xem. Chúng ta cho hắn chuẩn bị tốt như vậy đại trận, Tiểu chuyên tâm chờ hắn tiến đến nói sau. Lão Nhị, ngươi đi chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó nhất kích tất sát, hãy nhìn người đó, tuyệt đối không thể lưu lại người sống bằng không thì đến lúc đó lại để cho vô dương tên kia đã biết. Địch nhị hai mắt phẳng không, biểu lộ bình tĩnh, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mục tiêu muốn đến rồi. Cái này một tin tức, lập tức theo đại trận trung ương nhất không ngừng hướng bốn phía truyền lại mở đi ra, chỉ chốc lát sau, phụ trách điều khiển toàn bộ đại trận 12 tên khí đạo đỉnh phong cường giả cùng 72 tên thiên giai cao cấp cường giả liền đều đã nhận được tin tức này. Mọi người đều chuyên tâm cùng đợi. Chờ Hàn Sơn từng bước một đi vào thiên khốc đại trận trung ương. Lạnh vùng gió lạnh, xung quanh tuyết trắng xóa một mạnh. Hàn Sơn thăm nhất cước thiện nhất cước hành tổ lấy Căn bản không có dùng thân pháp chiến kỹ đến chạy đi. Hàn Sơn thậm chí đều không có dùng khí kình đến chống lạnh, khuôn mặt đều đông lạnh màu đỏ bừng. A lấy bạch khí, trên mặt nhưng lại cười cười. Ta bây giờ có được Thái Kim Lưu, mặc dù là Thánh Cảnh cường giả cũng không sợ. Ngũ Hợp Đại Lục bên trên không tiếp tục đối thủ. Ai, tốt hướng tới chủ giới a. Lúc nào của ta khí đạo mới có thể đạt tới đỉnh phong trạng thái, nảy lên đạt tới Thánh Cảnh. Hàn Sơn có thể cảm giác được, nếu như hắn làm từng bước tu luyện khí thiên cùng nhân thiên công pháp, vậy thì còn cần ít nhất năm năm thời gian mới có thể đạt tới khí đạo đỉnh phong. Thiên giai bắt cấp muốn đột phá đến thiên giai cựu cấp cần khí kinh năng lượng thật sự là nhiều lắm. Hàn Sơn cựu là dựa vào thanh liên bảo tọa, cũng phải tốn hao đại lượng thời gian mới được. Trước giải quyết tại đây được nhân sau đó về thăm nhà một chút lại chuyên tâm tu luyện khí thiên nhân tiên công pháp tranh thủ sớm ngày đạt tới khí đạo đỉnh phong tiến vào thánh cảnh A theo cực hàn chi địa đi ra về sau Hàn Sơn tâm tính thoáng đã có chút ít biến hóa cái tiêu ba năm một chỗ lặng lặng suy nghĩ ở bên trong Hàn Sơn suy nghĩ cẩn thận một sự tình cũng nhìn thấu chuyện một sự tình đối với chủ giới hương tới đối với thánh cảnh hương tới tại trong ba năm này cũng càng mãnh liệt rồi. Hô, phía trước không ít người a. Chính đi về phía trước Hàn Sơn, dùng xem nghe huyền ảo, đơn giản tiểu phát hiện ra phía trước cái loại này nhiều người số, địch đại, địch nhị, 12 tên khí đạo đỉnh phong, 72 tên thiên giai cao cấp cường giả. Ha ha, bắt ta một cái Hàn Sơn, cái này đội hình ngược lại là xa hoa. Hàn Sơn trong nội tâm cười cười, dưới chân nhưng lại không ngừng, như trước hướng phía vốn là phương hướng đi về phía trước. Vừa vận thử xem của ta Toái Kim Lưu, có thể có bao nhiêu năng lực, phục thế nói một loại thánh cảnh cường giả đều có thể đối phó dùng để đối phó địch đại cùng địch nhị, hẳn là có thể A Hàn Sơn đã thu phục được Toái Kim Lưu, đối với Toái Kim Lưu cũng hoặc nhiều hoặc ít có hơi có chút trực quan bên trên rất hiểu rõ, trong lòng của hắn tinh tường minh bạch, cái này Toái Kim Lưu là một loại cực kỳ đáng sợ năng lượng, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Toái Kim Lưu, đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Mục tiêu đã tới, còn kém 5000M, tất cả mọi người chú ý. Ám trong đất, nguyên một đám tin tức nhanh đến truyền lại mở đi ra, toàn bộ Thiên Khốc đại trận người đều đã ra động tác tinh thần. Ở chỗ này chờ đợi 3 năm, còn không phải là vì giờ khắc này. Tại trung tâm của trận pháp thì là địch đại cùng địch nhị hai người trấn thủ. Cái này bố trí trận pháp tất cả mọi người đều là giấu ở công sự che chắn đằng sau, nếu như không phải Hàn Sơn có được lấy xem nghe huyền nào, hoặc là thay đổi những người khác đến, đó là chắc chắn sẽ không hiện chính mình vậy mà đi vào một cái đại trận chính giữa đấy. Còn có 3000 M1 1000 M500 M. Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào chính giữa, tên kia đang mặc một mạc trang phục Hàn Sơn. Hàn Sơn nhìn về phía trên, tựa hồ căn bản không có hiện bọn hắn, chỉ là ánh mắt buông xuống, đi từ từ đường, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Hoàn toàn không có phát giác động tác của bọn hắn. 300 m 100 m 0 mét, động thủ. Soạt. 12 tên khí đạo đỉnh phong, 72 tên tiên giai cao cấp lập tức hiện thân. Muội trong tay người lơ lửng một chương năng lượng tầng. Cỡ lớn năng lượng tầng. Hàn Sơn xem xét sẽ hiểu, đây là muốn bố trí đại trận a. Thông qua cỡ nhỏ năng lượng tầng, cuối cùng nhất có thể tổng thể một cái cỡ lớn năng lượng tầng, loại biện pháp này thật là thông thường đấy. Loại này nhiều người vật, thông qua trong tay năng lượng tầng, đến gián tiếp khống chế toàn bộ đại trận. Ông. Ông Một đạo ánh sáng bỗng nhiên tại hai gã cường giả thân thể tầm đó tương liên, giống như là đem hai người liền đi lên đồng dạng. Lại la đạo tiếng vang về sau, cái này hai gã cường giả thân thể lại đồng dạng và những người khác tương liên. Rất nhanh, toàn bộ thiên khốc đại trận ở bên trong, 12 tên khí đạo đỉnh phong cường giả, 72 tên thiên giai cao cấp cường giả, thân thể tầm đó toàn bộ kết nối vào một đạo bạch sắc chùm tia sáng. Cái này màu trắng chùm tia sáng ông ông tác hưởng, hình thành một cái tầng tầng lớp lớp vòng luân quẩn, đem Hàn Sơn vây quanh ở trung ương nhất. Ha ha, Hàn Sơn hai bóng người theo đống người đằng sau vòng vo đi ra rõ ràng tiêu là địch đại cùng địch nhị Hàn Sơn lần này ngươi còn có thể hướng chạy đi đâu địch nhị diện mục giữ tận nhìn xem Hàn Sơn ngươi là lại từ trên sườn núi lăn xuống đây hay vẫn là lại tiến vào ngươi cái kia ẩn hình thánh khí bên trong ha ha tiến chúng ta cái này thiên khốc đại trận ngươi cũng đừng nghĩ ra đi rồi địch đại cùng địch nhị thân hình khẽ động lập tức hai người phân biệt giáp công tại Hàn Sơn trước người sau lưng toàn bộ thiên khốc đại trận dùng Hàn Sơn làm trung tâm xoay tròn đạo đạo chùm kia sáng ông ông tác hưởng đại trận bắt đầu vận hành. 72 tên thiên giai cao cấp cường giả bắt đầu co rút lại đại trận, đem Hàn Sơn vây khốn phạm vi thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, liền đem Hàn Sơn chăm chú khóa tại cái này Thiên Khốc đại trận chính giữa. Chương 285: Thánh cảnh tinh nguyên. Hàn Sơn, không cần muốn chạy." Địch nhị nghiêm nghị quát. Bị Thiên Khốc đại trận vây khốn Hàn Sơn, trên mặt nhưng lại không có chút nào hiện lộ ra lo lắng đến. Dùng lớn như vậy một cái trận, dùng nhiều người như vậy để đối phó ta." Hàn Sơn tùy ý cười cười, không có chút nào thèm quan tâm. Có được lấy toái kim lưu, Hàn Sơn lòng tự tin cũng chưa từng có tăng gọi nếu là nói 3 năm trước đây hắn nhìn thấy cái này địch đại thứ hai cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần nhưng là bây giờ hắn Hàn Sơn hoàn toàn có thực lực đánh chết cái này hai gã thánh cảnh cường giả trong suốt hào quang đột nhiên tại Hàn Sơn thân thể trung quanh quay quanh Hàn Sơn tựa như cùng là thiên thần một loại những hào quang kia lượn lờ lấy thân thể của hắn đem hắn tô đậm như rơi tiền cảnh nhanh đi nhanh đi giết hắn địch nhị nhìn Hàn Sơn lần này bộ dáng không biết Hàn Sơn khiến cho cái gì xiết trực tiếp đá một gã thiên giai cao cấp cường giả đi qua tiên thiên thiên giai cao cấp cường giả thất tha thất thiểu chạy tới nhìn Hàn Sơn liếc, đống nhiên trợn quát một tiếng, đưa tay Tiểu Thi triển cái chiến kỹ, hướng Hàn Sơn đánh tới. Hàn Sơn thân thể hô khẽ động, cả người theo tên kia thiên giai cao cấp cường giả bên cạnh thân hiện lên, tại trong nháy mắt đi về phía trước vài bước, đi tới địch đại cùng địch nhị trước mặt, mà chỉnh trong cả quá trình, Hàn Sơn thân thể trung quanh những trong suốt kia hào quang đều chưa từng biến mất qua. Hàn Sơn, địch nhị ánh mắt lăng lệ ác liệt, mãnh liệt chầm trầm hướng Hàn Sơn, đi phía trước đạp một bước, một tay bên trên hiện lộ ra kim sắc quan mang, nắm trường thành quyền, hướng phía Hàn Sơn đánh đi qua. Lần này, thanh cảnh cường giả một kích người căn bản không chịu nổi. Hiện tại Hàn Sơn muốn thật muốn tiếp, cũng căn bản tiếp không được mạnh như vậy thế một kích. Hàn Sơn có được, chỉ có toé Kim Lưu đáng sợ kia uy lực, cho nên Hàn Sơn chỉ có thể nhanh hơn. Hiu. Khoát tay, trong suốt hào quang theo Hàn Sơn trong tay kích bắn đi. Cỗ năng lượng này lập tức đến địch nhị yết hầu chỗ. Ngay sau đó, cái kia hiện đầy trong suốt hào quang tay phải đã bắt giữ tại địch nhị yết hầu chỗ. Chợt đấy, dường như cùng là xuyên phá một tờ giấy, địch nhị yết hầu chỗ lộ ra một cái sâu sắc lỗ thủng đến. Máu chảy ồ ồ địch nhị càng làm mở to hai mắt nhìn xem hàn sơn trong ánh mắt để lộ ra khó có thể tin Cứ một người như vậy một cái tiên giai cao cấp một cái bị bọn hắn đuổi giết bị thiên khốc đại trận vây khốn hàn sơn đánh chết hắn ách ách hắn hé miệng lại nói không ra lời địch nhị chỉ cảm thấy thánh mạng của mình tinh nguyên chính dần dần ly khai chính mình hắn cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng vốn là cái kia một thân nguyệt khí lúc này thời điểm đã sớm không biết đi nơi nào thời gian dần qua địch nhị nhắm mắt lại địch đại hàn sơn một tay cầm nắm lấy địch nhị ết hầu quay đầu nhìn về phía địch đại hô lại là một đạo toái kim lưu, lập tức theo Hàn Sơn tay trái kích bắn đi ra, đã đến địch đại yết hầu chỗ. Phúc. Không có một tia lo lắng, địch đại cũng cùng địch nhị đồng dạng kết cục, bị toái kim lưu đánh trúng, căn bản không có chút nào phản kháng khả năng. Toái kim lưu vốn là trong không gian một loại cực kỳ bá đạo thiên địa kỳ dị năng lượng. Mọi người không cách nào xuyên việt hỏa giới, trực tiếp đến chủ giới, mà phải sử dụng truyền tống trận, cũng là bởi vì giao diện tầm đó là vô cùng hắc ám trạng thái chân không, bên trong sẽ có đủ loại thiên địa kỳ dị năng lượng, mà toái kim lưu, tựu là trong đó một loại. Cái này toái kim lưu Uy lực ghê gớm thật. Hàn Sơn thoáng cái giết chết địch đại cung địch nhị, trong nội tâm cũng rất rung động lạc lư. Cái loại nảy tự tin cũng càng tăng vọt. Hàn Sơn không có chú ý tới, tại hắn giết chết địch đại cung địch nhị về sau, đột nhiên, lượng đến bạch quang riêng phần mình theo cả hai trên thân thể phiêu đãng mà ra, bắt đầu dần dần hướng bên trên phiêu, tựa hồ muốn bay tới bầu trời đi. Thẳng đến cái kia hai đạo bạch quang đã đến Hàn Sơn trước mắt, Hàn Sơn lúc này mới chú ý tới. Khẽ vươn tay, sẽ đem hai đạo bạch quang chảo trong tay. Đây là Hàn Sơn nhìn xem trong tay cái này lượng thứ gì? Hai hạt hạch đạo lớn nhỏ đồ vật hiện lên màu trắng, hình cầu. Cái này lưỡng thứ gì? Là từ địch đại cùng địch nhị trên người đi ra Hàn Sơn bỗng nhiên hiện, tại đã mất đi cái này hai khỏa thứ đổ vật về sau, địch đại cùng địch nhị thân thể lập tức héo rũ xuống dưới, tự như cùng là héo rũ thực vật đồng dạng. Hà là, thánh cảnh cường giả sau khi chết sẽ xuất hiện vật như vậy. Hàn Sơn ý định trước tiên đem cái này hai khỏa thứ đổ vật thu lại, về sau làm tiếp nghiên cứu. Cái này hai khỏa thứ đổ vật, nhưng thật ra là thánh cảnh cường giả tánh mạng tinh nguyên. Bởi vì thánh cảnh cường giả tu luyện đến cực hạn, đã bắt đầu thể ngộ vũ trụ bản chất, lại lúc tu luyện trong cơ thể sẽ bắt đầu hình thành như vậy một loại tánh mạng tinh nguyên đến chứa đựng thánh lực cùng đối với thế giới cảng ngộ. mà chết sau tắt thì hội rơi xuống Hàn Sơn còn không biết loại này tánh mạng tinh nguyên nếu như chính hắn hấp thu sẽ trên phạm vi lớn tăng lên hắn thực lực của mình dùng để bổ sung khí đạo thật sự là không thể tốt hơn rồi đem hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên thu lại Hàn Sơn ngẩng đầu trung quanh nhìn về phía trung quanh những khí đạo kia đỉnh phong cường giả cùng thiên giai cao cấp cường giả đã sớm xem trận mắt há hốc mồm ánh mắt chính giữa thậm chí còn có chứa chút ít sợ hãi Cái này Hàn Sơn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đơn giản giết chết hai gã thánh cảnh cường giả. Trong đáy lòng, những mọi người kia là một mảnh trái tim băng giá cái này Hàn Sơn, sẽ không phải liền bọn hắn đều một khối giết a. Vèo. Đang lúc lúc này, một người bỗng nhiên không muốn sống một loại, trực tiếp vứt bỏ trận không để ý, chạy mất. Người còn lại ngây người lấy, nhìn xem Hàn Sơn, nhìn nhìn lại chạy trốn chính là cái người kia. Bọn hắn chứng kiến, Hàn Sơn tựa hồ không có đi truy cái kia chạy trốn người. Dầm dầm. Sở hữu cái này 12 tên khí đạo đỉnh phong cường giả, 72 tên thiên giai cao cấp cường giả, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy ra đi, rốt cuộc vô tâm cùng Hàn Sơn chiến đấu. Những người này vốn chính là địch gia huynh đệ quảng anh Hùng Thiếp, ương thuận phần đông chỗ tốt, rồi mới từ các nơi chiêu mộ đến các cường giả, hiện tại địch đại cùng địch nhị vừa chết, tự nhiên là tan đàn xẻ nẻ, nhao nhao chạy. Mà bọn hắn chạy thời điểm, cũng vẫn không quên nhớ quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn Sơn. Mỗi người cũng biết, Hàn Sơn cái tên này, sắp sửa tại đây ngũ hợp đại lục bên trên quật khởi rồi. Có thể đơn giản đánh chết hai gã thánh cảnh cường giả đích nhân vật. Cái kia chỉ có thể nói rõ Cái này Hàn Sơn, 3 năm này đã nhảy lên tân chức trở thành thánh cảnh cường giả. Thoát tại phàm nhân phía trên. Hàn Sơn danh tự, thế tất muốn theo những người này tán đi thế giới các nơi, đem Hàn Sơn sự tích truyền tụng mở. Nhìn xem mọi người ly khai, Hàn Sơn cũng là sau đó rời đi rồi cái chỗ này. Tốn hao 3 năm, địch gia huynh đệ khổ tâm làm lên thiên khốc đại trận, tiểu huynh địch như vậy bị Hàn Sơn đã xong. Hơn nữa, Hàn Sơn còn thu hoạch được hai người bọn họ đầu lâu, cùng thánh cảnh tinh nguyên. Dùng thân pháp chiến ký đi một đoạn đường về sau, Hàn Sơn đã là đã đi ra cực Bắc chi địa, tại đây nhiệt độ cũng hỏa hoạn rất nhiều. Không biết Đại Kim Báo cùng Dương Thúc đi nơi nào, đầu kia Báo Tử đống nhiên đi rồi, thật đúng là có chút nhớ nhung nó. Hàn Sơn tìm cái địa phương nghỉ ngơi, một bên tùy ý thầm nghĩ. Đoạn thời gian trước đều là Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái cùng nhau hành động, cái này đống nhiên biến thành một người, thật đúng là có chút không thói quen. Tiếp tục hướng nam đi thôi. Hàn Sơn ý định về nhà một chuyến, sau đó lại bắt đầu bế quan, thẳng đến mình có thể đạt tới thánh cảnh trở ra. Đã Đại Kim Báo đi tiếp tục tu luyện rồi, cái kia thực lực của mình tự nhiên cũng không thể rơi xuống, bằng không thì cũng bị đầu kia Báo Tử trước đạt tới thánh cảnh rồi. Chủ giới Hàn Sơn ánh mắt chính giữa để lộ ra một tia hướng tới. Chủ giới Phúc Thế còn đáp ứng cho hắn một cái hứa hẹn, Hàn Sơn cũng muốn đi xem xem, cái này có thể đơn giản đem Thanh Liên Bảo tọa cùng thoái Kim Lưu cho người của mình, là một cái dạng gì người. Hơn nữa, Hàn Sơn cũng thẳng đến, Vô Dương là chủ giới người, hiện tại Hàn Sơn đã có được thoái Kim Lưu, thực lực càng là sắp đạt tới thanh cảnh. Đoạn thời gian trước đều là Vô Dương tại không rảnh buộc trợ giúp Hàn Sơn, Hàn Sơn trong nội tâm vô cùng tăng kích, cái này coi như là có thực lực cho Vô Dương dùng hồi báo rồi. Đang định đứng dậy, Hàn Sơn đột nhiên phát ra được đặt ở trong tay áo hai khỏa màu trắng thánh cảnh tinh nguyên có chút động tĩnh cái này hai khỏa thứ đồ vật Hàn Sơn khẽ đảo tay hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên cầm tại trên tay một tiên no đủ cảm giác theo hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên thượng chuyển đưa tới Hàn Sơn trong lòng bàn tay chương 286, Hàn Sơn trở về ngũ hợp đại lục phương bắc phần đông quốc gia theo Đông Lai Các biến mất Liên Minh ngầm ầm sụp đổ phần đông vốn như là bền chắc như thép quốc gia Liên Minh sụp đổ Đông Lai Các cái này tại phương bắc cái này một phiến đại lục tồn tại mấy trăm năm tổ chức cứ như vậy trong vòng một đêm sụp đổ mà tạo thành cái này một tình huống, bằng vào một tay chi lực giết chết ba địch Hàn Sơn, cũng theo chuyện lần này, truyền khắp toàn bộ Bắc Phương đại lục. Hàn Sơn danh tự, lần thứ nhất dùng một cái cấp cường giả thân phận, bắt đầu trên đại lục lưu truyền rộng rãi. Dùng Đại Đồng Sơn vi đường danh giới, hướng nam cái kia phiến đại lục, cũng dần dần nghe nói Hàn Sơn cái tên này. Trên cái này đại lục, một gã mới đích thánh cảnh cường giả. Nam Thạch Sơn chính giữa, Thiên Phong tỉnh, người nói Hàn Sơn tân chức thành một gã thánh cảnh cường giả. Nam Thạch hô thoáng một phát đứng lên, bên cạnh những tên kia đại trưởng lão cũng đột nhiên đứng lên. Người xác định là chúng ta năm đó Nam Thạch chính là cái kia Hàn Sơn. Nam Thạch lần nữa cẩn thận hỏi một lần. Thiên Phong Tỉnh khẳng định gật đầu, nói: "Ta tại Phương Bắc môn nhân truyền về tin tức này, chắc chắn sẽ không sai." Lúc trước Hàn Sơn biến mất, nói không chừng tiểu là đi phương Bắc, không nghĩ tới hắn không có bị cái kia ba gã đỉnh tiêm cường giả bắt được, còn phản giết bọn chúng đi, tấn chức đã trở thành thánh cảnh cường giả. Lúc trước Địch gia Tam huynh đệ đã từng đến đi tìm Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh, hiểu rõ Hàn Sơn tình huống. Hiện tại Địch gia Tam huynh đệ khẽ đảo đài, mà nghe nói giết chết ba người bọn hắn, là một gã tên là Hàn Sơn đích nhân vật. Nam Thạch cùng Thiên Phong tình hai người thoáng cái sẽ hiểu, chỉ là đồng thời cũng có chút khó mà tin được, cái này Hàn Sơn, như thế nào hội tấn chức nhanh như vậy? Lúc này mới vài năm không gặp, thì đến được thiên giai rồi. Nam Thạch đã tiến hành mấy cái hít sâu, này mới khiến chính mình bình tĩnh trở lại, dống nhiên cười nói, cái này tốt rồi, chúng ta Thiên Đông Quốc cũng có thánh cảnh cường giả. Trước mắt, Thiên Đông Quốc cùng với quanh thân quốc gia ở vào giải giấc trạng thái, không có một cái nào chỗ dựa. Ngũ hợp đại lục bên trên phần Đông Quốc gia, đại đô dùng một cái cường quốc làm trung tâm, chung quanh quốc gia nhao nhao đầu nhựa vào mà cái này một cái cường quốc, sau lưng khẳng định có một gã thánh cảnh cường giả tỏa chấn. bất quá như thiên đông quốc vùng này, nhưng lại một gã thánh cảnh cường giả đều không có, ở vào chiến loạn lộn xộn trạng thái. nam thạch đống nhiên đầu gối khẽ động, vội vàng hướng bên cạnh đang chờ hạ có người nói, nhanh đi dò tra cái kia hàn sơn người nhà đều ở nơi nào ở lại, tận chúng ta có khả năng cho gia tộc bọn họ sở hữu thuận tiện. thật là ấm áp cảm giác. hàn sơn nắm hai khỏa thánh kinh tinh nguyên, nhận thức lấy bên trong cái kia bành trướng năng lượng. hàn sơn hiện tại tuy nhiên còn không rõ ràng lắm, cái này hai khỏa màu trắng thạch đầu đến cùng có tác dụng gì? thế nhưng mà hắn như vậy một cảm giác cũng có thể đại khái đoán được cái này hai khỏa theo thánh cảnh cường giả trên người rất xuống đồ vật nhất định là vốn là lượng tánh mạng con người tinh hoa chỗ nếu như ta có thể đủ tất cả bộ hấp thu phía trên này năng lượng hàn sơn biết rõ cái này hai khỏa là vật gì về sau trong nháy mắt hưng phấn lên cái này hai khỏa thứ đồ vật quả thực tương đương với đại thuốc bổ ăn hết cái này hai khỏa thuốc bổ nói không chừng có thể làm cho hàn sơn cấp độ thoáng cái tấn thăng đến thánh cảnh trước mắt hàn sơn cùng thánh cảnh trinh lệnh chỉ là khí kình năng lượng bên trên tích lũy Hàn Sơn đã không có thánh cảnh áo nghĩa cái kia một đạo cảm, chỉ cần năng lượng bên trên đạt tới có thể, mà cái này hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên, nói không chính xác chính dễ dàng đền bù khí đạo năng lượng lên, Hàn Sơn chưa đủ. Đem hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên thu lại, Hàn Sơn khí phách phòng, ánh mắt phương hướng phía nam. Về trước đi trong nhà gặp một lần phụ thân bọn hắn, lại đến chuyên tâm hấp thu cái này hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên a, Hàn Sơn đã làm xong ý định, thi triển ra thân pháp chiến kỹ nhanh chạy trốn. Thiên Đông Quốc, cùng thường ngày đồng dạng phồn hoa, mà gần đầu thời gian còn có người lưu lượng tăng trưởng dấu hiệu, không biết là ai đệ vừa mới bắt đầu. Thiên Đông Quốc bên trong, đống nhiên chào vào đại lượng tu luyện giả. Trong đó thiên giai cấp bậc tu luyện giả càng là số lượng phần đông. Nguyên một đám môn phái nho nhau rung manh vào đến Thiên Đông Quốc bên trong. Cái này tự nhiên đưa tới Nam Thạch Sơn một cấp triều thiên tông cái này hai cái bản địa môn phái coi trọng. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người với tư cách cấp bậc cao nhất cấp độ đích nhân vật nên đón những từ bên ngoài đến này thế lực. Dưới tiếp xúc này mới hiểu được, bọn hắn cũng đều là mộ danh mà đến. Những có chút này thế lực môn phái đều không biết từ nơi này lấy được tin tức Thiên Đông Quốc ra một vị thánh cảnh cường giả. Ngũ Hợp Đại Lục bên trên thánh cảnh cường giả, đều có phần Đông Thiên giai cường giả đi theo, đương một vị mới đích thánh cảnh cường giả xuất hiện, cái kia trung quanh thiên giai cường giả, đều nhao nhao tụ lại tới, tìm kiếm một lần cơ hội gặp mặt. Tại mọi người trong suy nghĩ, cường giả đó là mong muốn mà không thể gặp, bọn hắn khát vọng cùng cường giả nghiên cứu thảo luận, khát vọng cùng cường giả học tập, cho nên đi theo thánh cảnh cường giả, đã trở thành thiên giai cường giả rất bình thường một loại trạng thái. Thiên Đông Quốc, nên đón nó từ trước tới nay, nhất uy hoàng giai đoạn. Vừa lúc đó, một cái không ngờ đích nhân vật, xuất hiện ở Giang Thành cửa thành. Nơi này và ta thời điểm ra đi, cơ hồ không có biến hóa. Hàn Sơn tháo xuống trên đầu túi cái mũ, lộ ra một trường khuôn mặt anh tuấn, cái này khuôn mặt so về trước kia, muốn ngăm đen một ít, càng có hơi thở nam nhân. Hàn Sơn tùy ý đi tại trên đường cái, tìm kiếm lấy Hàn gia chữ. Không biết phụ thân bọn hắn, những qua tuổi này ra sao. Hàn Sơn lần trước thời điểm ra đi, đã giúp trợ Hàn gia theo dược cốc ở bên trong, đem gia tộc buồn bán khai đến nơi này giang thành chính giữa. Hơn nữa do Hàn Sơn tam thúc Hàn thương phụ trách, những năm qua đi này, cũng không biết gia tộc buôn bán mở đích như thế nào. Hàn gia đệ nhất bán đầu giá Hàn Sơn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong nội tâm bùng rất nhiều. Cái kia ban đầu giá kiến trúc uy vũ hùng tráng, khí phái vô cùng. Ta Hàn gia đều có thể mở đích khởi bán đấu giá rồi hả? Hàn Sơn biết rõ, phòng đấu giá này nhất định phải có cứng rắn hậu trường, cùng cường ngạnh thế lực quan hệ mới có thể mở đích. Cái này cho thấy, Hàn gia tại đây giang thành địa vị, đã trở thành đỉnh tiêm một nhóm kia rồi. Tam thúc tại phương diện buôn bán, xác thực là không ai có thể so. Hàn Sơn yên tâm cười cười, cũng không tại cái này giang thành dừng lại, trực tiếp ra khỏi thành, hướng phía dược cốc phương hướng đi. Theo Giang Thành đến rượt Cốc một đoạn đường này, hay vẫn là Hàn Sơn tự mình dùng linh khí khai ra đến. Hiện tại đi tại một đoạn đường này lên, Hàn Sơn trong nội tâm tư vị phức tạp. Dược Cốc chính giữa, một tòa cự đại tòa thành đứng vững, người bên trong đình thịnh vượng. Tại trung ương nhất một chỗ, Hàn Uy bọn người chính tại đâu đó hỏi. Phụ thân, trước chút ít thời điểm, cái kia Nam Thạch Sơn đến người mang tin tức, nói có thể thật sự. Hàn Uy con thứ hai Hàn Vĩnh vội vàng hỏi. Hàn Uy tại trên tiệc, mặt mày hưng hào, nửa khí lại cũng không dám khẳng định, cái kia người mang tin tức nói như thế, thế nhưng mà ngươi biết Sơn Nhi hắn mới bao nhiêu tuổi, trở thành thánh cảnh ta cũng không dám tưởng tượng a. các ngươi nói, có phải hay không cùng tên người? phía dưới hạ lão ha ha cười nói, ta xem a, tám chín phần 10 thật sự. hàn sơn tiểu tử kia, từ nhỏ đã có nghị lực, hơn nữa hắn thiên phú lại tốt những năm này ở bên ngoài, không biết đã ăn bao nhiêu khổ, đã trải qua bao nhiêu sinh tử tôi luyện, muốn thực đã trở thành càng thiên giai thánh cảnh cường giả, trên cũng là kia thiên phủ hộ hắn. trong gian phòng đó mọi người, tuy nhiên đều là lần đầu tiên nghe nói thánh cảnh cái từ này, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối với thánh cảnh cường giả hướng tới. thánh cảnh, càng khí kình thiên giai tồn tại gian phòng kia chính giữa, cái kia cửa sổ chỗ đống nhiên không gió mà bay, bức màn cao cao phiêu hất lên, gian phòng chính giữa, một bóng người cực kỳ đột ngột xuất hiện, phụ thân, các người đang nói cái gì? Hàn Sơn trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn đến. chương 287, trăm tám mươi mới đích quốc vương, Sơn Nhi, Hàn Uy thoáng cái ngây dại, đột nhiên nước mắt tuôn đầy mặt, đứng thẳng lên, ôm ở Hàn Sơn. Hàn Sơn hiện tại vóc dáng, so Hàn Uy cao hơn ra nữa cái đầu, hai người ôm, Hàn Sơn thậm chí có thể chứng kiến phụ thân trên đỉnh đầu đã xuất hiện chuẩn bị bạch. phụ thân. Hàn Sơn trùng trùng điệp điệp kêu một tiếng, chỉ cảm thấy hốc mắt trở nên đát, một loại không hiểu cảm xúc bắt đầu tràn ngập trong đầu của hắn. Hàn Sơn nhìn quanh trung quanh một chu, tại đây toàn bộ đều là thân nhân của hắn. Hạ Lão, nhị ca Hàn Vĩnh, đại ca Hàn Thiên bọn người. Hàn Sơn, ngươi cái này mỗi lần trở lại đều rất dọa người a, đều là trực tiếp tự xuất hiện. Hạ Lão ha ha cười lớn nói. Chứng kiến Hàn Sơn vừa về đến, trong phòng hào khí lập tức vui mừng. Hàn Vĩnh chứng kiến Hàn Sơn vừa về đến, con mắt càng là sáng lợi, rước khoát cùng nhau đi lên cùng Hàn Sơn, Hàn U ôm lại với nhau đại ba người tách ra, Hàn Vĩnh vội vàng hỏi, "Tứ đệ, bên ngoài truyền thuyết, ngươi đạt tới cảng khí đạo thánh cảnh rồi, cái này có thật không vậy?" Hàn Vĩnh một hỏi lên, tất cả mọi người chờ mong nhìn về phía Hàn Sơn. Bọn hắn trong nội tâm cũng đều rất tâm thần bất định, Hàn Sơn từ nhỏ tu luyện, bọn họ đều là nhìn ở trong mắt, lúc này mới đi qua vài năm. Hàn Sơn cái này thì đến được thánh cảnh, bọn hắn cũng đều là có chút khó mà tin được, vừa ý trong cũng có một cái chờ đợi chờ đợi Hàn Sơn thật có thể đủ đạt tới thánh cảnh. Thánh cảnh a? Nếu thật là như vậy, cái kia Hàn gia địa vị liền lập tức biến cao. Hàn Sơn dợt khóc dợt cười, như thế nào tin tức này, đều chuyện về đến trong nhà đã đến. Hàn Sơn vội vàng nói, phụ thân, ta thực lực bây giờ là thiên giai cao cấp, còn xa không có đạt tới thánh cảnh. Ngoại giới những đều là kia nghe đồn, không thể tin tưởng đấy. Hàn Uy vô vô Hàn Sơn bả vai, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lộ ra vẻ tươi cười đến. Thiên giai cao cấp, tốt. Lúc này mới vài năm, có thể đạt tới thiên giai cao cấp, cũng không có mấy người có thể có nguy như vậy đích thiên phú rồi. Thế nhưng mà cái kia người mang tin tức còn nói, ngươi một đánh chết ba gã thánh cảnh cường giả, chuyện này là sao nữa? cái này sẽ không phải cho ngươi chọn phiền toái gì a? Hàn Uy liền vội vàng hỏi. Hàn Sơn mê hoặc nói người mang tin tức. cái gì người mang tin tức trả lại cho gia tộc báo tin. Hàn Uy vội vàng nói là Nam Thạch Sơn đến người mang tin tức, nói là Nam Thạch tự mình phái tới đấy. ha ha trả lại cho gia tộc được không ít lễ vật, ta cũng không dám thu. vừa nói như vậy, Hàn Sơn lập tức minh bạch, nguyên lai like là Nam Thạch Sơn đã nhận được tin tức. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, nói phụ thân tuy nhiên ta không có đạt tới thánh cảnh thực lực, bất quá ta đã có được một loại thủ đoạn công kích, loại thủ đoạn này tự la liền thánh cảnh cường giả cũng không cách nào ngăn cản ta chính là dựa vào loại thủ đoạn này mới giết cái kia ba gã truy sát ta thánh cảnh cường giả han sơn cười giải thích nói tứ đệ ngươi giết thánh cảnh cường giả han vĩnh biểu hiện trên mặt phong phú vế đút gọt vế đút cái này có thể cực kỳ khủng khiếp a liên thánh cảnh cường giả còn không sợ rồi tứ đệ ngươi tuy nhiên không phải thánh cảnh cường giả bất quá cũng không xê xích gì nhiều a Hàn thiên cũng ồ nào nói tứ đệ ngươi thật sự là cái kia người mang tin tức vậy mà nói không sai ngươi liền thánh cảnh cường giả đều có thể giết nhìn xem mọi người ngạc nhiên tại đâu đó ồ nào bên cạnh lặng lặng nhìn xem nhất ra chi chủ Hàn Uy trong mắt ngậm lấy vui sướng tại đâu đó nhìn xem tốt rồi hãy để cho Hàn Sơn đi nghỉ ngơi thật vất vả trở lại các ngươi đừng có lại phiền hắn đêm nay xử lý yến cho hắn mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trận Hàn Sơn sau khi trở về toàn bộ dược cốc tòa thành đều tiến nhập như là lễ mừng năm mới đang ăn tết cuồng hoang chính giữa tại bị người kính vô số chén rượu lại cùng phụ thân mấy người gấp rút đầu gối trưởng đảm hơn phân nửa dạ hậu Hàn Sơn mới trở lại chính mình vốn là trong phòng nhỏ kia mặt haha ha, không nghĩ tới mọi người đều cho rằng ta đạt đến thánh cảnh Hàn Sơn tự dễ cười cười. Bất quá người ở phía ngoài cho rằng như vậy, ngược lại cũng bình thường. Hàn Sơn có thể một lần hành động đánh chết hai gã thánh cảnh cường giả, đem đạt tới thánh cảnh nhiều năm địch đại cùng địch nhị giết chết. Một lần hành động phá vỡ phần đông người tích xúc ba năm thiên khốc đại trận. Bên ngoài người không cho rằng Hàn Sơn là thánh cảnh cường giả mới là lạ chứ. Phong nhỏ chính giữa, đen kịt một mảnh. Đột nhiên, trong suốt hào quang xuất hiện, lượn lờ đã đến Hàn Sơn quanh thân. Cái này toái kim lưu quay quanh lấy Hàn Sơn, như là tơ lụa một loại. Cái này toái kim lưu cũng cùng tranh sắc viêm hỏa đồng dạng, tuy nhiên uy lực vô cùng nhưng cũng không thể quá mức nghỉ lại. Hàn Sơn trong nội tâm tỉnh táo vô cùng, cũng không có bị xông váng đầu não. Muốn chính thức bị người tôn kính, vẫn phải là trở thành thánh cảnh cường giả, có đủ chính mình thực lực chân chính. Hàn Sơn thủ đoạn một phen, hai khỏa màu trắng thạch đầu xuất hiện ở Hàn Sơn thủ đoạn chính giữa. Xem ra ta kế tiếp, lại phải bế quan một thời gian ngắn. Muốn hấp thu cái này hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên, cũng cần đại lượng thời gian mới được. Thật không biết ta hấp thu đã xong cái này hai khỏa tinh hoa về sau, thực lực của ta có thể đạt tới bao nhiêu? Thánh cảnh có lẽ không xa a Hàn Sơn thực lực bây giờ là thiên giai tám tầng. Khoảng cách khí đạo định phong còn cách một đoạn. Bất quá cái này hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là cực lớn bành trướng vô cùng, nếu như có thể toàn bộ hấp thu cái kia Hàn Sơn tất nhiên đem tiến vào đến thánh cảnh cấp độ. Ngày hôm sau, Hàn Sơn cái này vừa vừa trở về người, tùy lại một lần tiến vào đã đến bế quan tu luyện chính giữa. Trong chỉ như vậy cách làm, cũng cổ vũ quất roi lấy toàn bộ dược cốc người. Dược cốc chính giữa, theo Hàn Sơn sự tích nhanh lưu truyền ra, một cô trong chỉ bầu không khí cũng dần dần hình thành. Toàn bộ hàn gia, dược cốc đều hiện ra một mảnh tích cực hướng lên trạng thái chính giữa. Cái này tự nhiên là lại để cho ra chủ Hàn Uy cao hứng không thôi. Đương dược cốc chính giữa một mảnh vui mừng khí tượng thời điểm, toàn bộ Thiên Đông Quốc cũng nên đón mới một lần quốc vương đại tuyển. Lúc này đây, ra ngoài ý định, dĩ nhiên là một vị nữ quốc vương được tuyển. Tại trong lịch sử, Thiên Đông Quốc cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện nữ quốc vương. Chu Thu, cái tên này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Đông Quốc. Mọi người trên lệnh tiền sau khi ăn xong, đều đang đàm luận người này nữ quốc vương sự tích. Tại hoàng cung một loại chỗ cung điện. Chu Thu, trước kia hoàng đế này vị trí, đều là triều Thiên Tông nhất phái tại chiếm. Lần này bởi vì Hàn Sơn sự tình, bọn hắn ngược lại là chủ động nhường lại rồi, cái này vị trí, tiểu tạm thời giao cho ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Nam Thạch sờ lên chính mình hai cây màu trắng lông mi. Phía dưới Chu Thu cung kính xác nhận, đệ tử nguyện ý, đệ tử ổn thỏa hoàn thành tốt cái này một nhiệm vụ. Nam Thạch thỏa mãn gật đầu một cái. Ngươi cùng Hàn Sơn coi như là nhận thức, lúc trước các ngươi cùng đi chỗ thân bí, có lẽ cũng có chỗ tiếp xúc, lần này cùng Hàn Sơn nhất tộc người tiếp xúc, tiểu giao cho ngươi tới xử lý. Tốt nhất muốn đem gia tộc bọn họ lôi kéo ở, toàn bộ phong làm hoàn tất, còn lại, chính ngươi minh bạch. Chu Thu gật đầu một cái, thần sắc cung kính. Tốt. Nam Thạch cười cười, đã đi ra cung điện chính giữa. Trong cung điện chỉ còn lại có vị này Tân Tấn Nữ Quốc Vương. Hàn Sơn Chu Thu nhớ tới, ban đầu ở chỗ thần bí một màn kia. Chu Thu cùng Ngụy Linh ra đối chiến, tình Lục cùng Thi Mãng, Hàn Sơn cùng Kim Hỷ. Mà cái kia một lần, Hàn Sơn là trực tiếp bị Kim Hỷ đuổi giết chạy trốn cái kia một lần. Chu Thu đối với Hàn Sơn gửi rất lớn hy vọng, muốn nhìn một chút cái này Nam Thạch Sơn chính giữa duy nhất một gã hồng nhạt đai lưng đệ tử, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ, có thể nàng chứng kiến nhưng chỉ là Hàn Sơn chạy trốn. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm qua đi, lúc trước cái kia Hàn Sơn cứ như vậy tấn thăng đến thánh cảnh. Chu Thu trong nội tâm hiện lên một tia nghi hoặc. Lúc trước cái kia Hàn Sơn lại để cho chính mình thất vọng, nhưng bây giờ cái này đạt tới thánh cảnh Hàn Sơn đâu này? Đến cùng phải hay không một người? Chương 288: Chờ đợi xuất quan. Thiên Đông quốc mới nam lịch một năm, Hàn gia được phong làm thành viên hoàn thất, toàn cả gia tộc địa vị bằng được hoàn gia. Đồng thời, Thiên Đông quốc trong nước thế lực cường thịnh, phần đông môn phái mọc lên san sát như rừng, trung bình quốc gia nhao nhao dựa sát vào. Tọ vẻ nguyện ý gom đến Thiên Đông Quốc liên minh. Sự thượng lần thứ nhất, ngũ hợp đại lục phía đông nam phần đông quốc gia hợp thành một mảnh, kết thành liên minh. Mà hết thảy này, sau lưng đều truyền lưu lấy một cái tên, Hàn Sơn. Toàn bộ Thiên Đông Quốc, thậm chí ngũ hợp đại lục phía đông nam, bởi vì Hàn Sơn cái tên này, sinh ra long trời lỡ đất biến hóa. Hôm nay, tại Thiên Đông Quốc Vương đô, trong hoàng cung, Nam Thạch cùng một gã đang mặc màu tím quần áo đích nhân vật đang tại nói chuyện với nhau. Vị kia Hàn Sơn đại nhân ở nơi nào? Làm phiền ngươi thầy giật tiến. Người này màu tím quần áo cường giả vừa xuất hiện tự yêu cầu gặp Hàn Sơn. Nam Thạch Tại dùng thần thức dò xét thực lực đối phương về sau, hiện người này màu tím quần áo cường giả, rõ ràng là một gã khí đạo đỉnh phong cường giả. Nam Thạch cảm thấy chấn động. Rốt cục, theo Hàn Sơn thanh danh càng lúc càng rộng, có khí đạo đỉnh phong cường giả đến đây đi theo rồi. Người này khí đạo đỉnh phong cường giả tên là Chu Giao Tím, cũng là phụ cận ẩn cư cường giả, tu luyện nhiều năm, nhưng lại thủy chung không cách nào đột phá đến thánh cảnh, lần này cũng là hướng Hàn Sơn lấy kinh nghiệm đấy. Bất quá một lại tới đây, nhưng lại ăn cánh cửa. Biết được Hàn Sơn bế quan về sau, người này chu áo tím đành phải tại Giang Thành ở lại đến chờ Hàn Sơn xuất quan. Theo cái này đệ nhất danh đến đây đi theo khí đạo đỉnh phong cường giả xuất hiện, càng ngày càng nhiều thiên giai cao cấp cường giả xuất hiện ở Giang Thành, chờ Hàn Sơn xuất quan ngày nào đó. vô luận như thế nào, Hàn Sơn cái này thánh cảnh cường giả thanh danh là đã truyền đi rồi. giữa cốc chính giữa, Hàn Uy lôi kéo hạ lão, mặt lộ lo lắng, hạ thuốc, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? tháng này đã là có thứ bảy sáu người đến, người tới thực lực đều cao cường vô cùng, có thể nói mỗi người đều có được lấy hủy diệt Hàn gia thực lực. Mặc dù là hàn gia trước mắt mạnh nhất Hàn thiên thấy, cũng không dám lại loạn số đầu. Sơn Nhi hắn căn bản cũng không có đạt tới thánh cảnh, những người này nhưng lại mở miệng một tiếng thánh cảnh, đều nói muốn tới biết một chút về, ta chỉ sợ chờ bọn hắn đã biết Sơn Nhi chỉ có thiên giai cao cấp trình độ, sợ là đều nếu không phục. Hàn Uy lo lắng mà nói. Hạ Lao cũng là khó xử mà nói, không nghĩ tới, Hàn Sơn cái này thánh cảnh tên tuổi, ở bên ngoài vậy mà bí truyền nhanh như vậy, chỉ sợ cái này sau lưng không thể thiếu Nam Thạch Sơn trợ giúp. Hàn Sơn cái này thánh cảnh cường giả danh danh, chỉ sợ hơn phân nữa đều là Nam Thạch Sơn cùng Triệu Thiên Tông ở phía sau mở rộng truyền ra đi đấy. Nam Thạch Sơn làm như vậy là vì lại để cho Thiên Đông Quốc toàn bộ quốc gia càng thêm cường thịnh, khả năng hấp dẫn càng nhiều nữa cường giả đến đây, nhưng lại không có trải qua Hàn Sơn bản thân đồng ý, càng là không nghĩ tới Hàn Sơn mình cũng căn bản cũng không có đạt tới thánh cảnh. Hàn Sơn từ khi trở lại ngày hôm sau, hãy tiến vào đã đến bế quan trạng thái, cái này đều đã qua 4 tháng, nhưng lại một đinh điểm gia quan dấu hiệu đều không có. Nam Thạch Sơn cũng một mực không có cơ hội cùng Hàn Sơn thương thảo những chuyện này. Bất quá theo các nơi đến đây tìm nơi nương tựa Hàn Sơn cao cấp cường giả, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Thiên Đông Quốc, tại đây 4 tháng, đã nhảy lên trở thành đại lục phía Đông Nam đệ nhất cường quốc, chúng quanh quốc gia nhau nhau dựa sát vào tới, nhau nhau sát nhập, xa một ít quốc gia, cũng đều phái sứ giả đến đây lấy lòng. Thế nhưng mà theo chuyện như vậy sinh, hơn nữa là các lộ cường giả đến đây, yêu cầu vừa thấy Hàn Sơn người này thánh cảnh cường giả. Nếu như bọn hắn nhìn thấy, chỉ là một cái thiên giai cao cấp cường giả, cái kia đây hết thảy, chỉ sợ tiểu như cùng là không chung lâu các một loại, đến cuối cùng, còn có thể rơi vào ầm ầm sụp đổ đem bốn là nền tảng đều nện hủy khả năng, ngoại giới như vậy biến hóa, không có chút nào đối với bế quan Hàn Sơn có may may ảnh hưởng. Một khoa tiêu hận chứa như vậy bành trướng năng lượng Hàn Sơn thì Thảo tự nói lấy, toàn thân đều đưa thân vào một mảnh bạch sắc quang mang chính giữa, một mảnh thanh khiết. Trong cơ thể của hắn, một cỗ cử đại năng lượng mạnh mẽ đâm tới, nếu không phải Hàn Sơn thể chế bởi vì bạch hạt châu cải tạo, hơn nữa nhân thiên công pháp căn bản là chịu đựng không được như vậy va chạm. Hấp thu hơn phân nửa rồi, tiếp qua một thời gian ngắn, chỉ sợ ta là có thể toàn bộ đem cái này một khoa năng lượng hấp thu mất đến lúc đó ta có lẽ cũng có thể đạt tới thánh cảnh. Hàn Sơn trong nội tâm tràn đầy vui mừng. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là hấp thu một khỏa, là có thể đạt tới thánh cảnh. Lúc trước còn kế hoạch đem hai khỏa đều hấp thu. Xem ra, ta hay vẫn là đánh giá thấp cái này thánh cảnh tinh nguyên năng lượng. Tại trong tinh thất, Hàn Sơn yên tĩnh tu luyện. Hàn Sơn đại nhân hắn còn đang bế quan sao? Một đám người đứng ở Giang Thành khách sạn trong hành lang gian, đầu lĩnh một gã là mặc màu tím quần áo chu áo tím. Đám người kia, thực lực đều là tại thiên trên bậc, đầu lĩnh chu áo tím càng là khí đạo đỉnh phong cường giả. Như vậy một đám người vừa xuất hiện tại Giang Thành, tiểu đưa tới sóng to gió lớn. Giang Thành từ xưa đến nay, cũng cho tới bây giờ đều không có qua nhiều ngày như vậy giai cường giả xuất hiện, càng là có một gã văn sở vị văn khí đạo đỉnh phong cường giả, như vậy số lượng phần đông cường giả, thoáng cái tiểu đưa tới tất cả mọi người chú ý nhiều người như vậy, đều tới đây Giang Thành cái này địa phương nhỏ bé, đến tột cùng là mớn. Mọi người dùng nghe ngóng, thế mới biết, nguyên lai like là muốn gặp một vị thánh cảnh cường giả đại nhân. Hàn Sơn danh khí, càng là theo những người này đến, mà tuyên truyền xôn xao. Đứng tại Chu Dao tím đối diện, là một thân thương trang phục đích hàn gia tam gia chủ, Hàn Thương. Hàn Thương đúng là Hàn Sơn Tam thúc, nhiều năm ở này rang thành quản lý sinh ý, hắn tại sinh ý thượng diện thiên phú không tồi, giới kinh doanh chính giữa coi như là hô phong há vũ, thế nhưng mà tại những cường giả này trước mặt, đã có thể hoàn toàn đã không có lực lượng. Những làn người nào này, đều là đại danh đỉnh đỉnh cường giả. A. Đối diện một nhóm người này, chỉ sợ là toàn bộ Thiên Đông quốc thế lực đều không có những người này cường đại a. Một cái khí đạo đỉnh phong cường giả, đủ để quét ngang toàn bộ Thiên Đông quốc rồi. Hàn Thương cường tự đè xuống trong lòng sợ hãi, thượng diện cười che mặt. Các vị đại nhân nếu như nguyện ý chờ lấy, tiểu điếm chúng ta sẽ cho các vị an bài tốt nhất gian phòng. Đây cũng là hắn duy nhất có thể làm được rồi. Tại vài ngày trước, Hàn Thương cũng nghe nói Hàn Sơn trở lại dựa cốc sự tình. Hàn Sơn trở lại, Hàn Thương tự nhiên là vô cùng cao hứng. Hơn nữa Hàn Thương cũng là đã biết Hàn Sơn thực lực, như cũng là tại thiên giai cao cấp cấp độ, căn bản không có đạt tới ngoại giới mọi người bí truyền cái kia thánh cảnh cường giả cấp bậc hiện tại nhiều như vậy mọi người muốn tới yêu cầu gặp một diện thánh cảnh cường giả Hàn Sơn, cái này Hàn Thương trong lòng cũng là ngăn không được bủn chồn, lo lắng vô cùng. Hàn Sơn Ngươi có thể ngàn vạn chia ra đến, vạn nhất mỗi lần bị bọn hắn những người xuất hiện này này có thể nên làm cái gì bây giờ? Hàn Thương trong nội tâm lộn loạn đấy, cùng đợi Chu áo tím nhưng lại cười cười, chúng ta không nóng nảy, Hàn Sơn đại nhân hắn nguyện ý bế quan đến phù hợp, bọn chúng ta đợi lấy chính là chúng ta nghe nói, Hàn Sơn đại nhân là ở dược cốc bế quan, như vậy đi, chúng ta cũng tiểu không tại giang thành ngợi, tu luyện chi nhân, ở đâu cũng có thể nghỉ ngơi, chúng ta ngay tại dược cốc bên ngoài an tâm tu luyện, cùng một chỗ chờ đợi Hàn Sơn đại nhân xuất quan, các ngươi xem tốt chứ? cái này đằng sau một phen là đối với phía sau hắn một đám đến đây đi theo Hàn Sơn Thiên Giai Cường giả nói cái này cả đám đều là phụ cận quốc gia Thiên Giai Cường giả hoặc là một ít môn phái cao cấp trưởng lão môn chủ hoặc là ẩn cư cường giả vừa nghe nói Thiên Đông Quốc tại đây ra Hàn Sơn cái này một gã thánh cảnh cường giả liền đều nhao nhao đến đây muốn làm nhóm đầu tiên đầu nhập vào Hàn Sơn người muốn bọn hắn ở chỗ này chờ khó mà làm được nếu là muốn nhóm đầu tiên đầu nhập vào vậy khẳng định là muốn tại Hàn Sơn bế quan địa phương chờ mới có thể Hàn Thương làm sao có thể ngăn được những người này chỉ nghe mọi người nho nhau ứng tốt, phần phật một tiếng, trong hành lang đi cái không, vốn là trên trúc đại đường lập tức không có một người rồi. phần đông thiên giai cường giả, hạo hạo đặng đặng hướng phía dược cốc phương hướng đi về phía trước, dược cốc tại đây đã sớm bị hàn gia mọi người tu kiến trở thành một chỗ tòa thành, tòa thành cực lớn, tường thành cao ngất, muốn ra vào phải trải qua cửa thành mới được. cái này cả đám nhìn xem cái này nguy nga tòa thành, đều im lặng lựa chọn tại tòa thành bên ngoài, lựa chọn một khối đất trống, cứ như vậy khoanh chân mà ngồi. tại hàn sơn gia trước khi đến, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập hàn gia tòa thành chỉ chớ mong có thể cho Hàn Sơn lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Cái này một đám tốt 100 người, nhau nhau riêng phần mình tuyển địa phương, u vây quanh tòa thành khoanh chân ngồi xuống, từ xa nhìn lại, nguyên một đám chấm đen nhỏ phân bố tại tòa thành trung quanh, tựu như cùng là vây khốn tòa thành một loại. Tin tức này, tự nhiên là trước tiên tiểu chuyện về tới Hàn gia gia chủ Hàn Uy cùng hạ lão chỗ đó. Hàn Uy cùng hạ lão, cũng chỉ còn lại có một mảnh tuyệt khổ. Nhiều như vậy cường giả tại Hàn gia tòa thành bên ngoài, đuổi cũng đuổi không phải, thỉnh cũng không dám thỉnh. Chỉ có thể chấp nhận bảo trì cái này tình huống bất quá những cường giả này cũng căn bản không đi quấy nhiêu tòa thành bình thường vận tác chỉ là ở bên ngoài gió thổi ngày phơi nắng mà phối hợp tu luyện cứ như vậy thời gian ngày từng ngày đi qua Hàn Sơn bế quan không xuất ra những cường giả kia cũng tiêu dứt khoát lộ thiên tu luyện tòa thành bên ngoài trên đất trống nguyên một đám chấm đen nhỏ trên người đều lượn lờ lấy hùng hậu khí tức tất cả sắc quang mang lập lòe nhất là tại ban đêm thời điểm càng trông rất đẹp mắt như vậy kỳ quan ngay tại Hàn Gia Trang rựa cốc tại đây xuất hiện những thiên giai này cường giả nguyên một đám tuổi thọ rất dài cũng căn bản không quan tâm nhiều đợi bao lâu nguyên một đám an tâm chờ ở chỗ này. Hôm nay, một thân màu tím quần áo Chu Áo Tím chính đang nhắm mắt con người, tự hỏi một ít thuộc tính bản chất, nhưng lại đong nhiên thần thức khẽ động. Có người tới. Chu Áo Tím ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua hướng lên bầu trời chính phương bắc. Lượng cái chấm đen xuất hiện ở thiên không chính phương bắc. Sau một lúc lâu, lượng cái chấm đen lập tức biến lớn. Chu Áo Tím hô thoáng một phát đứng dậy, nhìn kỹ, nguyên lai like là lượng hỏa người đến. Lượng cái chấm đen theo thứ tự là hai nhóm người, nhóm đầu tiên từ một cái đang mặc hỏa hống sắc quần áo đại hán dẫn theo, đi theo phía sau năm sáu người. Nhóm thứ hai người thì là từ một cái đang mặc thiên trường bào màu lam lão đầu dẫn đầu, sau lưng cũng là theo chân năm sáu người. Chu áo tím thân thể khẽ run lên. Người tới? Thế nhưng mà bay lên tới. Đầu lĩnh hai người kia, thế nhưng mà thánh cảnh cường giả Chu áo tím vội vàng mở to hai mắt, tập trung chú ý lực, nhìn về phía trước hai người kia. Tại đây vậy mà đều nhiều người như vậy rồi. Cái kia thiên trường bào màu lam băng vương Đức Lý nhẹ giơ lên pháp trượng, hắn nhóm người kia hô phiêu rơi xuống, vương vàng đứng thẳng trên mặt đất. Chương 289, đột phá thiên cảnh. Băng Vương Đức Lý một nhóm người này vừa vừa rơi xuống, mặt khác một bên, Huyết Ma Hồng Mâu mang theo một nhóm người cũng rơi xuống. Phía dưới cái này, một đám hơn trăm thiên giai cường giả thấy, vội vàng đều đứng lên, dựa sát vào cùng một chỗ. Cái này hai nhóm người vừa rơi xuống đến, liền đi tới cùng một chỗ. "Hồng Mâu, ta nghe nói ngươi lần này thu hoạch cũng không nhỏ a." Băng Vương Đức Lý cố ý cười nói. Hắn đầy mặt dáng tươi cười nhìn xem Hồng Mâu. Hồng Mâu đại hắn này, đầu đầy hồng, sắc mặt cũng khó được đỏ lên thoáng một phát. Lần này cũng là may mắn mà có Hàn Sơn, đem ba địch giết chết, ta mới có cơ hội Hắc hắc, cái này đã có thứ này, ta tiểu có thể an tâm đi chủ giới rồi. Ban vương đức lý nghiêng một cái đầu, ngươi rốt cục ý định đi chủ giới rồi hả? Huyết ma hồng mâu cười hắc hắc nói, chúng ta ở lại đây lần giới, còn không phải là vì kiếm đủ tự bảo vệ mình chi lực, lại đi chủ giới. Lần hai giới chính giữa, bởi vì vì bản thân thiên địa năng lượng mỏng manh quan hệ, tu luyện giả tối đa chỉ có thể đủ tu luyện tới thánh cảnh hạ vị. Nếu muốn nếu có tiến bộ, chỉ có thể đi chủ giới tiếp tục tu luyện. Tu luyện giả tại đạt tới thánh cảnh hạ vị, tiểu đều chọn tiến về trước chủ giới có thể huyết ma hồng mâu cùng băng vương đức lý những năm này một mực đứng ở lần giới, cũng là có bọn hắn nguyên nhân của mình phần phật băng vương đức lý nhẹ nhàng giật tay lập tức chung quanh cách một tầng hơi mở chiếu sáng đem băng vương đức lý cùng huyết ma hồng mâu hai người cách tại bên trong từ bên ngoài trong triệu mặt xem chỉ có thể đủ loáng thoáng chứng kiến có hai người đang nói chuyện thanh âm càng là hoàn toàn ngăn cách chiếu sáng bên trong băng vương đức lý cười nói chúng ta ở lại lần giới, là lưỡng nguyên nhân một cái là tận lực nhiều bồi dưỡng thế lực của mình ta nghe nói chủ giới cũng không phải là một cái hòa bình địa phương chỗ đó muốn so với chúng ta tại đây cạnh tranh lợi hại hơn mạnh được yếu thua càng rõ ràng ha ha Bang vương đức lý tự dễ cười cười chúng ta lần này giới bên trong thánh cảnh cường giả thoạt nhìn ánh sáng thế nhưng mà vừa đến chủ giới vậy thì cái gì đều không tính rồi tu luyện giả tiến vào chủ giới tư cách tự là trở thành thánh cảnh hạ vị nói cách khác tại chủ giới chính giữa cấp bậc thấp nhất cũng là thánh cảnh hạ vị như bang vương đức lý cùng huyết ma hồng mâu như vậy lần hai giới bên trong là người mạnh nhất có thể vừa đến chủ giới chính giữa liền trở thành yếu nhất người Bồi dưỡng được càng nhiều nữa khí đạo đỉnh phong đến, đến lúc đó bọn hắn đã trở thành thánh cảnh cường giả, đi chủ giới, cái kia tự chúng ta người thì càng nhiều." Bang Vương Đức Lý tiếp tục nói. Huyết Ma Hồng Mâu ha ha cười, nói: "Không tệ không tệ, ngươi người là già rồi điểm, có thể đầu óc rất rõ ràng mà. Ta ở lại đây lần giới một nguyên nhân khác, chính là vì này thiên địa kỳ dị năng lượng. Địch gia Tam huynh đệ bắt được cái kia U Minh Hỏa loại, ta khải dò xét nhiều năm, nếu không có biện pháp lén ra đến, ha ha, lần này Hàn Sơn đem ba địch mở giết, cái này U Minh Hỏa loại, ta tiểu thuận tiện giúp bọn Hàn Tu." Nói lên cái này đến, còn muốn cảm tạ Hàn Sơn mới được là Hồng mâu cái này một cái bưu hình đại hán, nhưng lại hắc hắc thấp cười nói lời nói, bộ dáng thập phần quái dị. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên, chỉ thấy rực cốc tòa thành phương hướng, giữa không trung đông nhiên mây đen dầm dặm. Đông nghịt một tầng mây thấp, hướng phía rực cốc tòa thành áp xuống dưới, giống như là muốn đem tòa thành đè sập đồng dạng. Thiên địa ở này ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong đột nhiên biến sắc. Sắc trời theo vừa rồi sáng ngời, đột nhiên tụi triệt để ám xuống dưới, bốn phía đều là đen kịt một mảnh. Trên mặt đất phần đông tu luyện giả đều nhau nhau mở ra chính mình hộ thể khí kình hoặc là khí kình áo giáp, lập tức, một chiếc chụp đèn lung đồng dạng hộ thể hào quang, nhau nhau phát sáng lên. Tựa như cùng là đen kịt bầu trời đem chính giữa bầu trời đầy sao. Chính nói chuyện huyết ma cùng băng Vương Đức Lý cũng ngừng lại, băng Vương Đức Lý vung tay lên, tầng kia màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, hai người nhìn nhìn trong giữa không trung kia màu đen mây đen, lại lên nhau, hai người trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Ông. Vẹn vẹn, cái kia đen kịt sắc mây đen trung ương nhất, có một cái vòng xoáy thời gian dần qua xoay trở lấy, mở ra, bên trong chiếu xạ ra vạn trượng hào quang. Hào quang đắp xuống, âm âm một đạo cổ sáng xuất tại giữa cốc tòa thành chính giữa một loại chỗ vị trí. Ông, ông, từng đợt thiên địa dị động, theo cái này đạo cổ sáng đạt đến kịch liệt nhất giai đoạn. Hiện tượng như vậy, một mực rằng có 10 cái hô hấp, lúc này mới thời gian dần qua biến mất. Trên bầu trời đen kịt sắc ô vân cũng chậm chậm tán đi, lộ ra trên bầu trời cái kia vốn nhan sắp đến, trung ương nhất cái kia một đạo cổ sáng cũng chậm chậm trở thanh nhạt, cuối cùng nhất hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Bang vương Đức Ly cùng huyết ma hùng mâu hai người liếm nhau, tinh thất chính giữa. Hàn Sơn lông mày dần dần giãn ra, ra tựa hồ hắn vừa mới trải qua một hồi tẩy lễ một loại, cả người đều trở nên thanh kiết. Cái này là thánh cảnh sao? Hàn Sơn tĩnh tâm cảm giác trong cơ thể cái kia hoàn toàn mới lực lượng. Giờ này khắc này, Hàn Sơn năng lượng trong cơ thể không bao giờ nữa là khí kính, mà là thánh lực. Vừa rồi cái kia ở giữa thiên địa một đạo của sáng, tựa là vội tới Hàn Sơn quán chú thánh lực đấy. Từng cái tu luyện đạt tới thánh cảnh tu luyện giả, đều sẽ xuất hiện loại này thiên địa dị tượng. Thông qua loại này thiên địa dị tượng, vội tới tu luyện giả quán chú hoàn toàn mới năng lượng. Lúc này. Hàn Sơn cảm giác cùng trước kia hoàn toàn bất động, mở to mắt, trong mắt chứng kiến cũng cùng trong ngày thường bất động. Tựa hồ hết thảy đều là tại nắm giữ chính giữa đồng dạng. Hàn Sơn nhìn trước mắt cái bàn, con mắt đung nhiên biến thành mông lùng. Tại Hàn Sơn trong mắt, cái này cái bàn bị nhanh chóng phân giải, đã trở thành phần đông một thuộc tính nguyên tố cấu thành một kiện vật thể. Ta bây giờ nhìn bất kỳ vật gì, đều không tự chủ được bắt bọn nó phân giải trở thành nguyên tố thuộc tính, hẳn là cái này là thánh cảnh áo nghĩa. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Hàn Sơn chính mình chỗ lý giải thánh cảnh áo nghĩa, tựa là vũ trụ bản chất, nguyên tố thuộc tính bản chất. Này thiên địa vạn vật đều là do năm loại nguyên tố thuộc tính cấu thành, cái này là Hàn Sơn chỗ Lý Giải Thánh cảnh áo nghĩa. Không biết những người khác lại lạ như thế nào lý giải Thánh cảnh áo nghĩa đấy. Đột nhiên, Hàn Sơn chỉ cảm thấy vùng đan điền một hồi rung động. Đây là Bạch Hạt Châu, Bạch Hạt Châu có phản ứng rồi. Hàn Sơn cảm giác được Bạch Hạt Châu đống nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này quả làm bạn Hàn Sơn mấy năm hạt châu, vô số lần trợ giúp Hàn Sơn hạt châu, dùng một loại trước nay chưa có trạng thái run dày lên. Rầm rầm. Ngay tại Hàn Sơn nhìn soi mói, cái kia quả Bạch Hạt Châu dống nhiên phân ra nhất thời nửa khắp đến rơi tới Hàn Sơn đang điền tận diện, tròn tròn mắt Hàn Sơn đột nhiên sững sờ, tựa hồ là ý thức được cái gì, vội vàng nhắm mắt lại, đi toàn lực hấp thu cái này bạch hạt châu bên trên thoát rơi xuống bộ phận. Tuy nhiên Hàn Sơn hiện tại còn không biết cái này thoát rơi xuống chính là cái gì, có thể Hàn Sơn ẩn ẩn minh bạch, đây nhất định không phải vật bình thường. Bạch hạt châu là cái gì? Mặc dù là hiện tại Hàn Sơn đạt đến thánh cảnh, cũng đúng cái này bạch hạt châu không có gì nhận thức, dùng thần thức quét lướt đi lên, càng là không có, có cái gì đặc biệt hiện. Cái này khỏa bạch hạt châu, theo Hàn Sơn vừa mới bắt đầu tu luyện, đã giúp trợ hắn lúc trước mặc dù chỉ là bạch hạt châu bên trên tràn ra đến hào quang, cũng có thể lại để cho Hàn Sơn được kích lợi không nhỏ. Hiện tại cái này bạch hạt châu trực tiếp chọc ra một bộ phận đi ra, rơi nhập Hàn Sơn trong đan điển, điều này có thể cho Hàn Sơn mang đến bao nhiêu chỗ tốt? Hàn Sơn trong nội tâm thoáng cái kích động lên rồi. Hàn Sơn cảm giác mình bây giờ kích động trong lòng, nếu so với vừa mới đạt tới thanh cảnh, còn muốn mạnh liệt nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua tựa hồ là đã qua mấy vạn năm, do tự hồ chỉ là đã qua trong nháy mắt, Hàn Sơn đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc đến. Thanh cảnh. Nguyên lai thánh cảnh không chỉ có một loại. Hàn Sơn trường thở hắt ra, thư giãn một tí. Trong nội tâm sửa sang lấy vừa rồi thu hoạch được tin tức. Nguyên lai ta lần thứ nhất đạt tới là thổ hệ thánh cảnh, mà Bạch hạt Châu chọc ra về sau trực tiếp đem ta mặt khác bốn hệ cũng dẫn tới thánh cảnh hạ vị cấp bậc. Ta hiện tại là năm hệ thánh cảnh cường giả. Hàn Sơn nhắm mắt lại hơi chút một hồi ký ức. Lúc trước cái kia lịch đại, hẳn là tại thổ hệ thượng diện có chỗ linh ngộ là thổ hệ thánh cảnh cường giả, định nghĩa là Kim Hỷ thánh cảnh cường giả. Về phần đi tam, hẳn là hỏa hệ thánh cảnh cường giả. Hàn Sơn hơi chút một hồi muốn, hơn nữa hắn hiện tại hiểu rõ đến tri thức, trước sau một đôi ứng, sẽ hiểu. Tu luyện giả chỉ cần tại một chủng nào đó thuộc tính thượng diện lý giải khắc sâu, thấu triệt rồi là có thể đạt tới thánh cảnh. Nguyên lai là như vậy. Hàn Sơn trên mặt cười cười, hô đứng thẳng lên, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Hàn Sơn vừa ra môn, tựu xem đi ra bên ngoài cách đó không xa có một người ảnh. Phụ thân hắn ở chỗ này làm gì? Hàn Sơn cảm thấy nghi hoặc, bước chân khẽ động, cả người bỗng nhiên phiêu bay ra mấy triệu xa, lập tức đứng thẳng đã đến Hàn Uy sau lưng. Hàn Sơn kẹp miệng nít lên. Hắn bây giờ là thánh cảnh cương giả, đã đã có được phi hành năng lực, vừa rồi chỉ là trong nội tâm khẽ động, tiểu lập tức phiêu phi đến nơi này. Phụ thân, Hàn Sơn thử vừa gọi. Hàn Uy nghe vậy, đột nhiên xoay đầu lại, vốn là vui vẻ, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra lo lắng đến. Sơn Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, sự tình khẩn cấp, sự tình khẩn cấp. Hàn Sơn thong cái nhíu mày đến, là chuyện gì, lại để cho phụ thân vừa lo lắng rồi hả? Ở vào lo nghĩ trong trạng thái Hàn Uy, căn bản không có chú ý tới Hàn Sơn trên người khởi biến hóa, hắn thở không ra hơi nói, hiện ở bên ngoài có vô số người đang chờ ngươi xuất quan, ta chính là sợ ngươi vừa xuất quan đến đã bị bọn hắn bắt được. Hàn Uy dăm ba câu sẽ đem sự tình đơn giản cùng Hàn Sơn nói thoáng một phát. Nguyên lai like Hàn Uy xem Hàn Sơn chỉ có thiên giai cao cấp trình độ, cũng là bị Nam Thạch Sơn cùng Triều Thiên Tông tuyên truyền trở thành một gã thánh cảnh cường giả. Hiện ở bên ngoài vô số người đều đang đợi lấy Hàn Sơn xuất quan, tìm tòi đến tận cùng. Hàn Uy rốt cuộc là Hàn Sơn phụ thân, lúc này thời điểm lòng hắn hệ chính mình hài tử ăn đuổi, cả ngày lẫn đêm chờ ở Hàn Sơn bế quan tu luyện tinh cửa phòng, tựa là đang đợi giờ khắc này. Sơ Nhi. Ngươi tranh thủ thời gian tìm yên lặng đường nhỏ ly khai tại đây, bằng không thì dược cốc bên ngoài. Hiện tại có phần Đông Thiên gia cường giả, bọn hắn nhìn thấy ngươi cũng không có đạt tới thánh cảnh, chỉ sợ hội không phục. Hàn Uy một câu tiếp một câu, ngữ rất nhanh. Hàn Sơn nghe xong, cảm thấy mới búng lòng, loại tình huống này, nếu như là mấy tháng trước Hàn Sơn, tất nhiên cũng muốn đau đầu một phen, thế nhưng mà hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả, trong nội tâm cũng tự căn bản không e ngại những này. Hàn Sơn đang muốn nói chuyện, Hàn Uy nhưng lại ngay sau đó, từ trong lòng lấy ra một khối khay ngọc đến. Sơn Nhi. Đây là vị kia vô dương tiền bối, cho ngươi lưu lại khay ngọc, nói là chờ ngươi đạt đến thánh cảnh sau lại giao cho ngươi, nhưng là bây giờ tình huống này ai, ngươi tiểu tùy thân mang tại trên thân thể, chờ đến thánh cảnh, lại nghiên cứu vật này A Hàn Uy chỉ là nội cảnh 8 tầng thực lực, trong thân thể còn không có có diễn hóa xuất thần thức đến, cũng không biết cái này lưu âm thanh khay ngọc chỉ dùng để thần thức quan sát đấy. Dương Túc để lại cho ta, còn muốn ta đạt tới thánh cảnh lại nhịn. Hàn Sơn trực giác cảm giác được, trong thứ đồ vật này mặc khẳng định ghi lại cường điệu muốn đồ vật. Chương 290, từ đầu đến cuối. Hàn Sơn tiến vào cực Hàn Chi điệu thu phục toái kim lưu, tiến cửu là 3 năm, này trong đó vô dương hồi tới một lần, không thấy được Hàn Sơn, cũng chỉ có thể đem cái này khay ngọc dao cho tại dược cốc Hàn Uy. Lúc trước vô dương trợ giúp qua Hàn ra một lần, Hàn Uy cùng vô dương coi như là nhận đức, lúc này cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ kiện vật phẩm này, dự là chờ Hàn Sơn sau khi trở về, đặt tới thánh cảnh cấp bậc, lại giao cho Hàn Sơn, không nghĩ tới, lần này nhưng lại gặp chuyện như vậy. Hàn Uy nghĩ tới đây, hốc mắt đã có chút đắc. Hàn Sơn từ nhỏ, tự học luyện hơi có hiệu quả về sau, vẫn ở bên ngoài hành tẩu rất ít có thể trở về ra đến, lần này chỉ trở lại một ngày, hãy tiến vào bế quan trạng thái, mới vừa ra tới, rồi lại bị buộc bách ly khai quầy quán, phụ thân. Hàn Sơn giáng tươi cười bỗng nhiên tràn ra, thò tay vô vào Hàn Uy trên bờ vai, phụ thân, ngươi không nên lốc. Hàn Sơn cười lắc đầu, ta không cần phải đi. Hàn Uy ngẩn người, không cần phải đi. Phụ thân, ta vừa lúc trở lại, cũng đã đối với thánh cảnh có chút lý giải, mà trải qua mấy tháng này bế quan, đã thành công tấn thăng làm thánh cảnh. Hiện tại, ta có thể đủ cho phụ thân ngươi cùng nhị ca cải biến thân thể thể chất rồi. Hàn Sơn một chữ một chầu nói, Hàn Uy nghe, khoe miệng chít ử, nói không ra lời. Hàn Sơn cười nói, phụ thân, còn nhớ rõ ta lần kia rời nhà thời điểm, cho ngươi cùng nhị ca lời hứa sao? Ta nói rồi, ta muốn tu luyện đạt tới thánh cảnh, sau đó hồi đến cấp ngươi cùng nhị ca cải biến thân thể thể chất đấy. Hàn Uy đầy mặt dáng tươi cười, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Ồ, oh, bên ngoài giống như có khách nhân đến rồi. Phụ thân, ngươi trước chờ ta với, ta đi xem, rồi trở về giúp ngươi cùng nhị ca. Hàn Sơn thực lực nhảy lên đã trở thành thánh cảnh cường giả, thân thức cũng đông nhiên phóng đại đã sớm phát giác được bên ngoài Hồng Mâu cùng Băng Vương Đức Lý hai người. Hai người này lúc trước đều trợ giúp qua chính mình. Hàn Sơn là cái có ơn tất báo người, hai người này đã đã đến, Hàn Sơn tự nhiên muốn trước tiên đi ra ngoài nên đón thoáng một phát. Sơn Nhi ngươi đi đi. Hàn Uy biết rõ Hàn Sơn đã đạt tới thánh cảnh về sau, trong lòng một khối tảng đá lớn đầu rơi xuống đất, cũng không hề lo lắng Hàn Sơn. Lại nhìn hướng Hàn Sơn ánh mắt, thiếu đi vốn là lo nghĩ, hoàn toàn dùng phụ thân yêu thương ánh mắt thay thế rồi. Đãi Hàn Sơn ly khai, Hàn Uy ánh mắt còn thật lâu theo sau Hàn Sơn bóng lưng. Sơn Nhi hắn, những năm này chịu khổ, Hàn Uy nhìn xem Hàn Sơn cái kia cao cao to to thân ảnh, đầy mặt dáng tươi cười, khỏe mắt nhưng lại lưu lại nước mắt đến. Xin hỏi hai vị Thánh Cảnh cường giả đại nhân, các ngươi đến đây là? Chu Áo Tím tiến lên, đối với Hồng Mâu cùng Bang Vương Đức Lý bái. Những đến đây này tìm nơi nương tựa Hàn Sơn tiên Giai cường giả, đã là trước đây trước chấp nhận Chu Áo Tím vi đại biểu nhân vật. Bọn hắn chứng kiến Hồng Mâu cùng Bang Vương Đức Lý hai người phi hành đến đây, đã biết rõ hai người này là Thánh Cảnh cường giả, chỉ là không biết cái này hai phe đội ngũ trước tới làm gì, vì vậy đề cử Chu Áo Tím tiến lên hỏi thăm. Dựa cốc tòa thanh bên ngoài. Hơn trăm số thiên giai cường giả, quay mắt về phía hai gã thánh cảnh cường giả im lặng đấy. Đang lúc lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười mở tiếng cười. Ha ha, băng vương đức lý, huyết ma hồng mâu, hai người các ngươi tới nơi này làm gì? Hàn sơn ở giữa không trung hư không đạp trên, rất có một phen cường giả phong phảng. Hàn sơn thanh âm tựa hồ là dùng thánh lực gia trì qua, đồng bền đung đưa, nhanh chóng truyền đến trên mặt đất đến. Băng vương đức lý cùng huyết ma hồng mâu hai người liếc nhau, nên đón tiếp lấy. Hàn sơn, không nghĩ tới a? Ngươi cứ như vậy đột phá đã đến thánh cảnh. Hồng Mâu đại hắn này tiến lên vài bước cũng không khỏi được cảm thán một tiếng. Đoạn thời gian trước ta cùng vô dương tiền bối đi đại đồng sơn thâm sơn trước khi nhìn thấy ngươi ngày nào đó còn phảng phất là ngày hôm qua đồng dạng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã đột phá đã đến tiến dài. Hàn sơn cũng cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ Hồng Mâu đem ba chỉ xích viêm cái bao tay cùng cái kia ba khỏa dược tinh cho hắn, tựa hồ cũng chỉ là ngày hôm qua chuyện phát sinh tình thời gian trôi qua quá là nhanh. Đi thôi, chúng ta trở về nói chuyện. Hàn sơn đạp trên hư không giống như là dẫm phải bậc thang đồng dạng, từng bước một từ giữa không trung đi xuống đón huyết ma hồng mâu cùng băng vương đức lý hai người. Hồng mâu sau lưng năm sáu người chính giữa, đung nhiên truyền đến một tiếng kêu âm thanh. Hàn sơn. Hàn sơn nghe vậy nhìn sang. Ồ. Chu thông. Tuần này thông là lúc trước đi qua phúc lâm bảo địa một người. Lúc trước tập hợp đủ năm phách, với tư cách phúc lâm bảo địa mở cửa cái chìa khóa, cũng có tuần này thông một phần. Mặt khác mấy người, theo thứ tự là tà nguyện cư sĩ, nam thạch cùng tiên phong tỉnh. Chu thông đầu đầy đầu đều là màu đỏ, cùng huyết ma hồng mâu tỉnh hung giống như lúc. Lúc trước Hàn sơn tự suy đoán qua tuần này thông chỉ sợ cùng huyết ma hồng mâu có một ít liên quan hiện tại hai người này quả nhiên là cùng một chỗ hàn sơn đại nhân chu thông tới nhưng lại một túi đầu cho hàn sơn bái chu thông thực lực chỉ là thiên giai cao cấp hàn sơn nhưng lại đã nhảy lên trở thành thiên giai cường giả cường giả vi tôn theo đạo lý mà nói hàn sơn là chịu được cái này một đấy hàn sơn lại cười cười chu thông huynh cái đó dùng được lấy như vậy tất cả đi theo ta a cái này hơn 10 người cùng hàn sơn theo đường nhỏ thông qua dược cốc tòa thành đại môn đi vào bên trong những đến đây kia đi theo hàn sơn Dùng chu áo tím vì cái gì thiên giai cao cấp cấp cường giả, Hàn Sơn là giao cho trong lâu đài các quản sự an bài chỗ ở. Những người này đã quyết định đến đây đi theo Hàn Sơn, cũng tựu an tâm cho Hàn Sơn làm một gã tùy tùng. Phục tùng Hàn Sơn hết thảy an bài, tiến vào một gian phòng ốc bên trong, đem Bang Vương Đức Lý cùng Huyết Ma Hồng Mâu mang theo tùy tùng lưu ở bên ngoài đại sảnh. Hàn Sơn ba người thì là tiến vào một gian phòng nhỏ. "Hàn Sơn, ta tới, vốn là ý định đến cảm tạ ngươi đấy." Huyết Ma Hồng Mâu hào khí cười cười, nói, "Cái kia địch gia Tam huynh đệ, những năm gần đây này đại lục các nơi thu thập dị hỏa, Luyện chế ra một loại cực kỳ cường đại kỳ dị năng lượng, ta rất sớm ngay tại khải dò xét cái này dị hỏa, hiện tại ngươi đem ba người bọn hắn giết, ta thuận tay đi đã thu phục được cái này dị hỏa, ngươi không ngại à?" Hàn Sơn cười lắc đầu. "Địch gia Tam huynh đệ bắt được dị hỏa. Lúc trước cái kia thiên sư viêm thú, cũng hẳn là Địch gia Tam huynh đệ thu thập dị hỏa một lần à, cũng là cái kia một lần, đưa đến Hàn Sơn cùng Địch gia Tam huynh đệ kết thủ. Hàn Sơn bây giờ có được toái kim lưu loại này kỳ dị năng lượng, đã không hề thiếu khuyết cường lực thủ đoạn công kích rồi. Còn nữa nói, ba địch luyện chế dị hỏa, cuối cùng là thú hỏa một loại." Hay vẫn là ví dụ như bên trên Hàn Sơn loại này tự nhiên hình thành kỳ dị năng lượng đấy." Bang Vương Đức Lý cười nói, "Hàn Sơn, ngươi có lẽ cũng chưa từng dương tiền bố chỗ đó nghe nói qua chủ giới cùng lần giới tình huống, rồi, đạt tới thánh cảnh hạ vị người, cũng có thể tiến về trước chủ giới, ngươi bây giờ cũng là thánh cảnh cường giả, có quyết định này không vậy? Những năm này ta cùng Hồng Mâu hai cái, ở lại đây hỏa giới một mực không có tiến về trước chủ giới, cũng là muốn thu thập đến một loại kỳ dị năng lượng lại đi. Đến lúc đó đã có tự bảo vệ mình chi lực, đi chủ giới cũng không trở thành thoáng cái đã bị người khác giết chết." Ân Huyết Ma Hồng Mâu nói tiếp nói, "Ta cũng nghe nói, tại chủ giới bên trong phi thường hỗn loạn. Ở bên ngoài hành tẩu, không nghĩ qua là tiểu chỉ sợ hội bị giết chết, cho nên ta cùng Băng Vương Đức Lý hai người đều quyết định, trước đã có được một ít kỳ dị năng lượng, lại đi chủ giới, cũng bảo hiểm một ít. Hiện tại ta cũng đã nhận được cái này dị hỏa, Băng Vương Đức Lý sớm đi thời điểm tiểu đã nhận được băng xương hắc khí. Chúng ta đã chuẩn bị cho tốt tiến về trước chủ giới rồi." Hàn Sơn nghe vậy, khẽ gật đầu một cái. Hắn cũng rất sớm liền hướng hướng chủ giới rồi. Tại chủ giới chính giữa, không chỉ có có phục thế một cái hứa hẹn đang chờ hắn. Hơn nữa Hàn Sơn trong nội tâm chính giữa, vẫn muốn hồi báo Vô Dương. Vô Dương một mực cho hắn vô tư trợ giúp, Hàn Sơn từ lâu biết rõ, Vô Dương là chủ giới đến người. Chủ giới chính giữa hỗn loạn vô cùng, Vô Dương khẳng định có thế lực của mình. Hàn Sơn sớm đã là ý định vừa đến chủ giới, tiểu gia nhập vào Vô Dương thế lực chính giữa, trợ giúp Vô Dương. Ta ý định trước trợ giúp phụ thân cùng nhị ca bọn hắn, cải thiện thoáng một phát thể chế, sau đó tiểu đi chủ giới. Hàn Sơn đi chủ giới trước khi, còn có cái này một kiện chuyện trọng yếu nhất tình cần hắn đi làm. Ha ha, tốt. Vậy cứ như thế nói định rồi. Hồng Mâu cười nói, cái này dạng chúng ta ba cái ngược lại là có thể kết bạn cùng đi, đã đến chủ giới cũng có thể lẫn nhau tầm đó chiếu cố thoáng một phát. Bọn hắn ba người này ở chỗ này là người mạnh nhất đi chủ giới nhưng lại sẽ biến thành yếu nhất người. Chú ý cẩn thận để đạt được mục đích, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau thoáng một phát. An bài tốt Hồng Mâu cùng băng vương Đức Lý ở tại dược cốc chính giữa, Hàn Sơn một chỗ tại một căn phòng bên trong, cổ tay khẽ đảo, đem vô Dương lưu cho hắn lưu âm thanh khay ngọc đem ra. Thân thức một tham tiến vào, vô Dương khuôn mặt hình tượng lập tức cấn xuất tại Hàn Sơn trong óc. Hàn Sơn. Vô Dương khuôn mặt hiện hiện ra. Mặc dù chỉ là một cái tin tức, cái này hình vẽ chính giữa Vô Dương, ánh mắt cũng thập phần trong suốt, hắn nhìn về phía Hàn Sơn, tựa hồ cặp mắt kia mang theo nào đó thấu thị năng lực. Vô Dương tựa hồ là nhìn thấu Hàn Sơn nghĩ cách, "Hàn Sơn, ngươi nhất định suy nghĩ, ta vì sao một mực như vậy giúp ngươi?" Vô Dương tùy ý cười cười, ngữ khí bình thản, "Bởi vì ta tin tưởng tỷ tỷ lựa chọn, ngươi hội trở nên rất tường, so với ta càng mạnh hơn nữa." "Ha ha, kỳ thật ta rất sớm ngay tại quan sát ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có để cho ta thất vọng." Hàn Sơn trong nội tâm không khỏi chấn động. Hắn một mực hiếu kỳ dương thúc vì sao một mực giúp hắn, hiện tại Vô Dương tiểu muốn đến, trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong. Trong cơ thể ngươi có khỏa bạch hạt châu đúng không? Đó là một khỏa viên mãn cường giả tinh nguyên. Tại ngươi cái này thiên giai khí trên đường, còn có thánh cảnh cùng viên mãn cảnh giới. Ngươi đúng là đã có được cái này khỏa viên mãn cường giả tánh mạng tinh nguyên, mới có thể tu luyện như thế thần. Vô Dương chậm rãi vì hắn giải thích, thế giới này có thể không nớt người chứng kiến những này. Thế giới chia làm chủ giới cùng năm đại lần giới. Ngươi chờ ngũ hợp đại lục tự là năm lần giới một trong hỏa giới nghe vô dương hàn sơn dần dần cũng đã minh bạch chủ giới chính giữa có một cái thiên phú dị linh nữ nhân đối với năm hệ công pháp đều có chỗ độc lướt qua càng là đã đem ba loại thuộc tính tu luyện đến viên mãn cảnh giới như vậy thiên phú tự nhiên đưa tới thế lực khác ghen ghét nữ nhân này về sau vô ý bị giết chết thánh mạng tinh nguyên xuyên việt giao diện đi vào hỏa giới chọn chúng hàn sơn nữ nhân này đúng là vô dương tỷ tỷ năm đó chuyện này sinh về sau chúng ta cùng những sát hại kia người của nàng tự triệt để phân thành hai phái những năm này tranh đấu gai gắt ngươi đã đã tiếp nhận cái này quả viên mãn tinh nguyên, cũng muốn gánh chịu khởi phần này trách nhiệm đến." Vô Dương vừa nói lấy, bên cạnh ngưng trọng nhìn xem Hàn Sơn. Trong cơ thể ta cái này quả bạch hạt châu nguyên lai còn có như vậy câu chuyện. Hàn Sơn chỉ cảm thấy vùng đan điền một hồi rung động, một cỗ bành trướng cảm xúc, nhanh chóng lây nhiễm hắn. Đồng thời Hàn Sơn trong nháy mắt cũng đã minh bạch rất nhiều sự tình. Vì cái gì lúc trước chính mình sẽ đối với năm hệ công pháp diễn sinh ra nặng như vậy hứng thú, mà tu luyện của mình độ lại sẽ như thế nhanh. Dương lúc. Hàn Sơn trùng trùng điệp điệp nói, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Ta sẽ kế thừa nàng nguyện vọng, đem năm hệ công pháp tu luyện đến viên mãn cảnh giới, những lúc trước kia sát hại người của nàng, cũng muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn. Chương 291, tiến về trước chủ giới. Viên mãn? Hãy cho xem, ta nhất định sẽ đạt tới cảnh giới này. Hàn Sơn ý chí chiến đấu sùng sôi. Lúc này Hàn Sơn mới lần thứ nhất biết rõ Bạch Hạt Châu chính thức danh tự Viên Mãn Tinh Nguyên. Nguyên lai like một mực trợ giúp ta đấy, là một khỏa Viên Mãn cường giả Tinh Nguyên. Hàn Sơn trong nội tâm bành trướng không thôi. Hắn chỉ là hấp thu một quả thánh cảnh Tinh Nguyên, liền từ thiên giai 8 tầng Ngậy lên hồn khắp giai chín tầng hòa khí đạo đỉnh phong, trực tiếp đã trở thành thánh cảnh cường giả. Cái này viên mãn tinh nguyên, đó là cao cấp hơn tinh nguyên. Hàn Sơn trong nội tâm cảm thán chính mình cơ duyên tốt đồng thời, cũng chưa quên cái này cho hắn viên mãn tinh nguyên nữ nhân, Chu Lâm. Dương thúc bọn hắn lựa cho ta, ta cũng sẽ không khiến bọn hắn thất vọng. Hàn Sơn trong nội tâm đã quyết định, đi chủ giới về sau, chỉ mình hết thể lực lượng, trợ giúp Vô Dương. Vô Dương lưu âm thanh khẽ ngọc tin tức, cũng không có chấm dứt. Vô Dương tiếp tục nói, ta bây giờ đang giúp trợ đại kim báo hết thành tiên giai đến thánh cảnh lộ xác. Ha ha. Chờ ngươi gặp lại nó thời điểm, chỉ sợ hắn Tửu đã có được hóa người năng lực. Linh thú đạt tới thánh cảnh cấp bậc về sau, Tửu có thể có được hóa người năng lực. Ngươi muốn tới chủ giới, có thể tới đông sợ cả Tuyết vực tìm ta." Vô Dương tiếp tục nói, "Chờ ngươi đã đến rồi, ta sẽ đem sự tình kỹ càng nói cho ngươi biết. Tin tức đến nơi đây, Tửu đã xong." Hàn Sơn thần thức, theo lưu âm thanh khay ngọc chính giữa đi ra. Sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ của mình, ta thành tựu hiện tại, rất lớn một bộ phận đều là cái này Chu Lâm đem đến cho ta. Hàn Sơn minh bạch Nếu không là cái này khỏa bạch hạt châu cải biến chính mình thể chất, lại để cho chính mình thoáng cái đối với năm hệ thuộc tính đều sinh ra hứng thú, cái kia chính mình lúc trước cũng không cách nào đột phá đến nội kình 6 tầng, lại càng không có hiện tại đạt tới thánh cảnh cấp bậc chính mình. Hàn Sơn trong nội tâm, đối với cái này cái gọi Chu Lâm nữ nhân thập phần cảm kích. Nàng đối với năm hệ thuộc tính cảm thấy hứng thú, đã đem tam hệ thuộc tính tu luyện đến viên mãn cấp bậc, mặt khác lưỡng hệ, thậm chí cũng là đạt đến thánh cảnh cấp bậc. Cứ như vậy, tiểu đưa tới thế lực đối địch quen ghét. Hàn Sơn trong nội tâm tự định ra lấy, cảm thấy trong lúc này tựa hồ đã ẩn tàng cái gì có thể dẫn tới thế lực đối địch, không tiếp giết chết một gã viên mãn cường giả, hẳn là nếu như năm hệ đều đạt đến viên mãn, sẽ xuất hiện cái gì không tưởng được tình huống. Hàn Sơn tựa hồ là cảm giác trong nội tâm khẽ động, nắm chắc đã đến cái gì, bất quá, cái này nghĩ cách nhưng lại vô luận như thế nào đều bắt không được. Hàn Sơn muốn chỉ chốc lát không được hắn quả, cũng chỉ rất lại tiếp tục suy đoán. Hay vẫn là sớm ngày đi chủ giới, đến Đông sợ cả Tuyết vực tìm được Dương thúc, hắn nhất định sẽ toàn bộ đều nói cho ta biết đấy. Hàn Sơn con mắt một lần nữa trở nên sáng ngời. Hiện tại trước cho phụ thân cùng nhị ca cải thiện thoáng một phát thể chế, cũng tốt thử một lần ta cái này thánh lực. Hàn Sơn mở ra hai tay, cái kia thượng diện hiện đầy điểm điểm tinh quang. Tu luyện giả tại đạt tới thánh cảnh về sau, thiên địa vi hắn luyện thể tẩy thủy. Một lần nữa quán trú hoàn toàn mới năng lượng, thánh lực. Cái này thánh lực là một loại vũ trụ bổn nguyên lực lượng, nhất động nhất tính tâm đó đều tựa hồ hợp vũ trụ bổn nguyên. Hắn đến thập phần cường đại uy năng tác dụng. Theo trong phòng nhỏ đi ra, Hàn Sơn trực tiếp đã tìm được phụ thân Hàn Uy cùng nhị ca Hàn Vĩnh. Hàn Vĩnh lúc này thời điểm còn đang chuyên tâm cho hắn dược cốc luyện dược chính giữa, từ khi Hàn Sơn phục dụng hạ lao cho hắn dược tăng lên tới thiên giai sơ cấp về sau sẽ không có thể tiến bộ, cũng sẽ đem tinh lực toàn bộ đặt ở luyện dược tượng diện. Mà Hàn Sơn phụ thân Hàn Uy, tình huống càng kém, càng là chỉ tu luyện đến nội kình 8 tầng cấp bậc, nhiều năm như vậy, tiêu không tiến thêm tốc nào nữa, thể chế chỉ là người bình thường, thập phần một loại. Sơn Nhi, ngươi bảo chúng ta tới là? Hàn Uy cùng Hàn Vĩnh hai người còn chưa hiểu tới, Hàn Sơn đông nhiên đem bọn họ kéo đến, làm mớn. Hàn Sơn cười cười, nói, phụ thân, ngươi còn nhớ rõ ta lần trước thời điểm ra đi, nói với các ngươi qua sao? Hàn Vĩnh vốn cũng nghi hoặc đấy, nghe xong lời này con mắt lập tức phát sáng lên, tứ đệ, ngươi khi đó nói, chờ ngươi đạt đến thánh cảnh, lại đến bang giúp bọn ta cải biến thể chất, ngươi bây giờ là đã đạt tới thánh cảnh rồi. hẳn là cái kia thánh cảnh lực lượng, thật có thể đủ cải biến một người thể chất. Hàn Vĩnh cùng Hàn Uy hai người rất khó tin tưởng cải biến thể chất cái này một cách nói, thể chất vốn chính là thượng tiên ban cho một người, từ nhỏ cũng đã hình thành, muốn cải biến thể chất, cái này là một loại nghịch tiên cải mệnh cách làm, cho bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm giác rất đúng một kiện chuyện không thể nào. Vất quá Hàn Sơn đã là đạt tới thánh cảnh người. Hàn Vĩnh cùng Hàn Uy hai người cũng không biết thánh cảnh rốt cuộc là hay không có năng lực như thế, cũng tựu nhìn xem Hàn Sơn, mọi mắt mong chờ. Thánh lực là vũ trụ bổn nguyên lực, lượng, đặt tới thánh cảnh, có thể tại trình độ nhất định bên trên cải biến thể chất của các ngươi. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, khẳng định Hàn Vĩnh cùng Hàn Uy hai người nghi cách. Nhị ca ngươi tới trước thử xem. Hàn Sơn trước đưa cánh tay phóng tới Hàn Vĩnh trên bờ vai. Hàn Vĩnh cũng là kích động. Hắn là một cái có can đảm mạo hiểm giả, một mực đều mơ tưởng có chỗ đột phá, không biết làm sao thể chất cùng cơ duyên không đủ. Hàn Sơn bàn tay vừa tiếp xúc với Hàn Vĩnh trên bờ vai, Thần thức lập tức theo cánh tay, dò xét đi vào. Nhị ca thể chất không ít trọng yếu kinh mạch đều là phong bế lấy, ha ha, cái này kinh mạch đả thông, dùng thánh lực không thể tốt hơn rồi. Hàn sơn thử, vận dụng một tia thánh lực đi vào, rất thông thuận đả thông Hàn vĩnh một chỗ kinh mạch. Ách! tại bên ngoài, Hàn vĩnh đóng chặt con mắt càng là đóng chặt đi một tí, lông mày đống nhiên nhũ một cái, trong miệng ra bởi vì đau đớn mà khiến cho rất nhỏ diên dị. Hàn sơn thánh lực thu hồi lại, thần thức cũng trở về đến chính mình trong óc. Nhị ca, ngươi có cảm giác gì? Lúc này thời điểm Hàn vĩnh đã đầu đầy là đại hãn. Hơn nữa mồ hôi còn đang không ngừng chảy ra, ngừng cũng ngừng bất trụ. Vừa rồi trong cơ thể có một nơi, thật sự là quá đau. Cảm giác cùng kinh mạch đứt gãy đồng dạng. Hàn Vĩnh kiên trì, sắc mặt khó coi. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai like cái này đả thông kinh mạch, bị đả thông người muốn thừa nhận càng nhiều nữa thống khổ. Nhị ca, như vậy đi, nếu như muốn cải biến thể chất của ngươi, cần vi ngươi đả thông hơn 10 đầu trọng yếu kinh mạch mới được, chúng ta tiểu mỗi ngày đả thông một đầu, như vậy tiểu cũng không như vậy thương đau nhức. Trợ giúp người cải biến thể chất, cũng không thể một sớm một chiều hoàn thành, Hàn Sơn dự liệu được. Nếu là cưỡng ép cho Hàn Vĩnh đả thông trong cơ thể sở hữu trọng yếu kinh mạch, chỉ sợ Hàn Vĩnh hội bởi vì không cách nào thừa nhận mà trực tiếp đau chết đi qua. Thân thể cũng chịu không nổi bỗng nhiên cải biến. Hàn Vĩnh cao mày, gian nan gật đầu. Xem ra ta tại đả thông kinh mạch thời điểm, không chỉ có muốn dùng thánh lực, còn phải nhiều triệu tập một tụ tính, đến phụ trợ khôi phục, như vậy cũng có thể trợ giúp kinh mạch nhanh chữa trị, giảm bớt đau đớn. Hàn Sơn quyết định chú ý trước đã đi ra tại đây, đi nghiên cứu như thế nào càng đơn giản đả thông kinh mạch đi. 2 ngày sau, Hàn Sơn đúng hẹn trở lại, lần nữa trợ giúp Hàn Vĩnh đả thông kinh mạch. Lúc này đây, cứu tốt hơn nhiều, toàn bộ quá trình Hàn Bính cũng đều là chịu đựng, không có ra một tia thanh âm, tuy nhiên hoàn tất thời điểm, cũng là đã ra một đầu đại hãn, bất quá xem tình huống, nhưng lại so sánh với lần tốt hơn nhiều. Hàn Sơn cũng đồng thời đã bắt đầu cho phụ thân Hàn Uy cải biến thể chất. Cứ như vậy, tại Hàn gia dược cốc, Hàn Sơn trong khoảng thời gian này, một bên cho phụ thân cùng nhị ca cải biến thể chất, đi một bên an bài chu áo tím những đến đây kia tìm nơi nương tựa người. Đức Lý, chờ ta trợ giúp phụ thân cùng nhị ca bọn hắn cải thiện thể chất, chúng ta ba cái tiểu phải ly khai tại đây, tiến về trước chủ giới rồi cái kia những người này Hàn Sơn chỉ vào chu áo tím những đến đây kia tìm nơi nương tựa bọn hắn hơn trăm tên thiên giai cấp cường giả. Bang vương Đức Lý ha ha cười cười nói, ngươi yên tâm, những người này vốn tới thì ra là tìm kiếm một cái che chở, nhiều lắm thì tới tìm ngươi lấy thoáng một phát tu luyện chi đạo. ngươi mặc dù là ly khai tại đây, đối với bọn họ những quanh năm này bế quan tu luyện tu luyện giả mà nói cũng không có quá lớn quan hệ. Huyết Ma Hồng Mâu cũng cười nói, yên tâm, chờ chúng ta đi rồi ta lại để cho Chu Thông bọn hắn ngay tại ngươi cái này dược cốc tại đây giúp ngươi chiếu cố gia tộc của ngươi. Hàn Sơn nghe vậy lập tức an tâm rất nhiều, đã có Chu Thông những thiên giai này cao cấp cường giả, đằng sau một nhóm lớn hồng mâu cùng đức lý thế lực, chờ mình ly khai, Hàn gia cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. "Tốt, đại khái bất quá 20 ngày, 20 ngày về sau, chúng ta lên đường." Hàn Sơn nói ra. Kế tiếp thời gian, mỗi một ngày, Hàn Sơn đều đúng giờ đi cho nhị ca Hàn Bính cùng phụ thân Hàn Sơn cải thiện thể chất, mà buổi chiều, Hàn Sơn thì là hội rút sạch đi chu áo tím nhóm người kia chỗ đó, thích hợp nói một chút chính mình tu luyện kinh nghiệm, coi như là không lộ những đến đây này tìm nơi nương tựa người của mình cái này hơn trăm người nghe xong Hàn Sơn nói giảng cũng là thu hoạch tương đối khá nguyên một đám đối với Hàn Sơn thập phần tôn kính 20 ngày thời gian đảo mắt qua song Hàn Uy cùng Hàn Vĩnh thân thể thể chất rõ ràng so vốn là tốt hơn nhiều rồi Hàn Vĩnh càng là hiện chính mình lâu dài trì trệ không tiến khí kình, đã là bắt đầu chậm chậm tăng trưởng nếu như mình bắt đầu tu luyện một môn thiên giai chủ tu công pháp cái kia sẽ tăng trưởng nhanh hơn chứng kiến phụ thân cùng nhị ca đều có thể tiếp tục tu luyện về sau tuổi thọ cũng sẽ không ngừng tăng trưởng xuống dưới Hàn Sơn trong nội tâm cũng đầy là cao hứng gian xếp tốt rồi trong nhà hết thề sự tình về sau. Hàn Sơn là ý định ly khai rực cốc. Hàn Sơn ly khai hôm nay, vô số người đến đây tống biệt. Thiên Đông Quốc quốc vương Chu Thu tự mình đến đây, đưa mắt nhìn Hàn Sơn, Nam Thạch Sơn, Triều Thiên Tông Tông chủ cũng đều đến đây. xa một ít, Tà Nguyệt Cư sĩ bọn người cũng đều đến đây. kể cả băng vương Đức Lý, huyết ma hồng mâu người liên can mạ trở. Hàn Sơn, băng vương Đức Lý cùng huyết ma hồng mâu ba người thì là trôi nổi ở giữa không trung, hướng xuống đất đám người bên trên phát tay. dần dần, ba người thân ảnh dần dần nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái chấm đen cái này là truyền tống trận. Hàn Sơn cùng Đức Lý, Hồng Mô ba người phi hành độ rất nhanh, không lâu đã đến cực bắc chi địa truyền tống trận. nơi này chính là hỏa giới biên giới. xa hơn phương bắc, nhưng chỉ có không gian vỡ vụn tầng. trong lúc này có không ít khủng bố thiên địa kỳ dị năng lượng, mạo muội đi vào, chúng ta đều tuyệt đối không cách nào còn sống đi ra. tại Hàn Sơn ba người trước mắt là một cái vách núi, vách núi rất hẹp hỏi, không ngừng kéo dài hướng phương xa. xa hơn phương trắng cảnh thì là tối như mực không gian, nghe nói cái kia tối như mực địa phương, tựa là thời không đứt gãy tầng. mà vách núi phía dưới cũng là mênh mông một mảnh, căn bản nhìn không thấy đáy ở nơi nào. Vách núi lên, chỉ có một tòa môn lâu hình dáng truyền tống trận. Truyền tống trận đỉnh cao nhất, trung ương bộ vị, Tắc thì có một cái hình tròn hình cầu. Bên cạnh là bốn cái tiểu cầu. Bang Vương Đức Lý cười nói, chúng ta muốn đi chủ giới, muốn thông qua cái này đại cầu, đi mặt khác bốn cái lần giới, tự là thông qua cái này bốn cái tiểu cầu. Thông qua Bang Vương Đức Lý giới thiệu, Hàn Sơn cũng đã minh bạch. Cái này truyền tống trận, theo lần giới đến chủ giới là miễn phí, mà muốn theo chủ giới thông hướng lần giới, Tắc thị cần cự lượng tốn hao. Theo lần giới thông hướng lần giới, cũng là cự lượng tốn hao. Cái kia truyền tống trận, tốn hao đều là chủ giới bên trong lưu thông tinh thạch. chúng ta bây giờ thế nhưng mà ba cái kẻ nhà Hàn chỉ có thể truyền tống thông hướng chủ giới. Chương 292, Hát toa. Hàn Sơn, Đức Lý cùng Hồng Mâu ba người lần lượt tiến vào truyền tống trận chính giữa. Đương cuối cùng một người bước vào truyền tống trận, một hồi bạch quang hiện lên về sau, truyền tống trận một lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Hàn Sơn ba người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không biết qua bao lâu, trước mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Hàn Sơn mở to mắt, cái này mới vừa mở ra Tuy đối với cảnh tượng trước mắt lắp bắp kinh hãi. Cái này là chủ giới sao? Hàn Sơn chứng kiến đến cái thế giới này, trên bầu trời tối tăm lu mờ mịt, không có một tia ánh sáng, mặt đất cũng là tối như mực, căn bản không có Hàn Sơn trong tưởng tượng chủ giới như vậy ánh sáng chói lọi xinh đẹp. Chỗ gần, Hàn Sơn ba người đang tại một chỗ trên truyền tống trận đứng đấy, cách đó không xa, có ba gã đang mặc đen đỏ giao nhau chế phục người, vừa nói cười, một bên tùy ý hướng bên này nhìn xem. Mà truyền tống trận bên cạnh, cũng có được cùng Hàn Sơn một người như vậy, cũng là tại hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này. Đoán chừng năm người này, cùng chúng ta đồng dạng cũng là mới từ lần giới đi vào chủ giới. Hàn Sơn đưa ánh mắt lại nhìn hướng xa xa, chỉ thấy xa xôi một ít địa phương, có rất nhiều cây cột đồng dạng vật thể, cao cao đứng vững, tựa hồ là liên đã thông thiên địa đồng dạng. Không chỉ có là Hàn Sơn xem lên người, người, bên cạnh băng Vương, Hồng Mâu hai người cũng là người dại. Cái này chủ giới, cùng bọn họ trong nội tâm suy nghĩ, có chút bất động. Hàn Sơn, chúng ta không có tới sai địa phương a. Chủ giới được xưng là thiên địa năng lượng nồng nặc nhất địa phương, có thể ta căn bản là cảm giác không thấy cái gì năng lượng a. Hồng Mâu nhìn hai bên một chút, lần nữa cẩn thận cảm giác thoáng một phát, nhưng lại không có chút nào bất luận cái gì hiện. tại đây tuổi hồi hoàn toàn không có thiên địa năng lượng tồn tại. Bang vương đức lý cảm thụ một lát, cũng khẳng định nói đúng vậy. tại đây không gian chính giữa, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lượng cung cấp chúng ta hấp thu. cái này thật sự là chủ giới. hàn sơn ba người ở chỗ này đối thoại, nhưng lại đưa tới cách đó không xa, cái kia ba gã đang mặc đỏ trắng giao nhau chế phục người chú ý. đó là hai nam một nữ, ba người chính thấp giọng đạm thiếu, chính đã nghe được hàn sơn ba người đối thoại, liền cười nhìn qua. uy, nơi này chính là chủ giới, các ngươi không muốn hoài nghi. Bên trái nam tử kia đối với Hàn Sơn bọn người quát to một tiếng, lại quay đầu cười, đối với người bên cạnh nói, những nhân vật mới này, từng cái đến, đều xịn hơn kỳ nơi này là không phải chủ giới. Hai người khác cũng là cười mà không nói, tựa hồ đã sớm nhìn quen tình huống như vậy. Chính giữa nàng kia xem Hàn Sơn bọn người vẫn như cũng là thần sắc nghi hoặc, hảo tâm trước bước tới, đối với tất cả mọi người cười nói, mấy người các ngươi, đều là theo lần giới lần đầu tiên tới đến chủ giới, phải chú ý. Thoáng một phát quy củ của nơi này, như thế này chỉ để ý đi theo chúng ta đi, ngàn vạn không thể đi loạn bằng không thì đi đến vị nào cường giả trong địa bàn người ta hoàn toàn có thể tùy ý giết các ngươi nàng cái này nói chuyện là đang tại tất cả mọi người nói hàn Sơn hiện bên cạnh sáu người kia cũng vụn vặt lẻ đẹt đứng đấy tử tế nghe lấy chính giữa nữ tử nói chuyện chính giữa nàng kia kiên nhẫn nói hoan nên các ngươi lần đầu tiên tới đến chủ giới cái này chủ giới có một năm tòa chủ thành phân tán tại toàn bộ chủ giới các nơi các ngươi hiện tại chỗ địa phương là luyện ngục chi thành trì kế tiếp điểm truyền thống mỗi một tòa chủ thành trì xuống đều có chín cái như vậy điểm truyền thống các ngươi truyền tống đến chủ giới địa chỉ cũng là lập tức đấy nàng kia cười nói hôm nay truyền tống người tới chỗ này cũng coi như không ít như thế này chúng ta hội cùng nhau cười hát toa hướng phía luyện mục chi thành chủ thành phương đi về phía trước mỗi qua một đoạn đường muốn trao quyền cho cấp dưới một ít người các ngươi hội tự động gia nhập vào địa phương bộ lạc về sau tiểu tử cầu vận may rồi ha ha hy vọng chúng ta về sau còn có thể luyện mục chi thành gặp mặt nàng kia vừa nói xong bên phải nam tử kia lượt tiến lên đây nói hôm nay cũng không xê xích gì nhiều chúng ta sớm chút xong việc Trở về nội thành ta mời các ngươi lượng uống một chén. Bên tay trái nam tử nghe xong, con mắt đột nhiên sáng ngời, "Hảo hảo, nhanh lên a, uy, các ngươi cả đám đều tới, đừng lệ mà lệ mề đấy." Đằng sau lời này, là đối với Hàn Sơn bọn người nói. Hàn Sơn tất cả mọi người là mới đến, còn hoàn toàn không rõ ràng lắm chủ giới tình huống, cả đám đều thập phần nghe lời đi theo cái này đầu lĩnh ba người. Không biết ba người này là cái gì thực lực. Hàn Sơn đã hiểu do đến, thánh cảnh chia làm thượng vị, trung vị cùng hạ vị. Từng cái theo lần giới đến nhân vật mới, thực lực cũng chỉ là thánh cảnh hạ vị mà thôi căn bản không cách nào đột phá đến trung vị. Hàn Sơn thần thức khẽ động, hô bao trùm đến phía trước những người kia trên người. Những người kia lại là căn bản không có chút nào phát giác, như trước phối hợp đảm tiểu lấy. Hảo cường, so thực lực của ta cao hơn gấp trăm lần. Hàn Sơn cảm thấy dùng mình, lập tức không dám bất quá thế mà thay đổi làm. Đồng thời, cũng trong nội tâm may mắn, đối phương cũng không có hiện thần trí của mình rõ xét. Kỳ thật Hàn Sơn căn bản không cần lo ngại, tại trong cơ thể hắn vùng đan điện, là một gã viên mãn cường giả tinh nguyên, cho nên thần trí của hắn bất luận là nhiều yếu đều có chứa viên mãn cường giả dấu vết, đối phương cũng chỉ có đồng dạng là viên mãn cường giả, mới có thể hiện Hàn Sơn thần thức rõ xét. Ba người này, hẳn là thánh cảnh trung vị a, không nghĩ tới chỉ là cao một tầng, thực lực tiểu kém gấp trăm lần Hàn Sơn hiện tại mới biết được, thánh cảnh ba tầng, lẫn nhau ở giữa trên lệch là cao cỡ nào. Hàn Sơn hiện tại còn không biết, hắn chứng kiến đến ba người này, cũng chỉ là thánh cảnh tầng dưới cao cấp mà thôi. Bởi vì thánh cảnh ba tầng ở giữa trên lệch khá lớn, mọi người phổ biến càng làm mỗi một tầng phân thành sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Dẫn đầu Hàn Sơn ba người này, thực lực chỉ là thánh cảnh hạ vị cao cấp mà thôi. Ba người này, mặc dù chỉ là thánh cảnh hạ vị cao cấp, nhưng là mỗi người cũng đã đã có được bằng được trăm tên thánh cảnh hạ vị cấp thấp thực lực. Ba người dẫn Hàn Sơn ở bên trong tổng cộng 9 cái nhân vật mới đã đi ra chuyển tống trận, đi không bao xa, đi tới một chỗ trên đất trống, nhanh xuất ra Hát Toa đến đây đi. Tại đây đất trống cũng đủ lớn rồi. Chính giữa nàng kia thuốc dục nói. Bên trái nam tử cười cười, theo chữ vật thủ trạc chính giữa xuất ra một khoảng hạch đảo lớn nhỏ viên cầu, hướng trên mặt đất quăng ra, ầm ầm, cái tia hạch đào lớn nhỏ viên cầu đung nhiên biến thành một chiếc thuyền bộ dáng vật thể. Đây là Hát Toa chủ giới bên trong thường dùng nhất phương tiện giao thông. Chủ giới to lớn, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Hát toa độ, so các ngươi phi hành độ mau hơn. Cần nhờ các ngươi, chính mình phi hành đến chủ thành, chỉ sợ cần vài thập niên thời gian. Nang kia cười giải thích xong, đi đầu tiến nhập hát toa chính giữa. Hàn Sơn cũng theo đám người quan sát cái này hát toa. Hát toa trước sau đều là đầu nhọn, chính giữa cố lấy, có thể cưỡi người. Bên trong phân số tròn cái gian phòng, mỗi cái gian phòng đều có phần đông châu ngồi, giường ngủ. Hàn Sơn cảm thấy thầm khen một tiếng, cùng Đức Lý thống mẫu hai người theo dòng người tiến vào đã đến hất toa chính giữa mọi người trở ra hất toa bay lên không đã đến giữa không trung chính giữa nổ vang thoáng một phát phi chạy trốn ra ngoài cái này độ quả thực so thánh cảnh cường giả phi hành độ phải nhanh không biết mấy ngàn lần hất toa độ nhanh như vậy tựu như cùng là tại không gian chính giữa xuyên thẳng qua đồng dạng tại người ở bên trong nhưng lại cảm giác được rất vững vàng hàn sơn cái này chủ giới quá thần kỳ tiếp thiên trụ thể hất toa còn có cái này địa thế to lớn so lần giới muốn kỳ diệu nhiều băng vương đức lý gom góp qua hàn sơn bên này thấp giọng nói, Hàn Sơn âm thầm nhẹ gật đầu. Tốt rồi, các ngươi riêng phần mình tìm kiếm gian phòng, Hắc Toa phi hành cần mấy ngày thời gian. Nữ tử nói một tiếng, quay người đã đến phía trước gian phòng. Đằng sau nam tử kia cũng đi theo nói, ngươi, nhóm cái này là lần đầu tiên cưới Hắc Toa, mới được làm miễn phí, về sau phải ngồi ngồi Hắc Toa, đã có thể cần trả giá đại lượng tinh thạch rồi. Cuối cùng chúc các ngươi đường đi vui sướng. Nam tử kia hừ một tiếng, cũng đi phía trước gian phòng. Hàn Sơn cùng Đức Lý ba người tìm một chỗ không có người gian phòng, tiến nhập bên trong. Nơi này có năm cái giường ngủ. Hàn Sơn ba người tùy tiện ngồi xuống. Các ngươi nghe được nam tử kia nói không có, về sau muốn thừa ngồi Hắc toa, đều cần tốn hao tinh thạch mới được." Đức Lý nói ra. Hồng Mâu cũng hít một tiếng, hắn nói là phải đem chúng ta phía dưới đến tùy tiện một cái bộ lạc, xem ra, về sau chúng ta đều phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút tinh thạch mới có thể. Truy tống trận cần tinh thạch, thừa lúc. Ngồi Hắc toa cần tinh thạch, chúng ta trong tay nếu không có tinh thạch, tại đây chủ giới thật đúng là nửa bước khó đi a." Hàn Sơn cũng nhẹ gật đầu, "Ân, ta muốn đi đông sợ cả Tuyết vực tìm Dương Thúc, chỉ sợ, trong lúc này cưới Hắc toa đều cần không ít tinh thạch mới đủ. Hàn Sơn theo hắn hiện nay đang hiểu rõ đến. Tin tức đến xem, hắn hiện tại vị trí khoảng cách Đông Sở Cả Tuyết Vực có rất lớn một khoảng cách, cơ hồ vượt qua non nửa cái chủ giới. Hàn Sơn, hai người chúng ta cũng thương lượng tới, cái này chủ giới chính giữa đấu tranh so lần giới càng kịch liệt. Vừa người nọ cũng nói, vậy mà tổng cộng có 120 năm tòa chủ thành, mỗi một tòa tầm đó đều sinh chiến tranh, cái này chủ giới hôn rất loạn. Hai người chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi tìm nơi nương tựa vô dương tiền bối. Hàn Sơn cười cười nói cái kia tốt, chúng ta tiêu cùng nhau tiến để đến. ba người ý định trước kiếm lấy đầy đủ tinh thạch, sau đó trả tiền cưới Hát Toa, tiến về trước Đông Sở Cả Tuyết Vực. đi vào chủ giới ngày đầu tiên thời gian, ngay tại Hát Toa bên trên vượt qua. nay trong đó, Hàn Sơn cùng Đức Lý, Hồng Mâu đều là hiện, trong chủ giới này mặt căn bản là không có bất kỳ thiên địa năng lượng, muốn tu luyện căn bản không có khả năng. ngày hôm sau, ngày thứ ba, cũng rất nhanh tiêu đi qua. Hàn Sơn, trước kia mọi người đều truyền thuyết chủ giới bên trong thiên địa năng lượng, thế nhưng mà đồng dạy a, đây là có chuyện gì? Đức Lý nghi ngờ nói chính nói như vậy lấy cửa bị từ bên ngoài kéo ra ba người các ngươi nên đi xuống a các ngươi mới vừa nói thiên địa năng lượng sự tỉnh mở ra môn là cái kia tương đối dễ dàng nói chuyện nữ tử nàng cười nói chờ các ngươi đã đến chủ thành đã biết rõ chủ giới thiên địa năng lượng đã búc rồi bất quá tại đây ra ngoại hoang vu mà muốn tu luyện chỉ có thể mượn nhờ tinh thạch hấp thu tinh thạch bên trong năng lượng những này các ngươi về sau chậm rãi sẽ biết hàn sơn ba người không khỏi phân chân bị đuổi tới hất toa cửa ra vào đằng sau cái kia mặc đồng phục nam tử đẩy hùng mâu Hồng Mâu liền không tự chủ được bay ra hất toa. Đằng sau, Hàn Sơn cùng Đức Lý hai người cũng đi theo, chủ động ly khai hất toa. Ba người đều là thánh cảnh cường giả, có năng lực phi hành, vừa ra hất toa, tiểu trôi nổi ở giữa không trung chính giữa. Nhìn xem hất toa dùng như thiểm điện độ, trong ngay mắt tiểu biến mất tại chân trời. Cái này hất toa độ, quả nhiên nhanh. Hồng Mâu chớp miệng nói ra, thượng diện ba người mau xuống đây, không muốn xuống trăng. Trên mặt đất, đống nhiên truyền đến một tiếng nộ quát một tiếng. Chương hai kiếm lấy tinh thạch. Hàn Sơn ba người một bên xem tiếp đi một bên hướng phía phía dưới bay xuống xuống dưới phía dưới hướng Hàn Sơn bọn người gào thét là một người trung niên đại hán hắn trợn mắt tròn xoe, hai cây hắc thô lông mi lộ ra hắn biểu lộ rất là dữ tợn các ngươi không biết cái này bộ lạc biên giới không trùng là cấm phi hành đấy sao vạn nhất bị lâm bộ lạc cường giả chứng kiến một cái trên phi kiếm đến các ngươi chết như thế nào cũng không biết cái này đại hán thô âm thanh quát a các ngươi là vừa tới nhân vật mới a đại hán tự nhủ không tệ chúng ta bộ lạc thật nhiều năm đều không có người mới gia nhập lần này thứ nhất là là ba cái ẩn không tệ không tệ Tộc trưởng hắn nhất định sẽ cao hứng, hát ha, ba người các người, nhanh lên. Đừng lề mề, tranh thủ thời gian đi theo ta. Hàn Sơn ba người liếc nhau, chỉ có thể đi theo. Ta cảm giác người này thực lực so với chúng ta cao nhiều lắm mặc dù không có hát Toa bên trên cái kia ba gã cường giả cao, nhưng so với chúng ta tới, hay vẫn là cường quá nhiều. Hồng Mâu giảm thấp xuống thanh âm, đối với Hàn Sơn nói ra: "Từ khi đi vào chủ giới, bất luận là Hồng Mâu hay vẫn là Đức Lý, trong nội tâm đều có chút không được tự nhiên. Lần hai giới thời điểm, bọn họ đều là hộ phong hoán vũ đỉnh cấp cường giả." có thể một đến nơi này chủ giới, tựa hồ người khác căn bản không đem bọn họ đưa người xem. Đến đều đi hết, hoàn toàn không quan tâm bọn hắn. Không khỏi, Đức Lý cùng Hồng Mâu lúc nói chuyện, tự tin sẽ không có, trong nội tâm một hư, thanh âm nói chuyện cũng áp trầm thấp đấy. Ân. Hàn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn đã sớm dùng thân thức do xét xem qua trước cái này đại hán thực lực. Hiện thực lực của người này, có lẽ là của mình gấp 20 đến 30 lần tầm đó. Đại hán mang theo Hàn Sơn ba người, tại đây đen kịt sắc trên mặt đất, nhanh đến nhảy về phía trước đi tới. Tại đây mặt đất cổ ghẻ, nhan sắc dùng màu đen làm chủ, ngẫu nhiên có thể chứng kiến màu trắng cục đá rải rác trên mặt đất bị gió thổi qua sẽ khắp nơi loàn lan. Càng nhìn thấy mà giật mình chính là trên mặt đất tùy ý có thể nhìn thấy đã cứng lại vết máu, từng mảnh từng mảnh màu đỏ thấm. Chỉ chốc lát sau, rất xa, Hàn Sơn đã có thể chứng kiến một mảnh thôn xóm. Cái này thôn xóm Phòng lốp đều là dùng thạch đầu xây lên, một tòa tòa nhà lộn xộn bầy đặt trên mặt đất. Ha ha, hoan lên đi vào man thạch bộ lạc. Về sau ba người các ngươi cũng là chúng ta man thạch bộ lạc người rồi. Trước cùng ta tìm tộc trưởng đi dâu đen đại hán mang theo hàn sơn ba người xuyên qua không ít phòng chỗ hướng phía bộ lạc trung ương nhất cái kia chỗ phòng ốc đi đến một góc cửa bên trong một tiếng thanh âm giản mua truyền tới hàn sơn ba người trên đường đi đều đang không ngừng đánh giá cái này thôn làng phòng ốc đều là thánh cảnh các tương giả chính mình xây lên không hề mỹ cảm tại đây tựa hồ cũng căn bản không có cái gì giải trí hoạt động hàn sơn nhìn nhìn trong nội tâm chậm rãi được ra một cái kết luận tại đây chủ giới người nếu thực lực thấp liền sinh tồn khả năng đều không có cho nên tại đây mỗi người đều tại liều mạng hướng phía càng cao tầng thứ tu luyện Chủ giới bên trong tu luyện hào khí nhất đậm đặc. Dâu đen, cái này ba cái là nhân vật mới. Tộc trưởng không công tu, đầu đội tứ phương mũ mềm, cặp kia cơ trí con mắt thoáng cái quét đến Hàn Sơn ba trên thân người. Cái này thần thức hào cường. Hàn Sơn thoáng cái cảm thấy theo tộc trưởng trên người truyền đến thần thức dò xét. Lại nhìn Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người, tựa hồ là căn bản cũng không có ý thức được cái gì. Cái này xem ra ta trước khi tính ra sai lầm, tộc trưởng này hẳn là thánh cảnh trung vị, ta trước kia nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ là thánh cảnh hạ vị mà thôi. Hàn Sơn đoạn đường này tới gặp nhiều người, căn cứ suy tính cũng có thể đại khái tính ra những người này đẳng cấp. "Ân, dẫn bọn hắn đi quặng mỏ bên kia a, mấy người đến cũng không thể bạch ở chỗ này." Tộc trưởng chỉ là dùng thần thức quét Hàn Sơn ba người một lần, tự không còn có xem bọn hắn liếc. Tựa hồ là căn bản là không coi trọng. Dâu đen đáp ứng một tiếng, lại một lần nữa đem Hàn Sơn ba người dẫn theo đi ra. "Tốt rồi, ba người các ngươi, riêng phần mình tại đây một mảnh trên đất trống, chính mình kiến tạo một mảnh phòng ốc đi ra, một giờ về sau, ta mang bọn ngươi đi quặng mỏ chỗ đó nhìn xem." "Ha ha, ba người các ngươi vận khí không tệ, vừa mới đến, có thể phân phối đến quặng mỏ." Tại thôn chúng ta ở bên trong, ngoại trừ thủ vệ, tiểu la quạng mỏ chất béo tối đa. Mỗi ngày đại khái có thể được đến một khối hạ phẩm tinh thạch, có thể tính không ít. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động, cố ý hỏi một chút cái này tinh thạch giá trị như thế nào. Liên tiến lên hỏi, Dâu đen đại ca, một khối hạ phẩm tinh thạch có thể có bao nhiêu sức mua? Ta nếu như muốn gây hắt toa, cần tốn hao bao nhiêu tinh thạch? Dâu đen đại hán nhếch miệng cười cười, nói, tinh thạch có thể là đồ tôi ta. Mỗi một khối tinh thạch đều là quý trọng vô cùng. Tại quan mỏ Ngươi có thể một ngày kiếm được một khối hạ phẩm tinh thạch, đây đã là vô cùng tốt công tác. Những mặt khác kia ngành nghề, một tháng chỉ có thể có một khối tinh thạch cũng có. Mà ngươi muốn thừa ngồi Hát toa, cũng chỉ có thể làm làm mộng tưởng hao huyền rồi. Hát toa cấy một lần, chỉ là muốn có được đi lên tư cách, phải tốn hao một vạn khối hạ phẩm tinh thạch, cũng tỉ tương đương với 10 khối trung phẩm tinh thạch. Các ngươi muốn tích lũy đủ nhiều như vậy tinh thạch, trừ phi các ngươi 30 năm không tu luyện, không hao phí bất luận cái gì một khối tinh thạch nhưng lại muốn cam đoan, cái này 30 năm các ngươi cũng. D sẽ ở quặng mỏ thuận lợi đái số dưới. Dâu đen đại hán cười lắc đầu, "Đứng dậy đi nha." Còn lại Hàn Sơn ba người hai mặt nhìn nhau. "Thật là đáng sợ. Cái này tinh thạch rất khó khăn buôn bán lời, chỉ là có được đi lên Hắc toa tư cách, phải một vạn khối hạ phẩm tinh thạch, chúng ta phải ngồi ngồi Hắc toa xuyên Việt non nửa cái chủ giới, cái kia đoán chừng chúng ta một vạn năm đều lợi nhuận không đến nhiều như vậy tinh thạch đá hồng mâu cùng Đức Lý Tâm Phong cái tiểu nội lạnh. Hàn Sơn cũng không khỏi được thở hắt ra, giải quyết thoáng một phát trong nội tâm áp lực. Đi vào chủ giới về sau, lần thứ nhất Hàn Sơn cảm thấy chính mình gian khổ nhiệm vụ. Tinh thạch. Tinh thạch chỗ được lợi nhuận đủ đầy đủ tinh thạch, mới có thể tại chủ giới trong có được sinh tồn quyền lợi. Ở chỗ này, không có tinh thạch, thậm chí đều không thể tu luyện. Đức Lý, Hồng Mâu, tại đây trong thiên địa không có năng lượng bổ sung, chúng ta thánh lực sử dụng một ít tiểu tiêu hao một ít, cho nên hay vẫn là tỉnh lấy điểm dùng á như thế này kiến tạo phòng ở, không muốn quá khoa trương. Đợi chút nữa buổi trưa chúng ta đi quần mỏ, nhìn xem có thể nhiều lợi nhuận một ít tinh thạch không. Hàn Sơn lúc này thời điểm, cũng minh bạch vì cái gì trong thiên không này căn bản là không thấy được một người đang phi hành, mà đều là trên mặt đất hành động. Đó là bởi vì bọn hắn căn bản thừa đảm đường không nổi phi hành chỗ tiêu hao thánh lực. Ở chỗ này, tinh thạch tiểu là hết thảy. Hàn Sơn ba người hiện tại không có kiếm lấy tinh thạch phương pháp, chỉ có thể nhìn xế chiều đi quan mỏ, có thể không có cái gì gặt hái được. Hàn Sơn ba người tâm tình, thoáng cái trầm trọng xuống. Đơn giản kiến tạo ba khu nhà trệt, bên trong miễn cưỡng có thể ở người mà thôi. Chờ cái kia dâu đen đại hắn lại một lần nữa đến, xem xét Hàn Sơn ba người cái này phong ốc, lập tức cười cười, không tệ. Ba người các ngươi muốn rất rõ ràng nha, biết rõ tiết kiệm, không giống mặt khác mới người đến vốn là kiến tạo một chỗ hoa mỹ phòng chỗ, chờ đến công tác thời điểm, lại không có khí lực, ha ha ba người các ngươi đi theo ta. tại đây băng mỏ hoàn toàn ngoài Hàn Sơn tưởng tượng, đương Hàn Sơn lần thứ nhất bước vào chủ giới, tự là bị những tiếp kia thiên cây cột hấp dẫn ở mà cái này râu đen đại hán theo như lời băng mỏ thình lình tự là những tiếp này thiên cây cột. không bao lâu, Hàn Sơn ba người ngay tại dưới sự dẫn dắt, đi tới một căn cự cây cột lớn gốc, cái này cây cột chiếm diện tích thật lớn, Hàn Sơn phi hành vượt qua cái này cây cột một vòng cũng cần mấy giờ mới được, cái này cây cột cứ cao đứng vững, tựa hồ là liên tiếp lấy thiên điện. Các ngươi trong mắt căn này tiếp trụ trời, tự là một chỗ quan mỏ. Dâu đen đại hán giải thích nói, các ngươi vận khí không tệ, cái này hạt châu cũng chính là chúng ta bộ lạc mới có. Phụ cận còn lại mấy cái bên kia so sánh cùng, yếu thế bộ lạc, thu nhập nơi phát ra chỉ có thể dựa vào biện pháp khắc rồi. Đi đến một chỗ phòng chỗ phía trước, tựa hồ là người gác cổng. Lập tức đã có người đi ra, nhìn thấy dâu đen đại hán, cười chào hỏi, lại tiện đưa nhân vật mới đã tới. Dâu đen túc dụng nói, đừng nói nhảm, ngươi cho bọn hắn giới thiệu thoáng một phát lại để cho bọn hắn hôm nay mà bắt đầu công tác, ta còn phải đi tuần tra. cái kia đang mặc màu xanh da trời áo khoác ngoài người lập tức cười cười, mau cút tá ba người các ngươi, cùng ta tiến đến. vừa đi, cái kia màu xanh da trời áo khoác ngoài một bên giải thích nói, các ngươi về sau ở này trên cây cột công tác, mỗi tháng có thể trở về trong bộ lạc một lần. nhớ kỹ, các ngươi nếu là có thể thu thập càng nhiều nữa tinh thạch, là có thể phân cho các ngươi càng nhiều nữa tinh thạch. cái này đều là thành tích, các ngươi mỗi thu thập mười khối, chính các ngươi có thể từ đó rút ra một khối. không tệ a, nhớ lấy. Ngàn vạn đừng muốn đem tinh thạch vụn trộn mang đi ra ngoài, cũng đừng muốn vụn trộn tư ẩn nút đi, hoặc chỉ dùng để mất. Chúng ta dụng cụ, thế nhưng mà có thể đơn giản rõ xét điều tra ra đấy. Tốt rồi, đây là một xúc, một người cầm một bả, lên đi. Hàn Sơn một bên nghe màu xanh da trời áo khoác ngoài giải thích, một bên đánh giá chung quanh, ngửa đầu nhìn xem, cái này trên cây cột, thật đúng là có không ít người tại hoạt động. Vây quanh toàn bộ cây cột, có một cái xoay tròn trên bậc thang đi, lại để cho người có thể đi đến đi, mà một ít người vì nhanh hơn độ, tắc thì sẽ trực tiếp phi hành đi lên. Cách đó không xa. Có hai người theo trên cây của xuống. Người tháng này như thế nào? Ta chỉ lấy được 200 khối hạ phẩm tinh thạch, ta chỉ có thể rút 20 khối, ai, dùng liên nhau đến bổ sung hao phí thánh lực cũng không đủ a. Một người khác nhưng lại dương mi cười cười, ta lần này vật khí, ha ha. Đã nhận được một khối trung phẩm tinh thạch, tương đương với 1000 khối hạ phẩm tinh thạch a. Không nghĩ tới ta Mã Lao Tam, tại đây quặng mỏ hơn 100 năm, coi như là gặp may mắn một lần rồi. Thốt ra lời này, lúc trước người nọ lập tức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem. Người nọ bàn giao hết về sau, liền rời đi tại đây. Hàn Sơn ba người thì là lấy được chính mình một xúc, đi về hướng cây cột cuối cùng cái kia tiết thang lầu. Dung thân thức quét qua, Hàn Sơn liền nắm giữ tình huống nơi này. Trong cây cột này mặt là có rảnh khe hở, ta coi mặt trên, ngẫu nhiên sẽ có tinh thạch từ bên trong phiêu trồi lên, những mọi người kia chỉ dùng để một xúc tận lực mở rộng ra khe hở, xem có hay không tinh thạch phiêu trồi lên hơn nữa bởi vì nhiều năm khai thác quan hệ, càng là dưới cây cột phương, tinh thạch càng ít, mới có lẽ đã bị khai thác xong, càng là phía trên, tinh thạch càng nhiều bất quá, muốn đi đến cái kia thượng diện. Nhất định phải hao phí càng nhiều nữa thánh lực phi hành lên rồi. Đức Lý nghe xong, lập tức nói, cái này chính là một cái tìm vận may số a, như vừa rồi người kia, vận khí tốt rồi, một lần đỉnh bên trên 3 tháng siêu tầm Đi thôi, xem xem chúng ta có thể không cũng có vận khí tốt như vậy, chúng ta cũng phải cần đại lượng tinh thạch đến tiền trả hát toa phí tổn a Hàn Sơn cùng Đức Lý, Hồng Mâu đi lên thông hướng trên cây cột phương xoay tròn thang lầu. Chương 294, tranh đoạt quần mộ. Cái này cây cột tinh tế cao cao, cao không biết bao nhiêu, cũng không biết có thể thông ở đâu. Hàn Sơn ba người vẫn hướng phía bên trên đi. Vừa đi không đầy một lát, tiêu chứng kiến một ít người tại dùng một xúc hướng phía cây cột khe hở chỗ mở rộng ra, ý đủ có thể tìm đến tinh thạch. Bất quá đại bộ phận đều là thất vọng mà về, chỉ có rất ít người có thể theo trong khe hở đạt được tung bay đi ra tinh thạch. Ồ, Đức lý, Hàn Sơn, các ngươi xem, vậy có phải hay không một khối tinh thạch? Hồng Mâu đung nhiên hướng phía một chỗ khe hở nhìn lại, hắn vội vàng dùng một xúc mở rộng ra cái kia khe hở, chỉ chốc lát sau, một khối sáng long lánh hạ phẩm tinh thạch từ bên trong tung bay đi ra, Hồng Mâu hưng phấn bắt lấy thu tại trữ vật thủ chạc bên trong. Ha ha, ta khối thứ nhất tinh thạch tới tay. Hồng Mâu đặc ý nói, tại đây tinh thạch còn không ít, cũng không biết trong cây cột này mặt, như thế nào hội tung bay ra tinh thạch đến. Mọi người đàm tiếu. Hàn Sơn đối với cái này cây cột cũng tỏ mò không thôi. Cũng không lâu lắm, Hàn Sơn cùng Đức Lý cũng đều đã nhận được chính mình khối thứ nhất thu thập tinh thạch. Ba người một bên hướng bên trên đi, một bên thu thập tinh thạch. Trên đường đi tận lực giảm bớt thánh lực tiêu hao. Bất quá Hàn Sơn so về những người khác đến, nhưng lại muốn ưu thế nhiều. Hàn Sơn có được năm hệ thánh cảnh, Bản thân thánh lực tiểu cực kỳ hùng hậu, trong cơ thể chứa đựng thánh lực cũng muốn so người bình thường nhiều gấp năm lần. Tại đây trên cây cột, đi cao, căn bản cảm giác không thấy thời gian trôi qua, cũng không lâu lắm, một ngày vậy mà cứ như vậy đi qua. Một ngày xuống, Hàn Sơn cũng đành phải đến 8 khối tinh thạch, hồng mâu đỡ một ít, vận khí tựa hồ không tệ, đã nhận được 14 khối, đức lý cũng chỉ là đạt được 7 khối. Ngày thứ tư thời điểm, ba người đã lên tới một cái không thấp độ cao. Tại đây, đã rất ít có thể gặp được người khác, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể gặp bên trên một hai cái. Hàn Sơn ba người một bên hướng bên trên đi, một bên cẩn thận kiểm tra mỗi một đầu khe hở chính giữa khả năng tung bay đi ra tinh thạch. Ha ha, lại đi lên chút ít ta, càng cao, tinh thạch xuất hiện khả năng lại càng cao. Hàn Sơn ba người sau lưng, truyền đến một thanh niên tiếng nói. Thanh niên này mặc áo bào sám, dáng tươi cười rất thân thiết khả nhân. Hàn Sơn ba người báo dùng mỉm cười, người này cũng là mỉm cười gật đầu một cái, hướng cao hơn phương đi đến rồi. Cái này người qua đường, cũng không có khiến cho Hàn Sơn ba người chú ý. Từ nơi này cái độ cao, quan sát phía dưới đại lục, rất có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Phía dưới bộ lạc đã sớm đã trở thành nguyên một đám chấm đen nhỏ, Hàn Sơn đem thần thức cùng thánh lực bám vào tại trên hai mắt, có thể loáng thoáng chứng kiến rất xa chỗ, tựa hồ có một tòa thành thị bóng dáng. Chỗ đó, có lẽ tựu là luyện ngục chi thành, 120 năm tòa chủ thành một trong. Hàn Sơn đứng tại trên bậc thang, rất sang ngắm nhìn. Đột nhiên, Hàn Sơn khẽ mắt lườm đến, phía dưới bộ lạc vị trí, tựa hồ thoáng hiện qua một đạo cự đại ánh lửa, ánh lửa hiện lên về sau, là càng nhiều nữa hào quang thoáng hiện mà qua, giống như là pháo pháo hoa đồng dạng. Trên bậc thang truyền đến đi mau động thanh âm, chẳng được bao lâu, vừa rồi đi lên chính là cái kia áo bảo sám thanh niên cũng sắp đi xuống, chứng kiến Hàn Sơn ba cái, vội vàng nói, nhanh à! Phía dưới bộ lạc khai chiến, chúng ta nhanh hạ đi hỗ trợ. Cái kia áo bảo sám thanh niên đối với Hàn Sơn ba người tiếp tục giải thích nói, là tới gần bộ lạc tới đánh rồi. Phu cận rất nhiều bộ lạc khai do xét chúng ta bộ lạc quặng mỏ đã lâu rồi, cách một thời gian ngắn, muốn tới khai chiến một lần, chúng ta được hạ đi hỗ trợ mới được. Bang không thì quặng mỏ bị bọn hắn chiếm, về sau chúng ta đã có thể tìm không thấy tốt như vậy công tác cái kia áo bảo giám thanh niên giải thích xong, đi đầu hướng xuống chạy xuống. đập, đập. áo bảo giám thanh niên vừa đi, trên bậc thang lại xuất hiện một ít người, đều không ngoại lệ, đều là sốt ruột lấy hướng xuống phương chạy tới. Hàn Sơn cũng nói, chúng ta cũng đi xuống xem một chút, bộ lạc khai chiến. cái này có thể tất cả đều là thánh cảnh cường giả chiến đấu. à Hàn Sơn vừa nghe đến có chiến đấu, trong cơ thể cái kia hiếu chiến huyết dịch lại bắt đầu sôi trào lên. một lát sau, Hàn Sơn ba người cuối cùng từ cao cao trên cây của xuống, phía trước cách đó không xa đang có hai phe người tại đâu đó giằng co lấy. Man Thạch bộ lạc cái này một phương, toàn bộ đều là phụ cận lấy vào người, nhân số cũng càng ngày càng nhiều, nhao nhao theo trên cây của xuống, tụ họp lại. Đầu lĩnh, đúng là tên kiêng ngày đầu tiên tới đón đãi qua Hàn Sơn màu xanh da trời áo khoác ngoài trung niên nhân, nhân. Đối diện thì là một đám đang mặc hỏa hồng sắt trường bào cường giả, nhân số ước chừng có 7800. Mà Man Thạch bộ lạc bên này, cũng chỉ có không đến 100 người. Màu xanh da trời áo khoác ngoài trung niên nhân, nhân đối mặt cái này lại 800 người, nhưng lại không sợ chút nào, hắn tức giận nói, "Hừ, muốn cướp ta Man Thạch nhất tộc quần mồ. Hỏi trước hỏi tộc nhân của ta." chúng ta man thạch nhất tộc hậu viện lập tức tới ngay đối diện đầu lĩnh nhưng lại miệng méo cười ha ha hiện tại các ngươi tụi 100 người còn muốn làm ta sợ các binh đệ lên cho ta màu xanh da trời áo khoác ngoài trung niên nhân, nhân nghe nói lời này sắc mặt lập tức biến đổi nghiêng đầu lại đối với Hàn Sơn chờ chúng nhân nói các ngươi đừng sợ lên cho ta đi hung hăng đánh lần này các ngươi thu thập tinh thạch toàn bộ quy các ngươi thời điểm chiến đấu không muốn tiết kiệm có bao nhiêu dùng bao nhiêu cho ta hung hăng đánh hừ ta cũng không tin bọn hắn tinh thạch so với chúng ta nhiều cho ta kéo suy sụp bọn hắn Giết chết đối phương đạt được chiến lợi phẩm cũng là của các ngươi. Chiến hậu, tộc trưởng còn có thể ban thưởng các ngươi mỗi người. đều đi theo ta lên a. Những tợ mỏ này vốn trong nội tâm cũng có chút hư, nghe xong lời này, lập tức tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Tinh thạch có thể tùy tiện dùng. Cái này so với đối phương chiếm được thật lớn ưu thế a. Chủ giới ngoại trừ chủ thành, địa phương khác đều là không có bất kỳ tiên địa năng lượng. Thời điểm chiến đấu sử dụng thánh lực, muốn bổ sung nhất định phải hấp thu tinh thạch chính giữa năng lượng. đã có tinh thạch, cũng hiểu ý tứ hàm xúc đã có tiếp tế. áo lam áo ngắn đồng ý một loạt chỗ tốt lập tức đem cái này 100 người cảm xúc điều động, bọn hắn tại đây chủ giới vì cái gì, còn không phải có thể vì đạt được càng nhiều nữa tinh thạch, chiến lợi phẩm, ban thưởng, cái này không có chỗ nào mà không phải là số lượng chiếm đa số tinh thạch à? với hai phe đội ngũ lập tức toàn bộ trùng kích đi qua, ầm ầm tiếp xúc, loạn chiến chính giữa, Hàn Sơn ba người cũng không thể tránh khỏi tiến vào đã đến chiến trong tràng. hắc hắc, đây chính là trời ban cơ hội cho ta. Hồng Mâu cũng là hiếu chiến người, vừa thấy tràng diện này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. đối với Hàn Sơn Đức Lí nói một tiếng đứng phía một người tiểu mánh liệt tiến lên. Hồng Mâu có được Lấy dị hỏa, tuy nhiên thực lực cũng chỉ là thánh cảnh hạ vị, có thể sức chiến đấu, cho dù so bình thường thánh cảnh hạ vị sơ cấp cao hơn nhiều. Bị hắn công kích người, cũng phang cái không có kịp phản ứng, trực tiếp bị Hồng Mâu dị hỏa đánh chết. Hồng Mâu thuận tay, theo trên thi thể kia lấy được chữ vật thủ trạng. Xoay đầu lại, hướng Hàn Sơn hắc hắc cười to. Hồng Mâu sau lưng, trên cỗ thi thể kia, một quả bạch sắc quang mang chậm rãi trôi nổi đứng dậy, muốn hướng bầu trời trong bay đi. Hàn Sơn vội vàng nói, "Hồng Mâu, mau đưa cái kia thánh cảnh tinh nguyên thu." Hồng Mâu nghe vậy lập tức quay đầu, chỉ thấy một đạo bạch sắc hào quang muốn thêm, hướng bầu trời trong bay đi, tay mắt lanh lệ, ôm đồn xuống dưới, thu được chữ vật thủ trạng chính giữa. Tuy nhiên hắn còn không biết đây là cái gì, thực sự ý thức được, cái này chỉ sợ là một cái thập phần vật chân quý. Hàn Sơn, chúng ta cũng lên. Đây chính là đạt được tinh thạch nhanh ta. Đức Lý xem Hồng Mâu đến tay một cái chữ vật thủ trạng cùng một quả thánh cảnh tinh nguyên, cũng nhịn không được nữa, đi đầu xuống tới. Đức Lý vừa đi, đối phương một gã đang mặc hỏa hồng sắt chiến đấu phục tương giả, tiêu hướng Hàn Sơn lao đến. Thực lực thánh cảnh hạ vị sơ cấp so với ta hơi chút cao một điểm, bất quá Hàn Sơn quát tay, trong suốt hào quang xuất hiện tại Hàn Sơn trong tay, chỉ là nhẹ vung tay lên, cái kia bôi toái kim lưu lập tức xuyên thấu người này hết hầu. Hàn Sơn tay hư không khẽ vuông mà qua, người nọ chữa vật thủ trạc, cùng thánh cảnh tinh nguyên, tựu đều rơi xuống Hàn Sơn trong tay. Thần thức dò xét đi vào, bên trong tình huống ấn bắn tới Hàn Sơn trong đầu, chỉ có tám khỏa hạ phẩm tinh thạch, người này thật đúng là cùng. Hàn Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía chiến trường chính giữa, chỉ chốc lát sau, một gã tay cầm đại khảm đao đại hán đưa tới Hàn Sơn chú ý. Người này thực lực tựa hồ tương đối cao, qua lại tung hoành tầm đó, đã đánh chết man thạch bộ lạc hơn 10 tên thánh cảnh cường giả. Hàn Sơn âm thầm ẩn nốt đi qua, đem mục tiêu định thành người này đại hán. A! Cái này đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, đại khảm đao lại một lần nữa vung đánh, đem một gã thánh cảnh cường giả cánh tay sóng vai bổ xuống, lại hoành lấy một đạo, toàn bộ đầu lâu đều lõm xuống. Hắc hắc, lại một viên. Đại hán cười cười, đem một khỏa mới đích thánh cảnh tinh nguyên cùng chư vật thủ chà tu trong tay. Chính lúc này, hắn bỗng nhiên cảnh giác, đột nhiên hướng về sau quay đầu. Phía sau hắn Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đang mặc trường bảo màu đen người thanh niên, thanh niên này người hai mắt thanh minh, một đôi màu đen trong con mắt, tựa hồ có chứa lấy thần kỳ mị lực, cái kia trong suốt hào quang, thỉnh thoảng ở đen kịt trong con mắt lập lòe, trông rất đẹp mắt. Bỗng nhiên, cái này đại hán chỉ cảm thấy ngực đau xót, máu tươi phun rũng mà ra, của hắn sinh mệnh lực cũng nhanh tan mất. Hàn Sơn đem hắn chữ vật thủ chặt cùng thánh cảnh tinh nguyên thu đi qua. Một kiềm kê, trong nội tâm lập tức vui lên. Trong chữ vật thủ chặt này, ít nhất cũng có 15 cái chữ vật thủ chặt cùng thánh cảnh tinh nguyên. Hàn Sơn đem cái này chữ vật thủ chặt thu được luật mình. Quay đầu nhìn về phía mặt khác phương hướng. Lúc này đây thu hoạch, Hàn Sơn có thể kiếm lợi lớn. Nhiều như vậy chữ vật thủ chặt, từng cái bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tinh thạch, cái này có thể so sánh không biết ngày đêm ở hình trụ quặng mỏ bên trên thu thập, muốn đến nhanh nhiều hơn, nhưng lại có cái kia thánh cảnh tinh nguyên. Hàn Sơn lần trước chỉ là hấp thu một khỏa, liền từ thiên giai 8 tầng trực tiếp nhảy lên trở thành thánh cảnh. Lần này đã có nhiều như vậy, hẳn là có thể thuận lợi theo thánh cảnh hạ vị sơ cấp, đạt tới hạ vị trung cấp. Trên chiến trường, thập phần hỗn loạn, ngươi tới ta đi đang mặc hỏa phục màu đỏ một phương ủy vào nhân số phần đông, mà Hàn Sơn chỗ man thạch bộ lạc cái này một phương, nhưng lại ủy vào tinh thần nhiều, bổ sung thánh lực nhanh. Bất quá Trinh Lệnh vẫn có không ít man thạch bộ lạc tại liên tiếp bại lui, nhân số so với, dù sao Trinh Lệnh quá xa. Chỉ chốc lát sau, liền từ bắt đầu hơn trăm người, còn lại hiện tại hơn ba mươi người. Đống nhiên giữa đám người không biết là ai hô một câu, tộc trưởng đến rồi. Hàn Sơn cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách đó không xa, một đám người vù vù bay tới, đầu lĩnh đúng là man thạch bộ lạc tộc trưởng. Tộc trưởng này mang theo trong tộc mấy đại cao thủ không tiếp tiêu hao tinh thạch, một đường gấp phi hành tới. Ha ha, chúng ta tộc trưởng đã đến, lần này xem các ngươi làm sao bây giờ. Màu xanh da trời áo khoác ngoài hiện tại đã toàn thân đấm máu, xem xét tộc trưởng đến đây, áp lực chợt nhẹ, lập tức đại hỉ. Chương 295, Hắc sứ. Đầu linh kê hỏa hồng sắt chiến bảo người một mực không có lên sân khấu, xem xét cái này man thạch tộc tộc trưởng cũng tới, lập tức cười lạnh một tiếng, chờ đúng là ngươi. Hắn quay đầu nhìn về sau lưng nói, đại nhân, bây giờ là ngươi xuất hiện lúc sau. Cái này hỏa hồng sắt chiến bảo thân người về sau, trên mặt ghế ngồi một gã thần bí cường giả, toàn thân đều giấu ở đèn kỵ sắt chiến bảo phía dưới, mà chỗ ngực, tóc thì thêu lên một cái khủng bố màu xanh da trời đầu lâu. Man thạch tộc tộc trưởng mặt lạnh lấy, theo giữa không trung vẹo phi rơi xuống, vừa thấy đối diện giữa đám người tên kia đèn kỵ sắt chiến bảo thần bí nhân, cũng lấp bắp kinh hãi. Thấp gia nói, hắc sứ, Hàn Sơn cũng đang đánh giá cái này ngực thanh tú màu xanh da trời đầu lâu thần bí nhân, hắc sứ, hẳn là đây là một cái toàn bộ cảnh giới mới. dẫn theo Hàn Sơn mọi người chiến đấu màu xanh da trời áo ngắn, không im thở, xem xét người này thần bí nhân. Sâm mặt cũng là mảnh liệt biến đổi, một bên cho không biết rõ tình hình mọi người giải thích nói, không nghĩ tới đối phương có thể mời đến hắc sứ, cái này có thể không xong rồi. Các ngươi như thế này tùy cơ ứng biến, ngàn vạn phải cẩn thận, đừng để bên ngoài cái kia hắc sứ bắt được. Lúc này thời điểm, quân bộ bên này, vốn là hơn trăm người, đã chết chỉ còn lại có 30 người tà hữu, cái này 30 người cộng đồng trải qua một lần chiến đấu, lẫn nhau tầm đó quan hệ thân thiết hơn gần một ít. Lập tức đã có người hỏi màu xanh da trời áo ngắn nói, đại nhân, cái này hắc sứ là cái gì? Rất lợi hại phải không? Màu xanh da trời áo ngắn giải thích nói, chúng ta lệ thuộc luyện ngục chi thành, mà cái này hắc sứ, tựa là luyện ngục chi thành chính giữa một loại cực kỳ tồn tại đặc thủ. Từng cái trở thành hắc sứ người, đều là cường giả chính giữa nổi tiếng đấy. Bọn hắn ngày bình thường, thường tại hắc toa bên trên hoạt động, hành động hắc toa hộ vệ. Mà ở chiến loạn thời điểm, tắc thì do thành chủ trực tiếp phụ trách điều động, cân đối chiến đấu. Có thể nói, hắc sứ tựa là luyện ngục chi trong thành, trừ thành chủ bên ngoài địa vị tối cao người, bọn hắn địa vị không thiếu, tiên tài lại càng không thiếu. Tại không có thành thị chiến loạn thời điểm. Hắc sứ có thể chính mình tiếp nhận nhiệm vụ, tiếp nhận kim chủ thuê. Đối phương lần này lại có thể trở ra khởi gì? Tiền rất lớn, thỉnh đến một gã hắc sứ, thực không biết bọn hắn bỏ ra bao nhiêu tinh thạch. Hàn Sơn như vậy nghe xong, lập tức hiểu được cái này hắc sứ địa vị thân phận. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, cái này hắc sứ là cỡ nào cao cao tại thượng một loại nhân vật. Mang như vậy tâm tình, Hàn Sơn lần nữa dò xét đi qua. Chỉ thấy tên kia hắc sứ đầu đội màu đen mặt nạ, cái chán bộ vị có một cái nho nhỏ màu xanh da trời đầu lâu, đang mặc màu đen đại áo choàng, bên trong là tiêu chuẩn chiến bào chỗ ngực là một chỉ cực lớn màu xanh da trời đầu lâu giả bộ như vậy giả trang chậm thâm nhìn sát thực thập phần dữ tợn đáng sợ cái kia hát sứ trực tiếp đứng dậy, nói cái gì đều không có nhiều lời từ hô bay lên không trùng hướng bên này nhanh bay tới bên này bạch tộc trưởng thấy cắn răng bất đắc dĩ cũng phi thân đi lên hòa hồng sắc quần áo người bên kia thấy lập tức nết miệng cười cười nói cái này tốt rồi đã có hát sứ đại nhân xuất mã cái này quạng mỏ xác định vững chắc là của chúng ta rồi hát sứ cùng bạch tộc trưởng phi hành độ đều cực nhanh chỉ chớp mắt hai người cũng đã liều cùng một chỗ Tiên kia hắc sứ không biết từ nơi này rút ra một bả màu tím nhuế kiện, mà màu trắng tộc trưởng, thì là sử hai thanh cự truy, hai người lấy cực nhanh độ manh liệt mà liều lại với nhau. Hàn sơn ở dưới mặt mắt nhắm lại, xem nghe huyền nào quét đi lên. Người này hắc sứ thực lực, hẳn là. Vô anh. Bạch tộc trưởng cự truy vung đánh đi qua, cái này hắc sứ phần eo quỷ dị uốn éo, cả người tựa hồ biến mất trong nháy mắt. Sau đó quỷ dị ở cái này bạch tộc trưởng sau lưng xuất hiện, màu tím nhuế kiếm chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc cái này bạch tộc trưởng cổ, đó lấy cái này bạch tộc trưởng liền trực tiếp mềm lún ra, đó lấy. Ngay sau đó, một quả màu trắng thánh cảnh tinh nguyên từ nơi này bạch tộc trưởng trên thi thể trôi nổi. Hắc sứ mang trên mặt trên mặt nạ kia, vậy mà vào lúc đó lộ ra quỷ dị vẻ tươi cười. Ha ha, các ngươi tộc trưởng đã chết. Hiện tại cái này quặng mỏ là của chúng ta rồi. Không muốn chết cút nhanh lên, muốn gia nhập chúng ta bộ lạc, cũng thập phần hoan nên. Ha ha ha. Hòa hồng sắc trưởng bảo người bên này xem xét hắc sứ đơn giản liền giết chết bạch tộc trưởng, khuôn mặt hưng phấn một số gần như run rẩy. Dầm dầm, quặng mỏ bên này, đám người bỗng nhiên tán loạn ra, hướng phía bốn phía chạy loạn. Hắc sứ cùng cái kế hỏa hồng sắt trường bảo đám người cũng không truy. "Các huynh đệ, chúng ta trở về." Màu xanh da trời áo ngắn vào lúc đó, còn có thể miễn cưỡng dự vững bình tĩnh, khẩn cấp liên hệ những thợ màu này, hướng phía Man Thạch bộ Lãng Phương vị chạy tới. Một mực nhắm mắt lại Hàn Sơn, lúc này thời điểm cũng mở ra đến. Người này hắc sứ thực lực, hẳn là tại thánh cảnh trung vị tầng giữa. Hàn Sơn thở dài ra một hơi, vì thực lực lớn như vậy trên lệnh cảm thấy kinh hãi. Bạch tộc trưởng là thánh cảnh trung vị tầng dưới, cái này hắc sứ chỉ là cao một tầng, lại có thể một chiêu tiểu đơn giản đánh chết bạch tộc trưởng xem ra cái này đã đến thánh cảnh cấp bậc mỗi trinh lệch một phần một hảo ở giữa trinh lệch nhưng cũng là ngày đêm khác biệt hàn sơn đi mau đức lý giật hàn sơn một bả, một đám người chạy trối chết giống như đấy nhanh đã đi ra quặn mỏ từ hôm nay trở đi cái này tiếp trụ trời quặn mỏ tiểu không hề thuộc về man thạch bộ lạc về tới man thạch tộc lãnh địa hàn sơn cùng đức lý ba người về tới chính mình phòng chỗ chính giữa lần chiến đấu này tuy nhiên là man thạch tộc bị thua bất quá hàn sơn ba người nhưng lại tương đối cao hưng sau khi trở về ba người đều tại hàn sơn phòng chính giữa ha ha Lần này lợi nhuận là ra. Ta được đến 6 miếng thánh cảnh tinh nguyên, cùng 7 cái chữ vật thủ trạc. Bên trong có chừng 12 khối trung phẩm tinh thạch số lượng. Ha ha ha. Đức Lý cực kỳ hưng phấn. Ngay tại một ngày trước, bọn hắn vẫn còn vì tinh thạch khó lợi nhuận cảm thấy đau đầu, không nghĩ tới trải qua một lần chiến đấu, Đức Lý cũng đã đã có được vài thập niên mới có thể có được tài phú. Hùng Mâu cái này đại hán cười càng khoa trương, khoe khoang giống như địa run lên chữ vật thủ trạc, lập tức phần phật đi ra một đống đồ vật. Nhìn xem, ta cũng có 7 miếng thánh cảnh tinh nguyên, 5 cái chữ vật thủ trạc, ta kiểm lại một chút. Hắc, <cười> tuy nhiên chữ vật thủ chặt thiếu, thế nhưng mà bên trong tinh thạch cũng không ít. Tương đương pháng một phát, khoảng chừng 15 khối trung phẩm tinh thạch. Một khối trung phẩm tinh thạch tương đương với 1000 khối hạ phẩm tinh thạch. Một khối thượng phẩm tinh thạch tương đương 1000 khối trung phẩm tinh thạch. Hàn Sơn, ngươi đã nhận được bao nhiêu? Ta cùng Đức Lý cộng lại, thì có 27 khối trung phẩm tinh thạch rồi. Chỉ cần ngươi có ba khối, chúng ta có thể có cơi hắc toa tư cách." Hồng Mâu cười nói, "Tốt đến cơ hắc toa tứ cách là 10 khối trung phẩm tinh thạch, đây là quặng mỏ màu, màu xanh da trời áo ngắn đối với bọn họ nói." Hàn Sơn cười cười, nói: Các ngươi đạt được nhiều như vậy, ta được đến cũng không ít." Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, Thoáng cái đem Đức Lý cùng Hồng Mâu hai người đều xem ngây người. 24 khỏa Thánh cảnh tinh nguyên, hơn nữa vốn là là 25 khỏa. mà chữ vật thủ chạc cũng là 24. Ta còn không có có xem bên trong có bao nhiêu tinh thạch, bất quá tối thiểu nhất cũng qua 50 khỏa trung phẩm tinh thạch rồi." Hàn Sơn cười nói, "Tại vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia, Hàn Sơn săn giết đều là tương đối lợi hại cường giả, mà loại người này, chữ vật thủ chạc chính giữa tại phú cũng thì càng nhiều." Hàn Sơn tùy tiện xuất ra một cái chữ vật thủ chạc đến. Bên trong đều có xa xỉ tinh thạch. Ha ha, cái này tốt rồi. Muốn nhiều đến mấy lần chiến đấu mới tốt. Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người đều lộ ra cực kỳ cao hứng, đi vào chủ giới về sau, bọn hắn lần thứ nhất đã có tồn tại cảm giác, cảm giác về sự ưu việt. Hàn Sơn cười lắc đầu nói, chúng ta như vậy xuống dưới vẫn chưa được. Chiến đấu bản thân tiểu nguy hiểm đại, hơn nữa loại này có thể để cho chúng ta đục nước béo có chiến đấu cũng không thường có ta ngược lại là đã có một cái chú ý. Nghe xong lời này, Đức Lý cùng Hồng Mâu hai người đều gôn gắp tới. Hàn Sơn nói, các ngươi gặp cho tới hôm nay cái kia hát sứ không vậy? Hán địa vị đặc thù, chiến loạn thời điểm mới sắp xếp quân chính quy, mà bình thường tự là người tự do. Thu Kim chủ thuê bảo hộ hát toa, đổi một cái góc độ giảng, đây là một cái miễn phí cơi hát toa việc cần làm. Hồng Mâu con mắt lập tức sáng ngời, Hàn Sơn, ý của ngươi là chúng ta thi đấu hát sứ, sau đó dựa vào hát sứ thân phận tiếp nhận tiến về trước Đông sở cả nhiệm vụ, như vậy tiền đến. Hàn Sơn gật đầu cười, Đức Lý cũng vua đuổi, cười nói, đúng vậy, biện pháp này thật tốt quá, thật muốn đi Đông sở cả, chúng ta điểm ấy tinh thạch như thế nào đủ, hay vẫn là đã coi được hát sứ cái này thân phận tốt. Ba người lập tức đem cái chủ ý này đã định xuống. Hồng Mâu lập tức xung phong nhận việc nói, "Tốt, ta cái này đi nghe ngóng thoáng một phát, Hắc sứ tư cách ở nơi nào đạt được, ở đâu có thể nhận nhiệm vụ?" "Hắc hắc, các ngươi chờ tin tức tốt của ta a." Hung Mâu nói xong, tiểu kích động đi ra ngoài rồi. Đức Lý cũng sau đó cáo tử, lưu lại Hàn Sơn một người, an tính lại, trong nội tâm dần dần hiện hiện khởi hôm nay nhìn thấy cái kia tên Hắc sứ đến. Cái kia Hắc sứ sử dụng một bản nhuế kiếm, cái kia bay bổng một kiếm, tại Hàn Sơn xem nghe huyền ảo chính giữa, nhưng lại cực kỳ có phần lượng một kiếm. Người này Hắc sứ Hẳn là đối với kim thuộc tính có đặc biệt rất hiểu rõ. Hàn Sơn xem nghe huyền ảo là một loại cực kỳ thần kỳ trạng thái, hắn không chỉ có có thể dựa vào xem nghe huyền ảo học hội người khác chiến kỹ, thậm chí cũng có thể cảm giác ra đối phương sử dụng thuộc tính áo nghĩa. Ta hiện tại đạt đến thánh cảnh, thủ đoạn công kích cũng chỉ có toái kim lưu một loại mà thôi. Hàn Sơn cảm thấy khẽ động, đã có mới đích chí định. Trước kia những chiến kia kỹ, hiện tại sử dụng đến, căn bản chính là chê cười. Hàn Sơn lắc đầu. Thánh cảnh cùng tiên giai khác nhau, có thể nói một cái tại tiên, một cái trên mặt đất, căn bản không cách nào ngang nhau thiên giai giai đoạn sử dụng chiến kỹ tại thánh cảnh cường giả trước mặt giống như là tiểu hài tử đơn giản món đồ chơi đồng dạng không hề uy hiếp ta có lẽ căn cứ thuộc tính áo nghĩa sáng tạo ra tạo ra một loại thuộc về tự chính mình mới đích chiến kỹ đến bất quá cái này cũng cần đại lượng thời gian mới được trong thời gian ngắn căn bản không cách nào làm được không bằng ta đến thử luyện chế một bả thánh khí hàn sơn khí thiên công pháp đã tu luyện đến ít ít ít giai đoạn trước kia hắn đều là luyện chế linh khí có lẽ hắn hiện tại cũng có thể luyện chế một bả thánh khí rồi đã có thánh khí hàn sơn cũng coi như đã có vũ khí của mình lúc chiến đấu cũng có thể càng thêm thông dong trong lòng có nghĩ cách Hàn Sơn đầu óc lập tức cao vận chuyển đột nhiên Hàn Sơn trong đầu linh quang lóe lên thủ đoạn một phen vài kiện đồ vật xuất hiện ở Hàn Sơn trước mặt ba chỉ xích viêm thanh liên bảo tọa, một cỗ xa xả thi thể cái này ba chỉ xích viêm là hồng mâu cho ta đấy tuy nói không phải than khí nhưng cũng là linh khí chính giữa cực là cao cấp một loại ta lần thứ nhất luyện chế than khí tự lấy cái này ba chỉ xích viêm vì sơ hình tốt rồi còn có này là xa xả thi thể cái này xa xả đã có thể hút con ngồi năng lượng có lẽ cùng xa xả thi thể trong cơ thể kết cấu có quan hệ của ta mới thanh khí, tự lấy loại này kết cấu vi khuẩn đúc, mà thanh liên bảo tọa Hàn Sơn trong mắt tràn đầy nóng bỏng, đây có lẽ là hắn đã từng lấy đến, nhất người can đảm thử. chương 296, tinh nguyên kiếm, cái này thanh liên bảo tọa có lẽ có thể đền bù xa xả không cách nào chứa được năng lượng quyết điểm. Hàn Sơn trong nội tâm một cái điên cuồng kế hoạch, tại gần giống, gần thành, gần bằng hình, thanh liên bảo tọa là phục thế đưa cho Hàn Sơn đối với thiên giai cấp bậc Hàn Sơn, bởi vì bên trong gấp trăm lần thiên địa năng lượng quan hệ là có lớn lao chỗ tốt, có thể Hàn Sơn thực lực bây giờ đăng cấp đã đạt tới thánh cảnh, trong lúc này gấp trăm lần thiên địa năng lượng, đối với Hàn Sơn tác dụng đã chỉ là như muỗi bỏ biển. Hàn Sơn liền đem đầu óc động tại cái này thanh liên trên bảo tọa. Xa sà kết cấu đặc điểm là có thể hút con nuôi năng lượng, nhưng không cách nào lâu dài chứa đựng đứng dậy, thời gian lâu rồi sẽ sói mòn. Mà thanh liên bảo tọa đặc điểm, đúng là có thể lâu dài chứa đựng năng lượng, bảo trì bên trong cao nồng độ năng lượng tồn tại. Nếu như ta có thể đủ đem cái này ba dạng thứ đồ vật kết hợp lại, lại thêm vào chút ít chân quý tài liệu. Hàn Sơn nhìn xem thanh liên bảo tọa sa sả thi thể cùng ba chỉ xích viêm ở trong đầu của hắn một bả thánh khí ngoại hình đã dần dần thành hình đây là một thanh trường kiếm đã kêu nó tinh nguyên kiếm cái tên này tựa hồ đã sớm tại Hàn Sơn trong đầu Hàn Sơn chỉ là ý niệm trong đầu khé động danh tự tiểu chính mình nhảy ra ngoài vừa cấu tứ tốt những này Hồng Mâu thanh âm tiểu từ bên ngoài truyền đến Hàn Sơn vội vàng đi ra gian phòng đến đi ra bên ngoài trên đất trống Đức Lý cũng sớm đến nơi này Hồng Mâu nói ta nghe xong muốn trở thành hắc sứ phải đi luyện ngục chi thành trụ trong thành đưa tin sau đó do hắc sứ khảo hạch Hoàn thành nhiệm vụ mới có thể trở thành hạt sứ. Hàn Sơn nghe xong gật gật đầu, ba người chúng ta đều có kỳ dị năng lượng, muốn thông qua khảo hạch, có lẽ vấn đề không lớn. Trở thành hạt sứ, thông qua khảo hạch, tự nhiên là muốn cùng người khác cạnh tranh, mà Hàn Sơn ba người có được lấy kỳ dị năng lượng, bản thân tiểu so người khác muốn ưu thế một ít. Còn có hạt toa vấn đề, ta cũng nghe xong. Hồng Mâu nói đến đây, biểu hiện trên mặt lập tức đạm kéo xuống, muốn từ nơi này đi đông sở cả Tuyết vực, chỉ bằng chúng ta cái này lợi nhuận tinh thạch độ, thật đúng là không đủ, mỗi người muốn 300 vạn khối trung phẩm tinh thạch. Chúng ta lần này thật vất vả mới đạt được hơn 10 khối, muốn chuyển tới 300 vạn khối, thực không biết muốn tới năm nào tháng nào." Hồng Mâu cười khổ nói, "Bất quá, từ nơi này tiến về trước chủ thành, cười Hát toa, bởi vì khoảng cách cũng không phải rất dài, chỉ cần 11 khối trung phẩm tinh thạch có thể. Chúng ta tinh thạch vậy là đủ rồi. Vậy cũng là trong bất hạnh vận hạnh." Hàn Sơn từ lâu kinh dự liệu được những tình huống này, nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Đức Lý nhưng cũng là vẻ mặt cười khổ. Hắn lần này liều chết chiến đấu, mới đạt được 12 khối trung phẩm tinh thạch, cái này đi một lần chủ thành, tiêu tốn hao 11 khối thật sự là lại để cho hắn đau lòng. Đại khái qua một tháng nữa sẽ có tiếp theo chiếc hắc toa đi qua nơi này, đến lúc đó chúng ta có thể cưỡi tiến về trước chủ thành. Hồng mâu tiếp tục nói, tốt, chúng ta đây một tháng này tựu an tâm tu luyện, những tinh thạch này cho các ngươi phần một ít. Hàn sơn thủ đoạn một phen, xuất ra 20 khối trung phẩm tinh thạch đến, cho Hồng mâu cùng Đức lý một người 10 khối. Những tinh thạch này dùng để tu luyện dùng, chờ chúng ta tiến nhập chủ thành thi đấu hắc sứ, tựu cùng đi đông sở cả tuyết vực. Cái này Đức lý cùng Hồng mâu chứng kiến Hàn sơn đưa tới tinh thạch, tuy nhiên rất muốn nhưng vẫn là từ chối thoáng một phát. Hàn Sơn không khỏi phân trần, nhét vào hai người trong ngực. Hàn Sơn, Hồng Mâu cùng Đức Lý đều là trùng trùng điệp điệp nói, chúng ta vừa tới chủ giới, là thiếu thốn nhất tinh thạch thời điểm. Ngươi lúc này thời điểm cho chúng ta tinh thạch tốt, về sau có cái gì cần muốn giúp đỡ, cứ mở miệng là được. Hàn Sơn cười vỗ vỗ hai người bả vai, quay người trở về phòng mình ở bên trong. Một tháng này, vừa vặn hắn để hoàn thành cấu tứ bên trong đích tinh nguyên kiếm. Thanh trưởng kiếm này chủ thể bộ phận, Hàn Sơn đã sớm nghĩ kỹ, tiêu dùng ba chỉ xích viêm cùng thanh liên bảo toạ chất liệu để làm. Thanh liên bảo tỏa chất liệu, thế nhưng mà liền thánh cảnh cường giả công kích cũng có thể chịu đựng được, được. Làm thanh kiếm thể về sau, khẳng định càng thêm không thể phá vỡ. Cho nên hiện tại lớn nhất nan đề, tức là đem xa xả thi thể kết cấu nghiên cứu thấu triệt rồi. Nhắm mắt lại con ngươi, Hàn Sơn tiến nhập chuyên chú trạng thái, thần thức quét dọn xa xả trên thi thể. Thời gian một phần phân đi qua. Trải qua mấy ngày nữa nghiên cứu về sau, Hàn Sơn rốt cuộc hiểu rõ loại này kết cấu đặc điểm chỗ. Kế tiếp, tức là chân chính luyện chế tinh nguyên kiếm quá trình. Lại từ chữ vật thủ trạc chính giữa, đem trước kia sở hữu tốt nhất tài liệu đều lấy ra gia nhập tinh nguyên kiếm luyện chế. Có thể nói, Hàn Sơn cái này luyện chế đệ nhất đem thanh khí hao phí Hàn Sơn trước kia sở hữu giá trị con người. Hắn lần hai giới tích lũy sở hữu tốt tài liệu, cơ hội đều hao phí tại đây đem tinh nguyên trưởng trên thân kiếm rồi. 28 thiên hậu, còn có 2 ngày hát Toa muốn mở. Hôm nay, Đức Lý cùng Hồng Mâu hai người tại phòng bên ngoài nói chuyện tiếm. Tuy nhiên không biết Hàn Sơn hắn đang làm gì đó, bất quá ta tin tưởng hắn trong 2 ngày này nhất định sẽ đi ra đấy. Đức Lý cười nói, "Đúng rồi, ngươi tu luyện như thế nào?" Vừa nói cái này, Hồng Mâu lập tức cười rộ lên không tệ so về lần hai giới độ đến muốn mau hơn tinh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng quá lớn mặc dù chỉ là một khối hạ phẩm tinh thạch cũng đầy đủ ta mấy ngày thời gian tu luyện rồi Hàn Sơn cho ta 10 khối trung phẩm tinh thạch đủ ta tu luyện đã lâu rồi hai người nói như vậy cười bên cạnh thỉnh thoảng có tuần tra nhân viên trải qua trong khoảng thời gian này từ khi bạch tộc trưởng sau khi chết toàn bộ man thạch tộc đều tiến nhập khẩn trương thời kỳ tuần tra nhân viên không ngừng nghỉ tuần tra sợ những bộ lạc khác thừa cơ đánh tới bất quá trải qua gần một tháng cũng không gặp phụ cận bộ lạc có động tĩnh gì nhưng là cả man thạch bộ lạc hào khí, nhưng lại khẩn trương hề hề đấy. Tại toàn tâm toàn ý luyện chế tinh nguyên kiếm Hàn Sơn, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Tại Hàn Sơn hai tay chính giữa, một thanh dài gần 2m ở hai tay đại kiếm, cơ vốn đã thành hình, thượng diện không ngừng có bạch sắc quang mang lập lòe, thẩm bộ lấy thanh trường kiếm này. Cuối cùng lại thêm vào một ít thái kim lưu, lại để cho uy lực của nó càng tăng lên. Hàn Sơn linh cơ khẽ động, một điểm trong suốt hảo quang gia nhập vào tinh nguyên kiếm trên lưới kiếm mặt. Thái kim lưu, bị cấy là thánh cảnh sát thủ cũng không đủ. Uy lực của nó mạnh Hoàn toàn không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể ngăn cản đấy. Cũng dù Hàn Sơn có thể có được cái này Toái Kim Lưu, đã chú định Hàn Sơn cái thanh này Tinh Nguyên Kiếm uy lực sẽ lại để cho mặt khác thánh khí đều ảm đạm thất sắc. Tốt rồi. Rốt cục, Hàn Sơn hai tay ở giữa thánh lực biến mất, chỉ còn lại có cái thanh này trường gần 2m hai tay lại kiếm, Tinh Nguyên Kiếm, cái này kiếm trên hạ thể, thỉnh thoảng có chút điểm trong suốt hào quang lập lòe, một chút Toái Kim Lưu ở bên trong chạy trốn lấy. Hàn Sơn nhìn xem thanh kiếm lẫy, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến, cái này có thể xem như Hàn Sơn luyện chế ra đến đệ nhất đem thánh khí mà Hàn Sơn cũng cảm giác được trong cơ thể khí thiên công pháp lại là tăng trưởng một ít cũng gần một tháng rồi nên đi chủ thành nhìn xem cái này chủ giới chủ thành đến cùng là dạng gì đấy Hàn Sơn tính toán một ít thời gian đi ra ngoài cùng Hồng Mâu Đức Lý tụ hợp tại mỗi người nộp 10 khối trung phẩm tinh thạch về sau Hàn Sơn ba người như nguyện lên tiến về trước luyện ngục chủ thành hất toa không giống với lần trước lần này cưỡi người có rất nhiều đều là đến từ từng cái bộ lạc tiến về trước chủ thành toàn bộ hất toa thượng diện cùng sở hữu hơn trăm tên hành khách mà chỉ có bốn ga hất sứ Cái này bốn gã học sứ cùng Hàn Sơn lần trước nhìn thấy cái kia tên học sứ, trang phục hoàn toàn đồng dạng. Đều là đầu đội màu đen mặt nạ, thượng diện có màu xanh da trời đầu lâu. Mà lần này Hát toa, trên thể hình cũng rõ ràng so sánh với thứ yếu lớn rất nhiều. Toàn bộ ngoại hình giống như là một chỉ đầu lâu nó trụ. Tại Hát toa thượng diện, mọi người đều riêng phần mình tuyển dân phỏng, đại đô ý mắng, nhắm mắt dưỡng thần. Tại trải qua 5 6 ngày phi hành về sau, Hát toa độ rõ ràng chậm lại. Có phải hay không sắp đến trụ thành rồi hả? Đức Lý đem đầu tiến đến cửa sổ chỗ, từ nơi này cửa sổ có thể mơ hồ chứng kiến xa xa cảnh tượng. Lúc này thời điểm, Hắc toa chính phi hành tại một mảnh trên vực sâu vương, phía dưới đen kịt không thấy đáy, cùng cực lớn thâm uyên đối với so với Hàn Sơn, cái cái này trước Hắc toa, giống như là một hạt chấm đen nhỏ, tựa hồ tùy thời đều có thể bị phía dưới thâm uyên quái thú thôn vệ. Đã đến, đã đến. Các ngươi xem những kiến trúc kia. Hàn Sơn cũng mở to mắt, theo cửa sổ chỗ nhìn về phía xa xa. Chủ thành so với hắn tưởng tượng, muốn càng thêm phồn hoa. Cao cao đứng vững thành đằng sau, là càng cao hơn đại, to lớn công trình kiến trúc. Bên trong cao ốc đứng vững các loại hải đăng thỉnh thoảng có dọ sét bắn đèn quét tới cả tòa chủ thành cũng chiếm diện tích thật lớn lộ ra khí thế bằng hồng cái này một tòa chủ thành có thể dung nạp hơn 10 ước người a đức lý chật chật chép miệng toàn bộ chủ giới có 120 năm tòa như vậy chủ thành hơn nữa những nhân số kia càng nhiều nữa không có ở chủ thành ở lại người cái này toàn bộ chủ giới nhân số thật nhiều a đức lý cảm thán nói có thể tại chủ thành ở lại người đều là giá trị con người có chút phú đấy mà ở chủ thành bên ngoài ở lại người số lượng hẳn là chủ trong thành số lượng gấp mấy chục dưới tính toán như vậy đến, toàn bộ chủ giới miệng người số lượng, thật sự là nhiều lắm. Ha ha. Hàn Sơn cười nói, tu luyện giả đạt tới thánh cảnh về sau, chỉ cần không phải chết trận, là có thể trường xanh bất lão. Từ phía trên địa hình thành đến nay, không ngừng có người đột phá thánh cảnh, đi vào chủ giới. Hơn nữa chủ giới bản thổ miệng người, lâu dài tích lũy, người nọ mấy tự nhiên là càng ngày càng nhiều. Hiện tại có nhiều như vậy cũng chẳng có gì lạ. Bất quá chủ giới địa vực bao la, tự là nhiều hơn nữa vài lần người cũng hoàn toàn không chênh chúc. Hàn Sơn cười hắt toa đoạn đường này nhìn qua, cũng chỉ có chủ thành miệng người mật độ hội lớn hơn một chút mà ở giã ngoại hoang vu, trừ đi một tí bộ lạc phùn thịnh địa phương, có rất lớn một phiến địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ đấy. lộ ra thập phần tiêu điều. hát toa rất nhanh tựu đứng tại chủ thành bên cảng chỗ. tại đây một chỗ bến cảng, đồng thời có hơn 10 chiếc lớn nhỏ bất đồng hát toa đô lấy nửa phiêu nổi giữa không trung. mà chủ thành bên ngoài bến cảng xa hơn chỗ, thì là vực sâu và trượng, phía dưới sâu không thể cách nhìn, cuối cùng không biết là cái gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy mơ hồ ánh sáng màu đỏ. Hàn sơn ba người cũng đi tiến lên đây, nhìn bốn gã hát sứ cũng thu hát toa, tựa hồ chuẩn bị hướng phía chủ trong thành đi. Đức lý tranh thủ thời gian cùng nhau đi lên. Do hỏi, xin hỏi Hắc Sứ đại nhân, xin hỏi ở nơi nào khảo hạch Hắc Sứ? A. Bốn người này đều quay đầu tới, có nhiều thú vị nhìn xem Hàn Sơn ba người. Người đứng trước đó tựa hồ là dùng thần thức quét qua, tự bật cười, ba người các ngươi cũng muốn đương Hắc Sứ? Hắc Sứ khảo hạch có thể không dễ dàng thông qua. Ba người các ngươi đều là thánh cảnh hạ vị sơ cấp cái này, Hắc Sứ cười lắc đầu. Mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm cái gì, gọi bọn hắn cho dù đi chịu chết. Bên cạnh vẻ mặt hung tướng Hắc Sứ không kiên nhẫn mà nói, Chương 297, Hắc sứ khảo hạch. Báo danh địa điểm ngay tại vừa mới tiến chủ thành cao lớn nhất cái kia chỗ màu xám kiến trúc, các ngươi đi vào tiểu thấy được. Cái kia hắc sứ không kiên nhẫn nói một tiếng, bốn gã hắc sứ quay người hướng phía chủ thành phương hướng đi rồi, không còn có xem Hàn Sơn bọn người liếc. Hàn Sơn bọn người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể hướng phía chủ thành cửa thành phương đi về phía trước. Vừa đến cửa thành, thượng diện cao cao treo một trương đại bố cáo bài. Đọc một lần, Hồng Mâu lập tức chép miệng nói, tại trụ thành trong sinh hoạt, quả nhiên là chỉ có người giàu có mới có thể a. Các ngươi coi mặt trên nói, vào thành muốn giao nạp hai khối hạ phẩm tinh thạch, mà cũng chỉ có thể ban ngày đứng ở chủ thành chính giữa, trời vừa tối, nếu như không có tìm được chỗ ở, cũng sẽ bị cưỡng ép theo chủ thành chính giữa đuổi ra đến. Nhìn cái này bố cáo, tất cả mọi người là thở dài lấy lắc đầu. Dung bọn hắn hiện tại vô liếng, căn bản không nhiều đủ lâu tiêu hao, Hàn Sơn cũng là trực quan cảm nhận được tại đây chủ thành chính giữa, tinh thạch tầm quan trọng. Mỗi người nộp hai khối hạ phẩm tinh thạch về sau, ba người thuận lợi tiến nhập chủ thành chính giữa. Tiến trong lúc này, lập tức là có thể cảm giác được cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng hào khí, đương nhiên còn có là trọng yếu hơn tại đây cái kia nồng đậm vô cùng năng lượng. A, loại cảm giác này thật là thoải mái a. Đức Lý cẩn thận cảm thụ thoáng một phát trung quanh, cái kia ở giữa thiên địa năng lượng nồng đậm độ. Không khỏi thoải mái rên rỉ một tiếng. Hàn Sơn trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến. Cái này hai khối hạ phẩm tinh thạch tốn hao coi như đáng giá, vừa tiến vào đến chủ thành, liền lập tức cảm giác được cái kia không chỗ nào không có thiên địa năng lượng. Hàn Sơn cảm giác được, chỉ cần là đứng ở trong trụ thành này mặt, trong cơ thể mình cái kia thánh lực mà bắt đầu nhanh đến vận chuyển lại. Nếu như có thể lâu dài tại đây trụ thành chính giữa ở lại, Cái kia đối với mình thánh cảnh tu vi đề cao, nhất định là có thật lớn chỗ tốt đấy. Đồng thời, mọi người cũng là hiện người nơi này lưu lượng lớn hết sức. Toàn bộ chủ thành chính giữa, hết sức phun hoa. Đức Lý cảm khái nói, Hàn Sơn, chúng ta nếu là có thể tại chủ trong thành mua lấy một chỗ phòng ở, có thể vĩnh viễn tại chủ trong thành tu luyện, vậy cũng tốt. Bên ngoài ra ngoại hoang vu, thật sự là cùng tại đây vô pháp so sánh. Yên tâm đi, chúng ta rất nhanh cựu sẽ đạt tới đấy. Hàn Sơn vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn bên cạnh, là phòng ở bán ra chỗ. Hùng Mâu tinh mắt vừa đi. Một bên bốn phía nhìn loạn, đột nhiên hiện một khối bố cáo bài. Hắn cười đầy Đức lý, "Ngươi không phải muốn ở chỗ này mua phòng ốc, đi chúng ta qua đi xem, tại đây phòng ở muốn bao nhiêu tiền?" Đức Lý lập tức lộ ra vẻ mặt khổ tương, "Ngươi đừng đùa ta rồi, tại đây vào thành muốn hai khối hạ phẩm tinh thạch, muốn mua một chỗ phòng ở, vậy khẳng định là kỳ quý vô cùng, ta nhất định là mua không nổi ta đây thì ra là ngấm lại." Hàn Sơn cũng cười nói, "Đi, chúng ta dứt khoát đi xem, coi như là tìm vấn đấu mục tiêu, về sau nhiều tìm cơ hội kiếm lấy tinh thạch." Ba người hướng phía cái kia phòng ốc bán ra chỗ đi đến cái này phong ốc bán ra là một chỗ hình tam giác công trình kiến trúc, công trình kiến trúc đỉnh bắt mắt nhất chỗ, thì là có một cái màu xanh da trời đầu lâu. cái này đầu lâu cùng hắc sứ quần áo, mặt nạ trên trán giống như lúc, rất rõ ràng, cái này phong ốc bán ra chỗ là thành chủ trị ở dưới chính thức tiêu chí. tiến vào trong công trình kiến trúc này mặt, từng mảnh từng mảnh khu vực lập tức đem tại đây ngăn cách. hàn sơn bọn hắn đi đến một chỗ nhiều người địa phương, chỉ thấy chỗ này giường trong sảnh, bày đặt một trường cực lớn cái bàn, trên mặt bàn thì là hình chiếu ra trông rất sống động hảo giác. cái này hảo giác biểu hiện ra. Đúng là mọi chỗ phòng ở cái này mini ảo giác mô hình, chính hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Chính giữa có một vị nhân viên công tác giải thích nói, các ngươi trò đã thấy hình tượng này lên, màu xanh lá điểm là phòng trống, có lẽ là các cường giả rời đi rồi, có lẽ là có chưa đóng nổi tục thuê người lưu lại phòng ở cái này, một mảnh phòng ở đều là bình dân giá cả phòng, nếu so với xa hoa phòng tiện nghi gấp trăm lần rồi. Liếc nhìn về phía trên, màu xanh lá điểm nhỏ cũng chỉ có 5 6 chỗ, mà mặt khác hơn trăm chỗ phòng ốc đều là màu đỏ điểm nhỏ. Hàn Sơn trong nội tâm lập tức minh bạch, cái này chủ thành chính giữa Phòng ốc căn bản là cùng không đủ cầu, nhiều như vậy phòng ở đều là có người ở lại, xem ra kẻ có tiền hay vẫn là không ít ta. Nhân viên công tác tiếp tục nói, cái này một khu vực là phong ốc chính giữa nhất bình dân giá cả được rồi. Mỗi một chỗ phòng chỗ, mỗi 100 năm tục giao một lần phí tổn, mỗi lần 60 vạn trung phẩm tinh thạch. Các ngươi có ai xem chuẩn, có thể đến chỗ của ta đăng ký. Lời này vừa ra, Hàn Sơn ba người lập tức hai mặt nhìn nhau, ba người đều làm lấy mặt quỷ, theo sảnh triển lãm đi ra. Đức Lý có chút hư, 60 vạn, 100 năm, cái này, 100 năm thời gian Đối với tuổi thọ vô hạn thánh cảnh cường giả mà nói, căn bản không tính thời gian bao nhiêu, khả năng một lần bế quan đã trôi qua rồi. Thế nhưng mà cái này 100 năm thời gian, nhưng lại cần 60 vạn trung phẩm tinh thạch. Như vậy giá cả, căn bản không phải hiện tại Hàn Sơn bọn hắn có thể thừa nhận được khởi đấy. Hồng Mâu cũng có chút hối hận nhìn những này, trong nội tâm không khỏi đối với dưới tin tưởng của mình hàng rất nhiều. Hàn Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Đi thôi, chúng ta hay vẫn là an tâm thi đấu Hắc Sứ, đừng đi cân nhắc những không có tác dụng đâu này rồi." Chờ đến đông sở cạ tuyết vực, đầu nhập vào vô dương tiền bối, còn sợ không có một chỗ chỗ ở ba người cười cười nói nói hướng phía trung ương chỗ cái kia màu xám kiến trúc đi đến cái này màu xám kiến trúc tạo hình thập phần cái dị, cơ bộ nhỏ hẹp càng là đến phía trên càng là vừa thô vừa to đỉnh cao nhất bộ vị cũng là có một cái khổng lồ màu xanh ra trời đầu lâu tiêu chí chủ thành người lưu lượng đại mà cái này màu xám kiến trúc người lưu lượng là chủ thành chính giữa lớn nhất địa phương Hàn Sơn Đại khái xem xét cũng đã minh bạch nơi này là cái gì chỗ lâu một là giao dịch đại sảnh những muốn kia trao đổi thứ đồ vật thánh cảnh cường giả cơ bản đều là ở chỗ này trao đổi bảy quầy bán hàng phố, lầu 2 đồng dạng cũng là như thế này, lầu 3 mới được là báo danh hát xứ địa phương. Hàn Sơn ba người một theo thang lầu đi đến lầu 3, lập tức bị người nơi này số lượng lại càng hoảng sợ. Người báo danh nhiều như vậy a? Cái này khoảng chừng mấy ngàn người a? Hồng Mâu Đức Lý mở to hai mắt, nhìn xem tại lầu 3 chính giữa chen chúc lấy mọi người. Đức Lý lắc đầu, nhiều người như vậy ghi danh hát xứ, cũng hẳn là cùng chúng ta đồng dạng nghĩ cách, mua không nổi nhà ở, cũng chỉ có thể tới bắt mệnh đánh cược một lần, có lẽ còn có thể có cơ hội lưu lại. Hàn Sơn nghe vậy, cũng chỉ có thể yên lặng nhẹ gật đầu. Chủ giới chính giữa Tang Khốc cũng ở đây một đường đến, thật sâu ẩn ở trong đầu hắn. Các ngươi đều nghe. Một ga hắc sứ bỗng nhiên một nhảy dựng lên, nửa phiêu nổi giữa không trung. Đối với mọi người lớn tiếng nói, ta là lần này chủ khảo hắc sứ tư cách giám khảo. Tiền đồ của các ngươi đều trong tay ta nắm giữ lấy, cho nên hiện tại tất cả im miệng cho ta. Hắn vừa nói như vậy lời nói, phía dưới vốn là ông ông lên tiếng mọi người lập tức toàn bộ đều ngừng lại. Cái kia hắc sứ đầu mang mặt nạ, cũng thấy không rõ trên mặt hắn là cái gì biểu lộ, chỉ có thể theo thanh âm phán đoán, người này hẳn là một cái trưởng thành trắng hắn. Hắn tiếp tục nói, mỗi lần hắn sứ khảo hạch quá trình đều bất động, lần này khảo hạch tư cách, là ta ngày hôm qua nghĩ ra được, ha ha. Thượng cấp cho ta 10 cái danh lạch, nói cách khác, các ngươi cái này hơn 1300 cá nhân, chỉ có 10 người có thể lưu lại. Kế tiếp, ta cho các ngươi mỗi người một khóa huy chương, đại biểu thân phận của các ngươi. Mà về sau, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về trước thí luyện núi. Hiện tại, các ngươi đều cho ta nghe cẩn thận. Khảo hạch tư cách ta chỉ nói một lần. Do xét một lần toàn trường, người này mới chậm rãi tiếp tục nói, thí luyện trên núi các ngươi, đã thả 100 đầu thánh cảnh linh thú mỗi một đầu linh thú chỗ đó cũng có một khoả thân phận huy chương, các ngươi có thể hết sức đi tranh đoạt, tới cuối cùng ai bắt được huy chương tối đa, thì có tư cách nhất lưu lại. Ta tại đây chỉ chứa tốt mười tên. Hàn Sơn nghe xong cái này quy tắc, lông mày lập tức nhảy dựng. Ai huy chương tối đa, có thể đạt được cuối cùng lưu lại tư cách. Mà muốn đạt được huy chương, có hai chủng biện pháp, một cái là theo linh thú trên người cấp lấy, một cái khác, tựa là theo những người dự thi khác chỗ đó đạt được. Hàn Sơn trong nháy mắt sẽ hiểu, đây là muốn những người dự thi giúp nhau tầm đó tàn sát, dưới mệnh được yếu thua như vậy đến, cuối cùng người. Tự nhiên là mạnh nhất đấy. Nhận được huy chương về sau, Hàn Sơn ba người liền lặng lặng cùng đợi ra. Hồng Mâu vuốt vuốt huy chương, cười nói, "Này cái nho nhỏ huy chương, liền quyết định lấy tiền đồ của chúng ta vận mệnh. Đợi đi đến thí luyện núi, chúng ta cần phải cố gắng mới được, bằng không thì liền đứng ở chủ thành tư cách đều không có, chỉ có thể hồi trong bộ lạc đi." Cái này huy chương toàn thân màu trắng bạc, hình cầu một quả, thượng diện có chút một chút loáng thoáng hoa văn, biểu hiện ra bất phàm của nó. "Ân, chúng ta lần này cần tận lựcung. Hơn nữa không thể nâng tay, chỉ nếu là có thể lấy được huy chương, phải đều tập hợp đủ mới được." Hàn Sơn cũng trọng âm thanh nói, đến nơi này thời điểm, nhất định phải hung hắc xuống, không chỉ có muốn bảo trụ huy chương của mình, còn muốn tận lực đi tranh đoạt người khác huy chương, Hàn Sơn có thể đoán được, lần khảo hạch này sẽ nương theo lấy cực lớn gió tanh mưa máu. Đương hết thể sẵn sàng, 1300 tên tham gia khảo hạch mọi người, được an bài lên một chiếc cực lớn hắc toa thư diện. Cái này chiếc hắc toa, là Hàn Sơn đã thấy lớn nhất một chiếc, như là một chỉ bình ngư, dương cực lớn miệng chờ tại bến cảng. Một thúc đẩy, liền ra một tiếng tiếng nghênh mình, phần đuôi phun ra một đạo bạch sắc dòng nước lớn, hô biến mất trên không trung. Tại đây màu xám luyện ngục chi thành khu vực, Hàn Sơn tiến hành hắn lần thứ 2 lữ hành. Cực lớn Hát toa đã đi ra chủ thành, cũng cũng không có đi bao xa, đại khái chỉ là cả buổi về sau, liền đi tới một chỗ sơn mạch bên cạnh. Vùng núi này đúng là lần khảo hạch này địa điểm, thí luyện núi. Cái này thí luyện núi không chỉ có cao lớn, chiếm diện tích cũng là cực lớn, thượng diện rừng cây rậm rạp, chợt nhìn về phía trên, cái gì đều nhìn không tới, hơn nữa tầng tầng lớp lớp, ánh mắt căn bản không cách nào thoang cái chứng kiến sơn mạch chỗ cao nhất. Đầu linh cái kia tên Hát sứ, bên cạnh đi theo ba gã thủ hạ, Cái này bốn gã hát sứ tiệu trôi nổi ở giữa không trung, nói: "Tốt rồi, lần này có lẽ là các ngươi nhân sinh chính giữa là tối trọng yếu nhất một cơ hội. Trong các ngươi có trước đó lần thứ nhất khảo hạch thất bại người, có mới vào người tham gia. Bất quá chỉ có cuối cùng nhất đạt được huy chương tối đa đấy. Hơn nữa có thể tại ba ngày thời hạn còn sống đạt tới ngọn núi đỉnh người mới có thể gia nhập hát sứ. Các ngươi cố gắng lên, chúng ta bốn người người tại sơn mạch đỉnh chờ các ngươi. Cái kia hát sứ nói xong, bộ mặt co lại động, trên mặt nạ biểu lộ ra tựa hồ là cười biểu lộ đến, đón lấy quay người. Bốn người bay người lên trên sơn mạch đỉnh. Khảo hạch chính thức đã bắt đầu. Chương 298, tranh đoạt huy chương. Hắc sứ khảo hạch, toàn bộ viên tự do tổ đội, trong đó không có bất kỳ quy tắc nào khác. Bất luận sử dụng loại thủ đoạn nào. Cuối cùng duy nhất xem, chính là ngươi trên tay có mấy miếng huy chương. Thí luyện sơn chiếm diện tích thật lớn, bọn hắn cái này 1300 người đi vào, tiểu như cùng là tiến nhập một mảng lớn vùng núi con kiến, lập tức tiểu riêng phần mình biến mất tại giữa núi non. Hàn Sơn ba cái đi cùng một chỗ, bắt đầu hướng phía sơn mạch đỉnh đi về phía trước. Nếu như một mực hướng phía trước đi, Đến sơn mạch đỉnh, chỉ cần một ngày có thể. Hồng Âu nhìn ra thoáng một phát sơn mạch cuối cùng đến cuối cùng khoảng cách. Bất quá, dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không bình tĩnh, chính là chúng ta không đi tìm người khác, người khác cũng hội tới tìm chúng ta đấy. Đức Lý nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Vừa tiến vào cái này thí luyện sơn, tiểu ý nghĩa tùy thời cũng có thể theo bên cạnh toát ra một người đến tranh đoạt huy chương của ngươi. Đi, chúng ta trước tận lực tới gần sơn mạch đỉnh, càng la tới đó, người số lượng lại càng dày đặc, này trong đó nếu như gặp gỡ cái gì linh thú, lại đi giải quyết. Hàn Sơn lên tiếng nói. Ba người lập tức chạy nhanh. Thí luyện sơn lên, 1.300 người, còn có 500 thánh cảnh cấp bậc linh thú. Những người này nhanh chóng phân tán ra, theo cuối cùng xuất phát, rất nhanh, đã có người giúp nhau gặp bỡ, chiến đấu đã ở các nơi triển khai. Thí luyện sơn đỉnh, bốn gã hắc sứ dùng thần thức quét lấy các nơi địa phương tình huống. Lão đại, lần này nhân vật mới tố chất, muốn phổ biến cao một chút. Thực lực phổ biến là ở thánh cảnh hạ vị cao cấp. Một gã hắc sứ nói ra, cái này bốn cái hắc sứ đều đầu đội quỷ dị mặt nạ, không cách nào theo bề ngoài phán đoán, chỉ có thể đủ theo hình thể ôn tồn âm bên trên đại khái phân ra đến. Ân là không tệ, bọn hắn chiến đấu thủ đoạn cũng so trước đó lần thứ nhất nhiều hơn một chút. Những người vừa tiến vào này thánh cảnh tu luyện giả, thường thường đều không có hiểu được thánh cảnh áo nghĩa, không có tổng kết khai sáng ra bản thân vừa trốn phương pháp chiến đấu đến. Tiêu Thuy tiện tại chủ giới trong mạo hiểm, hừ hừ, chết cũng chẳng trách người khác. Cái này hắc sứ tựa hồ đúng là người cầm đầu, hắn tiếp tục nói, vừa đi vào thánh cảnh, hay tiến vào chủ giới tu luyện giả là dễ dàng nhất cái chết. Ba người các ngươi lúc trước có thể chỗ hết tài năng, theo ta, coi như là ba người các ngươi tạo hóa. Cái này bốn cái hắc sứ tại chỗ đỉnh núi quan sát đến. Phía dưới mọi người sớm đã bắt đầu các loại chiến đấu. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, cái này Thí Luyện Sơn lên, sẽ có hơn 10 khởi chiến đấu tại đồng thời phát sinh. Một ngày về sau, Thí Luyện Sơn bên trên ánh sáng dần dần ám xuống dưới. Hàn Sơn ba trên thân người cũng mang lên vết máu, bất quá ba người trên mặt, tuy nhiên cũng mang theo vui vẻ dáng tươi cười. Hai người các ngươi khôi phục tốt rồi chưa? Hàn Sơn theo khoanh chân trạng thái đứng lên, cười nói. Hồng Mâu cũng đột nhiên đứng lên, cao hứng bừng bừng nói, "Tô rồi. Gặt hái được nhiều như vậy tinh thạch, cái này có thể đủ chúng ta đại lượng hấp thu. Căn bản không cần tiết kiệm." Đức Lý cũng ha ha cười nói, "Đúng vậy, chúng ta ngày đầu tiên cựu đánh chết hơn 30 tên thánh cảnh hạ vị, như vậy chiến tích, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ a. Lần này còn nhiều hơn Thiếu Hàn Sơn mới được. Mặc dù là chúng ta có được kỳ dị năng lượng, có thể nếu không phải Hàn Sơn trong tay thanh kiếm kia, chúng ta cũng không có nhẹ nhàng như vậy giết nhiều người như vậy." "Đúng rồi Hàn Sơn, ngươi thanh kiếm kia tên gì?" Hàn Sơn tay vừa lột, tinh nguyên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây chính là hắn tại mấy ngày hôm trước luyện chế tinh nguyên kiếm, hao phí hắn cơ hồ sở hữu tài liệu mới có thể luyện thành. Cái này kiếm gọi tinh nguyên kiếm thế nhưng mà ta luyện chế đệ nhất đem thành khí, Hàn Sơn cười rộ lên, cũng có chứa chút ít tự hào. Hồng Mâu lập tức mở to hai mắt, chính ngươi luyện chế hay sao? Ngươi tại trong bộ lạc những ngày kia, nên không phải là tại luyện chế cái này à? Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người hai mặt nhìn nhau, Hàn Sơn cho kinh ngạc của của bọn hắn, thật sự là nhiều lắm. Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người đều có thể cảm giác được, Hàn Sơn không chỉ có là dùng một loại tốc độ cực nhanh truy cản kịp tu vi của bọn hắn tốc độ, càng là đang không ngừng siêu việt bọn hắn. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, đung nhiên thần sắc khé động, làm cái chớ có lên tiếng địch thủ thế. Hồng Mâu cùng Đức Lý xem xét, lập tức sẽ hiểu, đây là có người chú ý bên trên bọn hắn rồi. Hàn Sơn cho Hồng Mâu cùng Đức Lý một ánh mắt, ba người lập tức hiện lên một cái bọc đánh trận hình, rất nhanh lách đi qua. Trong bụi cỏ truyền đến lưỡng tiếng kêu đau đớn, ba người thỏa mãn mà về. Ha ha, lại hai cái dê béo đưa tới cửa đến. Đức Lý vướt vướt trong tay hai khỏa thánh cảnh tinh nguyên cùng chữ vật thủ trạng, thân thức dò xét đi vào. Không tệ không tệ, hai người kia còn rất phù đấy, trung phẩm tinh thạch có không ít, Đức Lý đem những này đều thu lại. Hàn Sơn nói, những vật này, chờ khảo hay xong chúng ta lại chia đều a, đức lý cùng hưng Mâu, trong nội tâm đối với hàn sơn cũng là một mảnh cảm kích. hàn sơn như vậy phần, chính hắn nhất định là chịu thiệt đấy. tại đây thí luyện sơn chính giữa chiến đấu, đại bộ phận đều là hàn sơn tại suất lực, hàn sơn trong tay tinh nguyên kiếm, hơn nữa hắn thoát kim lưu, gặp được một ít so sánh lợi hại địch nhân, hàn sơn cũng có thể đơn giản đối phó. ma ủng có dị hỏa hồng mâu cùng băng xương hàn khí đức lý muốn yếu hơn một ít. trải qua gần hai ngày thời gian, thí luyện nhân viên đã theo vừa bắt đầu một người, nhanh chóng suy giảm đến năm người. chỉ là một ngày thời gian. Tử hơn phân nửa người chết đi. Có rất nhiều đang cùng linh thú đối kháng trong chết đi, mà tuyệt đại đa số hay vẫn là bị những người khác giết chết. Thậm chí có những người này vì Huy Trương, thừa dịp đồng bạn của mình không chú ý thời điểm, lẳng lẽ ra tay đánh lén, khiến cho loại thủ đoạn này cũng số lượng cũng không ít. Mỗi người, vì Huy Trương, lúc này thời điểm đều có chút phát rồ, không từ thủ đoạn rồi. Ngay nọ buổi chiều, Hàn Sơn ba người gặp được một đầu loài chuột thánh cảnh linh thú. Cái này đầu thánh cảnh linh thú thể tích nhỏ, thế nhưng mà thực lực nhưng lại mạnh mẽ, lợi dụng cực nhanh là tốc độ cùng sắc bén hàm răng, móng vuốt đã đem đi qua nơi này hơn 10 chi đội ngũ giết chết toàn bộ, rơi là tạ đầy đất thi thể. Hàn Sơn ba người một đến nơi này sẽ đem chủ y đánh đến nơi này đầu linh thú trên người, muốn giết nó không chỉ có có thể được đến nó trên cổ treo chính là cái kia huy chương, thân thể hắn chung quanh rơi là tả những chữ vật thủ trạng kia cũng đều là của chúng ta. Hồng Mâu nhìn xem tán rơi trên mặt đất cái kia hơn 10 cỗ thi thể thượng diện chữ vật thủ trạng, tiểu đỏ mắt không thôi. Lúc này thời điểm những thi thể kia thánh cảnh tinh nguyên đã đã sớm hóa quy thiên tế rồi, chỉ còn lại có một cỗ không có khí tức thi thể. Đức Lý, ngươi trước dùng dị hỏa đi thử thử, xem có thể hay không giết qua cái này đầu linh thú." Hàn Sơn xem trong chốc lát, rồi mới lên tiếng. Trải qua mấy ngày nay thời gian, Hàn Sơn ba người này đều là Hàn Sơn tại phát ra mệnh lệnh, dần dà, ba người cũng lặng yên nhận thức Hàn Sơn trở thành đầu lĩnh, chuyện gì đều chừng cầu ý kiến của hắn. Hồng Mâu con mắt đều lửa nóng đứng dậy, có chút gật đầu một cái, lục lọi bỏ lên đi ra ngoài. Nơi này là một mảnh lá cây to bẹ khu rừng, mùi cỏ tươi tốt, Hồng Mâu đi gần đi một tí, che giấu cũng thập phần tốt. Bất quá cái kia loài chuột tính giác tựa hộ là thập phần phát đạt, vốn là ghé vào trong bụi cỏ nghỉ ngơi, Hồng Mâu cái này khẽ động, nó lập tức tựu cảnh giác, một đôi màu nâu đỏ mắt nhỏ, quay tròn động lên, rất nhanh sẽ đem tiêu điểm tập trung ở chỗ này. Bị loại này linh thú một trăm trăm, Hồng Mâu lòng bàn tay thoáng cái tiểu toát ra hắn đến. Thánh cảnh cấp bậc linh thú, tuy nhiên tại cấp bậc bên trên hợp tu luyện giả cùng cấp, thế nhưng mà tất cả mọi người biết rõ, cùng cấp bậc linh thú, muốn xa xa so tu luyện giả sức chiến đấu cường. Hô. Hồ. Hồng Mâu cảm thấy quá ngang, rứt khoát bạo lộ chính mình trong lòng bàn tay vẹn vẹn toát ra một cỗ hồng phòng sách long địch không màu ngọn lửa đến cùng hắn màu đỏ tóc tôn nhau lên thành thú tay hất lên cái này đoàn dị hỏa lập tức bị hồng mâu cẳng đi ra ngoài Phúc. cái này chỉ linh thú quá mức linh mẫn hồng mâu hỏa đoàn vừa bắn đi ra cái này chỉ chuột thú ngay lập tức trốn tránh ra né tránh về sau điện quang thạch hỏa giống như chay tới tốc độ kia cực nhanh tự như cùng là tia chớp xe qua Hàn Sơn ở phía sau nói ra khẩu khí tinh nguyên kiếm lập tức nắm trong tay cả người rất nhanh phi chạy trốn ra ngoài ông lúc này thời điểm Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu Đối với thuộc thuộc tính lý giải, đột nhiên nhiều hơn một kia. Thuộc thuộc tính áo nghĩa, đại địa và dặm đều ở một tập vương tầm đó. Hàn Sơn chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh, ngay sau đó, hắn bước ra một bước, mà sau một khắc, Hàn Sơn nhưng lại đã xuất hiện ở mấy trăm mét xa xa. Lập tức đi tới hồng mâu cùng cái này chỉ chuột thú chính giữa. Khoảng cách chuột thú chỉ có vài bước xa. Cái này chỉ chuột thú cũng không có ngờ tới, tại nó tiến lên trên đường lại đột nhiên nhiều ra như vậy một chỉ sinh vật. Bất quá cái này cũng căn bản sẽ không hù đến nó, chuột thú miệng một trường, một khóa bén nhọn tránh phòng sách long địch không sáng hằn răng hướng phía Hàn Sơn cắn đi qua. Phúc. Hàn Sơn thủ đoạn run lên, Tinh Nguyên Kiếm lập tức cách trước người, theo dè ngang, theo bên cạnh đâm xuyên qua chuột thú đầu lâu, theo khắc một lỗ thay chỗ mặc đi ra. Chị chị. bị Tinh Nguyên Kiếm xuyên thấu, cái này chỉ chuột thú lại còn chưa có chết. Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, một cỗ Thánh lực truyền lưu đến Tinh Nguyên Kiếm chính giữa. Tinh Nguyên Kiếm đặc thù công năng, lập tức mở ra. Hàn Sơn cái thanh này Tinh Nguyên Kiếm, không chỉ có là một bà sắc bén vô cùng trường kiếm, càng thêm có một loại thần kỳ công năng, một loại đến từ thôn vệ xa xả công năng. Điều là có thể thôn vệ con mồi trong cơ thể năng lượng, hơn nữa có thể bảo tồn tại kiếm thể chính giữa, đem năng lượng chứa đựng. Hàn Sơn thánh lực vừa tiến vào đến kiếm thể chính giữa, một loại mơ hồ hào quang lập tức sáng lên, chuột thú chỉ là kêu lên vài tiếng, liền nhanh chóng lùi ngoài xuống dưới, rốt cuộc tiêu không được. Hàn Sơn tinh nguyên kiếm vừa thu lại, đem chuột thú thi thể trên cổ cái kia miếng huy chương cũng cầm xuống dưới. Hàn Sơn cái này tinh nguyên kiếm có thể hút năng lượng bí mật, đến bây giờ cũng chỉ có Hàn Sơn tự mình biết, cùng hắn kẻ vai chiến đấu hồng mâu cùng Đức Lý cũng không biết đạo đấy. Đã chứa đựng không ít năng lượng rồi, chờ về sau chứa đựng khá hơn rồi. Ta phòng sách Long Địch không có thể dùng thanh kiếm lợi phá vỡ thêm nữa." Phong ngự, Hàn Sơn trong nội tâm yên lặng mà nói, "Hắn cái này tinh nguyên kiếm bình thường đánh chết địch nhân, có thể hấp thu địch nhân năng lượng, như vậy góp gió thành bão, cuối cùng nhất cái này kiếm trong cơ thể tích góp từng tí một năng lượng nhiều hơn, là có thể phát huy ra càng uy mãnh uy lực đến." Ba người đem tán rơi trên mặt đất phần đông chữ vật thủ trạc đều thu thập, đánh ra tính toán một cái. Dưới tính toán như vậy đến, chúng ta tổng cộng có 350 khỏa huy chương, mỗi người hơn 100 khỏa, nói như vậy, chúng ta hẳn là phía trước rồi. Bất quá vẫn là có chút nguy hiểm. Có thể sẽ đến hơn 10 người. Đức Lý nhẹ điểm một cái, cuối cùng báo cáo nói, có thể thu hoạch nhiều như vậy huy chương, cũng không hoàn toàn là Hàn Sơn bọn hắn giết, cũng có một phần là Hàn Sơn bọn hắn giết người chết giết trước đấy. Hàn Sơn hiện trong tay cái này một cái chữ vật thủ trạng, vốn là chủ nhân liền giết chết 40 tên thánh cảnh, đã nhận được 40 khỏa huy chương. Lần này thí luyện nhân số tổng cộng là 1300 người, có thể có được hơn 100 khỏa, cũng không sai biệt lắm là có thể tiến vào top 10. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, còn có ngày cuối cùng thời hạn rồi, chúng ta kịp đến cuối cùng phụ cần đi. Đối với người khác, ủ chiếm huy chương của bọn hắn. Chương 299: Thông qua khảo hạch. Đến nơi này ngày cuối cùng, tranh đoạt chính thức náo nhiệt lên. Ma nhân số cũng chỉ còn lại có 200 người. Mấy cái này thánh cảnh cư giả, lần hai giới thời điểm, cả đám đều phong quang vô cùng, có thể một đi tới nơi này chủ giới, nhưng chỉ là một cái cấp bậc thấp nhất người. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể vớ lạc. Cái này 2 ngày thời gian, thí luyện sơn lên, ủ vẫn lạc 1100 tên thánh cảnh cư giả. Chúng ta trước dấu ở chỗ này, bên ngoài người quá nhiều. Hàn Sơn điều tra thoáng một phát tình huống bên ngoài. Đức Lý cùng Hồng Mâu, chợt nghe theo Hàn Sơn mệnh lệnh, cẩn thận tiểm phục tại bụi cỏ chính giữa. Đập, đập, đập. Chợt, một đám hơn 10 chúng đội ngũ chạy nhanh tới. Đức Lý cùng Hồng Mâu nghe xong, trong lòng bàn tay lập tức thấm ra một hồi mồ hôi lạnh. Muốn ba người bọn họ đối phó mấy người tiểu đội ngũ còn có thể, đối phương thoáng cái tiểu là hơn 10 người đội ngũ, cái này đã có thể rất khó khăn giết. Ba người bọn hắn tuy nhiên cả đám đều người mang kỳ dị năng lượng, có thể sức bật lại không đủ để thoang cái giết chết rất nhiều người, đến lúc đó, đem càng nhiều nữa địch nhân dẫn tới, vậy thì không xong rồi đức lý cùng hồng mâu hai người đều đầy cõi lòng cảm kích nhìn hàn sơn liếc trong nội tâm đối với hàn sơn biết trước phán đoán cũng càng thêm bội phục bọn hắn nhưng lại không biết hàn sơn chỉ là dùng hắn xem nghe huyền nào điều tra thoáng một phát tại trong chủ giới này mặt nhất là tại không cách nào bổ sung thánh lực giã ngoại hoang vu mỗi một gã thánh cảnh cường giả đều thập phần quý trọng trong cơ thể năng lượng dùng thần thức dò xét thì là cực kỳ hao phí thánh lực một sự kiện cho nên bọn hắn đều tận lực không biết dùng thần thức đi dò xét mà hàn sơn nhưng lại không chút nào để ý trong tay nắm một khối trung phẩm tinh thạch tùy thời bổ sung tốt rồi chúng ta đi. Hàn Sơn ba người ẩn núp lấy, lặng lẽ hướng phía đỉnh núi phương hướng đi đến. Một lát sau, ba người xuất hiện ở một chỗ khe núi. Cuối cùng còn lại những người này đều ôm thành bàn rồi, chiến đấu cũng là đại tràng diện chiến đấu, chúng ta chỉ có ba người, hay vẫn là cẩn thận một chút. Cuối cùng một đoạn đường này, Hàn Sơn ba người đi thực tế coi chừng. Chính lúc này thời điểm, cách đó không xa tựa hồ loang thoáng truyền đến binh khí giao tiếp thanh âm. Hàn Sơn lập tức nhắm mắt lại, xem nghe huyền ảo gió xét tới. Bên kia, tựa hồ là nhân số tối đa 2 chi đội ngũ gặp nhau rồi, mỗi một phương đều có hơn 20 người trận này gần 50 người đại chiến ngay tại Hàn Sơn ba người bên trái 3.000 nghìn em mở chỗ Hàn Sơn suy nghĩ thoáng một phát nói tiếp chúng ta ba người mục tiêu quá lớn hai người cẩn thận một chút ngay ở chỗ này ta ẩn nút qua đi xem Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người đều có kỳ dị năng lượng chỉ cần tự bảo vệ mình là tuyệt đối không có vấn đề đấy Hàn Sơn một người hướng phía trước phát bảo linh khí cái này 50 người toàn bộ đều thi triển đi ra trang diện lên các loại hào quang chiến kỹ loạn vùng cũng có một ít năng lượng tiêu trùng kích đến Hàn Sơn bên cạnh đem đầu hắn bên cạnh nửa mét chỗ mặt đất xoay tạc ra cái động Tại đây tràng diện rất là hỗn loạn. Hàn Sơn rất nhanh chú ý tới một cái giết rất là anh dung nam nhân, người này cũng có chút thủ đoạn, tựa hồ cũng là một phương đầu lĩnh. Mấy phút đồng hồ này thời gian, hắn đã giết chết đối phương 5 6 tên thánh cảnh cường giả. Trong nhân thủ này, khẳng định có không ít huy chương, nếu như đem huy chương của hắn đến tay, vậy lần này ba cái danh nghịch thì có bảo đảm nhiều hơn. Vào lúc đó, Hàn Sơn còn muốn động một lần cuối cùng tay, bảo đảm hắn và Đức Lý Hồng Mâu 3 người có thể có được cuối cùng tư cách. Oeng! Một tiếng bạo vang lên về sau, cho bụi nổi lên bốn phía. Đá vụn toàn bộ đều vẩy ra đứng dậy trong lúc nhất thời mỗi cái tầm mắt của người đều có chút mơ hồ mà Hàn Sơn chú ý cái kia người chính vừa mới lại đánh chết chết một gã thánh cảnh cường giả gấp thoát ra đi vài bước ý đồ đem người nọ thánh cảnh tinh nguyên cướp đến tay tiêu là cái này thời cơ Hàn Sơn như là một chỉ ẩn nút thật lâu báo tử hướng phía con ngồi mánh liệt nào tới trang diện trong cực kỳ hỗn loạn Hàn Sơn cái này sức chạy căn bản so ra kém trong đó một điểm rối loạn cho nên cũng sẽ không có khiến cho người nọ chú ý chỉ còn lại có hơn trăm mét khoảng cách về sau Hàn Sơn bỗng nhiên thi triển thủ thuộc tính áo nghĩa, đại địa vận nhằm, nhỏ tầm đó. Vèo. Hàn Sơn chợt tại nguyên chỗ biến mất, ngay sau đó, đang ở đó người bên cạnh xuất hiện, tinh nguyên kiếm lập tức xuất kiếm, phốc. Tinh nguyên kiếm đỉnh thế, nhưng mà toái kim lưu loại này vô kiên bất tồi kỳ dị năng lượng, thánh lực lưu chuyển, cái tiết trong cơ thể con người năng lượng, thoang cái toàn bộ tiến vào tinh nguyên kiếm chính giữa. Hàn Sơn tay mắt lanh lẹ, đem chữ vật thủ chặt cùng thánh cảnh tinh nguyên thu thập đến tay, sau đó rất nhanh lui xuống, toàn bộ quá trình người không biết quỷ chưa phát dấu ra. Hàn Sơn, bên kia như thế nào? Đức Lý vừa thấy được Hàn Sơn trở lại thân ảnh, tự liền vội vàng hỏi. Hàn Sơn cười cười, lần này thu hoạch không tệ, nhặt được một cái giò đơn ấy. Hàn Sơn đem cái này chứa vật thủ chạc lấy ra, xem xét, bên trong huy chương số lượng, lại để cho bọn hắn lập tức vui vẻ. Không tệ, trong lúc này thậm chí có gần 200 miếng huy chương, cái này, chúng ta ba cái một phần, mỗi người thì có gần 200 miếng, top 10 nhất định có thể tiến vào. Hồng Mâu kích động nói. Đã có nhiều như vậy huy chương, bọn hắn thông qua hạt sứ khảo hạch, căn bản là thiết ván đã đóng thuyền rồi. Ân, kế tiếp chúng ta chỉ cần cam đoan chính mình không bị người khác cướp đi. Hàn Sơn gật đầu nói, tại đây thí luyện sơn chính giữa, mặc dù là cướp đến tay, cũng y nguyên không nhất định là của mình. thí luyện sơn chính giữa tùy thời đều có thể bị mất mạng. cái kia đồ đạc của ngươi rất nhanh tiểu sẽ biến thành người khác thứ đồ vật. kế tiếp, Hàn Sơn ba người không nữa đi treo chọc người khác, mà dựa vào Hàn Sơn kỳ diệu xem nghe người nào, người khác cũng căn bản đừng muốn có thể tìm được ba người bọn hắn. trải qua chủ giới trong khoảng thời gian này kiến thức, nhất là đã biết bạch hạt châu là một khỏa viên mãn tinh nguyên về sau. Hàn Sơn cũng dần dần đã minh bạch chính mình thần kỳ xem nghe người nào đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hàn Sơn cái này thần thức mạnh, kỳ thật cũng không phải hắn bản thân thần thức cường đại, mà là cả quá trình đều là tại mượn nhờ bạch trong hạt châu bộ ảo diệu rõ xét. Có thể nói, Hàn Sơn bây giờ có được lấy hoàn toàn tiểu là viên mãn cường giả mới có thể có được đặc thù thần thức. Cái này một cái ưu thế, lại để cho Hàn Sơn một đường trên việc tu luyện đến so ngang cấp tu luyện giả muốn ưu thế nhiều. Ba ngày thời gian đã mắt tự qua, mọi người nhau nhau đúng hẹn đi tới đỉnh núi. Bởi vì không biết trong nhân thủ khác đều là bao nhiêu miếng huy chương, kết quả cuối cùng không có đi ra, mọi người trên mặt biểu lộ cũng đều không đồng nhất. Hàn Sơn ba người nhưng lại tràn đầy tự tin, bọn hắn mỗi người đều có gần 200 miếng huy chương, cơ vốn đã có thể khẳng định thông qua khảo hạch. Giữa không trung chính giữa, tên kia chủ khảo Hắc Sứ đại nhân trực tiếp xuất ra một khỏa màu đen bảo thạch, hướng trên mặt đất hất lên, đều vào đi thôi. Trên đường trở về, ta lại công bố kết quả. Cái này màu đen bảo thạch tiếp xúc mặt đất, lập tức biến thành một vèo cực lớn hắt toa. Mọi người nhao nhao đi vào. Như cũng giống như lần trước đồng dạng, Những mọi người này tách ra, riêng phần mình lựa chọn gian phòng. Bất quá, lần này nhân số, nhưng lại chỉ còn lại có hơn 100 người. Cái đó và đến thời điểm hơn 1300 người cái loại nổi cảnh tượng hoàn toàn bất động. Cái này những người còn lại, mỗi người trên người đều dính đầy mấy cá nhân đích máu tươi. Hắt toa tại áp lực hào khí chính giữa, rất nhanh về tới chủ thành. Dừng lại tựa ở bến cảng, mọi người phần phật lạ bừng lên. Tên kia hắc sứ chủ khảo nửa phiêu nổi giữa không trung, đối với đám người, chỉ 10 người, "Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đi theo ta, người còn lại" ngay tại chỗ giải tán, hồi nguyên nên trở về địa phương đi thôi. hắn vừa nói như vậy, tựa hồ là đã quyết định cái đó mười người trở thành hắc sứ, mà những người khác, căn bản là không có nữa một điểm cơ hội. Hàn Sơn Hồng Mâu Đức Lý ba người đều tại mười người này danh nghịch chính giữa. lúc này đã có người bất mãn nói, đại nhân, ngươi còn không có coi xem chúng ta mỗi người uy trường số lượng, sao có thể sớm như vậy xác định? người này tiến lên một bước, ngữ khí chính giữa mang có một chút bất mãn, chính quay đầu đi hắc sứ chủ khảo, nghe vậy, chậm rãi xoay đầu lại, của ta làm việc, còn muốn ngươi tới giáo? hừ nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một đạo hồng sắc hào quang chật từ nơi này hắc sứ chủ khảo trong mắt bắn ra, Phúc. hồng sắc quang mang lập tức bắn trúng lúc trước bất mãn cái kia người, người nọ lập tức hóa thành một hồi khói xanh, cả người theo trên thế giới này biến mất. nhìn chung quanh thoáng một phát mọi người, cái này hắc sứ chủ khảo mặt lạnh lấy, không nữa nhiều lời lời nói, đi đầu hướng phía chủ thành đi đến, đằng sau đi theo hắn ba gã thủ hạ, cũng là trừng mắt liếc những người kia, theo sau đi nhà. cái này, những người còn lại không còn có dám đứng ra, đều là yên lặng nhìn xem. Hàn Sơn chờ bị điểm đi ra mười người. Tự nhiên là đi theo Hắc sứ tiến vào thành. Đi theo Hắc sứ chủ khảo, liền vào thành hai khối hạ phẩm tinh thạch đều không cần giao. Cái này Hắc sứ chủ khảo, hẳn là tại đỉnh núi đem chỉnh cái sự tình đều thấy được, trực tiếp đem đạt được huy chương tối đa 10 người tuyển đi ra. Hàn Sơn trong nội tâm cảm khái, có thể trở thành Hắc sứ chủ khảo, xem ra ngày bình thường đạt được tinh thạch số lượng, khẳng định không ít, bằng không thì cũng không cách nào trèo chống 3 ngày qua tiếp tục triển khai thần thức tiêu hao. Các ngươi 10 người, qua bên kia đem huy chương giao rồi, nhận được mới đích huy chương cùng Hắc sứ chiến bảo, coi như là Hắc sứ 1 thành viên. Về sau mọi người cũng đều là người một nhà, có chuyện gì có thể tới tìm ta hỏi thăm. Tên của ta gọi ba làm, các ngươi nhớ kỹ. Tiên kia hắc sứ chủ khảo đem Hàn Sơn chờ mười người tới hắc sứ biểu đinh tầng thứ ba, bàn giao một phen, một mình đi nhà. Mười người này y theo chỉ dẫn, đi tới nhận lấy mới huy trường trở vật địa phương. Tiếp đãi Hàn Sơn ba người là một gác diện mục thanh tú tiểu cô đương, nàng dáng tươi cười ngọt ngào đem Hàn Sơn ba người huy trường, hắc sứ chiến bảo, hắc sứ mặt nạ, hắc sứ sổ tay đưa qua, vừa cười nói, chúc mừng ba vị đại nhân trở thành hắc sứ. Sở Hưu cần phải chú ý. Đều ở đây bản hắc sứ sổ tay lên, các ngươi xem thoáng một phát, tiểu đều sẽ minh bạch rồi." Hồng Mâu cười hắc hắc, đối với Hàn Sơn nói, "Đúng vậy, cái này chúng ta nhưng cũng là hắc sứ rồi." Ngươi xem tờ thứ nhất, thượng diện tiểu viết, "Hắc sứ mặc dù là cái gì đều không làm, hàng năm cũng có thể theo phụ thành chủ chô đó dẫn tới 10 vạn trung phẩm tinh thạch, ha ha, chuyện tốt như vậy, cứ như vậy hàng lâm đến trên đầu ta, chân tướng là nằm mơ à. Tiểu cô nương kia phốc thoáng một phát bật cười, "Vị này hắc sứ đại nhân tốt thần dấu, hắc sứ vốn chính là đại biểu cho chủ giới liên minh thế lực, đã đến bất luận cái gì một nơi." cũng có thể ngay tại chỗ phủ thành chủ nhận lấy tiền lương. Hơn nữa hắc sứ chỗ tốt có thể không chỉ là như vậy, các ngươi về sau chậm dài sẽ biết đấy. Hàn Sơn cũng đại khái lật ra thoáng một phát cái này, bản hắc sứ sổ tay. Những thứ khác hắn ngược lại là không có để ý nhiều, bất quá trong đó một đầu, nhưng lại đưa tới Hàn Sơn hứng thú. Cái này hắc sứ vậy mà cũng chia đẳng cấp. Theo thấp đến cao, chúng chia làm ngũ cấp, cấp thấp hắc sứ, trung cấp hắc sứ, cao cấp hắc sứ, siêu cấp hắc sứ cùng cấp bậc cao nhất cứu cực hắc sứ. Phía trên này cũng đã viết đặt tới cứu cực hắc sứ người, thế lực trên cơ bản cùng thành chủ cũng có liều mạ rồi. Hàn Sơn nhìn, cảm thấy cũng đại khái hiểu được tất cả cấp độ, hắc sứ thực lực. Chương 300, tiếp nhận nhiệm vụ. Trong chủ giới này, theo biểu hiện ra xem, lợi hại nhất tu luyện là giả, có lẽ tiểu là cái này 120 năm tòa chủ thành thành chủ, nhưng là chủ giới trong Tàng Long Bọ Hổ, những ẩn cư kia cường giả cũng rất nhiều, như vô dương loại này, có lẽ tiểu là thành chủ bên ngoài cường giả. Hắc sứ thăng cấp phương thức, cũng cùng những thứ khác bất đồng. Hắc sứ thông qua bình thường làm nhiệm vụ độ khó, đến đề cao cấp bậc của mình, mà đẳng cấp càng cao, hàng năm lấy được đại ngộ cũng không giống nhau. Cứu cực hắc sứ lấy được đại ngộ đã cùng chủ thành thành chủ đã bị đái ngộ không kém bao nhiêu. Hàn Sơn một đầu một đầu xem tiếp đi, chỉ chốc lát sau sẽ hiểu. Cái này hắc sứ muốn theo cấp thấp đến trung cấp, lại đến cao cấp, thẳng đến cuối cùng cứu cực, quan bản thân có thực lực có thể không đủ, mà nhất định phải thành công tích mới được. Cái này thành tích, tự là tiếp nhận hắc sứ nhiệm vụ, lại đi hoàn thành. Nhiệm vụ càng là khó, cuối cùng lấy được điểm tích lũy lại càng cao, đương điểm tích lũy tính gộp lại tới trình độ nhất định, có thể tấn chức tăng cấp, trở thành càng là cao cấp hắc sứ. Hàn Sơn Đại Khái nhìn một chút từng cái nhiệm vụ cuối cùng có thể có được điểm tích lũy ban thưởng, nhìn nhìn lại cứu cực hắc sứ cần có điểm tích lũy, thoáng cái tiểu điên lặng xuống dưới. Cái này cứu cực hắc sứ thật sự là quá khó khăn, cái kia phải làm bao nhiêu năm mới có thể làm được nhiều như vậy điểm tích lũy. Nghe xong hắc sứ tiếp nhận nhiệm vụ địa điểm về sau, Hàn Sơn ba người mặc vào hắc sứ chiến bảo đã đi ra cái chỗ này. Hắc sứ chiến bảo mặc lên người thập phân thiết thân, cái này chiến bảo cũng không biết là dùng cái gì chất liệu làm, bất quá Hàn Sơn có thể cảm rất được, cái này chiến bảo tại thời điểm chiến đấu có thể trợ giúp bọn hắn ngăn cản không ít công kích. Hắc sứ tuy nhiên phân đẳng cấp, bất quá người ngoài nghề nhưng lại không biết, tại hắc sứ chiến bảo cùng trên mặt nạ cũng căn bản không có bất luận cái gì phân chia đẳng cấp tiêu chí. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắc sứ đều là một cái bộ dáng, không có gì khác nhau. Có siêu cấp, cứu cực hắc sứ, thực lực cường đại, tại một loại chỗ triển lộ qua siêu cường thực lực về sau, mọi người liền đối với hắc sứ loại này đặc thù đám người có chút sợ hãi, nhất là hắc sứ nhón cả đám đều bao phủ tại trường bào màu đen, màu đen sau mặt nạ mặt, chỉ có cái kia màu xanh da trời đầu lâu hiện lộ ra đến. Căn bản Vân không rõ sau mặt nạ mặt, rốt cuộc là một cái sao người như vậy. Dân gia, Hắc Sứ loại này đặc thù đáng người, tại người bình thường trong suy nghĩ, cũng trở nên càng ngày càng thần bí cùng cường đại. Một dọc theo đường, Hắc Sứ thường thường hội đưa tới rất lớn chú ý độ. Hơn nữa những người kia còn không dám con mắt xem, đều là cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Hàn Sơn, Hồng Mâu Đức Lý theo Hắc Sứ Bịu Điềm vừa đi ra khỏi đến, lập tức cũng cảm giác được người chung quanh xem bọn hắn ánh mắt bất động. Hồng Mâu không khỏi hết ngực, cả người tựa hồ thập phần tự tin. Hàn Sơn cùng Đức Lý hai người giấu ở sau mặt nạ mặt mặt, tắc thì tràn đầy dáng tươi cười. Ba người thiếu chút nữa tự cười ha ha đi ra, thiếu chút nữa ở này trên đường cái phá hủy hắc sứ hình tượng. Dựa theo lộ trình chỉ thị, ba người rất nhanh liền đi tới tiếp nhận hắc sứ nhiệm vụ khổng lồ kiến trúc. Trong lúc này, nếu so với hắc sứ biểu đinh càng thêm phồn hoa, vãng lai like giao dịch thập phần nhiều lần, vừa tiến vào đại sảnh, lập tức thì có một khối cực lớn nhắc nhã bản xuất hiện tại bắt mắt nhất địa phương, thượng diện biểu hiện ra mới nhất tuyên bố nhiệm vụ, cùng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cái này khối nhắc nhở bản rõ ràng cho thấy dùng năng lượng tầng làm thành thượng diện chứ không hoàn toàn biến hóa lấy. Hàn sơn ba người vừa đi vào diệu đinh, lập tức thì có thị nữ tới tiếp đãi. ba vị hắc sứ đại nhân bên này thỉnh. xin hỏi là muốn tuyên bố tin tức hay vẫn là tiếp nhận nhiệm vụ? thị nữ một đôi mắt to, chớ mong nhìn về phía Hàn sơn ba người. lúc này thời điểm, Hàn sơn cùng Hồng Mâu hai người đã sớm chuyên chú tại cái này mới lạ thế giới cảnh tượng, mà Đức Lý là ba người chính giữa ổn trọng nhất, hắn tận lực làm làm ra một bộ lanh khốc bộ dạng, trầm giọng nói, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ. Thỉnh ba vị đại nhân đi theo ta. Thị nữ lộ làm ra một bộ ngọt ngào dáng tươi cười, mang theo Hàn Sơn ba người hướng lầu 2 đi đến. Lầu 2 tiểu yên lặng nhiều hơn, thị nữ xuất ra đạt mạnh tư liệu đến, nói: "Ba người đại nhân, nơi này là gần đây 50 năm tuyên bố sở hữu nhiệm vụ, xin hỏi ba người đại nhân tiếp cái đó một cấp bậc hay sao?" Nhiệm vụ này cũng chia đẳng cấp, phân biệt đối ứng lấy hạt sứ tất cả cấp bậc. Đương nhiên, đại bộ phận nhiệm vụ cũng chưa chết quy định chỉ cần cái đó một cấp bậc hạt sứ. Mà thông thường, rất nhiều nhiệm vụ, kim chủ cũng phải cần tất cả cấp độ hạt sứ. Ví dụ như cao cấp hạt sứ cần 1 gã, trung cấp hạt sứ cần 3 gã, cấp thấp hạt sứ cần 20 tên như vậy. Hàn Sơn ba người sớm lên kế hoạch tốt, bọn hắn đến thi đấu hạt sứ mục đích phải đi đồng tư tạm tuyết vực, liền nói ngay, tại đây nhiệm vụ, chỗ mục đích có hay không đồng tư tạm tuyết vực. Đồng tư tạm tuyết vực khoảng cách cái này luyện ngục chi thành khoảng cách phi thường xa. Đại khái muốn vượt qua non nửa cái chủ giới. Toàn bộ chủ giới địa vực thập phần bao la, rất nhiều thánh cảnh cường giả tại cuộc đời của hắn chính giữa, thậm chí căn bản không có ly khai qua chô ở mình chủ thành, mà Hàn Sơn sợ muốn đi đồng tử tạm tuyết vực, từ nơi này đi chọn vẹn cần xuyên Việt 30 tòa chủ thành. Loại này khoảng cách đã là thập phần xa xôi rồi. Cho nên thị nữ nghe xong, cũng là lấp bắp kinh hãi, bất quá hài lòng rèn luyện hàng ngày, hãy để cho nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nàng hết sức bài trừ đi ra dáng tươi cười, "Đông tư tạm vết vực, cách cách nơi này rất xa à, sẽ rất ít có nhiệm vụ là phải đi xa như vậy lộ trình, ta nhìn xem." Thị nữ này cũng coi như tận chức tận trách, chủ động trợ giúp Hàn Sơn ba người đến tìm kiếm nhiệm vụ. Sau một lúc lâu, thị nữ kinh hỉ nói, "Đã có. Nhiệm vụ này là trước 3 ngày tuyên bố đấy, là có một đám thương đội Cần thuê hắc sứ? Tiến về trước đồng tư tạm tuyết vực. Thị nữ ngọt ngào cười nói, nhiệm vụ như vậy có thể không thông thường đâu rồi, bình thường rất khó hồi xuất hiện một người muốn đi xa như vậy lộ trình nhiệm vụ. Các ngươi xem, nhiệm vụ này ở chỗ này. Thị nữ cầm qua một phần tư liệu đến, chỉ cho Hàn Sơn ba người xem. Nhiệm vụ này đẳng cấp là cao cấp, tổng cộng thuê 3 gã cao cấp hắc sứ, 10 tên trung cấp hắc sứ cùng 50 tên cấp thấp hắc sứ. Thương đội cũng không phải theo luyện ngục chi thành xuất phát, mà là do sớm hơn địa phương xuất phát, cách luyện mục chi thành, tiến đến bổ sung hắc sứ hộ vệ cùng tu chính đấy. Chúng ta tiểuu nhận nhiệm vụ này rồi." Hàn Sơn xem cấp thấp hắc sứ cần 50 tên, mà trước mắt cũng chỉ có 10 tên cấp thấp hắc sứ báo danh. Nghĩ đến cũng đúng vừa mới tuyên bố nhiệm vụ, còn không có có bao nhiêu người chứng kiến nhiệm vụ này. Thị nữ trợ giúp Hàn Sơn ba người đăng cấp trong danh sách, cười nói, "Thỉnh ba vị đại nhân 27 thiên hậu, buổi sáng vừa mở cửa thành thời gian, đúng giờ tại bến cảng chờ, thương đội sẽ ở khi đó làm sơ tu chỉnh, sau đó xuất phát." Hàn Sơn ba người tại đây đã tiếp nhận nhiệm vụ, liền rời đi tại đây. Sa sôi đồng tử tạm thiết vực, một chỗ hương hoa phiêu dật trong tiểu viện. Một gã duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ đang ngồi ở ghế đá bên cạnh, thổi ống sáo. Tiếng địch du dương, nghe qua mọi người hội không khỏi chìm đắm trong trong đó. Chợt, trong tiểu viện xuất hiện một gã áo bào trắng người, người này vừa xuất hiện, cô gái kia tiểu kinh hỉ kêu lên, "Cậu, cái này áo bào trắng người đúng là vô dương." Hắn ha ha cười nói, "Huyên Nhi gần đây ra sao?" Thiếu nữ đúng là Hàn Sơn tại núi Khố kết bạn qua Huyên Nhi cô nương. Nàng lúc này thời điểm, Long vô địch phòng sách đã trưởng thành một gã xinh đẹp tiểu nữ. Mặt mày tầm đó, chàng đây thiếu nữ hoạt bát cùng tện tụng. "Ta ở chỗ này rất tốt, tựa là rất buồn mực." Cậu có thể hay không lại dẫn ta đi ra ngoài? Huyên Nhi mở to mắt to, chờ mong nhìn về phía vô Dương. Vô Dương nghe xong cái này, bất đắc dĩ cười cười. Huyên Nhi, ngươi cũng biết hiện ở bên ngoài là tình huống như thế nào, ta cũng là thật vất vả mới rút ra không đến, hồi tới một lần. Ta đang chuẩn bị kế tiếp cái này đoạn nhàn rồi thời gian, đi đem Hàn Sơn nhận lấy, hắn có lẽ đến chủ giới rồi. Vừa nghe đến Hàn Sơn cái tên này, Huyên Nhi trên mặt lặng lẽ bỏ lên trên đỏ hửng. Cậu, hắn cũng tới chủ giới rồi hả? Nhanh như vậy hả? Vô Dương không có phát hiện Huyên Nhi dị trạng, hắn tự hào cười nói. Đúng vậy a, Hàn Sơn tiến bộ của hắn, xa xa vượt quá dự liệu của ta, không vùng công của ta khẽ đảo tài bồi, hiện tại, cũng có thể đem hắn nhận lấy, giúp đỡ chúng ta. Huyên Nhi, ngươi trước ở chỗ này, chỉ có thể ủy khuất ngươi nhịn nữa một thời gian ngắn. Đại kim báo chỗ đó tu luyện, có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Ta đi mang lên đại kim báo, đi đem Hàn Sơn nhận lấy. Vô Dương chợt biến mất, trong tiểu viện chỉ còn lại có Huyên Nhi một người. Nàng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hàn Sơn, xem ra. Cái kia thương đội hẳn là tại hơn 20 ngày sau mới có thể đến tới tại đây, chúng ta trong khoảng thời gian này đi nơi nào?" Hồng mỗ hỏi. Lúc này thời điểm, Hàn Sơn ba người chính đi tại trên đường cái, hướng Hàn Sơn muốn Long Vô Địch phòng xét cầu, ba người bọn họ đã là đem hắc sứ mặt nạ, hắc sứ chiến bào đều thu tại chữ vật thủ trạc bên trong, mà chỉ để lại hắc sứ huy chương mang ở trước ngực. Như vậy, Hàn Sơn ba người dọc theo đường, cũng thủy không hề hội một mực thành vì người khác tiêu điểm rồi. Như vậy dọc theo đường, Hàn Sơn rất nhanh liền phát hiện cùng bọn họ đồng dạng nghĩ các người. Lùi tới người chính giữa, cũng có thể chứng kiến Có người cùng Hàn Sơn ba người đồng dạng, cũng là không, có mặc hắc sứ chiến bào, mà chỉ là trước ngực đã từ biệt một cái nho nhỏ huy chương. Bọn hắn đi đường gặp nhau mà qua, vừa chạm mặt, Song Phương mỉm cười gật gật đầu, đều tình tưởng giúp nhau thân phận, chỉ là không có nói ra. 27 thiên thời gian, không hề dài, chúng ta dứt khoát thuê một căn phòng, tính tâm tu luyện. Lần trước thí luyện sân lên, chúng ta lấy được tinh thạch có lẽ có không ít. Hắc hắc. Lần trước thế nhưng mà đại thu thua a. Nhiều như vậy tinh thạch, đầy đủ chúng ta ở lại một hồi rồi. Chúng ta rốt cuộc cũng có thể đứng ở trụ trong thành tu luyện rồi. Hồng Mâu cố ý cười nói, chủ trong thành, ngoại trừ Bách Niên giao nội phí một lần lâu dài nhà ở, cũng có tạm thời nhà ở, là chuyên cung cấp Hàn sơn loại này chỉ ở 10 ngày nửa tháng người đấy. Tại nộp không ít tinh thạch về sau, ba người rốt cục đã coi được đệ nhất gian chủ giới chính giữa nhà ở. Đây chỉ là một chỗ tiểu viện tử, bên trong ba gian long vô địch phòng sách nhỏ hẹp phòng, một người một gian. Tuy nhiên gian phòng rất nhỏ, bất quá Hàn sơn ba người, nhưng lại rất vui vẻ. Chỉ cần là có thể đứng ở chủ thành, thưởng thụ chủ thành chính giữa cái này nồng hậu dày đặc năng lượng, ba người tiểu thỏa mãn. Vào lúc ban đêm. Ba người lập tức nắm chặt thời gian, đã bắt đầu tại chủ giới chính giữa, lần thứ nhất toàn tâm toàn ý tu luyện. Đi vào chủ giới nhiều ngày như vậy, mỗi ngày đều là trải qua thần kinh căng cứng sinh hoạt, cái này, rốt cục có thể thư giãn một tí rồi. Hàn Sơn ba người, ở này tiểu viện chính giữa, an tâm tu dưỡng đứng dậy, chờ đợi 27 thiên hậu nhiệm vụ. Phong nhỏ chính giữa, đang tại tu luyện chính giữa Hàn Sơn, bỗng nhiên khẽ động. Ồ, Nhân Tiên công pháp có phản ứng rồi. Chương 301, kịch chiến, Nhân Tiên công pháp, vậy mà đột phá. Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ. Trong bất tri bất giác Hàn Sơn Nhân Thiên công pháp, vậy mà tại trong khoảng thời gian này thoáng cái ngoài Hàn Sơn dự kiến, trực tiếp nhảy lên đã đến Thánh cảnh hạ vị tầng giữa. Của ta Nhân Thiên công pháp, lại một lần nữa so khí Thiên công pháp cao hơn rồi. Hàn Sơn trong nội tâm mừng rỡ. Khí đạo tiến vào Thánh cảnh về sau, khí Thiên công pháp hay tiến vào khí tinh kỳ, mà bây giờ Nhân Thiên công pháp cũng là tiến nhập thanh niên kỳ, đều là tiến vào đã đến riêng phần mình giai đoạn thứ 3. Khí Thiên công pháp cùng Nhân Thiên công pháp, riêng phần mình có 4 cái giai đoạn. Chật, Hàn Sơn chỉ cảm thấy chư vật thủ trạc bên trong ở chỗ sâu trồng, truyền đến một hồi ẩn ẩn rung động lắc lư. Đây là Hàn Sơn thần thức tham tiến vào. Nhân Thiên công pháp vật dẫn tam giác thiết phiến, khí thiên công pháp tam giác thiết phiến. Hai khối miếng sắt chợt đều rung động lắc lư đứng dậy, Hàn Sơn tay vừa lộn, hai khối miếng sắt xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Chứng kiến cái này hai khối miếng sắt trong máy mắt, Hàn Sơn cũng trí nhớ khởi lúc ấy cái kia thần bí nhắn lại đến. Đương nhân thiên đạt tới thanh niên kỳ, khí thiên đạt tới khí thịnh kỳ, đem cái này hai khối miếng sắt phân biệt giữ tại hai cánh tay ở bên trong, cái này hai khối miếng sắt mà có thể chỉ dẫn ngươi tìm được thần thiên công pháp. Hàn Sơn trong nội tâm, thoáng cái cuộc nghĩ, kích đọc lên. Thần Thiên công pháp, Hàn Sơn chờ mong đã lâu thần thiên công pháp rốt cục muốn xuất hiện sao? Hàn Sơn mang tâm tình kích động, đem cái này hai khối miếng sắt phân biệt nắm tại trái phải tay. Dung động lắc lư, lập tức biến mất, mà hai khối tam giác thiết phiến mũi tên đều là ngay ngắn hướng chỉ hướng phía đông bắc. Thần Thiên công pháp, tại đông bắc phương hướng. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn hướng hư không. Nơi đó là tối như mực một mảnh bầu trời, vô tận vũ trụ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Đông tư tạm tuyệt vực là một mực nhắm hướng đông, mà Thần Thiên công pháp là ở phía đông bắc. Hàn Sơn trầm tư xuống, một lát sau Hàn Sơn hạ quyết tâm nói: "Tiên triều lấy phương Đông đi, chờ mũi tên này đầu lúc nào biến thành phương Bắc rồi, ta làm tiếp quyết định." Hàn Sơn cũng không có quyết định là đi trước Đông Tư tạm Tuyết vượt tìm Vô Dương, hay vẫn là đi trước tìm cái này Thần Thiên công pháp, hết thảy chờ đến lúc đó làm tiếp ý định. Nhiệm vụ quy định thời gian, đúng hẹn đã đến. Hôm nay sáng sớm, cửa thành vừa khai, Hàn Sơn bọn người tụu xuất hiện ở luyện ngục chi cửa thành. Cái này đối với còn không có có xảy ra luyện ngục chi thành khu vực Hàn Sơn bọn người mà nói, tuyệt đối là một lần mới lạ lữ hành. Mặc trên người tối quá sử chiến bào, Huy Chương chờ vật, Hàn Sơn Hồng Mâu cùng Đức Lý ba người lặng lặng chờ đợi tại bến cảng. Tại bến cảng chính phía trước, một chi thương đội Hắt toa 7 đang lặng lặng đỗ tại đâu đó. Nhìn ra đi qua, có chừng trên trăm chiếc tất cả lớn nhỏ Hắt toa, trong đó dùng hàng còn tồi tối đa. Từng cái Hắt toa khẩu cũng là có người từ trên xuống dưới, không ngừng vận chuyển hàng hóa. Nhóm này thương đội, đoạn đường này đi tới, vốn hữu thuê đại lượng hắt sứ, Hàn Sơn nhóm người này, ba gã cao cấp hắt sứ, 10 tên trung cấp hắt sứ, 50 tên cấp thấp hắt sứ. Cùng vốn là đại lượng hắt sứ số lượng so với chỉ là một nắm mà thôi. Hàn Sơn chờ 50 tên cấp thấp hắc sứ, xếp đặt thành chỉnh tề phương trận, lại phía trước là 10 tên trung cấp hắc thạch, quay mắt về phía bọn hắn, là 3 gã cao cấp hắc sứ. Chính giữa tên kia cao cấp hắc sứ, tiến lên một bước, đối với Hàn Sơn chờ có người nói, nhiệm vụ lần này là cỡ lớn nhiệm vụ. Các ngươi mỗi người đều muốn tuân thủ kỷ luật, tại hắc toa thượng diện không muốn lung tung đi đi lại lại, làm tốt bổn phận của mình công tác. Tại hoang dã chi địa gặp gỡ nguy cơ thời điểm, muốn tận lực bảo hộ hắc toa an toàn. Nghe hiểu chưa? Phía dưới mọi người lập tức xác nhận. Những hắc sứ này, mỗi một cái đều là thân kinh bách chiến chuyên nhân trên người khí huyết sắt rất nặng mặc dù là như Hàn Sơn như vậy nhân vật mới cũng là trải qua thí luyện sơn loại này đáng sợ đấu vòng loại tới cái này 60 người cùng một chỗ lên tiếng hò hét toàn bộ bến cảng đều chịu chấn động hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục về sau Hàn Sơn bọn người bị phân phối đến một chiếc cực lớn hất toa ở bên trong chỉnh chi thương đội cũng lên đường Trong chiếc hất toa tại cùng một thời gian tất cánh đó là thập phần đồ số đấy luyện ngục chi thành bến cảng chưa từng có phun hoa hô trăm chiếc hất toa cũng đều nhịp xếp đặt lấy xếp thành một hàng dài phát ra một tiếng nổ vang về sau hướng phía xa xa cấp tốc bay vút. tại hắc toa thượng diện nhìn xem luyện ngục chi thành dần dần đi xa hồng mâu quay đầu trở lại đến cười nói hô chúng ta rốt cục như nguyện lên đường đi đông tư tạm tuyết vừa rồi ha ha không nghĩ tới a chúng ta còn có thể thông qua loại biện pháp này miễn phí đi đông tư tạm chờ nhiệm vụ hoàn thành còn có thể nhận lấy trả thù lao còn có thể tăng lên hắc sứ đẳng cấp điểm tích lũy ha ha biện pháp như vậy cũng thiệt thòi ta nhóm có thể nghĩ ra được hàn sơn ba người chỗ gian phòng là một chỗ năm người gian phòng bất quá cái này chiếc hắc toa thật lớn người ra mặt mấy cũng không có đủ con số, cho nên trong gian phòng đó cũng chỉ ở Hàn Sơn ba người. Đức Lý cùng Hàn Sơn cũng cười, kế tiếp, khi nào đến Đông Tư Tạm Tuyết Vực cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Ba người này đều là thở dài một hơi, muốn đi xa xôi Đông Tư Tạm Tuyết Vực, muốn chính mình Hoa Tinh Thạch đi, cái kia muốn chọn vẹn mấy trăm vạn trung phẩm tinh thạch mới có thể. Khoản này tinh thạch đối với Hàn Sơn ba người mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nhưng là bây giờ bọn hắn lại là thông qua hắc sứ loại biện pháp này, thuận lợi đáp thượng tiến về trước Đông Tư Tạm Tuyết Vực hả Lần trước tại thí luyện sơn bên trên thu hoạch tinh thạch rất nhiều, chúng ta tại đây hát toa thượng diện, không có gặp được nguy hiểm cũng vô sự có thể làm, không bằng tiểu chuyên tâm tu luyện. Không phải sợ lãng phí tinh thạch. Hàn Sơn thủ đoạn một phen, đống lớn chữ vật thủ chạc ống heo đầy đất, mà từng cái chữ vật thủ chạc bên trong đều là đống lớn đống lớn tinh thạch. Ha ha, chúng ta bây giờ cũng là người giàu có rồi, đương nhiên không thể lại tiết kiệm rồi. Hùng Mâu cũng cười, trong chữ vật thủ chạc của hắn mặt cũng có không thiếu tinh thạch. Đức Lý cũng nói, Hàn Sơn, những tinh thạch này, chúng ta cũng không cần lại mạnh phân ra. Dù sao đại bộ phận tinh thạch hay vẫn là ngươi lợi nhỏ đến, hai người chúng ta cũng không có ra bao nhiêu lực, năng giả rất hiếm có, dưới tay ngươi những tinh thạch này cũng lạn nên phải đấy. Hàn Sơn xuất ra những tinh thạch này đến, cũng là muốn phân cho hai người này một ít, xem loại tình huống này, cũng chỉ nặng nghề mới thu lại. Hiện tại Hàn Sơn có được tinh thạch lượng, là Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người cộng lại gấp 10 lần nhiều. Tại chủ giới bên trong, âm u dưới bầu trời, trong chiếc hắc toa nhanh chóng vạch phá phía chân trời, hướng phía phương xa bước đi. Tại hắc toa thượng diện Hàn Sơn ba người, phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi của mình bọn hắn trong nội tâm cũng đều tại âm thầm khuyến khích, hy vọng tại đến đông tư tạm tuyết vực thời điểm, có thể tận lực nhiều tăng lên thực lực của mình. Đại ca, đám kia hàng là tây vực tới, tình báo rất tin cậy. Thượng diện chỉ có một gã cứu cực hắc sứ, hai gã siêu cấp hắc sứ. Chúng ta có lẽ có thể ăn. Tại một chỗ dưới núi lửa mặt, một chỗ nhân công mở đi ra trong thạch thất, đi đầu có một áo dài trung niên nhân nhìn ngoài cửa sổ hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy. Một người khác thì là tại phía sau hắn, vội vàng nhìn xem áo dài nam nhân. Một gã cứu cực hắc sứ. Chúng ta bên này có hai gã tương đương với cứu cực hắc sứ cao thủ ân, phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn, nhóm này hàng, chúng ta ăn hết. Ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới an bài, triệu tập nhân thủ. Đằng sau người nọ cuồng hỉ, vội vàng xác nhận, vội vã đi xuống. Hát toa thượng diện, Hàn Sơn bỗng nhiên cổ tay khẽ đảo, hai quả tam giác thiết phiến ra hiện tại trong tay của hắn. Hay vẫn là tại phía đông bắc. Hàn Sơn lại đem hai quả tam giác thiết phiến thu lại. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên lộ trình đi không ít, bất quá chủ giới địa vực quá lớn, điểm ấy lộ trình đối với toàn bộ chủ giới mà nói, không đáng kể chút nào. Tam giác thiết phiến chỉ hướng góc độ cũng nhìn không ra có thay đổi gì. ầm ầm. Đống nhiên, Hát Toa một hồi mãnh liệt chấn động. Hàn Sơn mãnh liệt đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ xem hướng ra phía ngoài. Chỉ thấy cách đó không xa, trên bầu trời đông nhịn một mảnh, vô số người rất nhanh phi hành tới. Đồng thời, Hát Toa nội cũng vang lên tiếng cảnh báo, tất cả Hát sứ chú ý. Bảo vệ tốt riêng phần mình Hát Toa. Bảo vệ tốt riêng phần mình Hát Toa. Toàn bộ viên đến Hát Toa bên ngoài nên chiến. hô, hô. Hát Toa nhao nhao ngừng lại, từng cái Hát Toa cửa ra vào đều tại trong thời gian ngắn đã tuôn ra vô số hắc sứ, nguyên một đám mặc màu đen chiến bảo. tại chỗ ngực màu xanh da trời đầu lâu, cái kia hai cái màu làm nhạt con mắt loẻ loẻ tỏa sáng. Đám người kia vừa ra tới, lại để cho đối diện những cái kia chuẩn bị tới cướp bóc đội ngũ địch lòng không phòng sách có chút trái tim băng giá. Hắc sứ ở bên ngoài lực uy hiếp cũng là không thấp. Không đến cướp bóc đội ngũ, vốn là có kế hoạch mà đến, chứng kiến cái này nhiều như vậy hắc sứ, cũng chỉ là thoáng đỉnh trệ thoáng một phát, đón lấy ngay tại ra mệnh lệnh, như là nổi điên đồng dạng lao đến. Hàn Sơn bọn hắn bên này cái tia ba gã cao cấp hắc sứ xem xét tình huống này lông mày lập tức thật sâu nhíu lại mẹ nó gặp lên hải đảo rồi hắn quay đầu lại phẫn nộ quát đều cho ta cẩn thận điểm hết sức bảo hộ hắc toa địch nhân như là châu chấu đồng dạng từ giữa không trung áp đi qua đông nghịt một mảnh che khuất bầu trời lại để cho vốn là âm ngũ thiên không càng thêm không có thiên lý với anh phía trước nhất hắc sứ bộ đội đã cùng địch nhân đã xảy ra giao phòng. binh binh bằng bằng thanh âm lập tức chuyển tới thanh khí giao tiếp các loại hoa lệ tuyệt chiêu cũng thi triển đi ra chỉ là tiếp xúc dây thứ nhất thì có màu trắng ánh sáng bay lên. Điều này đại biểu lấy đã có người vấn lạc. Chiến trường chính giữa thập phần hỗn loạn, mỗi người đều đang tìm người chém giết, mà căn bản không có người đi chú ý những rơi xuống kia trên mặt đất chứa vật thủ chặt, cùng dần dần hướng trên bầu trời bay đi thành cảnh tinh nguyên. Ngay sau đó, rất nhiều rất nhiều màu trắng ánh sáng, không ngừng hướng phía thiên địch long không phòng sách không thổi đi. Càng ngày càng nhiều hắc sứ cùng địch nhân đều ngã trên mặt đất. A! Đột nhiên một tiếng hò hét, Hàn Sơn nghe tiếng bay đầu nhìn sang. Nguyên Lai like tại mặt khác một bên, đã có địch nhân đột phá phòng tuyến, xông qua hắc toa bên này. Hàn Sơn bên này ba gã cao cấp hắc sứ thoáng cái khẩn trương lên, lập tức sửa sang lại đội ngũ nói, "Đều chú ý, lập tức muốn tiến hành chiến đấu." Xuất ra hoàn toàn tinh thần đến, cái này hơn 10 vạn người chém giết quyết đấu, cuối cùng có thể còn sống sót đấy. Ta hết thảy mời khách. Hơn 10 vạn người chém giết quyết đấu, tràn diện thảm thiết vô cùng. Không có ai có thể chiếm được tiện nghi. Thường thường ngươi vừa đánh chết một gã địch nhân, tại một giây sau, ngươi cũng sẽ bị chết. Lên. Cái kia cao cấp hắc sứ nộ quát một tiếng, đi đầu rút ra một bả thánh khí, hai mắt trợn lên, mãnh liệt bắn ra nhạy cũng thả người nhảy đến giữa không trung, cùng địch nhân cực chiến. "Hùng mâu đắc lý, ngươi hai người cẩn thận một chút." Hàn Sơn phân phó một tiếng, cũng rút ra chính mình tinh nguyên kiếm, đồng thời, phái Kim Lưu cũng chuẩn bị cho tốt. Mà Hàn Sơn trong nội tâm, tất thì đã là bị hưng phấn sợ chiếm cứ. Giết người, đại biểu cho có tinh thạch thu nhập. Loại cơ hội này, Hàn Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Chương 302, Tử đàn hắc toa. Hiện tại Hàn Sơn đã bất đồng dĩ vãng. Hắn lĩnh ngộ thổ hệ áo nghĩa, đại địa văn lý, chỉ ở nhỏ tầm đó. Còn lại địa áo nghĩa đã có cái này nhất tuyệt chiêu, Hàn Sơn tại chiến trường chính giữa, như cá gặp nước. Chậm, Hàn Sơn xuất hiện tại một chỗ, dùng tinh nguyên kiếm rất nhanh thu hoạch một đầu thánh mạng, thu hồi thánh cảnh tinh nguyên cùng địch nhân chữa vật thủ trạng về sau, lại thi triển một lần có lại địa ảo nghĩa, lại hội quỷ dị xuất hiện tại hạ một nơi, tiếp tục thu hoạch thánh mạng. Tại đây trên chiến trường, Hàn Sơn tựa như cùng là vung vẩy lấy mang huyết liêm đao tử thần, một người tiếp một người thu gặt lấy địch thánh mạng con người, mà Hàn Sơn trong tay thánh cảnh tinh nguyên cùng chữa vật thủ trạng cũng là càng ngày càng nhiều. Tinh nguyên kiếm lần này có thể ăn no rồi. Hàn Sơn có thể cảm giác được tinh nguyên kiếm chính giữa truyền đến trận trận no bụng đủ cảm giác. Hàn Sơn luyện chế cái thanh này tinh nguyên kiếm, ngày bình thường thôn phệ năng lượng, đã đến thời khắc mấu chốt, có thể đem những năng lượng này duy nhất một lần phát huy ra đến, buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Chính trong khi giao chiến, đột nhiên một tiếng quát lớn, cơ hồ thoáng cái đem mọi người lô thay đều chấn bỡ, đều cho ta chết. Hắc sứ cái này một phương cứu cực hắc sứ rốt cục xuất hiện, thân thể của hắn vón dài, sử lấy một bà trọng đao, màu xanh da trời yêu dị đầu lâu lóe ra đoạt người tâm phách hào quang. Chợt đột nhiên nảy lên, một bà trọng đao trùng trùng điệp điệp bổ xuống. Hảo Cương liệt cảm giác, Hàn Sơn cũng ngừng tay đến, nhìn xem cái thanh kia trọng đao, chỉ cảm thấy trong lúc này ẩn chứa trong thiên địa nhất lực lượng đáng sợ, cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Và anh, trọng đao đánh xuống, một lớp mắt thường có thể thấy được ánh sáng, dùng trọng mũi đao đầu làm đầu nguồn, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng, dùng một cái hình tròn gợn sóng khuyết tán mở đi ra. A, trước hết nhất đã bị hình tròn gợn sóng công kích được địch nhân, trực tiếp kêu thảm một tiếng, đón lấy tan thành mấy khói. Ánh sáng cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục hướng phía xa xa lan ra mở đi ra. Tầng này ánh sáng nhanh chóng hướng bốn phía tán đi, thoáng cái, tự mang đến gần ngàn người tánh mạng. Hơn nữa công kích chẳng phân biệt được địch ta, cho nên đã bị công kích địch nhân cùng hắc sứ đều là tại trước tiên chết đi. Thấy như vậy một màn mọi người đều sợ ngây người. Một cái cứu cực hắc sứ lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Chỉ là một chiêu, tự mang đi bọn hắn gần ngàn tánh mạng con người. Mặt khác một phương, cái thiên áo giải nam nhân sắc mặt cũng thoáng cái căng cứng, là hắn phá diệt trạm. Hừ, không nghĩ tới hắn trước tiên sẽ đem tuyệt chiêu dùng đi ra. Mấy người các ngươi, lên cho ta, chỉ cần các ngươi có thể cuốn lấy hắn, nhóm này hàng. Chúng ta xác định vững chắc tham an hạ. Hô, hô, hô. Vừa dứt lời, hàng chục cá nhân tiểu tuấn mệnh phi chạy trốn ra ngoài. Hàn Sơn ở phía xa cũng là bị cái này phá diệt trạm kinh ngạc thoáng một phát. Chỉ là một chiêu thì có uy lực lớn như vậy. Hàn Sơn trong đầu về một chiêu này nội dung không ngừng chặm phóng. Người này hẳn là khác sâu lý giải được rồi kim hệ áo nghĩa một loại. Hàn Sơn hô thở hắt ra, phục hồi tinh thần lại. Giết hắn đi. Hắn đã giết chúng ta hơn 10 tên huynh đệ. Ta tận mắt nhìn thấy đấy. Đương nhiên Một tiếng gầm lên truyền đến Hàn Sơn trong hai. Hàn Sơn nghe vậy quay đầu nhìn sang, chỉ thấy hơn 10 tên hùng hổ địch nhân chính hướng phía hắn tại đây bọc đánh tới. Không xong, hành động của ta lại bị người có ý chí thấy được. Hàn Sơn cảm thấy cả kinh. Muốn cho hắn từng bước từng bước đối phó còn có thể, nhiều người như vậy đồng loạt lên, Hàn Sơn cũng không chịu được nổi. Đại địa và lý, chỉ ở nhỏ tầm đó. Co lại địa áo nghĩa. Hàn Sơn dưới chân khẽ động, người đã xuất hiện ở trăm mét bên ngoài, thoáng cái trốn ra những người này vòng đây. Truy. Những người kia căn bản không muốn buông tha Hàn Sơn thuần mười người nho nhau, nhau hướng phía Hàn Sơn bên này phi hành tới. Hàn Sơn xem xét không đúng, cũng là trực tiếp bay lên trời, hướng phía xa xa cấp tốc biểu phi. Sau một lát, Hàn Sơn đã thoát ly đại chiến trường, đi tới một mảnh đồi núi khu vực. Những người này thật đúng là kiên nhẫn, có thể một mực đuổi theo ta. Hàn Sơn xem nghe thần thức trông được đến, những người này chính ở phía sau chăm chú đuổi theo lấy. Vẹo! Hàn Sơn rất nhanh bắc xuống, núp vào một nơi đồi núi dưới tảng đá lớn. Các ngươi qua bên kia tìm, ngươi, còn ngươi nữa, đi theo ta bên này. Tại dưới tảng đá lớn mặt. Hàn Sơn nghe những người này phát ra mệnh lệnh đến siêu tầm hắn. Trong tay tinh nguyên kiếm cùng phái Kim Lưu đã sớm chuẩn bị cho tốt. Xem đúng thời cơ, Hàn Sơn trong tay toái Kim Lưu bỗng nhiên bắn ra, phốc xuyên thấu một gã thánh cảnh cường giả giết hầu, đồng thời, Hàn Sơn tay cầm tinh nguyên kiếm cũng rất nhanh đổi tới, lập tức sẽ đem ba người phân đội nhỏ đều tiêu diệt. Những người này, nhân số nhiều ta còn muốn có chỗ cố kỵ, cái này vừa chia tay đến, há không phải là đưa lên con mồi. Hàn Sơn xem bọn hắn tách ra tìm kiếm mình, cũng chịu căn bản không sợ. Hú hồn Hàn Sơn có được lấy xem nghe vừa nào có thể tại đây địa hình phức tạp đồi núi khu vực đem tất cả mọi người vị trí cả đám đều xem thanh thanh sở sở cứ như vậy Hàn Sơn lợi dụng ưu thế của hắn hơn một giờ về sau tự đem những địch nhân này toàn bộ đều giải quyết hết Hàn Sơn đem thánh cảnh tinh nguyên cùng chữ vật thủ trạng đều cất kỹ nhanh chóng bay lên trời hướng phía trước kia chiến trường bay đi rồi trở về Hàn Sơn chỉ thấy chiến đấu tựa hồ đã sớm chấm dứt tại hắn ly khai cái này hơn một giờ bên này đại chiến trường chiến đấu vậy mà đã chấm dứt cũng không biết là phương nào thắng được thắng lợi mà hiện trường ngoại trừ lưu lại thi thể bên ngoài. Còn có một chút lưu lại chữ vật thủ trạc, nhưng là một cái người sống cũng không có, cái kia hơn trăm chiếc hắc toa cũng đi cái sạch sẽ. Hồng Mâu cùng Đức Lý bọn hắn, có lẽ vẫn cùng Hắc sứ Nhón cùng một chỗ. Chỉ mong là bọn hắn thắng lợi rồi. Hàn Sơn nhìn xem trống chân khoáng khoáng chiến trường, chỉ phải đi qua, đem những tàn kia rơi đích chữ vật thủ trạc đều thu lại. Phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, hướng về nơi đến lộ tuyến trở về. Không nghĩ tới, chỉ là đã đi ra đại chiến trường ở giờ, Hàn Sơn Cửu đã mất đi cùng đội ngũ liên hệ, cùng Hồng Mâu cùng Đức Lý cũng là đã mất đi liên lạc. Có thể là đội ngũ đánh lui địch nhân, Sợ địch nhân có hậu viện binh, rất nhanh đi đi à nha. Hàn Sơn cũng chỉ có thể như vậy suy đoán, xem ra ta được một người đi đông tư tạm tuyết vừa rồi. Hàn Sơn bỗng nhiên cười cười, thần thức thăm dò vào đến chữ vật thủ chặt trong, lần này thu hoạch tinh thạch đương thật không ít. Những tinh thạch này, có lẽ có thể đủ tự chính mình mua một chiếc hắc hoa rồi. Lần chiến đấu này, Hàn Sơn chung đã thu vào mấy trăm chữ vật thủ trạc, mà địch nhân lần này tựa hồ từng cái đều thập phần giàu có, từng cái chữ vật thủ trạc chính giữa đều để đó đại lượng tinh thạch. Lần này cũng là Hàn Sơn gặp may mắn. Đối với những người này, mỗi người đều là hải tặc, mà hải tặc có hai cái đặc điểm, thứ nhất, bọn hắn thường xuyên cướp trải qua hắc xứ, mỗi người đều là giàu đến chảy mỡ, mà thứ hai, những hải tặc này đều đềuưa thích đem sở hữu tài vụ đều phóng tại trên thân thể chữ vật thủ chặt chính giữa, mà như vậy, lại vừa vận tiện nghi hàn sơn, có nhiều như vậy tinh thạch, hàn sơn mình cũng có thể đi đến đông tư tạm tuyết vực, cũng không lâu lắm, hàn sơn tiểu đường cũng phản hồi, đi tới hắc toa lần trước trải qua chủ thành, cái này toa chủ thành gọi mặt trời đỏ chi thành, phồn hoa trình độ không chút nào thấp hơn luyện ngục chi thành, hao tốn hai khối hạ phẩm tinh thạch tiến vào đến trụ thành về sau, Hàn Sơn trước tiên, Tiểu Đi đã đến bán hất toa địa phương. tiến đến nơi đây, Hàn Sơn cái này mới cảm giác được, cái này căn bản là người giàu có đến địa phương. mặt đất, trần nhà, không thể nghi ngờ không phải Trang Hoàng cực kỳ xa hoa. trên mặt đất ngừng lại từng chiếc từng chiếc hất toa, cũng làm cho Hàn Sơn pháo hoa hỗn loạn. các loại bất đồng loại, bất đồng lớn nhỏ, bất đồng ra bề ngoài hất toa, từng chiếc từng chiếc xếp đặt lấy. rất nhanh đã có người tới chiêu đãi Hàn Sơn, cho Hàn Sơn giới thiệu. người xem những này đều là cao cấp hất toa, tốc độ là sở hữu hất toa bên trong gần phía trước đấy. Chiêu đại viên đầy mặt dáng tươi cười cho Hàn Sơn giới thiệu nói, nhìn xem những giá tiền này, Hàn Sơn xem trường mình cũng có thể ra lên, liền rứt khoát đi đến cao cấp nhất mấy chiếc hắt toa trước. Ngài thật sự là tốt ánh mắt, cái này chiếc hắt toa là chủ giới đỉnh cấp hắt toa, tốc độ cũng là được xưng nhanh nhất, phí tổn chung là một vạn khối thượng phẩm tinh thạch. Hàn Sơn nghe xong, không khỏi trì trệ, cái này cũng quá mắc. Hàn Sơn trước mắt cái này chiếc hắt toa, lớn nhỏ lên, cơ bản chỉ so với người thân thể lớn hơi có chút, dài hai mét con toa thể, cùng những cực lớn kia hàng con toa hoàn toàn là hai cái cực đoan. Cái kia chiêu đại viên tiếp tục giới thiệu nói, cái này chiếc h toa gọi quang điện h toa, chỉ có thể cưới một người. Người xem, Hàn Sơn vội vàng lắc đầu, hắn sở hữu tinh thạch cộng lại cũng chỉ có 3.500 khối thượng phẩm tinh thạch mà thôi, đây là tổng thể mấy trăm cường đạo cả đời tài phú. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, cái này đỉnh cấp h toa là cỡ nào quý, cũng chỉ có những đỉnh kia cấp người giàu có mới có thể mua nổi. Hàn Sơn lại nhìn hướng phía sau mấy khoản so sánh tiện nghi h toa, chỉ chốc lát sau, Hàn Sơn nhìn chúng một chiếc hai khối thượng phẩm tinh thạch h từ đàn h có thể cưới ba người. Hàn Sơn nhìn nhìn lại cái này Hắc toa các loại tham số, cũng vô địch long phòng sách rất là thỏa mãn, tuy nhiên tốc độ bên trên xa xa so ra kém quang điện Hắc toa, thế nhưng mà so hàng chiếc tốc độ, muốn nhanh hơn nhiều rồi. Đã có cái này chiếc Hắc toa, Hàn Sơn liền có thể đủ trước thời gian hồng mâu cùng Đức Lý, đi trước đến Đông Tư tạm tuyết vực. Giao tinh thạch về sau, Hàn Sơn như nguyện lấy được từ đàn Hắc toa. Ra khỏi thành, Hàn Sơn lập tức ly khai bến cảng, điều khiển Hắc toa hướng phía phương Đông tiến lên. Hàn Sơn phát hiện, Hắc toa điều khiển cũng rất đơn giản, chỉ cần tại đài điều khiển đưa vào thánh lực, đồng thời đem ý nguyện của mình đưa vào đi. Cái này hắc toa có thể dễ sai khiến giống như, hướng phía người mục đích bên trong đích chỗ mục đích tốc độ cao nhất bay đi, mà chỉ cần đưa vào chỗ mục đích về sau, hắc toa sẽ toàn bộ tự động hướng phía chỗ mục đích chạy, người rốt cuộc không cần nhiều quản. Hàn Sơn thiết trí hết đây hết thảy, liền đi tới trên giường, xuất ra tinh thạch đến, bắt đầu tu luyện. Trong hắc toa này mặt, bố trí cũng là cực kỳ xa hoa. Giường cực kỳ mềm mại, Hàn Sơn khoanh chân ngồi ở phía trên, nặng nghề đem giường mặt đè ép xuống dưới. Cứ như vậy, từ đàn hắc toa cực tốc hướng phía phương đông phi hành, mà Hàn Sơn thì là cả ngày lẫn đêm ở phía trên tu luyện nhiều như vậy thánh cảnh tinh nguyên từng cái đều là đại bổ cái này nếu so với hấp thu tinh thạch còn muốn tốt hơn nhiều Hàn Sơn cổ tay khéi đảo xuất ra một khỏa thánh cảnh tinh nguyên đến mà bắt đầu hấp thu đã có những thánh cảnh này tinh nguyên Hàn Sơn tu vi nhất định có thể đề cao rất cao một cấp độ hôm nay Hàn Sơn tự đàn hấp toa chính cao tốc phi hành tại trong khi tu luyện Hàn Sơn lông mày nhưng lại nhũ một cái tại đây giã ngoại hoang vu cái này phía bộ lạc đều rất ít phía dưới tại sao có thể có người cảm ứng Hàn Sơn hiện tại kinh qua cái này một khu vực là hoang tàn vắng vẻ khu vực. Cơ bản có chút ít địch lòng phòng sách sẽ có người tới đến nơi đây đấy. Bất quá Hắc Toa nhưng lại cảm ứng được có người tồn tại. Cảm ứng cũng là Hắc Toa một cái công năng. Hàn Sơn còn không biết, hắn trong lúc vô tình, phi hành lộ tuyến đã tới gần một mảnh bị Hắc Toa phi hành điều lệ cấm phi một khu vực. Chương 303: Kỳ quái bấy dập. Cái này một khu vực được xưng chủ giới cấm địa. Tại chủ giới chính giữa, có một khối thần bí khu vực, là bị một loại gọi là ám tộc người thống trị lấy. Cái này nhất tộc người, rất ít tham dự chủ giới bên trên địa phương khác chuyện phát sinh. Cũng rất ít lộ diện, lại có được lấy cực kỳ thực lực tương đãi cho nên tại người khác trong mắt, ám tộc người đều là thập phần thần bí đấy. Mà chủ giới người cũng căn bản sẽ không đến tới gần ám tộc cấm địa biên giới đến. Hiện tại chỉ là vừa vừa đi vào chủ giới Hàn Sơn, còn căn bản không biết vừa nói như vậy. Chỉ là tùy ý thiết lập phi hành lộ tuyến, tiêu một lòng tu luyện đi. Những ngày này cũng không biết Hát Toa đã chạy đã đến địa phương nào. Hàn Sơn đã là phi hành tiếp cận 10 ngày, không có tiếp xúc đến bất luận kẻ nào rồi. Đột nhiên Hát Toa báo cáo có người cảm ứng, Hàn Sơn cũng là trong lòng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai sẽ xuất hiện tại đây hoàng chỗ không có người ở. Hàn Sơn nhắm mắt lại con người, xem nghe huyền ảo dò xét đi ra ngoài. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn chính giữa, Hàn Sơn thần thức xuyên thấu hất toa từ trên cao đi tới mặt đất. Ồ, tại đây hình như là cái bẫy dập. Hàn Sơn thần thức tìm tòi tra được, cũng cảm giác được năng lượng chấn động. Tiêu ở dưới mặt một chỗ đá ngầm che dấu xuống, một cái bẫy cũng có thể mơ hồ có thể thấy được. Hàn Sơn tâm niệm vừa động, không chế được hất toa bay xuống, chậm rãi đổ trên mặt đất. Hàn Sơn đem hất toa biến trở về hạch đảo lớn nhỏ, thu hồi chữ vật tụ trạc ở bên trong, hướng phía cái kia chỗ đá ngầm đi tới. Chuyến qua một mảnh thủy đàm về sau, Hàn Sơn trước mắt xuất hiện bãi dập toàn cảnh, đồng thời, một cái màu đen nhỏ nhắn xinh săn bóng người cũng xuất hiện tại Hàn Sơn trong tầm mắt. Đối diện người nọ bị nhốt tại bãi dập chính giữa, nhìn thấy Hàn Sơn tới, tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau mấy bước, một đôi mắt to cảnh giác nhìn xem Hàn Sơn. Hàn Sơn lệch ra nghiêng đầu, nhìn kỹ đi qua, không khỏi mẩn ngơ. Người này có chút kỳ quái a. Dĩ nhiên là màu bạc đầu, lỗ tai cũng là đầy đấy Hàn Sơn trước kia chưa từng có nhìn thấy qua người như vậy. Mặc dù lớn trên đường nhân chủng thiên kỳ bạch quái, bất quá như vậy có đặc điểm, Hàn Sơn lại còn là lần đầu tiên gặp. Bẫy dập là một cái làm mệt mỏi bẫy dập, có chừng 4 mét vuông vông, trung quanh có nội quy chỉnh cái lồng năng lượng. Một mảnh dài hẹp ánh sáng màu đỏ, không ngừng theo trên mặt đất bay lên, bước lên đến không trung đi. Yếu là những ánh sáng màu đỏ này, cấu thành cái này bẫy dập, đem người này một mực vây ở bên trong. Hàn Sơn xem nghe huyền áo tìm tòi, cũng là đã sớm dò xét đến nơi đây bẫy dập khai nốt ở đâu. Tại đây hoang tàn vắng vẻ, phương viên mấy trăm vạn dặm đều không hay, tại sao có thể có một cái bẫy, hắn còn có thể rơi vào đến. Hàn Sơn trong nội tâm cảm thấy một tia kỳ quái, lại dùng thần thức dò xét đến cái này trên thân người, lập tức yên lòng. Thực lực của người này, tự hồ chỉ là vừa vặn đi vào thánh cảnh mà thôi, đối với Hàn Sơn chút nào uy hiếp đều không có. Chứng kiến người này không ngừng sau này có lại, tựa hồ là sợ hãi Hàn Sơn muốn hãm hại bộ dáng của hắn, Hàn Sơn cũng không khỏi được nở nụ cười. Hắn không khỏi nghĩ nổi lên chính mình vừa tới đến chủ giới, cùng Hồng Mâu Đức Lý ba người, vì tinh thạch cái loại này đáng thương tình huống. Trong nội tâm không khỏi cũng đối với người này tình cảnh sinh ra một tia đồng tình. Hàn Sơn cười cười nói cần ta trợ giúp ngươi sao cái kia chốt mở ta có thể giúp ngươi mở ra người nọ mặc màu đen đại bào bộ mặt cũng là dùng hắc đẹp để vật che chắn ở chỉ lộ ra một đôi mắt to đến chứng kiến Hàn Sơn nói chuyện cũng căn bản bất hồi ứng chỉ là khẩn trương nhìn xem Hàn Sơn Hàn Sơn bất đắc dĩ cười cười thầm nghĩ trong lòng hẳn là người nọ là cái kẻ ngu cũng thế cái này Phương Viên trăm vạn dặm đều không ai ta đem hắn phóng xuất mặc hắn bản thân tự diệt ta Hàn Sơn bước chân khẽ động co lại địa áo nghĩa lập tức triển khai thoáng cái tiểu đi tới cái kia chốt mở bên cạnh không chế được bấy dập chốt mở bị một tầng năng lượng tầng phòng ngự lấy. Bất quá cái này sao có thể ngăn cản ở Hàn Sơn Tinh Nguyên Kiếm một lần mãn kích? ầm ầm, Hàn Sơn đánh vỡ năng lượng tầng, lại nhấn một cái chút mở, cái kia đầu bay lên ánh sáng màu đỏ rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa, bây dập đã mất đi năng lượng cung ứng, lập tức tê liệt xuống. Người bây giờ tự do, đi ngươi tới lúc địa phương a Hàn Sơn trong nội tâm đã nhận định người nọ là cái kẻ ngu, cười nói một câu, sau đó lấy ra hắn tử đàn hất toa đến, cưỡi bên trên lập tức đã đi ra tại đây. Vào thời khắc này, càng cao hơn không trung vị trí, có một chiếc lõe sáng lấy hất quang quỷ dị hất toa ở trên không trong rừng lại thoáng một phát, đem Hàn Sơn làm một màn này đều thấy được. Nếu như Hàn Sơn tại nơi này, nhất định sẽ hiện. Cái này chiếc hát toa đúng là hắn mua không nổi nhanh nhất hát toa, quang điện hát toa. Có thể cưới cái này chiếc hát toa người, ngày mồng một tháng năm không phải đại phú đại quý, thực lực cao cường người. ở này đen kịt không chung, cái này chiếc quang điện hát toa lặng lặng ngừng lập một lát, tại Hàn Sơn đi rồi, cũng nhanh chóng đã đi ra tại đây. tại tử đàn hát toa chính giữa Hàn Sơn, lại là hoàn toàn không biết những này, hắn còn đang chuyên tâm hướng phía phương đông đi về phía trước. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Hàn Sơn cũng đã sớm quên ban đầu ở cái kia hoang chỗ không có người ở cứu được một người chuyện này. Thánh cảnh Tinh Nguyên hấp thu lại, thu vi tiến triển mau hơn. Ta cảm giác đã thánh lực lên, đã sắp đạt tới hạ vị trung cấp rồi. Hàn Sơn trong nội tâm mừng thầm. Hấp thu Thánh cảnh Tinh Nguyên, thu vi tiến triển tiến độ xa xa ra tưởng tượng của hắn. Hàn Sơn loại tu luyện này phương thức, những người khác cũng rất khó có thể hưởng thụ đến. Thánh cảnh cường giả tử vong về sau, Thánh cảnh Tinh Nguyên sẽ ở một cái trong thời gian ngắn, phi bay lên bầu trời, nếu như không trong đoạn thời gian này tranh thủ thời gian thu rồi, sẽ mất đi này cái Thánh cảnh Tinh Nguyên cho nên tại đây chủ giới chính giữa, tuy nhiên chiến loạn nghiêm trọng, mỗi ngày đều có đại lượng thánh cảnh cường giả vỡ lạc, thế nhưng mà có thể như Hàn Sơn dưới một như vậy tử có được số lượng vô số thánh cảnh tinh nguyên tình huống, hay vẫn là thập phần thiếu đấy. Ch Hàn Sơn cảm giác được trong ngực đống nhiên một hồi chấn động, Hàn Sơn sắc mặt đột nhiên vui vẻ, liền vội vươn tay đi vào, xuất ra hai khối tam giác thiết phiến đến. Tại đây hất toa thừa diện, Hàn Sơn sẽ không đem tam giác thiết phiến thả lại đến chữ vật thủ trạng chính giữa, vì chính là có thể lúc nào cũng cảm ứng được tam giác thiết phiến cải biến, đem hai khối miếng sắt đặt ở hai cánh tay trong tam giác thiết phiến phương hướng lập tức bắt đầu biến hóa. Ồ, chỉ hướng chính phương Bắc Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. Lúc này, Hàn Sơn khoảng cách Đông Tư Tạp Tuyết vực còn có hơn phân nửa lộ trình, mà cự ly này thần tiên công pháp phương hướng, thực sự không biết có xa lắm không. Hàn Sơn không khỏi trầm tư xuống. Lúc này, Đông Tư Tạp Tuyết vực cùng thần tiên công pháp chỗ phương hướng đã hoàn toàn thành hai cái phương hướng, Hàn Sơn nếu là lại hướng phía trước đi, nhất định phải muốn làm ra lựa chọn đến. Hằng Mâu cùng Đức Lý hai người từ khi cùng Hàn Sơn phân biệt về sau, trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hàn Sơn tại trong khoảng thời gian này giúp bọn hắn rất nhiều bề bận, lại để cho bọn hắn trong nội tâm đối với Hàn Sơn cũng có không thiếu cảm kích. thế nhưng mà lần này, hất toa cất cánh nhanh như vậy, hai người đem hết toàn lực, cũng không có lại để cho cao cấp hắc sứ đáp ứng bọn hắn nhiều hơn nữa chờ một lát thỉnh cầu. ngày hôm nay, thương đội đi vào một chỗ chủ thành, làm sơ nghỉ ngơi, bổ sung một ít hắc sứ cùng hàng hóa. Hồng Mâu cùng Đức Lý cũng đi tới chủ trong thành, tiến vào một nhà quán rượu. hai người vừa uống rượu, một bên bàn về, Đức Lý, này làm sao xử lý? đem Hàn Sơn rơi mất ở chỗ đó, hắn vạn vừa gặp phải cái gì hại tận, đó là cựu tử nhất sinh a. Đức Lý cũng đành chịu uống một ngụm buồn bực rượu. Ai chỉ có thể mong ước hắn người hiền có thiên tự rồi. Bất quá chúng ta cái đó và Hàn Sơn vừa đi tán, đến lúc đó đi Đông Tư Tạp Tuyết Vực nhìn thấy vô Dương, nhưng không có Hàn Sơn. Ai? Hồng mâu biết rõ Đức Lý trong lời nói ý tứ. Bọn hắn đi tìm nơi nương tựa Hàn Sơn, làm làm trọng yếu đối tượng Hàn Sơn nhưng lại đã mất đi tung tích. Hồng như vậy con mắt cùng Đức Lý hai người cũng căn bản không sẽ phải chịu trọng dụng. Hồng mâu nói, lúc ấy loại tình huống đó, nếu ta và ngươi dám đi theo Hàn Sơn thoát ly hất toa trúng cảnh. Chỉ sợ cũng sẽ không khiến Hàn Sơn một người đi đối mặt nhiều như vậy hải tặc, lúc ấy một bước sai, từng bước sai à, cái này là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cái này nếu quay trở lại cứu hắn, thực lực cũng không đủ a." Hai người bọn họ cái này đang nói. Quán rượu cửa ra vào ánh sáng đỗng nhiên tối thoáng một phát, đón lấy xuất hiện một trung niên nhân, nhân. Người này mặc trường bào, thoạt nhìn thập phần phiêu dật. Mà bên cạnh hắn, còn đi theo một đầu hoa dâm đường vân báo tử, cái này báo tử mọc ra thật dài răng nanh, lộ ra thập phần dữ tợn khủng bố. "Đức lý, Hồ Mâu." Thanh âm quen thuộc vang lên. Vô Dương đứng ở Hồng Mâu Đức Lý hai người trước người, hai người lúc này mới chú ý tới Vô Dương. Vô Dương tiện bối, hai người đứng lên, tiểu hướng phía Vô Dương cúi đầu. Vô Dương nhẹ nhàng cười nói, các ngươi cuối cùng đến chủ giới rồi, như thế nào đây? Còn Thói Quân A, các ngươi chứng kiến Hàn Sơn không vậy? Hồng Mâu cùng Đức Lý hai người lắc nhau, chỉ phải tỉ mỉ đem Hàn Sơn đi vào chủ giới một loạt tình huống nói thoáng một phát. Theo vừa bắt đầu ba người cùng một chỗ truyền tống đến luyện ngục chi thành biên giới bộ lạc, lại đến đằng sau ba người thi đấu hắc sứ, làm nhiệm vụ gặp lên hải đạo, đến cuối cùng tẩu tán. Vô Dương nghe xong biểu lộ một mực không có biến hóa. Ân, Hàn Sơn hắn đối với áo Nghĩa lý giải khắt sâu, chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Cái này dạng, các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch, hướng đông tư tạm tuyết vực đi. Ta đi đón ứng thoáng một phát Hàn Sơn. Hồng Mâu cùng Đức Lý Cao hứng cười cười, vội vàng nói, tốt, tốt. bọn hắn hối hận không cách nào quay trở lại cứu hắn, hiện tại đã co vô dương, vấn đề tiểu không tồn tại rồi. đang lo lắng lấy Hàn Sơn, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Ta nhớ được, phục thế cho địa chỉ của ta, cách cách nơi này cũng không xa. Hàn Sơn nhô đứng dậy cho hắn thanh liên bảo tọa quỷ tài phục thế, còn đáp ứng cho hắn một cái hứa hẹn. Hàn sơn đem phục thế cho hắn lưu âm thanh khay ngọc lấy ra, nhìn nhìn, thượng diện ghi lại lấy địa chỉ, xác thực là cách nơi này không xa. Hơn nữa cũng là ở chỗ này chính phương bắc hướng. Phái kim lưu, thần bí tấm bia đá, thanh liên bảo tọa, cái này phục thế xuất ra tay là bất luận cái cái gì một vật đều tràn đầy thần kỳ, ta cũng rất muốn gặp gặp vị này quỷ tài đến cùng là dạng gì người. Hàn sơn cảm thấy suy nghĩ một lát, thần tiên công pháp tại phương bắc, phục thế tại phương bắc, mà chỉ có đông tư tạm tuyết vượt tại phương đông có lẽ đạt được thần thiên công pháp cùng quỷ tài phục thế chi hành cũng không tốn hao quá nhiều thời gian. Hàn Sơn lập tức quyết định, hay vẫn là đi trước phương bắc. Quyết định tốt rồi, Hàn Sơn lập tức toàn bộ triển khai khai hắc toa. Tử đàn hắc toa tại chủ giới âm u trên không, vô cùng phi đi về phía trước. Khoảng cách thần thiên công pháp khoảng cách, cũng không có Hàn Sơn trong tưởng tượng xa như vậy. Theo tử đàn hắc toa không ngừng tiến lên, chỉ là 2 ngày sau đó, Hàn Sơn cũng cảm giác được trong tay hai quả tam giác thiết phiến đã chấn động hết sức lợi hại. Cái này cho thấy, thần thiên công pháp thì ở phía trước cách đó không xa. Chương 304, Vĩnh Cự phân thân Ông, một đường thao túng lấy từ đạn hắc toa, Hàn Sơn từ giữa không trung tử từ hàng rơi xuống. Chính là trong chỗ này. Hàn Sơn nhìn nhìn trước mắt, nhìn nhìn lại trong tay hai khối ngăn không được chấn động mãnh liệt tam giác thiết phiến, kỳ quái, là tại đây đúng vậy a. Có thể Hàn Sơn trước mắt, nhưng chỉ là hoang vu một mảnh, đây đất chỉ là đá vụn hạt. Ầm ầm. Đang tại Hàn Sơn lúc sau này, mặt đất bỗng nhiên đã nứt ra một đường nhỏ cái hở, phía dưới toát ra từng đợt hào quang đến. Thượng diện khách nhân, vào đi. Một tiếng thanh âm uy nghiêm truyền đến, Hàn Sơn cảm thấy khẽ động, thu hồi tử đạn hắc toa nhảy lên theo khe hở nhảy đi vào. Đồng thời, Hàn Sơn trong nội tâm cũng có chút chấn động. Cái chỗ này, trùng hợp có chút quá mức quỷ dị rồi. Tam giác thiết phiến ở cái địa phương này chấn động mấy liệt, hơn nữa phục thế cho địa chỉ của ta cũng là tại đây. Hẳn là Hàn Sơn đã dần dần suy đoán đến, hai cái này là cùng là một người. Rơi xuống khe hở, trước mắt một chỗ xa hoa trang viên, dọc theo thật dài rưới hành lang đi, hai bên đều là kỳ trân dị bảo, các loại kỳ dị tranh hoa điểu cá trùng Hàn Sơn chưa bao giờ thấy qua quý hiếm động thực vật, thu hết vào mắt. Mang có chút kềm nén không được tâm tình. Hàn Sơn đi tới cuối hành lang, tại đây là trang viên đại môn cửa vào. "Ngươi trẻ tuổi, ta xem trên người của ngươi có Toái Kim lưu khí tức ca. "Ha ha." Bên trong truyền đến một tiếng hùng hậu thanh âm. Hàn Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu 50-50 tuổi lão nhân, chính ngồi ngay ngắn ở một tòa đỉnh lô phía trước, tựa hồ là đang chuyên tâm luyện dược. Bài kiến tiền bối. Hàn Sơn trong nội tâm đã dần dần nhận định, người này không chỉ có là cấp quyển sách khí thiên công pháp tiền bối, hay vẫn là ban cho hắn thanh liên bảo tọa, Toái Kim lưu trở vật thần nhân. Trong nội tâm không khỏi đối với cái này người tràn đầy vô hạn cảm kích. hừ, người nọ làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, hô thoáng một phát, mãnh liệt một cái trong tay cây quạt, dưới đỉnh lô kia mặt màu tím lò lửa đột nhiên hơi vượng. cái kia 50 tuổi lão nhân lúc này mới ly khai đỉnh lô, xoay người lại, cười nhìn về phía Hàn Sơn. đã ngươi đã nhận được của ta toái kim lưu, chắc hẳn ngươi là của ta người hữu duyên. đúng vậy, ta chính là quỷ tài phục thế. quỷ tài phục thế, đây là một cái lại để cho chủ giới trong rất nhiều người đều điên cuồng danh tự. quỷ tài phục thế, tại luyện khí bên trên tạo nghệ. Chuyên thuyết tại chủ giới chính giữa không người có thể so sánh. Cũng bởi vậy, vô số thế lực muốn mời chào hắn, đạt được quỷ tài phục thế chỗ tốt. đã từng có người đánh giá qua, nếu như phương nào thế lực đã nhận được quỷ tài phụ trợ, cái này một phương thế lực tất nhiên đem đánh vỡ cân đối, nhảy lên trở thành chủ giới nhất quyền vị thế lực. Bất quá quỷ tài người này lại không chuyên tâm tại quần lưu, lại một lòng say tại thu thập dị vật, luyện chế dị vật. Như thanh liên bảo tọa, tự là quỷ tài luyện chế ra đến một kiện dị vật. Ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi là cho ta một cái hứa hẹn đến á ngươi yên tâm. đã ngươi lại tới đây. Ta nguyện ý đem ta nghiên cứu ra đến tốt nhất một bộ công pháp dạy cho ngươi. Quỷ Tài phục thế trong ánh mắt, đột nhiên thoáng hiện qua một tia dào hàn. Cái này đầu hoa dâm lão đầu, trên mặt xuất hiện loại này ngoan đồng giống như dáng tươi cười, lộ ra cực không cân đối. Hàn Sơn nhất thời cũng không có làm minh bạch vị này thần nhân, rốt cuộc là muốn. Tại Hàn Sơn xem ra, hắn đoạn đường này tu luyện tới hôm nay, nhân khí thần quyển sách công pháp làm ra một cái rất trọng yếu tình trạng, cho nên trong nội tâm đối với cái này vị Quỷ Tài phục thế đại nhân, cũng liền có hơn vài phần tôn kính, lập tức cũng đừng nói lời nói, nhìn xem cái này Quỷ Tài phục thế đến cùng muốn. Ngươi có thể dưới cơ duyên xào hợp, tiến vào đến phúc của ta đấy, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nói rõ ngươi là một cái cơ duyên vận khí đều tốt chi nhân. Ta vừa vặn cần muốn một người như vậy, đến trợ giúp ta. Ha ha, đem ngươi nói hổ đồ rồi ha. Nói trắng ra là, ta nơi này có một bộ nghiên cứu nhiều năm công pháp, không biết làm sao không có người giúp ta thí nghiệm thoáng một phát, cho nên ta muốn tìm người đến thử một chút bộ này công pháp. Hàn Sơn nghe xong lời này, lập tức lặng rồi. Cái này quỷ tài phục thế, nhìn như là một cái lao đầu bộ dáng, nhưng lại có một khoảng ngoan đồng giống như tâm a, khó trách trong truyền thuyết. Người này không thích bị bất luận cái gì thế lực mời chào, mà là càng thêm nguyện ý đi các nơi lữ hành, đi các nơi tìm kiếm kỳ chân dị phẩm. Tiền bối, cái này. Hàn Sơn tới nơi này cũng không có tính toán lâu đốc, cái này thật muốn một đám quỷ tài thí nghiệm công pháp gì, cái kia thời gian của hắn một chậm trễ, đông tư tạm tuyết vượt bên kia làm sao bây giờ? Hàn Sơn vốn ý định là sớm chút đã xong chuyện bên này, sau đó sớm trước đi vào trong đó. Có cái gì hàm hồ? Nói cho ngươi biết, ta bộ này công pháp, thế nhưng mà hao tốn mấy ngàn năm thời gian mới hoàn thiện, không dễ dàng a. Đến bây giờ Bộ này công pháp còn cho tới bây giờ không ai tu luyện qua. Ngươi có thể cái thứ nhất tu luyện, đây chính là phúc khí của ngươi." Quỷ Tài nói xong, cho Hàn Sơn mở trừng hai mắt. Hàn Sơn không khỏi một hồi im lặng. Đang muốn đang nói chuyện, cái kia quỷ Tài nhưng lại nhướng mày, cả người biểu lộ cũng trở nên cực kỳ quái dị, hô thân thể khẽ động, tựu cùng nhau đi lên. Hàn Sơn thậm chí không có có cảm giác đến cái này quỷ Tài phục thế rốt cuộc là như thế nào động tác, lại có thể tại chính mình không phản ứng chút nào trong thời gian tới. Cái này phục thế, thực lực ít nhất cũng là thánh cảnh thượng vị. Khả năng đối với co lại địa hạo nghĩa lý giải muốn xa xa cao hơn ta, hoặc là hắn lý giải càng cao tầng thứ áo nghĩa. Hàn Sơn chỉ nhìn phục thế thân thể mau tới đây một chiêu này, tựu minh mạch, trước mắt quỷ tài trên người có cao thực lực. Ồ, ngươi ngươi tu luyện nhân tiên cùng khí thiên công pháp, quỷ tài phục thế một tay đã khoác lên Hàn Sơn chỗ cổ tay, tựa hồ tại thay hắn bắt mạch. Hàn Sơn nghe vậy sướng sở, nhẹ gật đầu. đến vậy khắc, cái kia hai khối tam giác thiết phiến vẫn còn chấn động mãnh liệt lấy, biểu hiện ra nơi này chính là thần thiên công pháp chỗ. Ha ha ha ha, cái kia cái kia thật sự là quá tốt, thật sự là, ai, ngươi trẻ tuổi. Ngươi ngươi tên là gì kia mà?" Quỷ Tài Phục Thế bỗng nhiên vô cùng đại nhiệt tình, nhìn xem Hàn Sơn. Hàn Sơn một hồi mồ hôi lạnh, bổ sung nói, "Vãn bối gọi Hàn Sơn." "A, Hàn Sơn." "Hàn Sơn." "Tên rất hay a." Quỷ Tài Phục Thế cười ha ha lấy, thân thiết vỗ Hàn Sơn bả vai. "Ta bộ này công pháp, cho tới bây giờ không có người tu luyện qua công pháp, ngươi vậy mà đã tu luyện tới một bước này rồi." "Không tệ." "Không tệ a." "Giảm đi, ta không ít khí lực. Hôm nay, ngươi có thể trực tiếp tu luyện Thần Thiên công pháp." Hàn Sơn giờ mới hiểu được Nguyên lai cái này phục thế yêu cầu mình tu luyện, vậy mà đúng là thần thiên công pháp. Bất quá, bất quá công pháp này chưa từng có người tu luyện qua. Trước mắt còn ở vào thí nghiệm trạng thái, Hàn Sơn cũng chỉ là tại ngây người một lúc tầm đó, cũng trở về phục đã tới. Đoạn đường này đến, tu luyện nhân thiên cùng khí thiên công pháp, Hàn Sơn cũng một mực xôi gió xôi nước, không có xảy ra cái gì sai lầm. Ai, ai, cái này không được a. Ta đáp ứng cho ngươi một cái hứa hẹn, vậy thì rất đúng một cái hứa hẹn. Vốn định cho ngươi bộ này công pháp tính toán khen thưởng, cái này cái này, cho ngươi cái gì tốt? Quỷ Tài Phục Thế bỗng nhiên vò đầu đốt tai, qua lại đi một chút, cuối cùng trực tiếp bỏ qua một bên Hàn Sơn, nói: đây là Thần Thiên Công Pháp, ngươi trước ở bên kia ngồi một chút, lại để cho ta suy nghĩ, nên cho ngươi cái gì tốt. Nói xong, Quỷ Tài Phục Thế vậy mà dần dần đi xa, tại chỗ chỉ để lại Sai lăng Hàn Sơn. Cái này Quỷ Tài Phục Thế có chút ý tứ. Hàn Sơn bất đắc dĩ cười cười, bất quá, trước mắt Thần Thiên Công Pháp rõ ràng đối với Hàn Sơn càng thêm có lực hấp dẫn, như cũng là một khối tam giác tiết phiến, hôm nay dùng Hàn Sơn bản thể thần thức đã có thể đơn giản hoàn toàn tiếp nhận cái này đoạn tin tức rồi thần thiên công pháp dùng nhân thiên công pháp cùng khí thiên công pháp làm cơ sở hàn sơn trong đầu chậm rãi hiển hiện qua thần thiên công pháp mảnh muốn tới nhân thiên là luyện thể chi quyển sách đem người thân thể tu luyện đến cực điểm gây nên cường ngạnh vô cùng khí thiên luyện khí chi quyển sách Học hội quỷ tài phục thế một loạt luyện khí trụ cột cuối cùng nhất đạt tới tông sư cấp đường luyện khí tiêu chuẩn mà thần thiên thì là đem hai cái này kết hợp dùng bản thân vi quân mô hình luyện chế ra lần lượt nhân tính linh khí hàn sơn trong nội tâm hơi khẽ chấn động. Tuy nhiên sớm có dự cảm, có thể chân thật nhìn thấy, trong nội tâm hay vẫn là khó tránh khỏi khiếp sợ. Ta lúc đầu chỉ là đã có 9 miếng vũ không toa, cũng cảm giác thực lực tăng rất nhiều, nhưng bây giờ, ta như thật có thể tu luyện ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, ngày đó hạ to lớn, còn có cái gì có thể ngăn ta? Lại đại khó khăn, cũng khó bất quá vô số phân thân a. Hàn Sơn mang trong nội tâm cao thấp bất bình tâm tình, tiếp tục xem tiếp. Thần Thiên công pháp nguyên lý, cũng không phải như luyện chế thánh khí như vậy, dùng bình thường tài liệu đến luyện chế phân thân, mà là một loại kịp thời luyện chế. Loại này luyện chế và là lúc chiến đấu một loại tạm thời luyện chế. Sử dụng tài liệu chính là Hàn Sơn bản thể thánh lực, đem thánh lực luyện chế trở thành thân ngoại hóa thân, cái này phân thân cũng có thể có nhất định được lực công kích, hơn nữa bề ngoài lên, rất khó phân biệt chia ra thiệt giả đến. Có mê hoặc địch nhân tác dụng. Bất quá, cũng chính bởi vì chất liệu là thánh lực nguyên nhân, loại này phân thân cũng không thể thừa nhận quá nhiều tổn thương, tại thừa nhận đầy đủ tổn thương xuống, phân thân sẽ tự hành tiêu tán. Hàn Sơn ngay tại hành lang trên mặt đế, tiến nhập phòng đoàn trả thái, một lòng nghiên cứu số dưới. Mà ở phía xa, chín trăm mối vẫn không có cách giải đi tới đi lui quỷ tại phục thế, ánh mắt đột nhiên chuyển tới Hàn Sơn bên này. Con mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, cho hắn những vật khác đều là dư thừa. Nếu là tu luyện thần thiên công pháp, vậy thì Đột nhiên, phục thế trong nội tâm thì có nghi cách. Hôm nay Hàn Sơn thần thức từ từ cường đại, lý giải cái này quyển sách thần thiên công pháp cũng chỉ là hao tốn không đến một giờ mà thôi. Hàn Sơn mở to mắt, rời khỏi trạng thái tu luyện, mà những thần thiên kia công pháp mảnh mẽ đã sớm toàn bộ tiến nhập trong đầu của hắn chính giữa. Hô. Hàn Sơn ngay thẳng mắt, trước mắt ủy tránh đến một bóng người. Cái này giống như quỷ mị một loại quỷ tài phục thế, cười hì hì nhìn xem Hàn Sơn hỏi, "Hàn Sơn, thần thiên công pháp chế tạo ra đến, chỉ là tạm thời phân thân, ngươi muốn không muốn có được vĩnh cửu phân thân? Hơn nữa, từng cái có đặc biệt lực lượng." Vĩnh cửu phân thân, đặc biệt lực lượng. Hàn Sơn vừa mới chín tất thần thiên công pháp, cũng lý giải vĩnh cửu phân thân là rất khó tồn tại đấy. Trước, phân thân ở trong, nhất định phải hữu thần thức bảo tồn, mới có thể khống chế phân thân, mà một loại chất liệu, căn bản không cách nào tồn chữ thần thức như vậy vĩnh cửu. Một cái khác điều kiện muốn lại để cho phân thân có được đặc biệt lực lượng, như vậy nói cách khác, nhất định phải dùng đặc biệt chất liệu đến luyện chế mới được. Cái này Phục Thế đã đưa ra nói như vậy, rốt cuộc là muốn nói cái gì đó? Phục Thế tiền bối thỉnh giảng. Chương 305, Vô thượng ngũ liên. Ngươi có hay không nghe nói qua, vô thượng ngũ liên?" Quỷ tài Phục Thế cười hỏi. "Vô thượng ngũ liên?" Hàn Sơn lắc đầu. Quỷ tài cười ha hả sờ lên chính mình 50 dầu dịa, nói, "Cái này vô thượng ngũ liên, cũng là ta giới cơ duyên xảo hợp, mới thăm dò được tiên điệu dị bảo." Hàn Sơn biết rõ cái này Quỷ Tại Phục Thế bình sinh lớn nhất yêu thích là đi thế giới các nơi, thu thập các loại dị bảo, xem phục thế loại này thỏa mãn biểu lộ, nghĩ đến trên không kia nam liên sẽ không kém. Trước mắt tính toán ra, ta để ý nhất bà bối, cái này vô thượng ngũ liên xem như đỉnh tiêm được rồi. Quỷ tai phục thế tựa hồ là đau lòng bộ dạng, cổ tay khẽ đảo, theo chữ vật thủ chạm chính giữa, lấy ra ba gốc tán lấy kỳ dị sáng rọi liên hoa đến. Cái này là vô thượng ngũ liên. Quỷ tai phục thế con mắt thoáng cái nhìn về phía trong tay liên hoa, cái này ba gốc liên hoa, hao phí ta bao nhiêu tinh lực mới đạt được, hôm nay cho ngươi, coi như là giúp đỡ thần tiên công pháp. Ngươi xem cẩn thận, theo trái hướng phải, màu xanh ra trời cái tiêu đóa là nước liên hoa, màu đỏ cái tiêu đóa là hỏa liên hoa, mà kim sắc cái tiêu đóa là kim liên hoa. Quỷ tài phục thế cẩn thận từng ly từng tí đem cái này ba đóa liên hoa đưa cho Hàn Sơn. Trên mặt lộ ra cực kỳ đau lòng biểu lộ đến, cái này Tam đa liên hoa, ngày bình thường ta thế nhưng mà thiếp thân cất chứa, ở đâu đều mang theo. Xem hắn bộ dáng này, tựa hồ cho Hàn Sơn còn cực kỳ không tình nguyện. Tiên bối, vô thượng ngũ liên, đây chỉ có Tam đa liên hoa. Hàn Sơn đem cái này ba gốc liên hoa thu tới. Thoáng cái cũng cảm giác được cái này, bà gốc liên hoa thượng diện ẩn chứa cái kia bảng bạc năng lượng. Đây là cỡ nào thuần túy năng lượng a? Quỷ tài phục thế mặt lạnh léo, nói: cái kia mặt khắc lưỡng gốc, tại ám tộc nhân trong tay. Hừ hừ. Những năm gần đây này, chủ giới người từ trước đến nay không cùng ám tộc lui tới, không nghĩ tới những ám tộc nhân kia tự nhận thanh cao, ngay cả ta quỷ tài tên tuổi đều không bán, ta cũng không có biện pháp. Ngươi muốn muốn gom góp vô thượng ngũ liên, chỉ có chính mình nghĩ biện pháp rồi. Cái này mỗi một cây liên hoa, ngươi cũng có thể luyện chế một cái vĩnh cửu phân thân đi ra. Hơn nữa. Hội căn cứ bọn hắn riêng phần mình thuộc tính bất động, diễn sinh ra từng cái phân thân đặc điểm đến. Hàn Sơn trong nội tâm cung hỉ, vội vàng thủ hạ. Không nghĩ tới, cái này liên hoa còn có lớn như vậy công hiệu. Hôm nay nhận được tay cái này bà gốc liên hoa, Hàn Sơn mới cảm giác được bên trong ngẩn chứa là như thế nào khổng lồ năng lượng, chắc không được liền quỷ tại phục thế cường giả như vậy, đều xem chúng như thế trọng yếu. Từng đã là ngũ hành một phách, tựa là Hàn Sơn cho rằng này tiên điệu gian tinh khiết nhất năng lượng, rồi tiếp xúc đến cái này vô thượng ngũ liên, Hàn Sơn mới biết được, cái này liên hoa hoàn toàn là thoát khỏi tưởng tượng của mình bên ngoài. Mặc dù là thiếu khuyết lượng gốc liên hoa, ngươi đem cái này ba gốc vô thượng liên hoa luyện chế thành vĩnh cựu phân thân, tại chủ giới chính giữa, ngươi cũng có thể trở thành một phương bá chủ rồi." Quỷ tài phục thế cười khẳng định nói. "Tốt rồi, hôm nay khai báo ngươi những sự tình này, ta coi như là hiểu rõ một cái cộc tâm nguyện, người trẻ tuổi, ngươi thần tiên công pháp tiến triển như thế nào, ta nhưng là sẽ ngăn cách thời gian tiểu đi chú ý thoáng một phát đấy. Hiện tại ta muốn đi luyện chế của ta đang dược, ngươi có thể tạm thời xuống ở chỗ này, tùy thời ly khai." Quỷ tai phục thế nói xong, trực tiếp hữu đi đỉnh lô bên kia. Hàn Sơn tay bưng lấy Thần Thiên công pháp cùng ba gốc liên hoa, tả Hữu xem xét, cảm thấy giật giật, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Hắn đem kim liên cùng hỏa liên để vào đến chữa vật thủ trạng chính giữa, chỉ để lại nước liên tại trong tay mình. Trước luyện chế một cái phân thân đi ra thử xem. Hàn Sơn cảm thấy đã sớm an mạch bất trụ, muốn phải thử một chút cái này Thần Thiên công pháp uy lực. Thần Thiên công pháp cũng không khó vận hành, tại đem người quyển sách cùng khí thiên công pháp trụ cột đánh tốt về sau, Thần Thiên công pháp tựa hồ hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình, Hàn Sơn chỉ là tâm nghiệm vừa động, một đoàn thánh lực lập tức ly thể mà ra. Tại Hàn Sơn bên cạnh trên đất trống, một bóng người dần dần hình thành. Người này cuối cùng nhất đã trở thành cùng Hàn Sơn bề ngoài giống như đúc nhân thể. Liên y phục, trang trí, bề ngoài đều giống như đúc. Cái này cùng luyện khí cảm giác không sai biệt lắm. Giờ phút này Hàn Sơn đang dùng chính mình thánh lực vi chất liệu, dùng bản thân vi khuôn mô hình, luyện chế ra một cái ngoại hình cùng thân thể của mình tương tự chính là thánh khí đến. Rất nhanh, cái thứ nhất Hàn Sơn phân thân tựu hoàn thành. Hàn Sơn thần thức khẽ động, không chế được cái này phân thân hướng chính mình xoay người lại, nhếch môi ba mỉm cười. Hàn Sơn lập tức lại càng hoảng sợ. Chính mình phân thân nụ cười này, thật sự là quá xấu xí. Vội vàng lại tăng thêm một tia thánh lực, tu bổ thoáng một phát này là phân thân ngũ quan. Cuối cùng nhất, Hàn Sơn mới thỏa mãn cười rộ lên. Bất quá, nhưng lại không thể để cho phân thân nói chuyện. Hàn Sơn cảm thấy khẽ động, miệng há hớp vài cái, nhưng lại không âm thanh nào đi ra, sau một lúc lâu, theo phân thân trong mồm chuyển tới hắn nguyên tiếng nói. Ha ha, không tệ. Dùng thánh lực bao khỏa thanh âm, chuyện đưa tới, lại phóng xuất ra, giống như là phân thân nói chuyện. Hàn Sơn cảm thấy mỹ mãn, một đấm vung đánh đi lên. Này là phân thân không chịu nổi lớn như vậy lực công kích đạo, trực tiếp hóa thành sương mù, tiêu tán rồi. Kế tiếp, trước hết đem cái này nước liên luyện chế tốt rồi, ta sẽ rời đi nơi đây. Hàn Sơn vừa đạt được cái này nước liên, cũng không vội ở cái này nhất thời, muốn trước luyện chế tốt một kiện vĩnh cửu phân thân, ra đến bên ngoài, cũng tốt nhiều thủ đoạn. Thủy Miên Miên không dũng, vô hạn lưu kình. Thủy thuộc tính đặc điểm cũng có không thiếu, không biết đem nước liên luyện chế về sau, hội được ra đặc biệt gì năng lực đến. Hàn Sơn trong nội tâm tràn đầy chờ mong. Luyện chế nước liên, so Hàn Sơn trong tưởng tượng, muốn dễ dàng nhiều. Hàn Sơn chỉ là ý niệm vừa lên đi, cái này nước Liên tựu như cũng là cảm nhận được Hàn Sơn nghĩ cách, trực tiếp bề ngoài bên trên bắt đầu sinh biến hóa. Theo vừa bắt đầu một ít đóa liên hoa, bắt đầu chứng đại, trở nên cùng Hàn Sơn thân thể không xê xích bao nhiêu. Hàn Sơn đem chính mình thần thức thánh lực dung hợp đi vào, dần dần cải tạo lấy nước Liên bề ngoài hình dạng, bên trong kết cấu. Tốt rồi. Không biết đi qua bao lâu, Hàn Sơn thần sắc khẽ động, theo luyện chế trong trạng thái thoát ly đi ra. Nước Liên phân thân, xem như luyện chế hoàn thành. Thử xem cái này nước Liên năng lực, theo luyện chế quá trình đến xem, hẳn là Hàn sơn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, hắn đối với cái này lần đích luyện chế, hay vẫn là hết sức hài lòng đấy. Ồ, ồ, bên cạnh cái kia Hàn sơn, giống như là một khối lập tức hòa tan khối băng, thoáng cái biến thành một vũng nước dấu vết, rơi vãi rơi trên mặt đất, sau đó hướng phía bên cạnh một chỗ chậu hoa chạy xuôi đi qua, veo thoáng một phát, lập tức lại biến thành Hàn sơn bộ dáng, thoáng cái bảo trụ này chậu hoa. Ha ha, cái này nếu dùng đang thi triển ở bên trong, có thể xuất kỳ bất ý tướng địch người vây khốn. Ta cái này nước liên phân thân, có thể trực tiếp khắc địch quân một gã cường giả lâm vào nước liên không chế ở bên trong không thể động đậy. Hàn Sơn thỏa mãn thu hồi nước liên phân thân, đứng dậy. Ân, vậy mà dùng đi nhiều thời gian như vậy. Hàn Sơn đứng người lên đồng thời, véo tính toán một cái thời gian, lúc này mới hiện, tự tự luyện chế một cái hơi nước thân, dĩ nhiên cũng làm dùng đi hơn 10 ngày thời gian. Xem tới cũng nhanh điểm rồi. Hàn Sơn bước chân khẽ động, định ly khai tại đây. Bên cạnh lại bỗng nhiên đi ra quỷ tại phục thế đến, cười hướng Hàn Sơn vây vây tay. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Sơn theo trong cái khe một nhảy dứt lên. Phục thế tiền bối theo như lời ám tộc nhân đặc thù, dĩ nhiên là Bạch Tiêm Nhi. Tại lúc gần đi hậu, quỷ tài phục thế đem Hàn Sơn kêu lên đi, nói cho hắn ám tộc nhân đặc thủ, lại để cho hắn về sau có khả năng tiu đi ám tộc tìm một chút mặt khác lượng liên hạ lạc. Ta nhớ được vài ngày trước, thằng nó kia, bề ngoài đúng là cái này đạt thủ. Hàn Sơn nhớ lại trước chút ít thời điểm, hắn chính gặp được qua một người như vậy, lúc ấy khá tốt tâm cứu được hắn. Trước mặc kệ, hay vẫn là mau chóng tiến đến Đông Tư tạm vết vực, đừng cho Dương Thúc chờ lâu. Hàn Sơn chữ vật thủ chạ sáng, từ đàn hắc toa ra hiện trên mặt đất. Hàn Sơn cỡi tử đàn hắc toa, lập tức bay khỏi nơi đây. Đã bay vài ngày sau, Hàn Sơn đi tới một chỗ chủ thành, cái này tòa chủ thành chiếm diện tích là Hàn Sơn chứng kiến đến nay lớn nhất đấy. Hơn nữa là hoành đầu hình, Hàn Sơn nếu là đường vòng, còn không bằng trực tiếp theo trong thành đi xuyên qua. Đi vào bến cảng, Hàn Sơn trực tiếp thu hồi từ đàn hắc toa, tiểu hướng nội thành đi. Cái này một tòa chủ thành, bởi vì đặc biệt địa hình, cũng có được đặc biệt phong tình, Hàn Sơn một bên xem những đặc biệt này phong tình, một bên không ngừng đi, hướng phía đối diện cửa thành đi đến. Chủ trong thành là cấm phi hành, bất quá Hàn Sơn cái này đi đường địch long vô độ, lại cũng không chậm, tuy nhiên chân không rời đấy. Lại cũng như phi hành một loại, siêu siêu xuyên qua đám người Chưa có chạy bao lâu, Hàn Sơn bước chân lại bỗng nhiên biến trở lại Cái kia con mắt, rất quen thuộc Hàn Sơn tại giữa đám người thoáng nhìn một người Cảm thấy người nọ một đôi mắt to hết sức quen thuộc Đúng rồi, Hàn Sơn trong đầu linh quang hiện ra Không phải là vài ngày trước, ta cứu chính là cái người kia sao Ám tộc nhân Hàn Sơn cảm thấy khẽ động Hắn vậy mà so với ta độ còn nhanh, trước ta đạt tới tại đây Không biết hắn còn nhớ hay không được ta Hàn Sơn tự hỏi, nghe nói ám tộc khu vực cũng thập phần vắng vẻ. Người bình thường căn bản tìm tìm không được, không bằng ta tiểu đi hỏi hỏi hắn ám tộc ở nơi nào, chờ về sau có cơ hội rồi, lại đi ám tộc tìm kiếm mặt khác lưỡng liền. Hàn Sơn dưới chân khẽ động, tiểu theo dõi lên người kia. Người nọ lúc này trang phục, so gặp Hàn Sơn thời điểm còn càng thêm nghiêm mật, màu bạc đầu cùng Tiêm Nhi cũng đã thật sâu giấu ở màu đen vải tơ bên trong, toàn thân thẳng lộ ra một đôi mắt to đến. Bất quá tại đây chủ giới chính giữa, vốn chính là các loại mọi người có, đến từ ngũ hồ tứ hải, phong tục cũng tất cả không giống nhau. Giả bộ như vậy giả trang, ngược lại cũng sẽ không khiến cho người chúng quanh rất hiếu kỳ tâm phía trước người nọ cũng không biết có phải hay không là phát hiện ra Hàn Sơn tại theo dõi hắn đi đường độ nhưng lại càng lúc càng nhanh Hàn Sơn độ cũng không khỏi được biến nhanh tại giờ này khắc này âm Vũ Thiên không chính giữa ở giữa Địch Long Không Dương có một chiếc quang điện hất toa đang lẳng lặng lơ lửng tại đâu đó cái này hất toa đúng là lúc trước bái kiến Hàn Sơn một lần cái kia chiếc hất toa giờ phút này cái kia hất toa bỗng nhiên biến ảo đứng dậy hất toa đỉnh răng rắc xoát dừng ra lộ ra một trường mặt người người này lông mày sâu nhăn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thành thị phía dưới. Tại đây văn bản rõ ràng quy định lấy không thể phi hành chủ thành chính giữa, cái này chiếc quang điện hắt toa nhưng lại không kiêng nể gì cả trên không trung lơ lững, cũng không có ai để ý tới hắn. Hắn sẽ không phải là hiện ta đi à nha, ta chỉ là muốn hỏi một chút hắn ám tộc ở địa phương nào, cũng không có gì ác ý a. Hàn Sơn cảm thấy kỳ quái, độ lại để nhanh đi một tí. Hai người đi đường cái, tháo chạy hẻm nhỏ, chỉ chốc lát sau, liền đi tới một chỗ địa phương xa lạ. Người ở đây yên ỉ dần, công trình kiến trúc nhưng lại càng ngày càng phồn đa. Phanh! Một tiếng trầm đục, Hàn Sơn chỉ cảm thấy chung quanh bỗng nhiên đen lại. Chương 306: Băng tinh không gian. Cái này một hắc về sau, chung quanh lại lập tức trở nên cực kỳ sáng ngời. Tựa hồ là ban ngày cùng đêm tối luân chuyển một loại. Sáng ngời cũng không phải màu trắng, mà là một loại quỷ dị màu xanh tím. Chung quanh đều là như là cái này kim cương một loại vân sáng, vân sáng dần dần tán đi về sau, Hàn xuất hiện, chính mình vậy mà không bao giờ nữa là ở trước kia chủ thành đường đi chính giữa, mà là đang một chỗ kim cương đồng dạng trong phòng. Cái này phòng từ phía, đỉnh, sàn nhà, tất cả đều là giống như lúc vẽ tưởng, cái này vách tường là băng tinh bộ dáng. Thống nhất vi màu xanh tím. Sáu mặt hoàn toàn đều giống như lúc, Hàn Sơn hoàn toàn phân không rõ ràng lắm cái kia một mặt là trước, cái đó một mặt là sau.